t r n ư ơ i 161, nửa vui nửa buồn. Đường sơ nhìn thấy hoa thần tiểu bộ dáng, quả quyết hít sâu một hơi. Hắn biết rõ trước mắt con vật nhỏ này, ngươi càng cầu nàng, nàng càng ngạo kiều. Nhất thiết phải bình tâm tĩnh khí, không thể kích động. Không nói thì không nói, bao lớn chút chuyện. Hắn bày ra một bộ bình tĩnh thần thái, đong nhiên nói sang chuyện khác. Đúng, rồi, ngươi còn không có danh tự đi? Ta cho ngươi đặt tên thế nào? Không được. Hoa thần vừa nghe, quả quyết cự tuyệt nói, ngươi cũng không phải là cha ta mẹ, dựa vào cái gì lên cho ta danh tự? Tên của ta, tự ta lĩnh hội khởi. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn gọi cái gì? đường sơ ta muốn gọi hoa thần một chút nghĩ ngợi đống nhiên dương dương đ ắ c ý nói võ tát thiên Phúc. đường sơ tại chỗ liền phun ra ngoài hắn không khỏi tức cười hỏi võ tát thiên ngươi còn muốn làm hoàng đế làm hoàng đế ta mới không có loại kia hứng thú đâu hoa thần n g cổ nghiêm túc nói ta chính là cảm thấy cái tên này rất bà khí nữ hoàng danh tự đương nhiên bà khí đường sơ lắc lắc đầu nhắc nhở cái tên này quá dơ dao hơn nữa nghiệp lực quá lớn ngươi một cái tiểu yêu tinh không chịu đổi đổi một cái đừng gọi ta yêu tinh hoa thần tức giận nhắc nhở suy nghĩ một chút nói vậy ta gọi cách lô đặc biệt, cách lô đặc biệt, hoa thần c ự tự tộc, cái này tốt giống như, rất xứng đôi a, đường sơ xứng sở, i ế u kỳ nói, ngươi còn biết cách lô đặc biệt, lại là từ ta trong đầu nhìn đi, hừ, hoa thần lạnh rên một tiếng, mặt lộ đắc ý bất quá đường sơ một chút nghĩ ngợi, lại lắc đầu nói, cách lô đặc biệt không được, không phù hợp cái thế giới này phong cách, ta cảm thấy đi, ngươi hẳn khởi một cái đại bộ phận người đều thích danh tự, đại bộ phận người đều thích, hoa thần ánh mắt sáng lên, trong miệng lại nói, ta không tin, nào có cái gì danh tự, có thể để cho đại bộ phận người đều thích, kia nhất thiết phải có a. Đường Sơ khẽ mỉm cười, tự tin vô cùng nói ra, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cuộc. Ta chờ lát nữa liền dùng cái tên này đi hỏi một chút người bên ngoài có thích hay không. Nếu mà mười cái bên trong có bảy cái nói yêu thích, ngươi liền dùng cái tên này. Hoa Thần có chút động lòng, nhưng là vừa sợ bị sáo lộ, quả quyết cự tuyệt nói, không đánh. Ngươi người này rất i à o hạn, ta mới sẽ không rút lui đâu. A, Đường Sơ kinh h bị lạnh r ê n một tiếng, ê ễ cự nói, ngươi sống 180 t i u ổ i vậy mà sợ bên trên ta tiểu hài tử này khi, vậy ngươi đời này xem như s ố n g g n g Hừ, Hoa Thần bị chọc giận, quả quyết sửa lời nói. đánh cuộc liền đánh cuộc. Bất quá 10 cái bên trong phải có 8 cái nói yêu thích mới được, 7 cái không tính. Thành Giao, Đường Sơ cười m ở ám, cốc cốc cốc. v ừ a mới rất lời, liền nghe được một hồi tiếng gõ cửa. Hoa Thần nghe tiếng, quả quyết nhảy đến Đường Sơ trên lưng, biến trở về rồi một cái nón lá bộ dáng Đường Sơ mở cửa, phát hiện đến là Cảnh Dương và người khác. Đường Minh, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu? Cảnh Dương một bên tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa hỏi. A. Đường Sơ t á t miệng, thuận miệng địa chuyện nói, lần đầu tiên ra biển, tâm tình đặc biệt kích động, tùy tiện ngâm vài bài thơ bày tỏ một chút tình cảm. Ồ. Đường Hinh còn hiệu thơ tử, lợi hại lợi hại, văn võ song toàn haha. Ha. Cảnh Dương nghe vậy, thuận miệng thổi phông đôi câu, giải thích nói, thuyền muốn lên đường rồi, nếu không phải đi lên xem một chút phong cảnh, ngắm phong cảnh, được a. Đường Sơ làm một cái động tác tay mời, một bên ra ngoài một bên hướng về trước mặt mấy người hỏi, đúng rồi, mấy vị huynh đệ, ta có thể hỏi các ngươi cái chuyện này sao? Chuyện gì? Cảnh Dương và người khác đồng thanh một lời hỏi ngược lại, các ngươi yêu thích bánh bột mì sao? Đường Sơ thuận miệng hỏi, bánh bột mì, đó không phải là hành lá cắt nhỏ bánh bao? Yêu thích a? đương nhiên yêu thích. Bánh bột mì chính là thứ tốt ta. Tại quần đảo trên, một cái bánh bột mì có thể đổi hai cân cá thu đâu. c ả n h Dương và người khác mặc dù không biết đường sơ tại sao hỏi cái này vấn đề kỳ quái, nhưng lập tức đều làm ra trả lời. Hơn nữa, mỗi người đều nói yêu thích, bởi vì bọn hắn đều là sinh hoạt tại trên biển đảo dân. Trên đảo tuy rằng cá tôm rất nhiều, nhưng mà một mực thiếu hụt bột gạo các loại lương thực đủ loại lương thực và lương thực chế phẩm, có thể so sánh cá tôm rất nhiều. Cho nên đừng nói hữu tư hữu vị bánh bột mì, coi như là bánh bao không nhân bọn hắn cũng yêu thích. đường sơ hỏi xong cảnh dương và người khác, lại thuận đường hỏi mấy tên trên thuyền thủy thủ, đạt được đáp án hoàn toàn nhất trí. bất quá còn không có hỏi xong mười người, hắn liền bị đánh r ồ i trên lưng nón lá bên trong, đ ỗ n g nhiên đưa ra mấy chục cây cành cây, hướng trên lưng hắn điên cuồng loạt im. Cụ, liền cùng máy may tự như. nguyên lai hoa thần phát hiện mình lại trúng đường sơ b ấ y dập, d ẫ n đến tại chỗ phát điên. nàng nghĩ đến sau này mình danh tự vậy mà gọi bánh bột mì, quả quyết mở rộng ra toàn thân cành cây, muốn đem giá hỏa này cho im thành tổ ong v ỏ v ẻ chi tiết đường sơ đã sớm vận lên cùng tần huyền h ồ học h u n bất l ô n g không chút nào sợ nàng đâm lưng. trời cao biển rộng, thuận buồm xuôi gió. thuyền buồm sáng sớm xuất phát, không đến giờ ngọ liền tới mục đích. thần k í n h bang không chế chủ yếu địa bàn tên là muối dây núi đảo. hơn nữa muối dây núi đảo không phải đơn độc một phiến quần đảo, mà là từ đông muối, nam muối, bắc muối, bên trong muối, tổng cộng bốn mảnh quần đảo tạo thành đây bốn mảnh quần đảo có hình bán nguyệt phân bố tại đại tuyên quốc đông nam vùng duyên hải, cùng vùng duyên hải mấy cái châu phủ nhìn nhau từ hai bờ đại dương đường sơ mục đích là thần kinh bang x o huyệt long o đảo. long o đảo ở tại bên trong muối quần đảo đích chính trung ư ơ n g bởi vì hình như vớt rồng mà có tên nên đảo tương đối dài rộng gần 10 dặm năm cái đưa vào biển bên trong c h i ề n núi tại trong đảo tụ hợp một nơi tạo thành một t ò a cao cao đỉnh núi c h i ề n núi giữa là mấy đảo hẹp dài nước sâu hải loan trong đó ba cái hải loan hướng phía lục địa phương hướng chính là rừng bạc thuyền bệ tự nhiên tiện cảng đường sơ mặc dù không phải cái gì chuyên gia quân sự nhưng mà một cái là có thể nhìn ra long trảo đảo giá trị quân sự đặc biệt là đối với hải quân giá trị quân sự bốn phía quần đảo vân quanh trên đảo lại có núi cao lợi cho đ ó còn nắm giữ mấy chỗ tự nhiên t n cảng chỉ cần thêm chút cải tạo là có thể biến thành dễ thủ khó công hải quân cứ điểm thật là một cái c h i ế m núi làm vua địa phương của ta. Đường sơ đi theo Cảnh Dương và người khác lên đảo sau đó, một bên hướng về ở tại hòn đảo chính giữa đỉnh núi Thần Kình Bang Tông đ ã Tiên Phá, t một bên từ trong thâm tâm phát ra cảm thán. Ha ha ha. Cảnh Dương nghe thấy lời nói của hắn, cười ha h ả tiếp c h a nói, Đường huynh mắt sáng như n u ố c chúng ta Thần Kình Bang có thể tiếp diễn 600 năm mà không suy, xác thực cùng tòa đảo này có vô cùng lớn quan hệ. Trên lịch sử ta giúp nhiều lần gặp phải làm khó, đều dựa vào tòa đảo này bảo hộ, cuối cùng Đông Sơn tái khởi. 600 năm. Đường sơ mặc dù đối với Thần Kình Bang đã có biết, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này. to mò hỏi, các ngươi giúp lịch sử, vậy mà so sánh đại tuyên còn dài hơn. Đó là đương nhiên. Cảnh Dương ngước đầu, có chút đắc ý nói, không chỉ đại tuyên, liền tính cộng thêm tiền t r i ề u cũng không bằng chúng ta giúp lịch sử lâu đời. Lợi hại. Đường Sơ nghe vậy, từ trong tâm h tâm tán dương, vậy các ngươi các đời ban chủ, khẳng định đều có đại trí tuệ cao nhân. Trên đời này có thể sống còn 6 5 0 m năm m ô n h á i hẳn có thể đ ế m được trên đầu ngón tay đi. Sắp thực không nhiều. Cảnh Dương gật đầu một cái, thần sắc hướng về nói, chúng ta giúp có thể tiếp diễn trải qua hồi lâu không suy, không riêng gì các đời ban chủ lợi hại, trọng yếu nhất vẫn là mở giúp lao tổ gầy dựng Giang Sơn sau đó. quyết định tổ hấn có đại trí tuệ cái gì tổ hấn đường sơ tỏ mò ỏ hỏi thăm cảnh dương quay đầu nhìn nhìn bên cạnh mấy tên sư huynh đệ mặt lộ tự hào nói chúng ta láo tổ tông chỉ để lại một câu nói không xưng vương không t r á n h bá trời cao biển rộng tiêu dao vấn năm không xưng vương không t r á n h bá đường sơ nghe thấy thần kinh bang tổ hấn nửa câu đầu tâm lý trở nên kích động hắn hiện tại buồn rầu nhất là làm sao kéo thần kinh bang xuống nước cùng nhau tạo phản đồng thời lại muốn tránh cho đối phương lớn mạnh sau đó đông nhiên đối với mình phát động đâm lưng hiện tại vừa nghe thần kinh bang tổ hấn là không xưng vương không chá n h bá Loại này băn khoăn liền thăng cái thiếu rất nhiều đáng tiếc loại này kích động chỉ kéo dài một giây cũng chưa tới. Bởi vì cảnh Dương nói ra nửa câu sau tổ hấn trực tiếp tạt hắn một thùng nước lạnh. Trời cao biển rộng, tiêu giao và n ă m thần kinh b a n g lão tổ s á c thực nắm giữ đại trí tuệ, vậy mà không cho phép đời sau dính vào đại lục bên trên phân tranh, chỉ cho phép ở trên biển qua mình tiêu giao sinh hoạt. Kéo thần kinh b a n g cùng nhau tạo phản, thì đồng nghĩa với để bọn hắn vi phạm tổ hấn. Trong đó độ khó quả thực so sánh bán cái lược cho bạch nhật tiếu còn lớn hơn. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời trư vị t ử t ư t t r ă ư ơ c ù n g bên trong sinh hoạt, đường sơ nghe thấy cảnh dương mà nói, tâm tình nổi lên lại lớn lạc. hắn hơi chút suy tư, làm bộ t ò mò hỏi, nhà ngươi láo tổ sắc thực rất có tầm nhìn xa. bất quá đây 600 năm đến, thần kinh bang các đời ban chủ đều nguyện ý nghe hắn sao? quả thật có mấy vị không chịu nghe, nhưng cuối cùng đều không kết quả gì tốt. cảnh dương thở dài, thản nhiên trả lời, chúng ta thần kinh bang trong lịch sử gặp mấy lần đại nạn, chính là mấy vị kia dã tâm bừng bừng bang chủ nhiệm kỳ trước gây ra đó. bọn hắn không nghe tổ hấn, không phải muốn mang theo quần đảo đảo dân đi theo trên đất bằng người tranh vương tranh bá, kết quả tất cả đều thất bại thảm hại. đường sơ nghe vậy. cũng không cảm thấy bất ngờ. Thần kính bang tuy rằng ở trên biển nắm giữ được trời ưu đãi ưu thế, nhưng mà thật để bọn hắn rời khỏi đại dương, đi theo trên đất bằng thế lực tranh đoạt vương quyền, không khác nào lấy mình ngắn công địch dài. Chứ phi bọn hắn nguyện ý cùng trên đất bằng đại thế lực tiến hành kết minh, s o n g phương thủ trường bộ đoàn. Nghĩ tới đây, đường sơ tâm lý bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái kế hoạch to gan. bất quá, cái kế hoạch này tạm thời còn vô pháp thực hiện, bởi vì nó chẳng những cần phương nhận bạch phối hợp, hơn nữa phi thường tốn thời gian. cho nên đường sơ quyết định trước tiên ở long trảo đảo hảo hảo đi dạo. tìm cơ hội cho dân chúng địa phương làm một ít chuyện tốt trước thời hạn vì mình ngay tại chỗ lưu lại một cái tốt danh tiếng vì tương lai làm chuẩn bị mà cơ hội này rất nhanh sẽ bị hắn tìm được tạm thời không nói đường thiếu hiệp tìm được cơ hội gì trước tiên nói một chút về phòng phát sóng trực tiếp đường sơ đến Long Chào Đạo ngày thứ hai hắn phòng phát sóng trực tiếp bên trong còn tại phát ra ba ngày trước Việt đô thành nháo nháo tả sự tình ngay từ đầu đám khán giả nhìn thấy hoa sen trên cầu đạo sĩ đang làm chuyện lại nghe đường sơ cùng đại thẩm đối thoại đều hóa thân trở thành pha á n chuyên gia r ố i rí t tuyên bố giải thích của mình hẳn đúng là n á o quỷ đi dưới cầu có chỉ người chết thế. muốn tìm một người thích hợp chết h a y Không không không, ta cảm thấy là cầu đã thành tinh. Nó mỗi ngày bị người dẫm đạp, tâm lý tích toàn rất nhiều á g khí, nam nhân trưởng thành thể trọng lớn, dẫm đạp lên càng đau, cho nên nó liền chuyên môn trả thù nam nhân trưởng thành. Ta cảm giác thế nào? Giống như có người ở trong bóng tối dợ cho quỷ. Đúng đúng đúng, nhất định là có người dợ cho quỷ, đang lặng lẽ thi triển mãn trệ của x ạ g ì gặm. Lâu trên đường làm rộn, đây không phải là dê quốc ta đoán là phòng tắm l a o bản làm ra, giống như những cái kia sửa xe cửa hàng lão bản, cố ý hướng lối đi bộ v ù n g đinh m ở dạng. Vì gia tăng việc làm ăn của mình, vì sao không có ai tin tưởng, có yêu u á i bởi vì yêu quái không có rảnh rỗi như vậy như vậy vấn đề đến việt đô thành bên trong nam nhân r ố i rít nửa đêm n g ạ y sông đ ầ y sau lưng trận tướng rốt cuộc là đạo đức tiêu vong vẫn là nhân tính vật mèo vừa mới bắt đầu thời điểm đám khán giả đều rất hưng phấn r ố i rít tuyên bố đủ loại suy đoán nhưng mà rất nhanh sự hưng phấn của bọn hắn biến thành một bước bởi vì bọn hắn nhìn thấy đường sơ ở trong đêm làm rất nhiều khiến người không thể nào hiểu được cử động đại lão ngồi ở trên hàng rào làm gì lẽ nào hắn có phát hiện gì ta thấu đều ngồi hơn nửa giờ rồi sẽ không đang suy nghĩ nhân sinh đi tại cùng yêu ma quỷ quái tiến hành linh hồn trao đổi tỉnh đại lao bắt đầu đập cầu bản này 110 sao nơi này có người phá hư của công ta hiểu rồi nhất định là cầu đá thanh tinh đại lao mới vừa rồi là đang cùng cầu đá tinh tiến đi linh hồn đàm phán bây giờ nói phân thất bại hắn liền bắt đầu động thủ chấn áp cầu đá tinh vì sao không chạy đâu các ngươi đừng kéo á đại lao đều đã đi ồ đại lao mua màu đỏ thuốc n h u ộ m làm gì còn mua vải vóc chuẩn bị làm cây lao nhà lại mua một cái giày đại lao ý nghĩ các ngươi vinh v i ễ n không đoán được lúc chạm vào t ố i đám khán giả nhìn thấy Đường Sơ rời khỏi hoa sen cầu, tại Việt đô thành trong cửa hàng mua sắm một ít vật ly kỳ cổ quái, tất cả đều đầu g óc mơ hồ. Bất quá đến buổi tối, bọn hắn liền hiểu, bởi vì bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, Đường Sơ vậy mà dùng mua được những thứ này, đem mình ăn mặc thành một cái quỷ, đi hù dọa mặt khác những cái kia người chơi. vải vóc buộc thành một đoạn, đội ở trên đầu làm tóc giả, dây đeo vào thần kinh đau bên trên, làm bộ thành một đầu đ u i người. thuốc nhuộm tưới lên thủy, liền sẽ trở thành máu người đoạt b n g a. đám người chơi bị dọa sợ t ẹ ra quần, trong nháy mắt chạy mất dạng. Hơn nữa, Đường Sơ giả trang quỷ hù dọa người chơi khác. còn không phải khiến nhất đám khán giả ngỡ b ứ t sự tình, rất khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là hắn dọa chạy người chơi sau đó, vậy mà một thân một mình tại hoa sen trên cầu đi tới lui ba chuyến, sau đó liền dễ như trở bàn tay tìm ra yêu t à cái này yêu t à bộ dáng hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người hoa hoa, hoa thật là đáng yêu tiểu yêu tinh, hoa thần, hoa tiên tử, yêu yêu t a cũng muốn một cái. 2333, hoa thần trả thù nhân loại, dĩ nhiên là bởi vì thường xuyên bị nước tiểu. a, vạn ác trò chơi nhà thiết kế. ồ, hoa thần vậy mà chủ động yêu cầu cùng đại lao cùng nhau dạo chơi thiên hạ. đây là cái gì nội dung? ta cảm thấy đây cũng là trò chơi bên trong đặc thù linh sủng. việt đô thành ban bố cái này bắt yêu nhiệm vụ, kỳ thực chính là một cái cho người chơi thu được linh sủng nhiệm vụ. chính xác. đại lao nhân phẩm giả sao ha? đi dạo cái đường đều có thể n h ặ t được cao cấp linh sủng. thiên mệnh chi tử. ha ha ha ha, hoa thần thay đổi cái mũ sáng lên. tiểu yêu tinh này cũng quá chơi thật khá đi, vậy mà h i ể u chơi cảnh, người ta 180 t u ổ i đ á n g khán giả nhìn thấy hoa thần sau đó, ngay lập tức sẽ bị vật nhỏ này cho mê mẫn. trong lúc nhất thời. p h o n g p h á t sóng trực tiếp bên trong tất cả đều là liên quan tới Hoa Thần Thảo luận, mọi người vậy mà quên phân tích. Đường Sơ rốt cuộc là làm sao nhìn thấu Hoa Thần chân thân. Kỳ thực Đường Sơ phát hiện nháo nháo tà trận tướng cũng không có n g o à i mặt phức tạp như vậy, bởi vì tại trong quán trà thời điểm, hắn đã tìm được phương hướng p h ẳ n g định. Lúc đó đang suy tư yêu tả là dùng cái thủ đoạn gì đã cho cầu người chế tạo huyễn cảnh thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới sở học mình Thiên Hạ đệ nhị Y Kinh bên trong, có không ít độc dược toa thuốc cũng có thể chế tạo h o giác. Những thuốc độc này toa thuốc có thể phân chia hai loại, loại thứ nhất chính là chế tạo dược hoàn dược phấn, cho người sau khi uống liền biết sản sinh n ã o giác. Loại thứ hai là khói mê cùng mê hương, thông qua để cho người hút vào khói ngủ mù và mùi, khiến người sản sinh ảo giác đường sơ nghĩ tới những thứ này. Độc dược toa thuốc sau đó, ngay lập tức liền hoài nghi Hoa Sen hướng cầu yêu t ả là thông qua tung mùi vị chế tạo ảo giác mới có thể dụ khiến cho nam nhân n g à y sông. Vì vậy mà hắn mới chạy đến Hoa Sen trên cầu, ngồi xuống chính là nửa giờ. Không có khác, chính là tại nghe thấy trong không khí khí. Bất quá ban ngày qua lại qua cầu rất nhiều người, mùi vị cũng phức tạp, cho nên liền hơn nhiều tốn một ít thời gian. Về phần hắn đập nát trên cầu phiến đá, đó là xuất phát từ cẩn thận tâm lý, sợ vạn nhất phán đoán của mình bị lôi. muốn thử một chút có phải hay không cầu đá bản thân thành tinh đương nhiên cầu đá cũng không có thành tinh cho nên cầu bạn vỡ cũng không có động tĩnh chuyện về sau thì càng tốt giải thích đường sơ dọa chạy người chơi khác sau đó nín thở tại hoa sen trên cầu đi hai cái qua lại sau đó lại đang lần thứ ba cố ý hít thở sâu cuối cùng bỏ ra một lần nhảy s ô n g đại giới xác định suy đoán của mình người khác tìm hiểu nguồn gốc hắn nghe thấy thơm tìm cây hoa thần liền bị bắt được cùng lúc đó kinh thành hoàng cung bên trong phạm trung hiền mỗi ngày dậy sớm buổi tối một bên nỗ lực tu luyện h ạ i đường b ạ o điện vừa dùng trương thái đang bí mật cung cấp bạc mở đường trong cung kết nhân duyên rộng lớn Tích Tân Ti vốn là cái nước sạch n h à môn, bên trong thái giám phần lớn đều nghèo lên ken vang lên. Tại Phạm Mỹ Nam tiền tài thế công bên dưới, không cần mấy ngày, toàn bộ ti từ trên xuống dưới đều được hắn bạn thân tốt, cũng không có việc gì tìm hắn tán gẫu đủ loại tin tức ẩm. Một vị quý phi hư hư thực thực không mang thai á, một vị vương tử cường cấp dân nữ á, hoàng thượng bởi vì táo bón kéo không ra c ư p nội trận lôi đình á. Hôm qua trên triều đình hai tên đại thần thiếu chút đánh nhau à? Nghe đám bạn thân không ngừng truyền đến đủ loại tin tức, Phạm Trung Hiền lần đầu tiên chân chính cảm giác đến, mình cách trung tâm quyền lực như thế tiếp cận. không chỉ như thế, hắn còn chậm rãi sờ đám hoạn quan nắm giữ quyền lực cơ bản môn đạo đơn giản lại nói chính là năm chữ, do hoàng đế vui vẻ, dứt bỏ hoạn quan giữa quyền hạn tranh đoạt không nói, chỉ cần ai có thể để cho hoàng đế vui vẻ, người đó liền có thể được hoàng đế thưởng thức, đã nhận được thưởng thức, liền có cơ hội bình bộ thanh vân. đan thái giám nhất phi trùng thiên c o n đường chính là đơn giản như thế, bất quá toàn bộ đại tuyên quốc thái giám tính bằng đơn vị hàng vạn, muốn tại hoàng đế trước mặt lộ cái mặt cũng rất khó, đừng nói chi là đạt được hoàng đế thưởng thức, cũng may phạm trung h i ề n sau lưng có người, rất nhanh sẽ nên đón ra mắt hoàng đế cơ hội. một ngày này, tích tân t lão thái giám ô n g niên tìm ra hắn. để cho hắn đưa một dọ thụy than tuổi đi hoàng cung hậu hoa viên, nói là hoàng đế muốn ăn nổi lẩu. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị học tử. chương 1 6 t r hoàng đế cùng thái giám có câu nói là, nam nhân đi tới thế, thời cơ đến vận giá chuyện. phạm trung h i ề n vốn cho là mình chỉ là đi đưa một than tuổi, tối đa cũng liền nhìn một chút hoàng đế như thế nào, ai biết như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà đụng phải đại vận. lời nói hắn mang theo một g i ỏ địa phương b à y đồ cúng t h ủ y than tuổi, đi đến hoàng cung hậu hoa viên, giao cho chính đang bố trí bàn ghế cận thị thái giám sau đó, phát hiện hoàng đế cũng không có xuất hiện đến sớm. Hoàng đế ăn c ơ m chưa bao giờ xếp hàng, nồi lẩu không s ố t nóng, tự nhiên sẽ không nhiệt thân. Phạm Trung Hiền không thấy hoàng đế, tâm lý rất thất vọng. c n g may hắn dù sao cũng là cái người chơi, không phải tử tâm nhãn. Nhìn thấy trước mắt cung nữ đám thái giám đều ở đây tay chân luôn cuống làm việc, hắn trong tâm động linh cơ một cái, quả quyết làm bộ tiến đến giúp đỡ. Tuy nói cung bên trong nhiều quy củ, các bộ môn đám thái giám cấp t i kỳ trước, nhưng có đôi khi sự tình bận rộn, tạm thời kéo mấy cái những ngành khác tiểu thái giám giúp đỡ làm việc, cũng không tính là chuyện hiếm. Cho nên Phạm Trung Hiền cái này tiểu thái giám kẹp ở trong đám người làm việc. ngoại trừ dẫn tới các cung nữ từng trận ghé mắt ra cũng không có người nào để ý sự thật chứng minh hắn đánh c ũ n đúng làm lát nữa sống hoàng đế liền đến đại tuyên hoàng đế tên là thiết h à n h là một cái bụng phệ bản tử chiều cao bảy thước vòng eo cũng bảy thước cả người trên t ô g i ớ i mảnh nhìn một cái giống như một trà sữa bình hoàng gia áo vàng bộ siêu tập bản đặc biệt lớn hảo trà sữa bình trà sữa lon sau lưng đi theo một tên trên người mặc màu trà cầm ý rẻ râu tóc bạc phơ lao thái giám tên này lao thái giám chính là quyền h u y n h triều chính ti lễ giám đại lao vương phấn tại chỗ thái giám cung nữ nhìn thấy hoàng đế đến r ố i rít không người hành lễ từng cái từng cái cúi đầu nhìn chân của mình s ắ p nhọn, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. phạm trung hiền cũng hành lễ, nhưng vẫn lấm l e lấm l é t nhìn lén, không có cơ hội lính hót, qua lướt qua h i ệ n cũng tốt. tiết hoàng đế hôm nay thật giống như tâm tình không tốt, đi vào sắp xếp nổi lầu bên hồ trong lương đỉnh sau khi ngồi xuống, nhìn thấy hai tên thái giám trong đó chậm rãi thử độc, không nhịn được mở miệng nói, đi xuống, đi xuống. bất quá lời nói của hắn, thật giống như không hiểu hiểu lắm. hai tên thử độc tiểu thái giám tuy rằng dừng tay lại bên trong động tác, nhưng lại không có ngay lập tức rời khỏi, mà là một bên xuôi tay đứng nghiêm, một bên lặng lẽ nhìn về phía hoàng đế sau lưng v â v ấ n t h ẳ n g đến vương phấn mấy mắt, hai người mới cung cung kính kính lùi xuống. còn lại thái giám cung nữ thấy vậy, lập tức rất có an ý t ì n đến, bắt đầu hầu hạ hoàng đế ăn lẩu. rót rượu rót rượu, xuyên thịt xuyên thịt, dùng cây quạt dùng cây quạt. còn có người đứng tại ngoài một trượng, cho hoàng đế báo đủ loại tên món ăn đáng tiếc. t r à n g diện tuy rằng chú trọng, nhưng cuối cùng đều là ư ã n g phí thời gian. t i ế p hành ăn vài miếng nồi lẩu, không biết là cảm thấy trời quá nóng, vẫn là tâm lý có cái gì không thoải mái. đột nhiên lại đem đũa ra, mặt đầy không nhanh nói, không ăn. rút lui rút lui. bên cạnh vương phấn tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này lập tức mệnh lệnh thái giám bên cạnh cùng các cung nữ rút lui tịch cạo ả o mọi người một hồi bận rộn rất nhanh sẽ đem b à n thượng hỏa n ổ i cho bỏ chạy cho hoàng đế đổi lại trà thơm tốn lao đại k ì n h làm ra n ổ i l u yến chỉ lộ ra đầu liền biến mất lao dân t ư ơ n g tài phạm trung hiền đứng tại lương đình bên ngoài lặng lẽ nhìn đến tâm lý cảm thấy có chút buồn cười bởi vì hắn thấy trước mắt đại tuyên hoàng đế chẳng những không hề n nghi ngược lại như một nhà giàu mới nổi muốn chọc giận trận không tức giận trận muốn tướng mạo không có tướng mạo ngoại trừ đầu thai ném thật tốt ra quả thực cái gì cũng tệ nếu như đổi thành hắn cái này tuyệt thế mỹ nam làm hoàng đế nhân khí ít nhất có thể cao gấp mấy lần phạm trung hiền nghĩ đến mình muốn bình bộ thanh vân liền phải nỗ lực đập tiết bản tử nịnh bợ hơn nữa còn có khả năng đập không đến tâm lý đột nhiên cảm giác được có chút chẳng á n c ù n g lúc đó tiết hành uống một h ớ p trà đống nhiên hướng về bên cạnh vương vấn hỏi vương đại bạn n g ư ờ i n ó i cái này b ắ t r ấ t đến cùng có thể hay không đánh tới đại bạn là hoàng đế đối với bên cạnh thái giám biệt danh bên trong bao hàm đến tôn trọng cùng tín nhiệm có thể được sự s ư n g hô này cơ bản đều là địa vị phi p h m đại thái giám b y hạ yên tâm Vương Phấn nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn c h ầ n ă n nói: Triều ta b i n h nhiều tướng mạnh, hôm nay lại thiên hạ thái bình, các nơi mưa thuận gió hòa, tiền lương tích nhiều, chỉ là man tộc dám cả gan phạm ta biên giới, nhất định gọi bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Cái gì? Thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, tiền lương tích nhiều. Phạm Trung Hiền nghe thấy Đại Thái giám trả lời, tại chỗ liền sợ ngây người. Lẽ nào ta gần đây nghe được mấy đại châu phủ nháo nháo n ạ n hạt hán, là giả. Các nơi khởi nghĩa không ngừng, cũng là giả. Dân chúng sống lang thang, đều là giả. Đây lão Thái á m cũng quá nữu tệ đi. lại dám tại ba ngày n phía dưới, hướng về phía hoàng đế mở mắt nói bừa, hắn một bên âm thầm đ á n thầm, một bên lặng lẽ quan sát vương vấn, trong ánh mắt lộ ra sùng bái. chỉ dựa vào lực một người là có thể để cho đương kim thiên tử bưng thai bị mất, đây chính là năng lực à? này, ngươi nói như vậy, trẫm an tâm. tiết hành hiển nhiên đối với vương p h ấ n cực kỳ tín nhiệm, nghe vậy đại đại thở dài một hơi, lại hỏi, phía tây mấy phủ cùng giang bắc phủ những cái kia phản tặc đâu? bằng được ra sao? chính đang quét sạch, mấy đường đại quân tin chiến thắng liên tiếp báo về, phản tặc đã không còn nhiều thời gian, vậy hạ đại k h á yên tâm. vương h ấ n mặt không đổi sắc trả lời. được. Tiết Hành gật đầu một cái, đống nhiên mặt lộ lộ vẻ giận dữ phân phó nói, chờ phản l o ạ n bình định, ngươi nhất định phải đem những cái kia phản tặc tổ tông 18 đời, tất cả đều tra cái rõ ràng. Chẳng muốn đem bọn hắn s ô n g s ó t dính dáng cựu tộc, chết nghiền xương thành cho. Tuân chỉ. Vương Phấn gật đầu l ĩ n h mệnh, nói xong chính sự, Tiết Hành t ự a hồ đến một chút tinh thần, đột nhiên hỏi, đại bạn, gần đây có gì có thể để cho giải trí nhiều kiểu mới chưa? Đây. Vương Phấn trước trả lời thật thuận lưu, nhưng mà vừa nghe cái vấn đề này, nhưng có chút mắc kẹt, bởi vì lừa bịp hoàng đế quy lừa bịp hoàng đế, nhưng mà các nơi chuyện phiền toái, hắn lại nhất thiết phải xử lý. nạn hạn h á n liên miên, phản t ắ c tác loạn, bắc man nhân sâm. Những chuyện này nếu là không xử lý xong, chờ ngày nào không đ ể ép được, hắn x u i x ẻ o rồi. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, vương p h ấ n cũng là b ể đầu sức chán, làm sao có thời giờ cho hoàng đế muốn chơi vui nhiều kiểu mới. Bất quá thân là quyền k h u y n h thiên hạ đại thái giám, vung nổi dĩ nhiên là cần thiết kỹ năng. Hắn suy nghĩ một chút, liền gấp l ử a bỏ tay người nói, vậy hạ, lao nô lâu năm thần bất tỉnh, đoạn thời gian gần nhất nghĩ nát ó c cũng không có nghĩ đến cái gì chuyện đùa phương pháp. Không như, để cho những này nhãi con nhóm suy nghĩ một chút. Bọn hắn đầu góc l i n h chủ ý cũng nhiều. Vương Văn nói nay con, chỉ dĩ nhiên là tại chỗ trẻ tuổi đám thái giám, lão thái giám không chỉ i à o h ạ t hơn nữa dụng tâm hiểm ác. Hắn ý nghĩ rất chu toàn, nếu mà trước mắt đám tiểu thái giám có thể nghĩ ra để cho hoàng đế hài lòng chủ ý tốt, đó chính là hắn tiến cử có công. Nếu như nghĩ không ra, chọc giận hoàng đế, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn nhi. Hơn nữa, đám tiểu thái giám không nghĩ ra vui l ù a phương pháp, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì chỉ cần mấy ngày nữa, hắn để cho người nghĩ ra phương pháp sau đó mới chỉnh cho hoàng đế, liền có thể chứng minh hắn cái này lâu năm thần bất tỉnh lão thái giám, so với tuổi trẻ người càng tác dụng. Chính gọi là. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, tại vương p h ấ n trong mắt, trước mắt những này chết không có gì đáng tiếp tiểu thái giám, chẳng qua là hắn bảo vệ bản thân địa vị đá lót đường mà thôi. Bất quá làm hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, hôm nay hắn tùy ý cử chỉ, chẳng những không có đạp phải đá lót đường, ngược lại cho mình đào ra một khối c h ứ ớ ngại vật. Được, vậy liền cho bọn hắn một cái cơ hội là công. t i ê n hoàng đế nghe thấy lao thái giám trả lời, căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, thuận miệng hạ lệnh để cho trong vườn tiểu thái giám đều qua đây, cho chấm xuất một chút phương pháp. t i ê n tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị t ử Chư ơ n g 164 Phạm Trung Hiền phương pháp. Trong vườn hoa trẻ tuổi đám thái giám nghe thấy hoàng đế mệnh lệnh, tất cả đều bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không phải bọn hắn không muốn phải ra đầu người mà cơ hội, mà là bởi vì cho hoàng đế ra ngoài c h ơ i vui phương pháp, chẳng những không có nghe dễ dàng như vậy, hơn nữa rất nguy hiểm. Đầu tiên, trước mắt vị hoàng đế này căn bản không phải đúng đắn hoàng đế, từ nhỏ đến lớn đều ở đây ăn nhậu chơi bời. Muốn tạm thời nhớ cái phương pháp làm hắn vui lòng, có thể nói khó lại càng khó hơn. Thứ yếu, l i ề n tính trẻ tuổi đám thái giám đã từng nghĩ đến chú ý tốt, cũng đã sớm quên cho cấp trên đại thái giám, để cho đại thái giám cầm đi hiến tặng cho hoàng đế dành công mời thưởng. b g mình bên trong nào có hàng tích t ữ cho nên trẻ tuổi đám thái giám vừa nghe vương phấn vung nổi cho mình, liền tất cả đều luống cuống. bất quá bọn hắn hoảng, phạm trung hiền lại đừng hoảng, hắn không chỉ đừng hoảng, còn âm thầm hưng phấn. bởi vì một tháng này đến nay, hắn đối với toàn bộ thế giới trò chơi bối cảnh đã giải rất nhiều, biết rõ trò chơi bên trong đám l ở ợ cờ hoạt động giải trí kỳ thực phi thường tiêu thốn, tuy nói m ộ n g nhập giang hồ lấy tạ thực làm điểm bán. nhưng mà vì tuân thủ quốc gia có liên quan chính sách pháp quy trong trò chơi trực tiếp thủ tiêu s ò n g bạc thanh lâu và rất nhiều nhận thức bất chính nghề đây cũng là vì sao phạm trung hiền dựa vào tại bạch ngọc lâu hát khúc là có thể vang danh kinh thành một trong những nguyên nhân thật sự là bởi vì đám nở đở cờ có thể chơi hạng mục q u ít. lúc này nghe thấy hoàng đế cùng vương phân đối thoại phạm trung h i ể n thì biết rõ cơ hội của mình đến bất quá hưng phấn quy hưng phấn trước mắt còn chưa tới phiên hắn lộ diện hắn chỉ là một tiểu thái giám phải ra phương pháp cũng phải để cho trong vườn hoa những cái kia tư cách và sự từng trải già hơn thái giám lên trước ảo ảo một hồi mang loạn sau đó Đám thái giám tại lương đình bên ngoài lập đội, các cung nữ không có việc gì đều ở đây bên cạnh nhìn đến. Khả năng có người lại nói trò chơi thiết kế sư trọng nam kinh nữ, nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì liên quan đến bối cảnh thiết lập và nhân quyền bảo hộ vân vân rất phức tạp. a i nô tài cảm thấy nếu bệ hạ cảm thấy cung bên trong vô vị, không ngại ra ngoài săn bắn giải sầu. Hạng nhất thái giám tại vương phần ánh mắt á m thị bên dưới, nhắm mắt lại phía trước cho ra cái thứ nhất phương pháp đáng t i ế c vừa r ứ t lời liền bị trừng phạt. Tiếp hành là cái đại ban tử, hôm nay lại là mùa hè, đừng nói ra ngoài săn thú. liền tính ngồi bất động đều đầu đầy mồ hôi, vừa nghe tên thái giám này nói, sắc mặt tại chỗ liền trầm xuống. bên cạnh vương h ấ n nghe lời đoán ý, không chờ hoàng đế mở miệng chửi mẹ, liền trước thời hạn nổi giận nói, nói vậy. trời nóng như vậy, ngươi để cho bệ hạ đi săn thú, ngươi có đầu óc sao? người tới và miệng. b á t b á t b á t một tên thị vệ nghe vậy, cũng không đợi hoàng đế mở miệng, trực tiếp tiến lên hướng về phía trẻ tuổi thái giám chính là ngừng lại bắt hay. hừ. tiết hoàng đế đối với vương h ấ n vượt quá trước phận hành vi tựa hồ không thèm để ý chút nào, ngược lại l ạ n h g ê n một tiếng có vẻ có phần hài lòng, trên mặt nộ khí cũng tiêu tán không ít. tiếp theo. vương phấn thấy vậy chủ động thay hoàng đế điểm danh nô tài nô tài nô tài hạng hai đăng tràng thái giám hiển nhiên lá gan không đủ lớn một bên đánh run run bước ra khỏi hàng một bên lắp ba lắp bắp cái gì nói hết ra l ă n l ă n l ă n vương phấn thấy vậy không nhịn được mắng ba chữ tiếp tục nói người kế tiếp nữa v ậ y hạ nô tài tân học rồi một bài dễ nghe ca khúc là dạng ngày hát ta có một đoạn tình nha hát rút ra kéo hoàng thượng nghe cái thứ ba thái giám không biết là lớn mật vẫn là cái ngốc biết bước ra khỏi hàng sau đó không nói hai lời liền bắt đầu hát tiểu tử này hát dĩ nhiên là phạm trung hiền tự tạo ra danh khúc thám thanh thiên hạ hơn nữa hát còn rất không tuổi h i ể n nhiên lúc không có ai lội qua vấn đề là tiết hoàng đế lúc này cũng không muốn nghe hát Im lặng ai ngờ nghe n g ư ơ i hong sòn chân muốn là giết thời gian tiêu khiển thủ đoạn hoàng đế lại lần nữa trầm mặt xuống không nhịn được nhổ nước bọt đi xuống đi xuống tiếp theo vương phấn thấy vậy liền vội vàng tiếp tục nhập danh hạng thứ tư thái giám nghe vậy không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng bước ra khỏi hàng kết quả có thể tưởng tượng được tiếp đó là thứ năm cái thứ sáu thời gian trôi qua rất nhanh hơn một phút Tuy rằng trẻ tuổi đám thái giám vắt ép vóc, nhưng nghĩ ra phương pháp lại không có một cái có thể để cho hoàng đế hài lòng, không phải bị tát bật hay, chính là bị tại chỗ trục xuất. Một cái trong đó nói nhầm, còn thiếu chút bị kéo ra đi c h ặ t đầu. Thật no gần vua như gần gọt. Phạm Trung Hiền đứng tại đội ngũ cuối cùng nhất, nhìn thấy phía trước đồng hành đều không kết quả tốt, tâm lý vừa có chút buồn chồn, cũng tràn đầy mong đợi. Hắn hiểu rõ một cái đạo lý, văn án như hay không, toàn dựa vào đồng hành sấn. Hiện tại đồng hành đều ở đây nằm ngang, chỉ cần đến phiên hắn ra sân nói ra trong lòng mình phương pháp, liền tính không thể một tiếng kinh n g ờ i ít nhất cũng có thể dẫn tới hoàng đế hứng thú. đáng tiếc mục tiêu rất v i n đại, con đường rất quen co. mắt thấy sắp đến phiên Phạm Trung Hiền ra sân, bất ngờ sự tình đống nhiên phát sinh, tính toán một chút, một đám thùng cơm, thật là mất hứng. Tiết Hành nhìn thấy liên tục đi ra mười mấy cái thái giám, đều không đưa ra một cái chủ ý tốt, rốt cuộc triệt để không nhịn được. Lan lan lan, Vương Phấn nghe vậy, quả quyết v ớ y tay xua đ ổ i p h ầ n phật, xếp hàng đám thái giám nghe vậy như được đại xá, lập tức phân tán bốn phía mà đi. Phạm Trung Hiền thấy vậy, có chút sừng sờ. hắn đã chờ cả buổi, mắt thấy con vịt đã đun sôi liền muốn tiến vào miệng, rốt cuộc lại bay. Không được. cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. hắn trong lòng hơi động, quả quyết hung hăng cắn răng một cái, chủ động tiến lên phía trước nói, vậy hạ, ta có cái phương pháp. đang chuẩn bị đứng dậy lập tức tiết hành ngay vậy, tại chỗ sững sốt một chút. bên cạnh vươn vấn, bao gồm tất cả cung nữ thái giám thị vệ, cũng tất cả đều mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. tất cả mọi người đều không nghĩ đến, mắt thấy một đợt nguy cơ liền muốn kết thúc, vậy mà sẽ có người chủ động nhảy ra, tiếp tục ở không đi gây sự. người nọ là có bị bệnh không? không sợ chết sao? ồ, người có cái gì phương pháp? nói nghe một chút. t i ế n hành ngược lại có chút kinh hỉ, một bên trên dưới quan sát phạm trung h i ề n một bên nhiều hứng thú hỏi t h ă m tiểu nhân biết rõ một loại trò chơi, nhưng mà cần chế tạo đạo cụ, phạm trung hiền đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức cung cung kính kính trả lời. Bởi vì nhớ rõ mình người chơi thân phận, hắn cũng không có hướng về cái khác thái giám dạng này tự x ư n g nô tài. bất quá điều này cũng không có gì ảnh hưởng, hệ thống đối với người chơi là có đặc thù ưu đãi, cho nên hắn bản thân s ư n g hô cũng không có dẫn phát bất luận người nào bất mãn. đạo cụ, cái gì đạo cụ? tiết hành nghe vậy ánh mắt sáng lên, hỏi tới, làm khó không khó, không khó, chỉ cần hai nhóc k h ố i phương chính là voi, một cái đao khắc và đỏ đen hai màu thuốc màu không sao cả. Phạm Trung Hiền tính trước kỹ càng trả lời, đại bạ, n để cho người ăn bài. Tiết Hoàng Đế hiển nhiên là quá n h à m chán, nghe vậy lập tức phân phó bên cạnh Lão Thái Giám, vương p h ấ n không dám thờ ơ, lập tức để cho Tiểu Thái Giám đi tìm đồ vật. Trong chốc lát, đồ vật liền trình đi lên. Phạm Trung Hiền cũng không khách khí, lấy được vật liệu cùng công cụ sau đó, một bên động thủ chế biến, một bên rủ dỉ giải thích nói, vậy hạ, vật này gọi xuất sắc. Mỗi cái xuất sắc có 6 cái mặt, hợp với 6 cái điểm số, có rất nhiều loại cách chơi. Không sai, Phạm Mỹ Nam nghĩ ra được điểm thứ nhất tử, chính là giáo Hoàng Đế đồ x ú c sắc. bởi vì trong thế giới game không có s ô n g bạc, cho nên tương ứng xuất sắc, mặt trược, bộ kẹ các loại đánh bài đạo cụ cũng tất cả đều bị thủ tiêu. Phạm Trung Hiền tự tin, chính là bắt nguồn ở những này thiếu sót đạo cụ. Hán tin chắc, những này tại thực tế trong đó trải qua mấy trăm năm truyền thừa, vẫn như cũ hoặc không giảm tiêu khiển đồ chơi, nhất định có thể đả động rành r ố i đến phát điên tiết bản tử. Sự thật chứng minh, hán thành công. Mặt rồng vui mừng, gà c h ó lên trời. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời c h ừ vị t ử ư ộ t trăm ư ơ một bước lên trời. Đại tuyên hoàng đế đối với Phạm Trung Hiền phát minh x ú c sắc, quả thực yêu thích không b ư ô n g tay. giống như không cần làm bài tập tiểu hải tử, đ ỗ n g nhiên đạt được một kiện món đồ chơi mới một dạng. Phạm Trung Hiền chỉ nói hai loại đơn giản nhất cài chơi, Tiết Bàn Tử liền kéo một đám thái giám cung nữ, hết sức phấn khởi chơi tiếp. Bởi vì chơi quá đầu nhập, đều quên cho ban thưởng. Vương Phấn mới đầu nhìn thấy Phạm Trung Hiền như vậy sẽ đến chuyện, tâm lý lập tức dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. h n t ạ i Hoàng Đế bên cạnh h ầ u hạ vài chục năm, rõ ràng nhất Hoàng Đế thích gì người như vậy. Sẽ đấu giá định n ọ t có thể phân ưu giải sầu, còn phải biết chơi. Hai người trước, Vương Phấn không biết rõ trước mắt Tiểu Thái Giám có hay không, nhưng mà biết chơi một điểm này, cái này Tiểu Thái Giám cơ bản đã có sẵn. có thể b ỗ d ư n g nghĩ ra xuất sắc món đồ này, còn muốn được rồi làm cho không người nào có thể tự k ề m chế quy tắc cho chơi, tiểu tử này tuyệt đối là một tinh thông làm vui nhân tài. Vì để tránh cho bị tranh sủng, Vương v ấ n phản ứng đầu tiên chính là nhất thiết phải nắm chặt thời gian, tìm cơ hội diệt trừ đây tiểu thái giám. Bất quá, chính như Thầy tướng số nói, Phạm Trung Hiền vẫn thế đến, nhớ chặn cũng không ngăn được. Hắn trên thân 20 i m n g i tấm u ỷ l u â n hồi p h ụ không phải là khí hư. Vương h ấ n tuy rằng ngay lập tức muốn diệt trừ Phạm Trung Hiền, nhưng mà nghĩ lại, lại cảm thấy không cần nóng ộ i Vì sao không thể quá gấp đâu? bởi vì hiện tại các nơi biến động tần phát, cấp báo văn thư như tuyết rơi bay về phía hoàng cung. hắn vừa phải làm mọi nơi lý những sự vụ này, lại muốn ổn định hoàng đế, tránh cho hoàng đế biết rõ dân gian thật tình, quả thực có chút hết cách phân thân. nếu hiện tại nô ra một tiểu thái giám, có thể giúp hắn di chuyển hoàng đế lực chú ý, để cho hoàng đế mê hoặc trò chơi không để ý tới triều chính, cũng xem như biết hắn thần cấp. mặt khác, vương vấn nghĩ đến mình phụng bồi hoàng đế từ nhỏ đến lớn, thân phận địa vị không phải tùy tiện ai cũng có thể dung chuyển, lo lắng liền mất đi mấy phần đ ầ y chính là lao thái giám tự tin. cho nên một chút nghĩ ngợi sau đó, hắn liền tạm thời nhấn giết người diệt khẩu ý nghĩ. chủ động mang theo phạm trung hiền đi tới vườn hoa trong góc, ngãi con, ngươi tên gì? là cái nào thủ hạ nha? lão thái giám tà nghệ tiểu thái giám, ông dương q u á i khí hỏi t h ă m trở về công công, tiểu nhân tên là phạm trung hiền, là tích tân t i người mới. phạm trung hiền biết rõ lão thái giám thân phận không phải chuyện đùa, ă n nói khép nép trả lời. tích tân t i tích tân t i ở lại chỗ này làm gì? vương vấn cao mày, tiểu nhân vốn là đến đưa than, nhưng mà vừa mới quản sự công công, cảm thấy bố trí t i ệ c rượu không đủ nhanh, liền lưu lại tiểu nhân làm điểm sống. phạm trung hiền cũng không dám nói ra t r ậ tướng, thuận miệng giao cho người khác. nha. Vương Phấn ngược lại không có hoài nghi giải thích của hắn, khẽ gật đầu, đong nhiên thái độ biến đổi nói: Nai con, chúng ta trong tay có một lợi ích khổng lồ, ngươi có muốn hay không muốn? Lợi ích khổng lồ? Chẳng lẽ là đem bảo bối trả lại cho ta? t i ế u nhất định phải a! Phạm Trung Hiền nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn nói: đa tạ công công n ầ n nữa, công công có gì phân phó, tiểu nhân chết vạn lần không chối từ. Nha, ngươi ngược lại thật biết nói chuyện nha. Vương Phấn nghiêng mắt, dứt khoát nói: chúng ta muốn cho ngươi ở lại bên cạnh hoàng thượng, mỗi ngày do hắn vui vẻ, ngươi có thể làm được? n g a Tào, ở lại hoàng đế bên cạnh? Phạm Trung Hiền vừa nghe. Nhất thời kích động đến trái tim đập bịch bịch, bởi vì dựa theo hắn ban đầu dự chủ, cho dù có trương thái đang an bài nội ứng tiến hành chiếu cố, mình muốn lăn lộn đến hoàng đế bên cạnh, cũng không phải một ngày công, ít nhất cũng phải tại 24 t r o n g cục mặt vặn tới vặn lui, từng bước một leo lên. Quá trình này, nói thế nào cũng phải tốn hơn mấy tháng thời gian. Ai biết vào giờ phút này, quyền h u y n h triều chính lao thái giám, vậy mà chủ động đưa hắn một cái một bước lên trời cơ hội. Cái gì gọi là thời cơ đến vận chuyển? Đây chính là. Phạm Trung Hiền mặt đầy kinh hỉ, một bên liền vội vàng hướng về vương phấn không người hành lễ, một bên kích động nói, công công yên tâm, tiểu nhân nhất định tận lực. Vương h ấ n thấy hắn một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, tâm lý lần nữa b ô n g lòng một chút. Lời nói lao thái giám tại trung tâm quyền lực lăn lê bò trườn vài chục năm, thấy qua vô số gió to sóng lớn, tâm lý rõ ràng nhất những cái kia sủng nhục bất k i người mới đáng giá kiên kỵ, mà trước mắt cái này tiểu thái giám đem hỉ nộ ai ố đều trực tiếp động trên mặt, hiển nhiên là một thành phụ không sâu người mới đem dạng này một người mới đặt ở hoàng đế bên cạnh, hắn tự nhiên càng thêm y ê n tâm. Được. Vương phấn tâm lý cao hứng, lúc này đối với Phạm Trung Hiền nói ra, nếu ngươi có phần tâm này, vậy cũng đừng tại tích t â n ti n nô. Chúng ta mức độ ngươi đến ti lệ dám, ngươi liền cho chúng ta làm cái học sinh đi. khi học sinh không phải làm cặn n h i từ sao? Mọi người đều là thái giám nhà Phạm Trung Hiền hơi sừng sờ, lập tức liền mừng rỡ như i ê n nói, tạ công công. Ân Vương Phấn nghe vậy, lại mặt lộ không thích liếc mắt. A Phạm Trung Hiền thấy vậy, rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần, lập tức sửa lời nói, cảm ơn sư phụ. Sư phụ ở trên, xin nhận học sinh nhất bái. Miễn Vương Phấn liếc nhìn chính đang chơi x u ố t sắc hoàng đế, đong nhiên khẽ mỉm cười, dùng một loại người trong nhà khẩu khí nói ra, Trung Hiền, nếu ngươi gọi chúng ta sư phụ, chúng ta cũng không bạc đãi ngươi người học sinh này. Ngươi có biết, ngồi ở hoàng đế bên cạnh, quan trọng nhất cái gì không? Phạm Trung Hiền suy nghĩ một chút, c ơ c h í nói, không loạn nói chuyện. Ha ha ha! Vương Phấn biểu tình cổ quái cười khẽ mấy tiếng, lại hỏi, ngươi ngược lại có vài phần nộ tính. Vậy ngươi biết, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói sao? Đây, Phạm Trung Hiền vừa sững sờ chỉ chốc lát, đ ỗ n g nhiên trong lòng khẽ động, tự tin mười phần trả lời. Hoàng thượng hỏi cái gì, tiểu nhân liền đáp cái đó. Lời t h ư a t h ả i hết thề không nói. Ai biết hắn tự cho là tràn đầy trả lời, lại đưa tới một trận kinh bỉ. Ân. Vương Phấn lại dùng mũi phát ra nghi ngờ âm thanh. đồng thời nghiêng cổ nhìn từ trên xuống dưới Phạm Trung Hiền trong mắt còn lấp lóe nguy hiểm hào quang Phạm Trung Hiền ngẩng đầu nhìn đến Lão Thái Giám ánh mắt tâm lý đột nhiên kinh sợ bất quá đây kinh sợ lại khiến cho hắn đ ô n g nhiên khai thiếu hắn liền vội vàng túi lầu xuống cười xóa nói sư phụ thứ tội học sinh minh bạch ngươi hiểu rõ cái gì Vương p h ấ n Nụ cười quỷ dị truy hỏi sư phụ nói cái gì học sinh liền nói cái gì sư phụ chưa nói học sinh liền cái gì cũng không biết Phạm Trung Hiền mặt đầy khôn khéo trả lời ha ha ha trẻ nhỏ dễ dạy trẻ nhỏ dễ dạy Lão Thái Giám nghe thấy hắn mấy câu nói này trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười Hải l ò n g giơ tay lên nói, đi, đi bồi Hoàng thượng chơi đi. Chuyện còn lại, chúng ta sẽ cho người ăn bài. đ à Tạ sư phụ, sư phụ ân tình, học sinh khắc k h ả m trong tâm. Phạm Trung Hiền lại khách khí đôi câu, liền lòng tràn đầy kích động lẹn. Vương Phấn nhìn đến bước chân hắn nhanh nhẹn bóng lưng, trên mặt nụ cười từng bước trở nên kinh miệt. Người trẻ tuổi, chỉ vì cái lợi trước mắt, dưới lông mao táo, làm sao có thể thành đại khí? Lão Thái giám một bên âm thầm kinh bỉ, một bên yên tâm bên trong cuối cùng về điểm kia k i ê kỵ. Nhớ tới vừa mới mình phản ứng đầu tiên, hắn thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười. Chỉ là một cái tiểu Thái giám. vậy mà thiếu chút đ ạ t được mình yên t ị sướng đôi sao phi thiên tài tranh bá thế lực tranh phong chuyện sắp hoàn thành mời chư vị t ử chương 1 6 t r ư lão bát thử độc phạm trung hiền bận bịu bồi hoàng đế đ ổ xuất sắc đường sơ cũng không có nhàn r u i nguyên lai đường thiếu hiệp đi theo cảnh dương và người khác tại long trảo đạo bốn phía d u n g o ạ n quá trình bên trong bất ngờ tìm ra một cái làm t ê n lưu q u ầ n đảo cơ hội cơ hội này chính là cho đảo dân nhóm chữa bệnh bất quá không phải bệnh gì đều trị mà là chuyên trị đảo dân nhóm dễ dàng nhất được một loại địa v bệnh phong thấp nhắc tới cái phong thấp vẫn luôn là hải đảo các cư dân dễ dàng nhất li m ắ c cũng là làm người ta sợ hại nhất địa vực bệnh loại bệnh này một khi phát tác không chỉ phi thường thống khổ còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng bệnh nhân bình thường làm việc cùng nghỉ nơi g quả thực cùng chúng nguyền rủa không có gì sự khác biệt phiến t o á n nhất là phong thấp vô pháp trị tận gốc chỉ có thể ở phát tác thời điểm nghĩ biện pháp làm dịu thống khổ lại đa số thời điểm hiệu quả đều không lộ ra vì vậy mà tại quần đảo trên sinh hoạt cư dân đều đối với bệnh phong thấp nghe thấy gió biến sắc lúc đó đường sơ đoàn người chính đang long chào đ ả o đại tập bên trên đi dạo bất ngờ nhìn thấy một nhà y quán trước cửa xếp hàng chờ đợi hơn nữa x ế p hàng bệnh nhân từng cái từng cái t h a n thở, mặt đầy vẻ thống khổ đường sơ tâm địa t h i ệ n lương. thấy vậy quả quyết tiến đến hỏi t h a m gia rồi chuyện gì đây sau khi nghe nóng, g nhất thời có thu hoạch ngoài ý muốn. bởi vì hắn bất ngờ biết được tại y quán ngoài cửa xếp hàng bệnh nhân, vậy mà phần lớn đều là được phong t h ấ p đảo dân ở chỗ này xếp hàng, chính là bởi vì nhà này y quán lan trùng, tại làm dịu phong t h ấ p đau đớn vương diện, tương đối có biện pháp. đường thiếu hiệp đang rầu tìm không đến tạo phúc một phương cơ hội, bất ngờ biết được rất nhiều đảo dân đều bị phong t h ấ p q nhiều, trong tâm nhất thời vui mừng quá độ. lời nói hắn tuy rằng học xong thiên hạ đệ nhị y kinh. Nhưng y kinh phía trên ghi lại toa thuốc cơ bản đều là dùng đến chữa người phẩm độc mới, trong đó gồm cả chữa bệnh chức năng độc mới, vẫn chưa tới tổng số 1 phần 10. Nhưng mà không biết là chuyện có đúng gì, vẫn là từ nơi sâu xa sớm có chú định. Cái này m 0 ờ i điểm một trong độc mới bên trong, lại có một cái toa thuốc vừa v ặ n có thể trị liệu phong thấp. Bất quá toa thuốc này có một định phong hiểm, bởi vì triệu cửu bát phát minh cái này độc mới, chủ yếu là dùng đến chữa người phẩm, có thể trị liệu phong thấp chỉ là phát hiện ngoài ý muốn. Cho nên tại lấy ra đi trị bệnh cứu người trước, trước hết tìm người tiến hành lâm sàng kiểm tra, đường sơ hỏi thăm hiểu rõ tình huống. Quả quyết đem c ả n h Dương và người khác kéo đến bên trên, Dương Dương đ ắ c ý tuyên bố, cái bệnh này ta có thể trị. Cái gì? Ngươi còn hiểu chữa bệnh? Chị phong thấp, chị phân ngọn vẫn là chị gốc. Thật hay giả? c ả n h Dương và người khác vừa nghe, có chút không dám tin Đường Sơ sẽ trừ t à đã đủ bọn hắn giật mình. Hiện tại gia hỏa này lại nói mình biết chữa bệnh, hơn nữa chị hay là phong thấp, đây liền càng vượt quá bình thường nữa rồi ha. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu bể ra? Bản lãnh làm sao sẽ như thế bên bác? Đường Sơ nhìn thấy mấy người kinh ngạc bộ dáng, nụ cười thản như nói, chị phân ngọn vẫn là chị gốc, trước mắt còn không biết rõ. được thử xem mới có thể hiểu. hắn nói như vậy là bởi vì triệu cửu b ắ t cho thứ hai y kinh bên trên chỉ viết rồi có thể trị phong thấp, không nói trị phần ngọn vẫn là trị gốc. bất quá, bất kể là trị phần ngọn vẫn là trị gốc, đối với lệnh vô số ý giả thúc thủ vô sách phong thấp lại nói đều đã coi là là một môn khó lường y thuật. thử xem mới hiểu được. cảnh dương nghe vậy còn tưởng rằng đường sơ nói đùa, rung đùi đ ắ p ý nói, đường minh, ngươi cũng đừng bắt các m ì n h đệ làm trò cười. nếu ngươi thật hiểu rõ làm sao chữa phong thấp, không nói khắp thiên hạ lại có bao nhiêu người cảm kích ngươi, chỉ là chúng ta m u i dây núi đảo. còn có đông nam vùng duyên hải một dãy ngư dân ít nhất được có mấy chục vạn cầu ngươi xuất thủ ngươi không tin Đường Sơ nhếch miệng cười nói ta là thật có thể trị gia truyền bí phương chỉ có điều lúc trước cho tới bây giờ chưa dùng qua cho nên không biết rõ đến cùng linh hay không gia truyền bí phương cảnh Dương sững sờ theo bản năng mà hỏi Đường h ì n h nhà ngươi rốt cuộc là làm gì vừa truyền c h ữ ta bản lãnh lại truyền chữa bệnh bí phương còn truyền võ công người nhà ta đinh h ư ơ n g vượng h ọ c gì đều có Đường Sơ thuận miệng lừa b ị một câu quay lại chính đề nói các ngươi nếu là không tin ta có thể trị phong thấp trước tiên có thể thử xem sao Ta đến thử, ta đến thử. Bên cạnh một t ê n thần kình bang đệ tử n g h e vậy, lập tức chủ động nói, ta được phong t h ấ p rất nhiều năm, tuy rằng không tính nghiêm trọng, nhưng thời tiết tầm ư ứ t cũng khó chịu cực kỳ. đệ tử này tức hiệu lão bác, tuổi tác so sánh cảnh dương còn lớn hơn chừng mấy tuổi, là một t ê n trưởng lao thân truyền đệ tử. Được a, đường sơ thấy có người chủ động vì y học h i ế n thân, quả quyết gật đầu nói, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ta cái này bí phương mặc dù là gia truyền, nhưng cho tới bây giờ không có ở trên tay ta dùng qua, cho nên vạn nhất nếu là có một không hay xảy ra, ngươi được mình phụ trách. Dễ nói dễ nói, lão bác nghe thấy lời nói của hắn. Chân mày đều không n h ớ một cái, trực tiếp cười nói, không phải là một chữa bệnh toa thuốc sao? Liên tính ra một chút lầm lỗi, vừa có thể trách tích. Huynh đệ ta dẫu gì cũng đã luyện trong vòng mười mấy năm công, cho dù toa thuốc của ngươi có độc, cũng tùy tiện không làm gì được ta. Người trong giang hồ, liên tính tự tin như vậy. Hảo hảo hảo. Vậy liền ở trên thân thể ngươi thử trước một chút. Đường sơ nhìn thấy lao bát thấy chết không sờn bộ dáng, lúc này không do dự nữa, trực tiếp hỏi, các vị huynh đệ, các n g ư ờ i đám này t r ê nào? Có hay không một loại sát nhân phong? Chính là loại kia trích người sau đó, đuôi gai sẽ không sạch, có thể lặp lại trích người thật nhiều lần ông đ ộ c Ông đ ộ c lão bát trong lòng căng thẳng, cướp hỏi, đường u y n h ngươi tìm ong độc làm cái gì? đương nhiên là phối dược a. đường sơ nhếch miệng cười một tiếng, bình tĩnh như thường nói, gia truyền của ta bí phương bên trong, loại này sát nhân phong nọc cong là chủ dược, không thể thiếu. ô t hát, lấy độc trị độc, ta rõ rồi. lão bát nghe vậy, bày ra một bộ rất hiểu bộ r á nói, loại này sát nhân phong tại mối dây núi đ ả o rất thường gặp, chúng ta long t r à o đ ả o trong rừng liền có. nói xong lại cảm thấy không yên tâm, tiếp tục truy vấn nói, kia thuốc phụ cùng thuốc dẫn đâu? không cần muốn thuốc dẫn. đường sơ vung vung tay, cười ha hả trả lời. Thuốc phụ cũng tương đối thường gặp, bên trong tiệm thuốc liền có bán. Cũng chính là một ít thảo quả, con ba ba đ ố m hạt mã tiền các loại đồ vật. Lão bát cùng cảnh dương và người khác nghe thấy lời hắn nói, thiếu chút một ngụm bắn ra ngoài. Mấy tên thần kinh bang đệ tử tuy rằng không có học qua y thuật, nhưng thân là thường xuyên hành tẩu giang hồ người trong võ lâm, vì đề phòng bọn đạo trích đồ đệ am toán, bao nhiêu đều hiểu một chút độc dược chi thức. Thảo quả, con ba ba đ ố m hạt mã tiền, những dược liệu này có thể tại tiệm thuốc mua được không sai, nhưng đều là có bôi kịch độc đó dùng sát nhân phong nào c o n g làm chủ muốn, lại thêm một nhóm kịch độc thuốc phụ đây rốt cuộc là chuẩn bị cho nhân trị phong thất đâu, hay là chuẩn bị cho nhân trị tăng đâu? À, đường hình A, Đường Minh A, lão bắt một chút nghĩ ngợi, quả quyết bộ lại mặt mũi nói, k ỳ thực ta cái này phong t h ấ p đâu, cũng không phải quá nghiêm trọng. Nếu không, ta liền đem cái này cơ hội quý giá nhường cho càng nóng lòng người đi. n g ư ờ i tìm những bệnh kia nghiêm trọng, đau đến không muốn sống bệnh nhân, bọn hắn khẳng định nguyện ý nếm thử. Không được không được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đường sơ lắc đầu liên tục, trực tiếp cự tuyệt nói, b á Ca, ngươi tu trong vòng mười mấy năm l ự c vạn nhất xuất hiện vấn đề gì. cũng có thể thử nghiệm dùng nội lực trừ đ ộ u thế nhưng chút phổ thông bệnh nhân cũng không có như vậy tu vi cao ngươi liền coi như xả thân vì dân làm một lần anh hùng đi làm anh hùng bản thân ngươi sao không làm lão bát nghe vậy k h ỏ e miệng co quắp một trận hắn quay đầu muốn dùng ánh mắt hướng về bên cạnh cảnh dương và người khác nhờ giúp đỡ kết quả lại thất vọng nhìn thấy đám người này tất cả đều một bộ nhìn có chút hả hê thần sắc từ đạo h ữ u bất tử b n đạo lòng n g ư ờ i dễ thay đổi a ai lão bát thở dài hung hăng cắn răng nói thử liền thử vạn nhất ta nếu là có chuyện bất chắc các ngươi nhất định phải thay ta chiếu cố vợ con Không thành vấn đề. Cảnh Dương và người khác không đợi hắn nói xong, liền đồng thanh một lời c ấ p trả lời. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1 6 t t r ư ta chết người danh quyền. Nói làm liền làm. Đoàn người thương lượng xong, liền bắt đầu chia nhau hành động đường sơ cùng Cảnh Dương đi tiệm thuốc mua dược liệu, còn lại mấy người đi tìm nuôi on người bắt sát nhân phong. Lão bắt trước t t thời hạn trở về nhà, cho mình ăn bài hậu sự đùa d n Kỹ t h ự c mọi người vốn định tại thần kinh ban g trong tổng đ à tiến hành thí nghiệm, nhưng mà lão bắt kiên quyết không đồng ý. lý do là nếu là hắn có một không hay xảy ra, đỡ phải mọi người n h ấ c hắn gì thể trở về nhà, thay vì thẳng tắp rêu rao khắp nơi, còn không bằng về nhà mình nắm x o n g chính là như vậy sĩ diện. Hôm đó chạm v à o tối, đoàn người tại lao bắt trong nhà tập hợp đường sơ vốn là muốn nắm chặt thời gian làm thí nghiệm, nhưng mà lao b á t lại kiên trì ăn cơm trước. Lão b á t không chỉ phân phó người nhà an bài ngừng lại phong phú t i ệ c r ư ợ u còn tại lúc ăn cơm, nói rất nhiều không giải thích được. cái gì tiền riêng nút ở nơi đó à, đã từng lén lút thẩm mến qua vị nào sư muội a dặn do h a i tử tuyệt đối không nên được phong t h c à, khiến cho thê tử con gái tất cả đều đầu óc mơ hồ n thỏa lâm chung tá biệt. ngay cả đang ngồi đường sơ cùng cảnh Dương và người khác nghe xong cũng không nhịn được cảm thấy thương cảm. c ơ m nước xong, chính sự bắt đầu đường sơ lấy ra đã chuẩn bị trước ngân c h â m Tại một cái trang bị đầy đủ xền xẹt dược dịch trong bình sứ châm chấm, liền chuẩn bị hướng lao bắt trên thân im. Tại sao phải dùng ngân c h â m đâu? Bởi vì triệu cửu bắt phát minh cái này độc, kỳ thực là dùng đến uy á m khí, tác dụng là đến mức người c ụ c b ộ mất cảm giác. Mà đ u i ứng am khí chính là lông châu c h â m Cái gọi là lông châu trầm, kỳ thực chính là nhỏ bé cương c h â m Cùng bạo vũ lê hoa m có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Xem ai khó chịu, liền hướng ai trên mặt vung. thu ra một cái một sấp dày, trốn đều không chỗ trốn, ri chúng liền cùng con nhím một dạng xinh đẹp. Lúc trước triệu cửu bắt phát minh loại độc này sau đó, cũng không biết đem vi độc lông châu c h â m đánh tới cái nào nhân phẩm hư hỏng người anh em trên thân, bất ngờ đem đối phương phong tháp chữa lành. Ngay sau đó, hắn liền đem sự phát hiện này, thuận tay ghi tạc thứ hai y kinh bên trên đường sơ sử dụng ngân c h â m chính là vì thay thế lông châu c h â m Trước tiên thử vị trí nào, đường thiếu hiệp dơ ngân c h â m hỏi thăm nằm ở trên giường lão bát. Lão b á c phạm phong t h ấ p địa phương có ba cái, khoảng hai chân đầu gối cùng phần eo. Nghe thấy đường sơ hỏi thăm, hắn lập tức nói ra, chân chân chân. Chân phế còn có thể dùng q u ả i trường, eo phế sẽ xảy ra vấn đề lớn. Được. Ngươi chớ lộn xộn, nếu không gim lệnh ra, ta cũng không chịu trách nhiệm. Đường sơ dặn dò đôi câu, liền bắt đầu hạ c h â m Kỳ thực gim lệnh không gim lệnh, chỉ là thuận miệng nói một chút. Thứ hai, uy kinh căn bản không có viết dùng đ ộ c trị phong thấp cụ thể phương thức, tự nhiên cũng không có viết nên đi chỗ nào gim. Ngược lại chỗ nào đau, gim chỗ nào vậy đúng rồi. Cho nên, đường sơ hạ thủ cũng rất dứt khoát. Tay vừa nhấc, trực tiếp một â m đâm vào lao bát trên đầu gối. Vành. Và Ngân c h â m vừa rút bên dưới, lão bát liền mạnh mẽ căng ra chân. Không phải chết bất đắc kỳ tử, chỉ là đầu gối ngã phản x ạ Cảm giác gì? Đường sơ làm bộ hỏi thăm. Không có cảm giác. Lão bát cho nghiêm mặt trả lời. Không có cảm giác. Vậy trước tiên đợi chút đi. Đường sơ nghe vậy, vừa nói một bên rời cái ghế ở giường một bên ngồi xuống quan sát t âm ẩ m c ả n h dương và người khác thấy vậy cũng bắt trước đưa đến ghế ngồi xuống ngây xem. Một đám người biểu tình trang nghiêm ngồi ở mép giường, hai mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m lão bát, giống như tự cấp một bộ di thể túc trực bên linh sàng. Lão bát tâm lý vốn là áp lực liền lớn, thấy vậy áp lực càng lớn hơn. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta còn chưa có chết đâu. hắn tức giận n ổ nước b ọ n h à o h à o hảo, không nhìn không nhìn, chúng ta nhắm mắt lại, đúng đúng đúng, cảnh Dương và người khác nghe vậy, một bên cười xòa, một bên rất phối hợp túi đầu nhắm mắt, túc trực bên linh sàng biến thành mặc niệm, bầu không khí kém hơn rồi đường sơn ngược lại không có nhắm mắt, hắn là bác sĩ chính, nhất thiết phải cẩn thận quan sát bệnh nhân đối với tiểu mới dược vật lâm sàng phản ứng, hơn nữa hắn nhìn thấy lao bắt một bộ bộ dáng khẩn trương, còn chủ động chấn an nói, ngươi cứ yên tâm đi, ngân châm đã tôi luyện rồi độc, nhưng ngươi liền cảm giác đều không có, nói rõ độc tính còn chưa đủ mạnh, ai biết lời còn chưa dứt, liền thấy một màn quỷ dị. chỉ thấy lão bát buộc ngân chân chân trái đầu gối vị trí đông nhiên lấy mắt thưởng tốc độ rõ rệt sưng lên vù vù vù chỉ một lát sau nguyên bản khớp xương rõ ràng đầu gối biến thành một cái mượn mà bánh bao lớn song song ta phải chết lão bát bị dọa sợ đến luôn miệng la hét một bên dùng sức run chân một bên liều mạng thúc dụ đường h ì n h đường h ì n h nhanh cho ta giải đ ộ c đừng hoang hốt đường sơ cũng là sợ hết hồn nhưng mà nhớ tới mình căn bản không biết rõ làm sao giải đ ộ c quả quyết nói sang chuyện khác ngươi nói trước đi nói hiện tại cảm giác gì cảm giác còn có thể có cảm giác gì chân trái của ta đều không chi giác, lão bắt nhìn đến mình càng sưng càng lớn đầu gối, khóc không ra nước mắt trả lời, không có chi giác. đây đã nói lên triệu cửu bắt không có gật người, loại độc này, xác thực có thể đến mức người cục bộ mất cảm giác. thứ tốt, về sau nhất thiết phải chế tạo một phần mang trên thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. đường sơ trong tâm vui mừng, đang muốn tiếp tục lắc lư lão bắt, để cho đối phương bình tĩnh c h ở nóng, lại bất ngờ nhìn thấy đối phương trên đầu gối sưng lên ngừng lại, không chỉ ngừng lại, sưng lên bộ vị là da, bắt đầu chảy ra rất nhiều chất lỏng, hơn nữa hướng theo chất lỏng không ngừng chảy ra, sưng lên cũng bắt đầu biến mất. tiếp đó. biến mất tốc độ cũng rất nhanh trong n g ấ y mắt đầu gối lại biến trở về rồi nguyên dạng giống như rót bánh bao hấp lọt tự như ồ oh, hữu dụng hữu dụng đây gì ra chẳng lẽ là khí ẩm nếu không nguyên nếm thử một chút cảnh Dương mấy người thấy vậy tất cả đều mặt lộ thích thú lão Bát nguyên bản còn tưởng rằng đầu gối của mình sẽ b ạ o t ạ c nhìn thấy biến hóa mới sau đó cũng là chuyện buồn làm vui thật to thở dài một hơi chi tiết hắn cao hứng quá sớm bởi vì hắn đầu gối biến hồi nguyên dạng không có mấy giây liền lần nữa lại sưng lên sưng lên đến từ sau đó nó lại chảy ra một đ o à n chất lỏng sau đó lại lần nữa thu nhỏ biến lớn thu nhỏ biến lớn thu nhỏ ư ớ c t r ừ n g lập lại 7, 8 t r ở về mới hoàn toàn ngừng lại biến hóa bất quá lượng lớn từ đầu gối vị trí rỉ ra chất lỏng không chỉ thấm ướt d ư n g nhỏ cũng thấm ướt lao bắt quần lão bát ngươi cũng quá sợ h a i đi không phải là thử cái thuốc sao lại bị bị dọa sợ đến tè ra giường ta đi gọi ngươi nhi tử tới xem một chút cảnh dương và người khác thấy vậy tất cả đều không có tim không có phổi mở ra rồi đổ rỡ bất cùng lao tử c h á m gió lão bát hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một cái đưa tay sờ một cái đầu gối của mình đông niên mặt lộ vui vẻ nói ôi t a o có cảm giác không chán g nói xong hắn thử nghiệm lần nữa thân rồi thân chân phát hiện hoạt động không đáng ngại tiếp đó hắn lại ngoài dự liệu quay người lại trực tiếp xuống giường đứng lên đường sơ thấy vậy mặt đầy bất ngờ liền vội vàng hỏi đầu gối còn đau phải không đầu gối lão bắt lắc lắc chân lại vặn vẹo một cái eo sau đó cao mày cảm thụ một hồi đông nhiên mặt mày hớn hở nói không đau ngay cả chân phải cùng eo cũng cảm giác đã khá nhiều chân phải cùng eo cũng khá bên cạnh cảnh dương có chút kinh ngạc quả quyết hóa thân đại thông minh nói ta rõ rồi đường minh cái thuốc này là lấy độc trị độc Tuy rằng đâm vào chân trái của ngươi bên trên, nhưng lại đem ngươi toàn thân nước độc đều dẫn qua đây, tiến hành lượng độc đối công. Ngươi trên quần thủy chính là lượng độc đối công sau đó, sản sinh có độc nước phế thải. l a o ngươi thông minh như vậy sao? Ta người bác sĩ này đều không làm rõ nguyên lý gì, ngươi liền cho mọi người giải thích rõ ràng sao? Đường Sơ nghe thấy Cảnh Dương giải thích, một bên âm thầm nổ nước b ọ n một bên gật đầu liên tục nói, đúng đúng đúng, chính là cái đạo lý này, chính là cái đạo lý này. Hạng nhất Lâm sàng thí nghiệm thành công, mọi người lòng tin tăng lên gấp bội. Sáng ngày thứ hai, Cảnh Dương lại tìm tới mấy cái tu vi không cao. nhưng mà thân mắc nghiêm trọng phong thấp thần kinh bang bang chúng làm nhỏ bé thử kết quả cũng giống vậy tốt vừa chiều thí nghiệm đối tượng đổi thành người bình thường dược vật hiệu quả vẫn kinh người lại không có đảm nhiệm ý gì ra vốn là dùng để cho ám khí ngâm độc độc dược vậy mà tại đường sơ trong tay lắc mình một cái biến thành chuyên trị phong thấp gia truyền thần dược đường minh ngươi tính toán bán thế nào cái thuốc này cảnh dương và người khác thấy tận mắt thử thuốc chảy qua cùng kết quả tất cả đều hưng phấn không ngậm m ồ n vào được lập tức vây quanh đường sơ hỏi thăm thần kinh bang tuy rằng không kháo chen ép đảo dân kiếm tiền hơn nữa tại đảo dân bên trong tiếng đồn cùng h y vọng đều cực cao nhưng nếu có thể đẩy ra một loại trị liệu phong t h ấ p thần dược, không thể nghi ngờ có thể để cho bản thân uy vọng nâng cao một bước. Không bán. Đường sơ đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch, nghe thấy mấy người hỏi thăm, lập tức liền làm ra trả lời. Không bán. Cảnh Dương và người khác nghe vậy, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp mở miệng q u y ế n bảo, liền thấy Đường sơ hào khí xông lên mây cười nói, ha ha ha, phương thuốc có thể tặng không cho các ngươi? Ta chỉ cần đặt tên quyền, không muốn một phân tiền. Tặng không. Cảnh Dương nghe thấy Đường sơ nguyện ý tặng không phương thuốc, kinh hỉ vạn phần nói, phương thuốc vốn là Đường Minh, tự nhiên phải do Đường Minh đặt tên. Đường Hinh muốn gọi nó cái gì, liền gọi thế nào? Đường sơ s ở lên cẳng nghĩ ngợi chốc lát, đung nhiên cười hắt hắt nói: Phong thấp mạnh như cọp, để ta tới trừ bỏ. Cái thuốc này, liền gọi bạt h ổ mỡ đi. Bạt h ổ mỡ, đường bạt h ổ Ngươi đây là muốn cho mình nổi danh tứ hải a? Dứt khoát lại hướng trong d ư ợ c thêm chút kẹo, trực tiếp gọi bạt h ổ kẹo được. c ả n h Dương và người khác nghe vậy, một bên âm thầm nổ nước bọt, một bên đồng loạt gật đầu. t ê n rất hay, thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời t r vị đọc thử. ư ơ n g 168 đại lao thực lực. Bởi vì bạt h ổ mỡ chuyện liên quan đến muôn vạn người phúc lợi. Đường Sơ cùng Cảnh Dương và người khác đơn giản thương nghị mấy câu, liền trở lại bình thường cá voi giúp tổng đà đá tìm đám trưởng lão tiến hành thương nghị. Phổ biến rộng rãi thuốc mới là một hạng đại công trình, b ằ n g vào Cảnh Dương và người khác căn bản là không có cách làm chủ, nhất thiết phải từ nhân vật cấp bậc trưởng lão, thậm chí là b a n g chủ tự mình phát ra hiệu lệnh mới được. Chuyện có đúng dịp, Một đám người vừa trở lại tổng đà, liền gặp được mới vừa trở về Phương Nhậm Bạch. Cảnh Dương mấy người cũng không cho b a n g chủ rửa mặt cơ hội, lập tức tiến đến đem có liên quan bạt hổ mượn sự tình, đầu đ ô i tiến hành báo cáo. Trị liệu phong t h ấ p bí phương. Phương Nhậm Bạch nghe xong mấy người báo cáo, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn đến Đường Sơ. đường hiển chất như thế giá trị liên thành đồ vật ngươi thật chuẩn bị trực tiếp công bố ra ngoài đường sơ khẽ mỉm cười mặt đầy khiêm tôn nói tiền bối không cần hoài nghi đối với v a n bối lại nói tiền tài là vật n g o ạ i thân xuống không mang đến chết không mang theo liền tính nắm giữ nhiều hơn nữa cũng không kiệm tạo phúc bách t í n h có ý nghĩa hảo hảo hảo nói thật hay bạch long vương nghe thấy lời nói của hắn từ trong tâm h tâm tán dương đây mới là nhi nữ giang hồ có hào hùng khí khái nhưng mà khen xong sau đó hắn lại đột nhiên chuyển đề tài dữ khoát nói ra bất quá đường hiển chất a nghĩa cử của ngươi tuy rằng khiến người khâm phục, nhưng nếu thật muốn tạo phúc bách tính, lại không thể trổ tài sản khoái nhất thời. trổ tài sản khoái nhất thời. ý gì? Đường Sơ nghe vậy, có chút không rõ vì sao. nhưng hắn cũng không có phản bác, mà là lập tức chào một cái, khiêm tốn thỉnh giáo, khẩn cầu tiền bối dạy bảo. hắn biết rõ giống như Bạch Long Vương dạng này bá chủ một phương, kiến thức hơn xa mình, nếu đối phương đưa ra ý kiến phản đối, nhất định có đầu đủ lý do. nghe một chút, nhất định có thể bảo tư thế. ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Phương Nhậm bạch hướng về Đường Sơ cùng Cảnh Dương và người khác báo cho biết một hồi, một bên nhận lấy người giúp việc đưa lên nước trà, vừa cười hỏi, Đường Hiền c h ấ t không biết ngươi khen không đồng ý một loại cách nói, nhớ giúp người, liền cho người thiếu đồ vật. Không đồng ý. Đường Sơ không chút nghĩ ngợi lắc lắc đầu, đáp, dạy người lấy cá, không như dạy người lấy cá. Nói thật hay. Bạch Long Vương gật đầu một cái, tiếp tục nói, bất quá ngươi nói điều này, cũng không là ta phản đối công bố toa thuốc lý do, lý do của ta có mấy cái, ngươi có thể tiếp tục đoán chút xem. Nhiều cái lý do, Đường Sơ sững sờ, tâm lý t h ầ m nói lao g a n g h ổ chính là lợi hại. Bạch ổ Mỡ sự tình vừa mới nói cho đối phương nghe, đối phương vậy mà trong nháy mắt nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Vậy Van Bối liền cả gan đoán một cái. Hắn một chút nghĩ ngợi, đông nhiên ánh mắt sáng lên nói, tiền bối một trong những lý do, hẳn đúng là sợ Phương t h u ố c tiết lộ sau đó sẽ bị một ít hạng giá áo túi cơm cầm đi, dùng đến làm hại nhân gian. Sở Dĩ như vậy đoán, là bởi vì hắn nhớ tới mình lúc trước cùng Cảnh Dương bọn người nói qua, Bạch Hổ Mỡ ngoại trừ trị liệu phong thấp ra, còn có thể đến mức người cục bộ mất cảm giác. Mà ngay mới vừa rồi, Cảnh Dương đã đem một điểm này nói cho Phương Nhậm Bạch. Không sai. Phương Nhậm Bạch lần nữa gật đầu, nói ra. Người cái toa thuốc này có thể đến mức người mất cảm giác. Nếu mà bị hiếp t à đồ đệ cầm đi cho vũ khí cùng á m khí n g â m độc, đối với tất cả mọi người đều là một đại uy hiếp. Nếu như trong võ lâm lưu truyền ra, k ý uy hiếp không thể khinh thường. Lão Giang Hồ chính là Lão Giang Hồ. l i ế t mắt liền nhìn ra b ạ c h ổ mơ quân sự giá trị đường sơ thấy mình đã đoán đúng một cái lý do, nhất thời lòng tin đại tăng. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: Ta đoán tiền bối lý do thứ hai, có thể là sợ b ạ c h ổ mơ phối phương một khi công bố, rất nhiều lấy chữa trị phong thấp làm nghiệp bác sĩ đều sẽ thất nghiệp. Ha ha ha. Phương Nhậm b ạ n h n g h vậy, một bên khoát tay một bên cười nói, đây là chuyện nhỏ, người sống ha có thể cho nước tiểu cho nín chết, những cái kia lang chung không chữa bệnh, cũng có thể làm khác sinh kế. Hoặc là, dứt khoát dùng toa thuốc của ngươi, sướng đôi thành b ạ n hổ mơ bán đều được. Đường sơ thấy mình cái thứ nhỉ suy đoán thất bại, quả quyết khiêm tốn nói, v ã n bối chỉ có thể đoán được những này, xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. k ỳ thực hắn vốn còn muốn tiếp tục hỏi, Bạch Long Vương có phải hay không sợ bách tính chữa bệnh nhiệt tình quá cao, trực tiếp đem Đông Nam vùng duyên h ạ i sát nhân phong cho bắt diệt tuyệt, dẫn đến tương lai tìm không đến chủ dược. Nhưng mà lời đến q u a t miệng. chớp nhớ tới chỉ là một tổ sắt nhân phong liền có hàng ngàn hàng vạn chỉ toàn bộ đông nam vùng duyên hải gia tăng tổng số căn bản đến không hết ngay sau đó quả quyết từ bỏ hiện tại cùng người cổ đại nói chuyện bảo hộ hoang dại côn trùng tựa hồ hơi quá sớm bạch long vương nghe thấy đường sơn ó i sau đó khẽ mỉm cười nói hiển chất a ngươi vừa mới đoán những cái k i a kỳ thực đều có lý nhưng mà ngươi quên điểm trọng yếu nhất đó chính là nhân tính nhân tính như vậy thượng cương online à đường s ơ không đoán ra đại lao rốt cuộc muốn nói cái gì quả quyết bày ra một bộ lắng nghe lời dạy dỗ tư thái ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương bạch long vương thấy vậy tiếp tục nói hiển c h ấ ta chúng ta quần đảo trên cư dân bị phong thấp nội đau hành hạ trăm ngàn năm tuy rằng một mực tìm không đến trị tận gốc biện pháp nhưng mà tổng kết ra rất nhiều để phòng kinh nghiệm có thể tận lực tránh cho được loại bệnh này nhưng là bây giờ đ ỗ n g nhiên có một loại thuốc có thể chữa trị loại bệnh này ngươi nói mọi người còn có thể tận lực để phòng sao chắc chắn sẽ không đường sơ không chút nghĩ ngợi lắc đầu đây chính là vấn đề chỗ ở phương n h ậ m bạch thu hồi đủ cười dọn điệu n g ư n g trọng nói trăm ngàn năm qua hình thành cảm giác nguy cơ một khi biến mất tất cả mọi người đều sẽ trở nên buông lỏng một khi trở nên buông lỏng sẽ có người càng ngày càng nhiều mắc bệnh mặc dù bây giờ có chữa bệnh thuốc, nhưng mà có câu nói thật tốt, là thuốc có 3 phần độc. Đối với một người đến nói, hảo thân thể mới là căn bản. Đường sơ nghe xong bạch Long Vương giải thích, cuối cùng Minh Bạch đối phương lo lắng địa phương, gật đầu liên tục nói, đúng đúng đúng, tiền bối nói quá đúng. Trước thời hạn đề phòng mới là duy trì thân thể tráng kiện thủ đoạn tốt nhất, uống thuốc chữa bệnh chỉ có thể làm làm phương pháp khẩn cấp, tuyệt đối không thể với tư cách hàng ngày. Vào giờ phút này, hắn đã bắt đầu đội phục Phương Nhậm Bạch nhìn xa hiểu rộng. Thật lòng đội phục, suy nghĩ vấn đề nghĩ đến xa như vậy, hắn lại làm không được. Nhưng mà sự thật chứng minh. Tại dảo hoạt đại lao trước mặt, đường sơ vẫn là quá non nớt, non như một bánh bột mì. Ngươi có thể hiểu đạo lý này, đáng quý a. Phương Nhậm Bạch bất động thanh sắc khen đường sơ một câu, đ ồ n g nhiên chuyển đề tài nói, cho nên a, đem phía trước mấy cái lý do buộc tại một cái n h ì ngươi cái toa thuốc này liền tuyệt đối không thể công bố ra ngoài. Biện pháp tốt nhất chính là nắm ở rất ít người trong tay, vừa có thể bảo đảm dược vật rồi rào cung ứ n g lại không đến mức quá độ r à ả lan, để cho đảo dân n h ó m cảm thấy dễ như trở bàn tay. Đường sơ còn không biết rõ mình và hố, không chút nghĩ ngợi nói, tiền bối nói có lý. kia phổ biến rộng rãi bạc h ổ mỡ sự tình, liền giao phó cho thần kinh ba rồi. Van bối cái gì cũng không đ ú n g tay, toàn bộ nghe tiền bối an bài. hắn cảm giác mình m ụ c tiêu, chỉ là tại Diêm Sơn quần đảo cùng Đông Nam vùng duyên hải lưu lại cái tốt danh tiếng. Lúc này mục đích đã đạt đến, liền quyết định làm một hất tay c h u n quy. Nhưng tiếp theo chuyện xảy ra, lại khiến cho hắn mặt đầy mộng. Bạch Long Vương thấy đường sơ làm ra cuối cùng bị thách, Đông Nhiên xuất kỳ bất ý cười nói, được. Nếu hiển chất tin được chúng ta thần k ì n h bang, vậy ta liền làm cái giá đi. Về sau bán bạc h ổ mỡ tiền, bất luận tốn bao nhiêu chi phí cùng chi tiêu, ngươi đều trực tiếp lấy đi một thành. Cái gì? chia tiền, đã nói tạo phúc bách tính đâu, Đường sơ sững sờ, không nhịn được hỏi, tiền bối, ngài là định dùng bạc hổ mỡ kiếm tiền, không phải ta muốn kiếm tiền, mà là ta không thể không kiếm tiền. Phương Nhậm bạch lắc lắc đầu, Đại nghĩa lâm nhân nói, không phải mới vừa theo như ngươi nói sao? Nếu mà bạc hổ mỡ tại dân gian tràn lan, thì sẽ đưa đến đảo dân nhóm b ô n g lòng đối với phong thấp đề phòng. Cho nên để để bọn hắn tiếp tục duy trì cảnh giác, cái thuốc này chẳng những muốn bán lấy tiền, hơn nữa không thể bán quá tiền nghi, đến làm cho bọn hắn bất cứ lúc nào tính toán được mất. A, đây, Đường sơ tuy rằng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. lại phát hiện mình không phản bát được, bởi vì bạch long vương cho ra lý do, thật sự là quá đầy đủ đầy đủ đến liền hắn đều không có cách nào phản bác. Vì để cho đảo dân nhóm bảo trọng thân thể, thần kinh băng cũng chỉ có thể bị buộc kiếm tiền. trong này quỷ tài suy luận, b ồ t á t cũng phải phụ. cho nên bây giờ vấn đề là, nếu mà bạch hổ m ợ tiến hành giá cao bán, đường sơ dạng d a n h tứ hải tích lũy danh vọng kế hoạch, liền sẽ triệt để thất bại. dù sao dân chúng đều rất quả thực, ai biết đi khen một cái phát minh giá cao thuốc người, không m n g mấy câu liền tính tốt. bất quá việc đã đến nước này, đường sơ biết rõ mình nhớ hối hận cũng đã chậm, vì biểu đạt bất mãn của mình. Hán quả quyết cắn răng một cái, chủ động cùng Bạch Long Vương thảo giới nói, một thành quá ít, ta muốn nhị thành. A, Phương Nhậm Bạch sững sờ, tao mày nói, hiển c h i ta, ngươi không phải mới vừa nói, vàng bạc là vật ngoại thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo sao? Một thành đã là con số thiên văn, ngươi đợi này nhớ hoa đô không xài hết ta, ta để lại cho nhị tử. Đường Sơ có lý chẳng sợ trả lời, mày tính cách dung hòa giữa cực độ cậu, vô sỉ, s ắ p phạt quyết đoán và rất là sợ chết. c h ư ơ n g 169 trước chiến tranh đấu, trải qua một phen đàm phán, Đường Sơ cuối cùng lấy được một thành rưỡi đ ộ c quyền trao quyền phí. không nên xem thường đây nửa thành tăng lên đến lúc b ạ n hổ mỡ toàn diện phổ biến rộng rãi mở ra đây chính là một khoản thiên văn số tự mặt khác cũng không cần xem thường phương nhận bạch thành ý bởi vì bang chủ đại lao cho đường sơ phân chia là lấy mức tiêu thụ làm trụ cột tiến hành tính toán cho nên trên thực tế đường sơ bắt được phân chia đại khái chiếm thuần lợi nhuận tam thành trở lên khi thực hắn nguyên bản không định muốn tiền chỉ cần danh tiếng nhưng mà phương nhận bạch phá hư kế hoạch của hắn cho nên hắn chỉ có thể bị buộc muốn tiền không sai chính là bị buộc danh tiếng không mất được cũng chỉ có thể bỏ tiền dùng làm tương lai tạo phản kinh phí đương nhiên muốn lấy được khoản này kinh phí Điều kiện tiên quyết là Phương Nhậm Bạch có thể tuân thủ lứa hẹn, cũng không làm giả sổ sách, cũng không làm lão lại. Đối với một điểm này, Đường Sơ rất yên tâm. Trải qua mấy ngày này d u n g o ạ n hắn biết rõ Bạch Long Vương có thể ở trên giang hồ có như vậy lớn danh tiếng, dựa vào không riêng gì hào sảng t r ư ở n g nghĩa, càng kháo xài gờn đủ thực hiện lời hứa. Nói một không hai, có ừ nhất định đ ạ m Bá chủ một phương có cuộc sống của mình quy tắc. Mặt khác, Đường Sơ còn tin chắc một chút, nếu Bạch Long Vương thật muốn nuốt một mình b ạ n hộ mỡ lợi nhuận, trực tiếp đem hắn chơi chết là được, căn bản không có cần thiết chủ động đề xuất phân chia. bởi vì bạch ổ mỡ chế biến phương pháp cảnh dương và người khác đều đã vây xem qua bọn hắn hoàn toàn có thể theo kiểu cũ chế tạo ra được cho nên tóm lại mấy giờ đường sơ biết rõ chỉ cần mình mệnh dài đủ khẳng định có thể lấy được khoản tiền này bất quá nếu như mệnh không đủ dài vậy cũng chỉ có thể uổng phí tiện nghi thần kinh băng dù sao vàng bạc đều thiếu bất lạng nhớ đốt cho hắn cũng không làm được thần kinh băng cũng chỉ có thể bị ép giúp hắn tốn tiền đường sơ cảm thấy phương nhậm bạch khẳng định đã sớm nghĩ tới một điểm này đàm phán xong tạm thời tăng cuộc vì chúc mừng thân nữ nhi thể khôi phục và thần kinh băng lại đạt được một cái tân tài nguyên phương nhậm bạch lúc này mệnh lệnh thủ hạ lập tức triệu tập phân tán tại quần đảo các nơi trong bang n n g cốt đến trước Long Chào đảo An t i ệ c đương nhiên An t i ệ c chỉ là một mực cớ Bạch Long Vương mục đích thực sự có hai cái một là bố trí chế tạo cùng phổ biến rộng rãi bản h ổ mơ thủ tục hai là chuẩn bị đối với Nam Cương cổ thần giáo phát động chiến tranh không sai chính là chiến tranh phía trước đề cập tới đường sơ cho Phương Tiểu Thư trừ t à thời điểm bất ngờ từ đối phương thể nội đ ổ i ra đến một cái kỳ quái cổ trùng Phương Nhậm Bạch nhìn thấy con cổ trùng kia lúc ấy liền sầm mặt lại tựa hồ trong nháy mắt Minh Bạch rất nhiều chuyện hắn đến cùng Minh Bạch cái gì chứ sự tình còn phải từ cổ thần giáo trên thân nói về Cổ thần giáo, nam cương đệ nhất đại giáo. Giáo này không chế phạm vi thế lực mười phần rộng lớn, không chỉ bao phủ đại tuyên quốc phía nam nhất tây lâm phủ một bộ, và nam cương một nhóm quốc gia nhỏ, còn tại xung quanh đảo dân bên trong cũng có phần có sức ảnh hưởng. Bất quá cổ thần giáo địa bàn tuy lớn, thực lực tổng hợp lại một dạng. Bởi vì nam cương tuy rằng sản vật phong phú, nhưng mà núi cao rừng rậm, độc trùng c á p đất cũng không là rất thích hợp nhân loại cư trú. Cho nên cổ thần giáo địa bàn bên trên nhân khẩu tổng số, toàn bộ cộng lại còn chưa kịp đại tuyên một cái phủ đ â y liền đại đại hạn chế nó phát triển tăng cường. Cổ thần giáo đương nhiệm giáo chủ t ê n là cổ nhĩ đam. là một cái i ạ tâm b ừ n g mừng, làm việc không chứa thủ đoạn nào người. Người này vì khai cương t h á c t h ổ tăng cường bản giáo thực lực, liền đem chủ ý đánh tới mình hàng xóm thần kinh bang trên thân. Bất quá, hắn không dám củng cường đại thần kinh bang khai chiến, mà là tính toán tiến hành kết minh. Bởi vì chỉ cần bạch long vương c h ị u đáp ứng kết minh, kia cổ thần giáo liền có thể quang minh chính đại. Tại thần kinh bang địa bàn đang lên giáo, thu nhận càng nhiều hơn tín đồ. Thậm chí, bọn hắn còn có thể mượn thần kinh bang lực lượng, đem x ú c t tu đưa về phía đại tuyên quốc nội lục. Liên minh phương thức cũng rất đơn giản ba năm trước. Cổ n h ị Đam tự mình chạy đến Long t r à o đảo bãi p h ò n g Phương n h ậ bạch, đề xuất phía nhận nhận bạch tiểu nữ nhi mới nghĩ du kết thân truyền đệ tử để tỏ lòng thành ý. Hắn còn chủ động biểu thị chỉ cần mới nghĩ du làm đệ tử của hắn, hắn liền sẽ đem cổ thần giáo thánh nữ h à n g tước cũng cùng nhau đưa cho tiểu cô nương. Chi tiết cổ giáo chủ bàn tính đánh cho đồn đội vang lên, bạch bang chủ không chút nào không nể mặt mũi. Cổ n h ị Đam ý nghĩ vừa đề xuất, liền bị Phương nhận bạch không chút khách khí một ngụm từ chối. Bạch Long Vương cũng không phải người ngu, hắn không chỉ liếc mắt xem thấu cả rồi đối Phương n u đồ cũng sẽ không cam lòng đem bảo bối nữ nhi đưa đi cổ thần giáo làm gì sao t h á n h nữ. bởi vì tại phương nhậm bạch trong mắt cổ thần giáo cái gọi là thánh nữ chẳng qua là thông qua khiêu vũ đại thần mê hoặc lòng người vũ nữ mà thôi để cho hắn bảo b ố i nữ nhi đi làm cổ thần giáo vũ nữ quả thực lẽ nào lại như vậy xem ở cổ nhĩ đam cổ thần giáo giáo chủ về mặt thân phận bạch long vương tuy rằng không có tại chỗ trở mặt nhưng trong lòng thì một hồi t h ầ mắng mà cổ nhĩ đam đụng một mũi cho lại không biết thu liễm ngược lại lại sinh lòng một kế hắn phát hiện s ố t ruột không ăn được đậu hủ nóng quyết định quyết đoán mang đến thả dây d à i c â u cá lớn hắn một bên cố ý cùng phương nhậm bạch tuyên bố nói mới n g h ĩ du mệnh số có thiếu suy đoán nha đầu này khẳng định không sống qua 13 tuổi chỉ có mình mới có biện pháp giúp nàng lịch thiên cải mệnh một bên lặng lẽ tìm cơ hội tại mới nghĩ du trên thân gieo hạ một loại người à o cổ loại cổ này ba năm sau đó mới có thể phát tác một khi phát tác liền biết để cho chúng c ổ u người liên tục thấy ác n g ộ n g tại ảo giác bị hành hạ không ngừng tiêu hao tinh thần cùng khí huyết mãi đến tinh khí kiệt quệ mà chết cổ n h ĩ đam hạ độc mục đích ngược lại không phải muốn hại chết mới nghĩ du mà là nhớ trước thời hạn đ à o hố hắn kỳ vọng ba năm sau đó chờ mới nghĩ du trên thân cổ độc phát tác bạch long vương sẽ vì cứu nữ nhi chủ động đi cầu hắn thu đồ đệ đến lúc đó Hắn không chỉ có thể nhân cơ hội đề xuất kết minh yêu cầu, còn có thể mang đến đòi hỏi nhiều. Từ thần kinh bang trên thân mò được càng nhiều chỗ tốt hơn, đáng tiếp thánh nhân có lợi. Ác giả ác báo. Hôm nay ba năm qua đi, mắt thấy mới nghĩ du thể nội huyền ảo độc cổ trưởng thành phát tác, cuối đường lại đột nhiên rết ra tới một cái đường thiếu hiệp, một cái thần kinh n a o Chẳng những đuổi ra rồi mới nghĩ du thể nội huyền ảo độc cổ, còn triệt để mở ra nàng mắc bệnh chân tướng. Phương Nhậm Bạch là nhân vật nào, liếc nhìn cổ trùng, liền lập tức hiểu rõ đây là ai d ọ chó quỷ, lửa giận trong lòng trong nháy mắt sông thẳng lên trời. Ngạn ngữ nói thật hay, thiên tử giận dữ, chảy máu trôi chảy. Bạch Long Vương mặc dù không phải thiên tử, nhưng tuyệt đối là Đông Nam Hải vượt Hoàng Đế m i v ư ợ n g To gan lớn mật cổ nhĩ đam, vậy mà nghĩ tại trên đầu của hắn đánh Thần Kình Bang chủ ý, còn đem độc kế dùng ở nữ nhi bảo bối của hắn trên thân. Sinh làm cha, thù này nếu là không báo, kia hắn về sau cũng không cần ở trên đời này đặt chân. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ, bởi vì Thần Kình Bang p h â n đã phân bố tại cách nhau rất xa quần đảo các nơi, đa chủ nhóm nhận được dùng b ồ câu đưa tin sau đó chạy tới, ư ớ c c h ừ n g tốn thời gian 3 ngày. Hơn trăm tên kích thước đa chủ cùng số lượng càng nhiều hơn trợ thủ, cậu thêm Bạch Long Vương chứa chấp lượng lớn giang hồ m u n khách. tại Long Trao đảo tổng đại hội tụ một đường mở ra một đợt hoàn toàn mới đáp tại Yến Đường sơ tuy rằng đã sớm biết thần kinh bang ư ờ i đông thế mạnh nhưng nhìn đến trước mắt hơn trăm b ả n thực rượu vẫn có chút nhận được chấn động nhớ tới lúc trước phim truyền hình bên trong những cái kia chỉ có mấy chục người tham gia đại hội võ lâm lại so t ạ i một chút người trước mắt Sơn Nhân b i ệ n nhất định chính là Đại Vu thấy Tiểu Vu hơn nữa số người nhiều còn không phải Đường Sơ bị chấn động mạnh nhất lây chấn động mạnh nhất lây đến từ tiệc rượu trước khi bắt đầu Bạch Long Vương nói b ổ i nói chuyện b á c Đánh Minh n g m ì n h Chiêm Tây Nhập h a i Lao chân là thịnh thế Đại Việt c h ư n g 170 t a không hiểu đánh trận Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, Phương Nhậm Bạch liền mời Đường Sơ đăng tràng bộc lộ quan điểm, đem hắn giới thiệu cho tại chỗ mấy trăm tên thần kinh bang nồng cốt. Hơn nữa không chút nào h ạ tiện khen ngợi chi tử. Bởi vì hôm nay xử lý tiệc rượu hai cái lý do đều cùng Đường Sơ có liên quan, cho nên hắn là trận này tiệc rượu hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Thứ nhất là hắn thay mới nghĩ du chưa khỏi q u á i bệnh, biết Bạch Long Vương trong đầu lo lắng. Thứ hai là hắn lấy ra b ạ c hổ mỡ bội phục, chẳng những vì thần kinh bang mở cái đại tài đường, hơn nữa còn tạo phúc rồi muôn vạn đ ạ o dân. vô luận một điều kia. đều đủ để khiến cho hắn trở thành thần kinh bang khách quý đường sơ biểu hiện rất khiêm tốn. Tại phương nhận bạch hướng về mọi người giới thiệu mình thời điểm, ngoại trừ hướng về mọi người c h ắ p tay hỏi thăm, chính là ngốc n i ế c cười ngây ngô, vẻ vô hại hiền lành. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn kéo toàn bộ thần kinh bang xuống nước tạo phản, trước hết cho trước mắt những nhân vật trọng yếu này lưu lại một cái ấn tượng tốt, mà muốn thu được bọn hắn hảo cảm, thay vì biểu hiện phong mang tất lộ, còn không bằng biểu hiện ngốc một chút, bên trong thu lại một chút, làm như vậy. Tuy rằng cho mọi người lưu lại ấn tượng sẽ không quá sâu, nhưng lại có thể tránh cho tuyển người ghét thị, hoặc là bị một ít giữ đ ì n h nhân sĩ nghi ngờ vì trẻ tuổi nóng tính, không đủ c h ư n g trạng. Chế tạo một khối tạo phản t h ẻ bài không dễ dàng. Tha rằng ít một chút người chấm điểm, cũng không thể có đánh giá. Bất quá ngay tại hắn gắn xong hảo h ả i tử, chuẩn bị ngồi xuống cùng thần kinh bang đám bằng hữu hảo hảo uống rượu, càng sâu song phương một chút tình cảm thời điểm, lại phát hiện hôm nay tổng t ị c h vừa mới vừa m m à n các vị trong bang phụ l ã o cùng huynh đệ các t muội, phương nhận bạch tỏ ý đường sơ đi trước ngồi vào chỗ sau đó, n g nhiên xuất kỳ bất ý nói ra. Hôm nay mặc dù tốt được chuyện xong, nhưng mà tại mở tiệc trước có một cọp chuyện xấu, ta phải cùng mọi người nói một chút. A, chuyện xấu? Trong bang có ai đâm r ắ c r ố i sao? Không nghe nói a? Thần kinh bang kích thước đả chủ nhóm cùng tinh anh đệ tử nhóm nghe vậy, tất cả đều tò mò x ì sao bàn tán. Bất quá, đang ngồi đám trưởng lão nhưng đều không có mở miệng. bọn hắn đã sớm biết được mới nghĩ du chúng cổ sự tình, cũng biết phương nhận bạch quyết định. Hơn nữa lúc không có ai đã sớm đạt thành nhất trí đó chính là khai chiến. Có thể ngồi lên thần kinh bang trưởng lão chi vị, không có chỗ nào mà không phải là tinh danh. Cho dù là tư tưởng bảo thủ nhất trưởng lão. cũng biết chuyện này không thể nào làm tốt. Cổ thần giáo dám cả gan đem chủ ý đánh tới thần kinh bang trên đầu, nếu là không cho đối phương một lần bài học kinh nghiệm sương máu, đối phương tất nhiên sẽ làm ra càng thêm lớn mật đích cử động. Tích Long trầm chu, cái s ẹ nảy cái ung. Đối với uy hiếp tiềm ẩn, nhất thiết phải đề phòng cẩn thận. Mọi người không cần hiểu lầm. Bạch Long Vương nghe thủ hạ nhóm nghị luận, giơ tay lên tỏ ý mọi người an tĩnh, tiếp tục nói, cái này chuyện xấu, không phải chúng ta trong ba người làm, mà là từ ngoại địch bày ra. Ngoại địch? Ai ăn gan hùm mật báo, dám t r ê u chọc thần kinh bang? Đang ngồi tinh anh muôn nghe vậy, tâm lý âm thầm kinh sợ. Bất quá. bọn hắn không có tiếp tục mở miệng nghị luận mà là toàn bộ thần tình nghiêm túc nhìn đến phương như bạch chờ đ ợ i đến bang chủ chỉ rõ bạch long vương nên đón ánh mắt của mọi người thần sắc ngưng trọng liếc một vòng toàn trường nói mọi người khẳng định tại đoán đây ngoại địch rốt cuộc là ai ta liền nói t ó m n g tắt cái này ngoại địch chính là dẫn đến nghị du thân mắc quái bệnh hơn nữa ở lâu không dứt hấp thụ sau màn cái này hấp thụ ý muốn thông qua nghị du a n g uy đến áp chế ta cho nên đạt đến bắt cóc thần kinh bang mục đích nó chính là cổ thần giáo cổ thần giáo nguyên lai bệnh của tiểu thư là đám khốn kiếp kia dọa trò quỷ cổ thần giáo cầu đ ộ n vật quả thực không coi ai ra gì Thế thay con chim lại dám đem chủ ý đánh tới chúng ta thần kinh bang trên đầu, ta xem bọn hắn là sống chẳng án, khinh người quá đáng, đánh, đánh hắn mẹ nó chứ, đúng, nhất thiết phải cho bọn hắn điểm n h a n sắc nhìn một chút, nếu không đám này quy tôn tự dám lên thiên. Thần kinh bang tinh anh môn nghe xong nhà mình bang chủ nói, tại chỗ nào? Mọi người vừa mới nghe qua mới nghĩ du bình phục tin tức tốt, lúc này bỗng nhiên biết được bệnh của nàng là cổ thần giáo dở cho quỷ, hơn nữa cổ thần giáo dở cho quỷ mục đích hẳn là vì bắt giữ toàn bộ thần kinh bang, tất cả đều đột nhiên giận dữ, căn bản không cần bạch long vương cố ý khuyến khích. tất cả mọi người lên cơn giận dữ. Phạm ta b n g uy, dù xa tất giết. Đây là đại môn phái n ạ o khí, cũng là đại môn phái chỗ đứng căn bản. Người trong võ lâm sĩ diện, môn phái càng phải mặt mũi. Bởi vì mặc kệ bao lớn môn phái, nếu mà bị người khác đến bắt nạt còn có thể nhẫn, cũng sẽ bị khắp thiên hạ xem thường. Nội bộ lục đục, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên chiến tranh đã thành định cục, đang đợi mở tiệc đường sơ. Nhìn thấy trước mắt h ọ h ế t tầm ủ cảnh tượng, chính là mặt đầy nợ. Tại mở tiệc trước, căn bản không có người nói cho hắn biết nội dung sẽ như vậy phát triển. Hắn chỉ biết là Phương Nhậm Bạch nhất định sẽ thay Nữ Nhi mới nghĩ du, báo bị người hạ đầu tù. h nhưng lại không biết hạ độc trải qua cùng nguyên nhân lúc này nghe xong bạch long vương nói hắn mới hiểu rõ đại khái tình huống có một gọi cổ thần giáo tổ chức muốn thông qua mới nghĩ du áp chế bạch long vương lại gián tiếp bắt giữ toàn bộ thần kinh bang n g o a tạo đây không phải là đoạt m ố i làm ăn sao ca đang cố gắng kéo thần kinh bang cùng nhau tạo phản đâu các ngươi vậy mà nhớ chặn ngang một chân lẽ nào lại như vậy đường sơ cao mày tâm lý một hồi t h ầ mắng m nhìn nhìn trước mắt tinh thần quần chúng đám người công vẫn hắn bỗng nhiên trong tâm sáng lên nghĩ tới một cái một hòn đá ném hai chim diệu kế bất quá cái này diệu kế không thể chủ động nói Chủ động nói có vẻ phong mang t ấ t lộ, không đủ khiêm tốn, sẽ phá hư hình tượng. Tốt nhất là chờ người khác tới hỏi, đặc biệt là chờ Phương Nhậm Bạch tới hỏi. Sự thật chứng minh hệ thống chưa bao giờ để cho Đường Thiếu Hiệp thất vọng. Bạch Long Vương nhìn thấy các bang chúng lửa d i ậ n bị nhen lửa, một bên phân phó thủ hạ mở tiệc, một bên để cho thủ hạ nhóm tự do thảo luận làm như thế nào hướng về Cổ Thần Giáo phát động trả thù. Có câu nói Hoàng đế không kém nói binh, tuy rằng tìm Cổ Thần Giáo báo thù là đại sự, nhưng cũng không gây trở ngại mọi người ăn tiệc. Ta cảm thấy có thể từ Nam m ố i Quần Đạo bắt đầu l ộ thủ. trước tiên đem cổ thần giáo thế lực triệt để từ Nam Muối quần đảo quét sạch, lại từng bước đi về phía nam cùng trên đất liền tiến tới. đúng. làm cái gì chắc cái đó, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của chúng ta. không được không được, làm cái gì chắc cái đó quá chậm. chúng ta hẳn thừa dịp cổ thần giáo chưa chuẩn bị, bằng nhanh nhất tốc độ toàn diện khai chiến. đúng vậy, trực tiếp giết bọn hắn trở tay không kịp, chờ bọn hắn kịp phản ứng, chúng ta đã chiếm cứ trên chiến trường chủ động. kia phía sau trận chiến đấu là tốt rồi đánh. không sai. liên tính không thể đem cổ thần giáo một lần diệt trừ, cũng ít nhất để nó vài chục năm không khôi phục lại được. thần kính b a n g tinh anh muôn vừa ăn uống. một bên rồi dứt đề xuất khác nhau đề nghị bạch long vương cùng chủ bàn bên trên mấy vị trưởng lão cũng không có tiến hành nhiệt liệt thảo luận bọn hắn chỉ là l ặ n g lặng lắng nghe bọn thủ hạ thảo luận thỉnh thoảng trao đổi một hồi ý kiến đường sơ thân làm một ngoại nhân tự nhiên bất tiện tùy ý chát miệng hắn quả quyết bày ra một bộ người đàng hoàng bộ dáng một bên khôn khéo g ặ m vị cổ một bên chờ đợi cơ hội mở miệng mà cơ hội này rất nhanh sẽ đến t i y ệ t diệu hơn nữa phương nhập bạch nghe xong bọn thủ hạ nói lên rất nhiều đề nghị tựa hồ đột nhiên nghĩ tới bên cạnh còn ngồi một cái khách quý cười gió hỏi ai đường hiến chất ngươi cảm thấy chúng ta đánh như thế nào trận đánh này tốt nhất a Đường Sơ làm bộ sững sờ, tiếp tục liền khiêm tốn nói, tiền bối n g à i quá để cao ta. Vạn bối Sơ nhập giang hồ, nào hiểu làm sao đánh g i c a? h i ệ n chất không cần tự coi nhẹ mình. Cổ nhân nói, nhóm ba người nhất định có ta sư, ngươi thì tùy nói một chút ý nghĩa của mình. Phương Nhậm bạch mặt đầy khách khí, kiên trì hỏi, nếu mà nếu đổi lại là ngươi, ngươi biết làm gì? Đổi thành ta mà nói, Đường Sơ gãi đầu một cái, đống nhiên cười ha ha nói, ta tối nay liền dẫn người xuất phát, đi trước diệt cổ thần giáo xảo huyệt, tiếp tục để cho cổ thần giáo người phát ra tín hiệu cầu viện. sau đó tại bọn hắn xào huyệt bốn phía bố trí mai phục đem chạy tới cứu viện những người đó cũng một lưới bắt hết đem bọn họ nồng cốt lực lượng tiêu diệt sau đó mọi người lại chia đầu đi đem bọn họ các nơi phân đả vớt một lần c ổ thần giáo tinh anh mất hết còn lại những cái kia phổ thông giáo chúng căn bản không đáng để lo liền tính bọn hắn cuối cùng không có cây đổ b ầ y khí tan muốn cuốn thổ làm lại ít nhất cũng phải tốn trên trăm năm đường sơ dọn điệu cứng rắn nói xong nguyên bản hò hét âm ỉ lại sảnh đống nhiên trở nên yên lặng như tờ lật đổ hoàng long trước tiên chạm kỳ thủ ố n g â y lợi ỏ diệt nó tinh h u ệ thừa thắng diệt địch động căn cơ một bộ này xuống Cổ thần giáo coi như không chết, cũng phải đoạn nửa người đầu k h ớ p xương. Hơn nữa, còn không dùng toàn bộ thần k ì n h b a n g lao sư đ ộ c chúng, chỉ cần chú trọng một chữ nhanh. Ngươi nói ngươi không hiểu đánh trận. Bạch Long Vương nhìn bên người Đường Sơ, vừa mừng vừa sợ mà hỏi. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Trương 1 7 t t a có thuốc a. Ai? Ta là thật không hiểu. Đường Sơ gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, lúc trước chưa từng gặp được đánh trận, vừa mới những lời đó chỉ là tùy tiện nói một chút. Ha ha. Tùy tiện nói một chút, ta làm sao có chút không tin đâu. Bạch Long Vương lại lần nữa xét lại đường sơ một lần, đung nhiên chuyển đề tài nói, v i n h quý thần tốc, đánh lúc bất ngờ, n g ư ơ i cái kế hoạch này sát thực cực kỳ uy hiếp, nhưng mà thật muốn áp dụng, lại có một cái khủng l ồ điểm khó khăn. Cái này điểm khó khăn không giải quyết, chúng ta liền tính suy nghĩ một chút nhanh, cũng nhanh không ra. Cái gì điểm khó khăn? Đường sơ theo bản năng truy hỏi, thuốc. Bạch Long Vương đưa ra một chữ, giải thích nói, cổ thần giáo xảo huyệt tại Nam Cương Đại Lục chỗ rừng sâu, bốn phía không chỉ khắp đất t r ư ớ n g khí cùng độc trùng, giáo trung chi người còn sở trường hạ độc cùng d ù n g độc. chúng ta phải c ù n g bọn hắn khai chiến, nếu mà không nói trước chuẩn bị tốt lượng lớn tránh cổ giải độc dự vật, rất có thể tổn thất nặng nề, thậm chí lật thuyền trong mương. Không sai. binh mã chưa động, lương thảo đi trước. bọn hắn nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, rất có thể chết kích t h ầ m xa. Không có tránh cổ giải độc đan dược, tập kích bọn họ xào huyệt nói dễ vậy sao? Đúng a? Chỉ là vơ vét đủ loại giải cổ phương thuốc, ít nhất cũng phải tốn hơn mấy tháng thời gian. đang ngồi mấy tên trưởng lão nghe x o n g phương nhập bạch mà nói, cũng dối r í t mở miệng phụ h ọ a Nhưng mà ra ngoài dự liệu của mọi người. Đề xuất tập kích bất ngờ kế hoạch đường sơ chẳng những không có thất vọng, ngược lại mặt lộ vui vẻ nói, ta có thuốc ca. Lời nói triệu c ể u bát truyền thụ cho hắn thiên hạ đệ nhị y kinh bên trong ghi lại tất cả đều là độc mới và giải độc phương pháp, trong đó có liên quan cổ độc cũng không phải số ít. Không chỉ có giải cổ toa thuốc, thậm chí còn có luyện cổ toa thuốc. Hơn nữa những này toa thuốc đều là hàng cao cấp, phổ thông những cái kia không đủ tư cách, căn bản không có tư cách ghi chép đến y kinh bên trong. Người có thuốc, thuốc gì? Bạch Long Vương nghe thấy đường sơ mà nói, mặt đầy ngạc nhiên. t r í n h cổ giải độc thuốc ca, ta biết làm sao chế tạo. Đường sơ trả lời. Người đây đều biết rõ. Bạch Long Vương vừa nghe, nhất thời trận to hai mắt. Nếu như nói trước Đường Sơ nói mình sẽ không đánh trận chiến đấu, chỉ là làm hắn rất cảm thấy bất ngờ. Vậy bây giờ chính là thật kinh hãi. Tiểu tử này đến cùng kia bể ra, biết võ công, hiểu trừ tà, có thể chế dược, không hiểu đánh trận. Coi như mình trẻ tuổi thời điểm, cũng không có như vậy sẽ đến chuyện a. Cũng sắp thành toàn tài rồi. Tiền bối không cần ngạc nhiên. Đường Sơ nhìn thấy Phương Nhậm Bạch cùng người ở chỗ này, tất cả đều thần sắc kinh ngạc nhìn đến mình, liền v ộ i vàng biểu tình khiêm tốn giải thích nói, ta những này toa thuốc đều là chút gia truyền bí phương mà thôi, liền cùng bạt hổ mỡ m ộ dạng. không có gì lớn, không có gì lớn. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng, chỉ là một cái bản hồ mỡ, liền đầy đủ để ngươi kiếm l ờ i mấy đời cũng sải không hết tiền, huống chi còn là rất nhiều tránh cổ giải độc phương thuốc. Mọi người nghe vậy, tuy rằng tâm lý âm thầm nổ nước b ọ n nhưng trên mặt lại dối r í t để lộ ra vẻ vui mừng. Đường Hiến chất, toa thuốc của ngươi thật có thể dùng. Phương Nhậm Bạch phát hiện tập kích bất ngờ kế hoạch lớn nhất chướng ngại có hy vọng giải trừ, cũng không khỏi âm thầm hưng phấn. Nhất định có thể dùng. Đường Sơ nghe vậy, quả quyết gật đầu nói, n h ư n g thuốc này mới là trong nhà một vị trưởng bối truyền cho ta, hắn đ ộ c thuật, a không là y thuật của hắn. ở trên giang hồ cũng xếp hàng đầu. Ồ, bạch long vương mặt lộ ngạc nhiên, rất khách khí hỏi, hiển c h ấ t có thể hay không tiết lộ một chút hắn cao tính đại danh. Hắn gọi triệu cửu b á c Đường sơ tiến tới đối phương bên cạnh, rất nhỏ tiếng trả lời. Phương nhậm bạch vương nghe, nhất thời mừng rỡ khôn k ẻ xiết. Bởi vì triệu cửu bát danh tự ở trong võ lâm có thể nói người người đều biết, chuyên trị nhân phẩm độc phán quan, không nói y đức mẫu giả xòa. Câu này giang hồ ngạn ngữ, nói đúng là thiên hạ đệ nhất thần y tôn lao cái hai tên thân truyền đệ tử độc phán quan chính là một cái trong số đó. khó trách đường sơ đối với phương thuốc của mình tự tin như vậy, nguyên lai là xuất từ độc phán quan chi thủ. vậy c ò n có gì có thể chất vấn? thật không nghĩ tới, hiền chất nguyên lai độc phán quan thân nhân, khó trách như thế tuổi trẻ tài cao. bạch long vương mừng rỡ trong lòng, lập tức tự tin hơn gấp trăm lần nói, hôm nay có thể được hiền chất tương trợ, lo gì đại sự hay sao? nói xong, cầm ly rượu lên nói, đến. hiền chất, ta mời ngươi một chén. ầm ầm. tại chỗ thần kinh ba mọi người thấy vậy, cũng cùng nhau dơ ly rượu lên đường sơ tuy rằng thụ sủng nước kinh, nhưng lại quả quyết ơ ly rượu lên, tiếp tục khiêm tốn nói. ban chủ cùng các vị tiền bối khách khí có thể giúp một điểm nhỏ bận rộn là vinh hạnh của ta mới đúng kỳ thực ta cùng triệu thứ b á c hiên chất qua kim h đường tới tới tới cả phương nhậm bạch không đợi hắn nói xong liền mời mời rượu lại là một phen lẫn nhau thổi uống rượu xong lần nữa ngồi xuống bạch long vương không hổ là một phương tiêu hùng làm việc không chút rong r ả i xác định phương thuốc hữu dụng sau đó hắn lập tức quyết định áp dụng đường sơ kế hoạch đánh bất ngờ một bên phân phó trong bang tinh anh môn nắm chặt thời gian ăn uống vừa bắt đầu tại trên yến tiệc đ i ề u bin khiển tướng mà hắn làm chuyện thứ nhất cũng để cho đường sơ mở rộng tầm mắt phong tỏa tổng đà. Kiểm soát gian tế đang có thể nói ngã một lần khôn hơn một chút kiến thức qua huyền ảo độc cổ ác độc sau đó Phương Nhậm Bạch sắp mở trước trận chiến mục tiêu thứ nhất ổn định ở tiêu diệt bên trong gian tế bên trên không phải hắn không tín nhiệm thủ hạ của mình mà là đối chuyện không đối người nếu mà cổ thần giáo người thật tại thần kinh bang bên trong nằm vùng gian tế sợ rằng những cái kia bị hạ độc thành viên mười có tám chín liền chính mình cũng không biết chuyện kiểm soát gian tế biện pháp cũng rất đơn giản đó chính là mời đường sơ ra tay lần nữa sử dụng gia truyền khu tà thuật đối với Bạch Long Vương Thỉnh cầu Đường Thiếu Hiệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn lập tức lấy ra thần kinh đao làm bộ gạt ra mấy giờ máu. tại trên đao vẽ một phụ văn, sau đó để cho thần kình bang đám thành viên thay h i ê n cầm đi ô một m cái, sự thật chứng minh, phương nhậm bạch quyết sách cực kỳ anh minh. tại chỗ mấy trăm người bên trong lại có hơn 10 người c h ú n g cổ, những này c h ú n g cổ người một nửa đến từ tổng đà, một nửa kia thì lại đến từ nam muối quần đảo. tổng đà người trong cổ rất tốt giải thích, nhất định là cổ thần giáo bố trí cái mắt, mà nam muối quần đảo người trong cổ chính là bởi vì quần đảo khu vực cùng cổ thần giáo địa bàn có một định trọng đ ệ p đây hơn 10 người bị tra ra sau đó lập tức bị áp đi địa lao tiến hành chặt chẽ trông coi. hiện tại tên đã trên dây. căn bản không có thời gian điều tra bọn họ có phải hay không ă n uổng, bởi vì ai cũng không biết bọn hắn đã từng làm cái gì, không phân tốt xấu thẩm vấn cũng không ổn thỏa. cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ trước tiên giam lại, ngăn chặn bọn hắn cùng ngoại giới liên lạc. chờ đánh xong trận đánh này, trở lại hảo hảo điều tra. Bạch Long Vương làm chuyện thứ hai là chọn nhân thủ. tuy rằng giờ khắc này ở Thần Kinh Bang tổng đ à phần lớn đều là bang chúng Tinh Anh, nhưng Tinh Anh Tu Vi cũng có cao thấp, hoặc là mỗi người đều mang sở trường. lần này tập kích của Thần Giáo ý tứ là nhanh, nếu mà mang theo người Tu Vi thấp, ngược lại sẽ liên lụy hành động tốc độ, cho nên những cái kia Tu Vi không đủ. hoặc là kinh h công không được bang hội tinh anh đều bị chọn lựa đến chấn thủ phía sau thứ ba là chuẩn bị lương thảo cùng đan dược lương thảo giải quyết rất dễ tập kích bộ đội chỉ có vài trăm người hơn nữa tất cả đều là cao thủ mỗi người mang theo mấy ngày khẩu phần lương thực hoàn toàn không là vấn đề chớ bắt lại cổ thần giáo tổng đà còn có thể trực tiếp cướp nhà khác lương thực đan dược cũng đơn giản bạch long vương để cho đường sơ b à y r a gia chế tạo đan dược cần đủ loại dược liệu cùng dụng cụ đơn từ sau đó lập tức sai người đi long t r à o đảo cùng xung quanh tiến hành chuẩn bị mở sau đó đem thu mua đến đồ vật trực tiếp chứa thuyền chờ t u y ề n đội xuất phát, đường sơ liền có thể ở trên thuyền lợi d ư ợ c tiết kiệm ở trên bờ chế thuốc thời gian. trải qua nữa đêm trên gấp gáp có thứ tự ăn bài, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. trước ánh bình minh, mấy chục chiếc thuyền buồn lặng lẽ lái ra bến tàu, đang đằng sát khí lái về phía nam cương đại lục. ông chủng trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt. mời xem, trước 172 tích lũy công đức, đường sơ tuy rằng cũng theo quân xuất t r i n h nhưng mà hắn cũng không có động thủ lợi dụng. Hắn trực tiếp đem mấy cái phương thuốc viết ra, đưa cho thần kinh bang bên trong những cái kia h i ệ u chế thuốc người, để bọn hắn tự mình độc thủ. Làm như thế, không riêng gì vì lợi biếng. Trọng yếu hơn chính là thu mua nhân tâm. Mấy cái này tránh cổ giải độc phương thuốc, không hề giống bạt hổ mỡ dạng này có muôn vạn bị chúng, dùng cơ hội cũng không nhiều, liền tính làm thuốc bán cũng không bán được bao nhiêu tiền. Nhưng mà trực tiếp biếu tặng cho thần kinh bang, lại có thể thu hoạch một cái khủng l ồ nhân tình. Trời đất bao la, nhân tình lớn nhất. Thần k í n h bang đạt được những thuốc này mới, không chỉ có thể tại trước mắt lần này tập kích trong chiến đấu sử dụng, còn có thể tại tương lai thời gian rất dài bên trong. Duy trì đối với cổ thần giáo ưu thế cực lớn, bởi vì cổ thần giáo giáo chúng am hiểu nhất chính là dùng cổ cùng hạ độc, nhân sinh phần lớn thời gian cũng đều đang nghiên cứu hai thứ đồ này, tu luyện võ học đối với bọn hắn lại nói là thứ yếu, cho nên một khi bị tránh cổ giải độc đan dược hạn chế sở trường, bọn hắn liền trực tiếp thành dụng hết giang độc x à sức chiến đấu căn bản không cách nào cùng thần k ì n h bang tinh anh môn so sánh đường sơ tâm lý rất rõ ràng. Mình vào lúc này đem phương thuốc đưa cho thần kinh bang, chính là dệt hoa trên gấm, cũng là giúp người đang gặp nạn, nhất định có thể thu lấy được một làn sóng lớn khen ngợi. Hơn nữa có nhân tình này ở đây, tương lai lại kéo đối phương tạo phản. tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ lại để cao không b i ế t Cùng lúc đó, Thiên Thủy Hồ đương ra tại gia kéo người đầu, đám tiểu đệ cũng không có nhà rỗi. Từ khi đường sơ sau khi rời khỏi, Tần Huyền Hổ mấy người cũng rất nhanh rời khỏi Thiên Thủy Hồ, bắt đầu dựa theo đề nghị của hắn đi các nơi tiến hành phát triển ở lại c h â n Long Đài 8 tên cường đạo trùng hoạch quyền tự chủ, liền đầy đủ phát huy tự lực cánh sinh tinh thần, bắt đầu đối với căn cứ tiến một bước thăng cấp cùng xây dựng thêm đầu tiên, bọn hắn Thiên Thủy Hồ cho căn cứ khởi cái tên mới, Đường Gia bảo. Ban đầu Hoàng Cơ t r ạ i quá bỏ đi, khẳng định không thể lại dùng tại Thiên Thủy Hồ bên này, cho nên mọi người thường n g h ị một đêm, liền quyết định làm r a d ò n g họ tiến hành cả tên. tiếp theo đường r a bảo bắt đầu thu người chính như đường sơ dự đoán r ờ i đổi theo thời gian càng ngày càng nhiều nạn dân từ bắc phương trốn hướng nam phương những người này không có đường dẫn đến không dám đi đường lớn chỉ có thể lén lén lút lút vượt núi băng đèo vì vậy mà mỗi ngày đều có không ít người đi ngang qua thiên thủy hồ n ư u viên cùng mã trưởng và người khác phát hiện tình hình này quả quyết tại thiên diễn hòa thượng để lại nhà tranh lối vào thiết lập một cái thời gian dài mướn tận điểm bọn hắn dựa theo đường sơ phân phó đem lưu dân trong đó những cái kia thành thật cẩn cù chăm chỉ người đều chiêu mộ đến đường gia b ạ o danh nghĩa làm người là thuê Thu xếp tại t r ấ n Long Đại phụ cận những cái kia hòn đảo bên trên, biết làm ruộng làm ruộng, biết đánh cá đánh cá, có kỹ năng chuyên nghiệp liền làm kỹ sư chuyên nghiệp. Chỉ cần chịu làm sống, không chỉ có cơm ăn, hơn nữa còn có tiền công. Các lưu dân xuống nam chạy trốn vốn là vì còn sống, hiện tại gặp phải tốt như vậy một khối phong thủy b ạ o địa, hơn nữa còn có, có sẵn công tắc cùng chỗ che chở, quả thực giống như từ địa ngục thăng lên rồi thiên đường. Những này đường ra bảo thành viên mới, không chỉ làm việc tới làm kình mọi phần, hơn nữa đối với lưu viên mã trưởng và người khác cảm tạ ân đức, coi bọn hắn như ân nhân cứu mạng, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. đường gia bảo nhân khẩu liền tăng trưởng đến 50, 60 người, có nhiều như vậy mới tăng thêm nhân công, nhưu viên mã trưởng và người khác liền không cần lại mỗi ngày bận bịu làm việc đương nhiên, bọn hắn cũng không có lời b i ế n g bọn hắn dành ra thời gian sau đó liền bắt đầu khổ luyện đao pháp cùng nội công, không vì cái gì khác, liền vì phòng thủ trước mắt quê hương, đây là đường gia trước khi đi giao phó cho bọn hắn trách nhiệm nặng nề, cũng là bọn hắn tiếp tục cuộc sống hạnh phúc căn bản. hiện tại thiên hạ càng ngày càng hỗn loạn, nếu mà bọn hắn không nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, không chừng ngày nào chạy tới một đám n g â nhân đem thiên thủy hồ tước chiếm k ê u s a o rồi, cho nên thủ hộ đường gia bảo chuyện này. tuyệt đối không thể xem thường. Có câu nói thật tốt, thời gian không phụ người cố ý. Trải qua một trận trăm học khổ luyện, táng người tu vi võ học cùng ngày cầu tiến. Đặc biệt là trong đó võ học kỳ tại Nhu Thang, bất kể là đao pháp vẫn là nội công, tốc độ tăng lên cũng sắp được không thể tưởng tượng nổi. Vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, tiểu tử này vậy mà đã đem đồ cậu thập bát đao luyện thuộc đầu, tân học cao cấp nội công cùng cao cấp kinh công cũng luyện đến ba tầng trở lên. Kia hắn là từ đâu học được cao cấp nội công cùng kinh công đâu? n g y Lai, tân n h cùng đám kia đạo tặc rời khỏi Trấn Long đài trước. phát hiện h ư u viên mã trưởng đây tám tên cường đạo đối với đường sơ đều rất trung thành liền thuận tay truyền bọn hắn không ít võ học kỹ năng hơn nữa đám đạo t ặ c truyền cho tám người kỹ năng mặc dù không phải cho đường sơ loại kia chọn đời tuyệt học nhưng mà không phải đứng đầy đường m t hàng vì cho tám tên cường đạo phòng thủ thiên thủy hồ đại bản doanh cung cấp một chút trợ lực bọn hắn đều rất hào khí từ mình sở trường kỹ năng bên trong lựa ra một ít đơn giản dịch học đồ vật phân biệt truyền thụ cho tám tên cường đạo cái gì ám khí á, kinh công á, nội công á, y thuật á đều căn cứ vào h ư u viên mã trưởng và người khác tính cách đặc điểm phân biệt học một hai dạng h ư u thang cao cấp kinh công cùng nội công. chính là cùng hai tên đạo t ậ c học, có hai loại kỹ năng gia trì, đao pháp của hắn trở nên càng ngày càng sắc bén cùng hung mãnh, đánh giá coi như là hàng thật giá thật giang hồ người trung gian cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Vì khen ngợi Lưu Thang dũng m a n h tiến lên, còn lại bảy tên cường đạo liền không gọi nữa, hắn n h ư u h n m h à m mà là cho hắn một cái vang dội tân tức hiệu, ngư b ứ c Một cái khác một bên, trên biển đoàn thuyền lớn đi thời gian, so sánh đường sơ dự chủ phải nhiều dòng ra hai ngày, từ Long c à o đảo xuất phát đến Nam Cương Đại Lục đổ bộ điểm, khoảng cách t ư ớ c c h ừ n g hơn 1.000 dặm. Nếu mà ở trên đất bằng cưỡi ngựa đi đường, một ngày một đêm khẳng định đến. nhưng mà thuyền buồn đi tốc độ tương đương cảm động lòng người, ước chừng đi hai ngày hai đêm mới nhìn thấy nam cương đại lục xuất hiện tại cuối tầm mắt. Cũng may đường sơ có bánh bột mì ở bên người, cũng không tính là thái tình mình. Con tiểu yêu này tinh nghe nói muốn đánh trận, hưng phấn khủng khiếp. h o a đánh trận ra, lúc trước một mực nghe việt đâu người đi đường nghị luận chỗ nào đang đánh giặc, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tiểu sơ sơ đánh trận nhưng mà người sẽ chết nha, chết xong nhiều người loại kia. Ngươi khẳng định rất sợ chết có đúng hay không? Không quan hệ, đến lúc đó thái lãi lãi ta bảo hộ ngươi. Các ngươi không phải chuẩn bị tập kích cổ thần giáo xảo h a y sao? Ta tới giúp các ngươi một hồi, để bọn hắn toàn bộ tiến vào huyết cảnh, các ngươi hạ thủ liền đơn giản rồi. Ta giúp ngươi một lần, ngươi sẽ để cho ta thay đổi cái tên thôi. Ta không nên t ê u bánh bột mì, tên mới ta đã nghĩ kỹ, cứ quyết định như vậy. b ì b ì b ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Lúc không có người, bánh bột mì ngay tại đường sơ trên thân leo lên leo xuống, trong miệng díu ra díu dít không ngừng, giống như một cái hương phấn con sóc nhỏ. Từ khi đánh cược thua bị đổi tên bánh bột mì sau đó, nàng liền lấy mình sống 180 t u ổ i một cớ, chẳng những đổi giọng gọi đường sơ vì tiểu sơ sơ, còn tự x ư n g thái nãi nãi, dùng cái này để diễn tả bất mãn. đồng thời vãn hồi một chút xíu tôn nghiêm đáng tiếc, đường sơ căn bản không quan tâm tiểu yêu t ì n h cảm thụ. chẳng những không quan tâm, hắn còn lần nữa cho nàng đ g b t ấ y bánh bột mì a. danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, gọi thế nào đều không trọng yếu. đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất là tích lũy công đức, để thăng vận mệnh của chính mình. cổ thần giáo hạ độc hại người, còn dùng cổ thuật nô dịch nam cương m á c h tính, nhất định chính là tội ác chống chất, trời đất không tha. ta cùng thần kinh bang đi tập kích bọn hắn, chính là thay trời hành đạo, cứu vớt thương sinh. ngươi có muốn hay không giúp đỡ, tự xem xử lý đi. ông c h m trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý. xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem trước 173 hiến tế đại điện không rút ta cũng không phải là người các ngươi người cùng người hại đến hại đi chuyện liên quan gì tới ta hừ bánh bột mì vừa nghe đường sơ không chịu cho nàng đổi tên lập tức tức giận bày tỏ cự tuyệt bất quá cự tuyệt quy cự tuyệt tiểu yêu tinh con ngươi to lại nhanh như chớp loạn chuyển lên rất h i ể n nhiên nội tâm của nàng vẫn là rất muốn tăng lên bản thân tạo hóa tạo hóa quá nhiều nói không chừng thật có thể thành tiên đường sơ thấy bánh bột mì thái độ mâu thuẫn cũng đứt đoạn tiếp theo k h u y n bảo tiếp tục tự mình luyện tần huyền h ồ truyền thụ hôn bất lận công chỉ lát nữa là phải cùng cổ thần giáo khai chiến hắn cảm thấy nhất thiết phải đem mình ra luyện càng hậu thực một chút để tránh bị cổ trùng k h t cắn một cái túi đối với lặng lẽ bước gần g u y h i ế p cổ thần giáo từ trên xuống dưới hồn nhiên không biết không chỉ không biết bọn hắn còn tại bận biểu chúc mừng mình ngày lễ ở tại nam cương trong rừng rậm cổ thần đại điện bên trong cắm đầy cháy h ừ n g h ự c tây b ố c đại điện bên ngoài mặt quảng trường bên trên chất đầy ngày lễ l a trại nguyên lai cổ thần giáo mỗi năm có 5 lần tế điện ngày lễ theo thứ tự là ngày xuân tế mùa hè tế ngày mùa thu tế cùng mùa đông tế và trong năm cổ thần tế Đây năm cái ngày lễ, chính là tế tự cổ thần thời gian, cũng là thu tế phẩm thời gian. Cái gọi là thu tế phẩm, kỳ thực chính là thu phí bảo hộ. Chỉ cần là tại cổ thần tế địa bàn bên trên sinh hoạt bộ lạc, đều phải phái người tại ngày lễ ngày đó đi đến cổ thần đại điện, hướng về cổ thần tại nhân gian xứ giả, cũng chính là cổ thần giáo giáo chủ dâng lên mình bộ lạc tế phẩm, vàng bạc tài bảo, cây lương thực, châu ngựa gà vịt, ngay cả người sống đều có thể xem như tế phẩm. Về phần tế phẩm hiến được có đủ hay không nhiều, cổ thần có hài lòng hay không, toàn bộ dựa vào giáo chủ một người định đoạt. Nếu như giáo chủ nói cổ thần đối với thuộc bộ lạc nào tế phẩm không hài lòng, Cái bộ lạc này đại biểu nhẹ thì nhận được cổ độc hành hạ, nặng thì trực tiếp ném vào vạn cổ hố uy cổ trùng. Cho nên mỗi ngày lễ đến, Nam Cương kích thước bộ lạc không khỏi run sợ trong lòng, lục soát tường cạo mà tìm kiếm đủ loại tế phẩm, e sợ cho cổ thần không hài lòng đường sơ cùng thần k ì n h bang mọi người tại Nam Cương vùng duyên hải lặng lẽ đổi bộ thời điểm. Cổ thần giáo đại điện bên trong đang tiến hành thu mùa hệ tế nghi thức. Vĩ đại cổ thần mời tiếp nhận chúng ta dâng tặng lễ vật đi. Chúng ta k ê ngươi trả lời bộ lạc, vì ngài dâng lên 28 con cừu, 19 c o n heo, 87 con gà. Vĩ đại cổ thần, chúng ta h ư n g thụ động tín đồ, vì ngài dâng lên ba lượng hoàng kim. 50 ư l ự bạc, 3 g dọ bạch quả làm, hai thùng mật ong. Anh Minh cổ thần, ta đại biểu bạch tuộc bộ lạc hiến tặng cho ngài tám quả lớn chân châu. Kỳ thực chúng ta vốn chuẩn bị rồi 20 khỏa, quả, nhưng mà trên đường bị đáng chết cường đạo đoạt đi 12 viên. Xin ngài hạ xuống lửa giận, hung hăng trách phạt những cái kia đáng chết cường đạo. Mẹ ngươi chứ cổ thần. Chúng ta vừa mới gặp phải một đợt bão, trong bộ lạc người chết tử thương tổn thương, tất cả mọi người chính đang đói bụng. Ngươi muốn tế phẩm đúng không? Cho ngươi một con cá h chết, ngươi muốn hay không đi? Đến từ nam cương mỗi cái bộ lạc đại biểu thay nhau ra sân. thướng về ngồi ở giáo chủ trên ghế cổ thần giáo giáo chủ nói lên mình hiến tế vật phẩm danh sách đại đa số đại biểu tiến đến sau đó đều làm ộ t bộ hết sức lo sợ bộ dáng nhưng mà có số ít đại biểu có vẻ thờ ơ hiện nhiên là có chỗ dựa đương nhiên có một chút cực đoan đại biểu tựa hồ đã sớm làm xong không sống chuẩn bị không chỉ mặt đầy phẫn nộ mang cổ thần còn dâng lên c h à o phúng t í n h tế phẩm bất quá ra ngoài dự liệu của mọi người dựa i ê n g ở giáo chủ trên ghế cổ n h ĩ đam hôm nay nóng nảy vậy mà không thể tưởng tượng nổi hảo mặc kệ bộ lạc các đại biểu nói cái gì hắn đều chỉ là không yên lòng vứt tay một cái bày tỏ cổ thần rất hài lòng thậm chí ngay cả những cái kia máng mẹ nói hắn cũng bị thai không nghe vẫn không ngừng vây tay cái này khiến đến trước hiến tế bộ lạc đại biểu tất cả đều vừa mừng vừa sợ ngoa t ạ o một con cá hô chết cũng có thể làm cho cổ thần hài lòng không phải đi vậy chúng ta hiến mấy chục con cừu cùng mấy chục con heo không phải thiệt t i lớn rồi nãi nãi sớm biết ta liền không hiến tám quả chân châu rồi nói dứt khoát toàn bộ bị người đ o ạ t chúng ta hồng thụ động thật vất vả kiếm ra đến một bút vàng bạc vốn muốn cho giáo chủ vui vẻ một hồi h ả o ban thưởng chúng ta chút gì hắn vậy mà cái gì bày tỏ đều không có thật là một cái đống cặn bã để từ nam cương các nơi bộ lạc các đại biểu đi ra cổ thần đại điện sau đó một bên không kịp đợi rời khỏi cái địa phương quỷ quái này một bên ở trên đường tụ ba tụ năm khẽ khẽ bàn luận m à n g ồ i ở trong đại điện cổ thần giáo nhân vật trọng yếu nhìn thấy nhà mình giáo chủ không yên lòng bộ dáng đều cảm thấy vạn phần nghi hoặc những đại nhân vật này tâm lý rất rõ ràng cổ nhĩ đam ngày thường là cái giết người không chớp mắt ra hỏa người bên cạnh hơi chọc giận hắn một chút bất mãn thì có thể mất mạng cho dù là bọn hắn những trưởng lão này à đa chủ a cũng không dám tùy tiện tiếp xúc hắn rủi ro nhưng là hôm nay có không ít hiến tế người không chỉ công khai biểu đạt đối với cổ thần bất mãn. thậm chí không sợ chết đối với cổ thần chửi như tắt nước, hắn cư nhiên không chút nào nổi giận. đây là tình huống gì? bất quá các đại lão tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng lại ai cũng không có chủ động mở miệng. nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. ngược lại chờ tế đ i ệ n sau khi kết thúc, bọn hắn vân đến tang vật cũng sẽ không ít. cổ thần cái gì? vốn là cái giả danh lừa bịp h à i hước, người nào thích mắng người đó liền mắng đi thôi. như vậy cổ nhĩ đam hôm nay vì sao không phát cáo đâu? chân tướng sự tình kỳ thực rất đơn giản. bởi vì lúc này lúc này, cổ nhĩ đam trong lòng đang suy nghĩ một kiện so sánh t u tế phẩm chuyện trọng yếu hơn. đó chính là ba năm trước. Hắn đích thân bên dưới tại mới nghĩ du trên thân huyền ảo độc cổ. Dựa theo thời gian tôi toán, huyền ảo độc cổ ở phía trước lúc liền hẳn đã phát tác. Hơn nữa căn cứ vào nằm vùng tại Long Chào đảo k ẻ mắt tin tức truyền đến, cổ độc cũng xác thực đã phát tác. Nhưng mà không biết rõ vì sao, Phương Nhậm Bạch vậy mà không có hướng hắn cầu rút. Bạch Long Vương cũng không phải người đến cổ thần giáo, cũng không có tự mình mang nữ nhi đến, giống như hoàn toàn quên hắn tại 3 năm trước đây làm ra dự ngôn một dạng. Cái này khiến cổ nhi đam tâm tình rất là phi loạn, thậm chí còn có điểm lo lắng bất an. Tâm tình phi loạn, là hắn cảm giác mình tốn thời gian 3 năm kế hoạch, khả năng đã tuyên bố thất bại. Lo lắng bất an. là hắn sợ mới nghĩ du vạn nhất thật đã chết rồi, mình hạ độc sự tình thì có thể bại lộ. Nói như vậy, nhất định sẽ dẫn phát một đợt chiến tranh. Cho dù là g i tâm b ừ n g b ừ n g c ổ nhị đàm, nghĩ đến muốn cùng thực lực cường đại thần kinh bang bạo phát một đợt chiến tranh toàn diện, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Cho nên, đối với trước mắt những cái kia hiến tế bộ lạc đại biểu, hắn căn bản không có tâm tình nghe bọn hắn nói cái gì. Nhiều mấy c h ụ c c o n c ừ u ít mười mấy hạt châu, mẹ ngươi chứ cổ thần, chỉ có một con cá hố chết, lao tử mới không có tâm tình q u ả n chút ít này không đáng nói đến chuyện nhỏ ơi t a o không đúng? Có người mắng cổ thần. còn hiến một con cá h ô chết, đây là muốn tạo phản a, thằng đến màn đêm b u n g xuống, hiến tế đại điển kết thúc, một mực không yên lòng cổ nhĩ đam, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên ngồi dậy, vỗ một cái cái ghế trợ thủ, mặt đầy tức giận lớn tiếng gầm hết lên, là ai? ai dám mang chúng ta vĩ đại cổ thần? còn dùng chết cá h ô tiến hành làm đủ, giáo, giáo, giáo chủ, một tên người hầu nghe vậy, l ắ p ba l ắ p bắp n h ắ p nhở, đó là biển nham bộ lạc đại biểu, bọn hắn đã xuống đi, đi cũng sắp hồi lâu, cái gì? đã đi rồi nửa ngày, cổ nhĩ đam nướng mày một cái. một bên thầm nói mình phản xạ hình cung làm sao sẽ dài như vậy, một bên nổi giận mắng, người là ngu ngốc sao? Tại sao không nhắc nhở ta? Bắt. Nói xong, một cái tắt đem người hầu đánh bay ra ngoài. Bốn phía những cái kia cổ thần giáo nhân vật trọng yếu thấy vậy, tất cả đều thấy quen không trách lắc đầu d ễ u cận. Bất quá ngay tại bọn hắn rồi dít đứng dậy, chuẩn bị tham gia tối nay lửa t r ạ i dại yến thời khắc, lại không hẹn mà cùng đánh hơi được một hồi thấm vào ruột gan hương hoa. Đây là một hồi chi tử hoa thơm. Loại hoa này thơm, đối sinh tại Nam Cương người đến nói vô cùng quen thuộc. Nhưng mà các đại l o hôm nay gửi được đợt này hương hoa, lại có ước điểm điểm không giống nhau. Nó tựa hồ có sẵn một loại ma lực thần kỳ, có thể để cho tại chỗ các đại lao tại bất chi bất giác bên trong. Nhìn thấy mình mộng tưởng trong đó thiên đường. Ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. t r ư g 174, bảo mệnh Việt chiêu đặc biệt. Cổ Nhi Đam cũng bị h o giác xâm nhiễu, nhưng mà bằng vào cường đại nội lực tu vi và cao hơn nhiều thường nhân động vật sức đề kháng, hắn rất nhanh sẽ từ huyễn cảnh bên trong thoát khỏi đi ra. Mấy tên khác trưởng lão cũng liên tục khôi phục bình thường đáng tiếp, tất cả lúc này đã trễ. Bánh bột mì chế tạo huyễn cảnh. mặc dù đối với cao thủ giang hồ ảnh hưởng thời gian có hạn nhưng ngắn ngủi này trong n á y mắt lại đủ để hoàn toàn thay đổi chiến cuộc cao thủ so chiêu sai một l y liền có thể quyết định sinh tử lúc này cổ thần giáo với tư cách bị tập kích một phương đong nhiên không giải thích được tập thể mất kết nối kết quả có thể tưởng tượng được a đây người người các ngươi là ai vì sao vì sao lớn mật đ ổ vô lại lại dám đánh lén anh a cổ thần giáo mấy tên trưởng lão khôi phục thanh tỉnh sau đó ngạc nhiên phát hiện trong đại điện đứng đầy người lạ mà thủ hạ những cái tia cổ thần giáo tinh anh tất tất cả đều nổ ngang nằm trên đất Không chỉ như thế, bọn hắn còn phát hiện trên người của mình, đ i m đầy các loại các dạng ám khí, xương cá tiễn, đuôi cá tiêu, s ư ơ n g cá tiễn, sao biển, cây củ hấu, sò biển vỏ bọc, tôm hùm k è m vô số cực kỳ thần kinh băng đặc sắc ám khí, đem bọn họ cuốn lại giống như hải sản thịt nguội tự như. Cổ nhĩ đam ngược lại không có trung á m khí, nhưng hắn trúng một thanh ngư s a đó là một thanh dùng thâm hải hàn tiết chế tạo, mới vừa ra lọ bất quá thời gian 3 ngày hải vân sao. Tê này nặng nề khủng l ồ vũ khí, đem hắn vững vàng đóng vào giáo chủ trên ghế. Cổ n h đ a g nhìn thấy cổ thần trong đại điện tình hình, lại t ú i đầu nhìn một chút bộ ngực mình hải vân sao. trên mặt viết đầy kinh hãi cùng không dám tin. hắn ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt Phương Nhậm Bạch, s ứ c nói lắp mà hỏi, Bạch Long Vương, các ngươi vào bằng cách nào? Vừa mới chỉ có điều h o á n g váng rồi một cái, làm sao vừa mở mắt thế giới thì trở nên đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ thực không chỉ cổ nhĩ đ a n g cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Phương Nhậm Bạch cùng Thần Kình Bang Tinh Anh Muôn cũng có chút không dám tin, bởi vì đang đối với cổ thần đại điện phát động tập kích trước, bọn hắn vốn tưởng rằng sẽ nên đón một đợt tác chiến, cho dù làm tốt nhất tính toán, mấy phe cũng nhất định sẽ bỏ ra một phần thương vong. nhưng mà có một cá nhân lại hoàn toàn thay đổi loại này dự chủ người kia chính là đường sơ lời nói tiểu yêu tinh bánh bột mì tuy rằng ngay từ đầu cự tuyệt giúp đỡ nhưng mà đi theo đại bộ đội lặng lẽ đi đến cổ thần đại điện phụ cận sau đó lại đột nhiên thay đổi chủ ý lý do của nàng rất đầy đủ đó chính là cổ thần đại điện bên ngoài mặt có rất nhiều người bình thường bởi vì đúng lúc gặp cổ thần giáo mùa h è tế đại điện bên ngoài mặt chính đang chúc mừng ngày lễ không chỉ có giáo đồ còn có rất nhiều địa phương dân chúng bị ép đến trước làm việc nếu mà thần kinh b a n g trực tiếp đánh ra mà nói tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán máu chảy thành sông Bánh bột mì tuy rằng trong miệng nói không quan tâm nhân loại giữa nội đấu, nhưng nàng tâm địa kỳ thực là rất thiệt lương. Vì để tránh cho không cần thiết sát lục, nàng quả quyết buông mặt mũi, chủ động hướng về đường sơ bày tỏ mình nguyện ý thi triển sở trường, đem cổ thần đại điện trong ngoài người mê hoặc, sau đó lại để cho thần k í n h băng người tiếp tục xông vào đại điện, trước tiên đem bên trong nhân vật trọng yếu trước tiên tiếp diệt trừ, lại tiếp tục thu thập cá l ợ lưới. Cứ như vậy, vừa có thể để tránh cho l ạ m sát kẻ vô tội, nàng còn có thể kiếm b n tạo hóa. Một hòn đá ném hai chim. Đường sơ đối với bánh bột mì đề nghị gãi đúng trông n a hắn lập tức tìm ra phương n h mạch, nói mình còn có một loại gia truyền b í phương. có thể tạo thành phạm vi lớn mê hồn hiệu quả, có thể tại cổ thần đại điện thử một lần, lại là gia truyền b í phương, gia truyền của ngươi b í phương chưa dùng hết đúng không? Phương Nhậm Bạch và người khác nghe thấy Đường Sơ đề nghị, một bên âm thầm ao ước đố, một bên quả quyết bày tỏ ủng hộ. Ngay sau đó Đường Sơ liền một thân một mình chạy đến ở tại cổ thần điện thượng phong hướng về rừng cây bên trong, để cho bánh bột mì bừa bãi mở rộng cánh lá, tại trên đầu mình nở đầy chi t ừ hoa, hình ảnh rất đẹp, tạo hình liền cùng Liễu Thanh Phong người nắm giống nhau như đúc. Đi tới, Phương Nhậm Bạch nghe thấy Cổ Nhi đ a g vấn đề, m à không cảm giác nói ra, nói đi, còn có gì ngôn gì? Cổ Nhi Đam tuy rằng hung tàn xảo trá, nhưng cũng là kẻ hung hãn. Ha ha, Di Nôn, hắn cũng không có giả bộ ngu, mà là t ú i đầu nhìn đến cắm ở b ộ ngực mình hại vân xoa, mặt lộ cười ác độc nói: Ta không có gì Di Nôn, Nữ Nhi ngươi có không? Hừ, Phương Nhậm Bạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp rêu c ẩ y nói: Để ngươi thất vọng, Nữ Nhi của ta hiện tại rất tốt. Chết chính là người cổ trùng. Ồ, khu khu cụ. Cổ Nhi Đam có một ít bất ngờ, một bên ho khan, một bên thở dài nói, lại có người có thể giải ta tự tay bên dưới huyền ảo được cổ. Xem ra ngươi vận khí không tệ, có thể tìm ra cao nhân như thế ẩm. Ai biết lời còn chưa nói hết, một đoàn kình khí bỗng nhiên tại trước mắt bạo phát. Cổ Nhĩ Đam là kẻ hung hãn, Phương Nhậm Bạch cũng không phải hiền lành. Bạch Long Vương không chờ đối phương nói hết lời, đống nhiên không hề có điểm báo trước xuất thủ. Chỉ thấy hắn hung hăng một trưởng vô hướng biển vương nghĩa phân đôi, tính toán thông qua vũ khí truyền nội lực, trực tiếp đem Cổ Nhĩ Đam cho động chết tại giáo chủ trên ghế. Nhưng mà ra ngoài dự liệu của mọi người, thần kinh bang chủ xuất thủ nhanh, cổ thần giáo chủ phản ứng càng nhanh hơn. Phương Nhậm Bạch một trưởng còn không có chụp tới Hải v ơ n Xoa, Cổ Nhĩ Đam thân thể bỗng nhiên hướng về sau ngã một cái, chỉ thấy cổ thần giáo chủ thân bên dưới bảo toàn. đông nhiên tại chỗ xoay chuyển nửa vòng trong ánh mắt biến thành lộn trồng vó lên trời không chỉ như thế hướng theo ghế ngồi xoay chuyển vô số độc trùng giống như một c ổ khủng lồ khói đen từ dưới ghế ngồi v ô n g trong động đất chen trúc mà ra nguyên lai cổ nhĩ đam dưới ghế ngồi mới không chỉ trang bị cơ quan vậy mà còn có một đầu đường hầm đ à mạng xảy ra bất ngờ biến hóa lệnh thần kinh bang mọi người ứng phó không kịp cho dù là phương nhậm bạch dạng này lão h ư u thâm toán kêu i hùng cũng tuyệt đối không nở tới đường đường cổ thần giáo giáo chủ vậy mà sẽ ở dưới ghế ngồi trang chạy thoát thân cơ quan loại chuyện này những cái kêu màng lòng xấu xa tiểu nhân vận sát thực tương đối dưa chuột. nhưng mà đặt ở một phương đại lao trên thân quả thực có chút mất mặt. bất quá sự tình nếu đã phát sinh, nổi nước b ọ t cũng vô ích. bạch long vương cùng thần kình bang tinh anh muôn nhìn thấy khắp trời độc trùng kéo tới, chỉ có thể vận dụng nội lực, một bên tiến hành tự vệ, một bên dành thời gian tiêu diệt độc trùng. nhưng làm bọn hắn càng thêm không có nghĩ tới là, t ừ cổ nhĩ đam ghế ngồi bên dưới thả ra những độc trùng này, vậy mà hoàn toàn không phân được ta. bọn nó chẳng những đối với thần kình bang người phát động tự sát thức công kích, ngay cả tại chỗ cổ thần giáo thành viên cũng không tha qua. bất kể là mấy tên khắp người hại sản ám khí cổ thần giáo trưởng l ã o hay là bị đánh x ụ u trên đất phổ thông giáo chúng. Tất cả đều thành sự công kích của bọn họ đối tượng. A, cứu mạng A. Các ngươi không nên tới A. Ta và các ngươi liều mạng. Kèm theo từng trận tiêu thảm thiết, những này bình thường thích nhất t á y máy độc trùng cổ thần giáo thành viên, rất nhanh sẽ toàn bộ thành độc trùng miệng bên dưới vong hồn. Bọn hắn có hóa thành một vũng máu, có bị găm thành một bộ bạch q u t còn có sau khi chúng độc biến thành một bộ đen n h è m thi thể. Vừa mới còn tiếng người huyên náo cổ thần giáo đại điện, trong n h á y mắt biến thành địa ngục nhân gian. Thần kính ban mọi người thấy độc trùng khủng bố sát thương người, tất cả đều hít ngược vào một ngụm khí lạnh. nếu mà không phải bọn hắn trước thời hạn trong người bên trên thoa khắp tránh cổ g i ả i độc dự phấn, hơn nữa còn có đường sơ cung cấp mê hồn hương tiến hành tầm xa ủng hộ. Lần này tập kích cổ thần giáo đại điện, sợ rằng phải trả ra trọng đại đại g i ớ i Cùng lúc đó, cách đó không xa trong rừng, đầu đội đại hoa mũ đường sơ đang đứng tại một cây đại thụ trên cánh c â y tiếp tục đảm nhiệm bánh bột mì di động thi pháp bình đại. Cách, Đồng nhiên, cách đó không xa trong bụi cỏ vang dội một đạo thanh âm kỳ quái. Tiếp đó, một cái ngực mang theo ba cái lô máu người từ trong bụi cỏ c h u i ra, cầm trong tay của người nọ một cái tam s o á kích, một bên lão đảo hướng bên này đi. một bên cắn răng nghiến lợi t h ấ p giọng mắng Phương Nhậm Bạch thần k í n h b a n g thu này không báo bản giáo chủ thể không làm người ồ Hải Vương Xoa bản giáo chủ thể không làm người Đường Sơ đứng tại cao cao trên cành tây nhìn phía dưới người kia từng bước đến gần tâm lý bất thình l í n h k h ẽ động phía dưới người kia tự x ư n g giáo chủ cầm trong tay Phương Nhậm Bạch Hải Vương Xoa ngực còn có ba cái đ ộ g hẳn là chính là cổ thần giáo giáo chủ chậc chậc gia hỏa này ngực bị cắm ba cái lỗ thủng vậy mà còn có thể sống sinh mạng l ư ợ này cũng quá ngoan cường đi bất quá nghe hắn giọng điệu thật giống như sống được rất thống khổ đã như vậy vậy coi như làm việc tốt giúp hắn giải thoát đi thuận tiện thử một lần sinh mệnh lực của hắn mạnh như thế nào đem hắn đầu phá hủy xem hắn còn có thể hay không thể sống đường sơn một bên âm thầm nghĩ ngợi một bên mím thở, lặng lẽ rút ra trên lưng thần kinh đao một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương 1 7 t r ư l long vương bản tính ầm cảm giác đến cùng rơi xuống một đoàn hắc ảnh cổ n h ị đam không chút nghĩ ngợi vung lên hải vương xoa hướng về phía trên đỉnh đầu mạnh mẽ liếc đi lên thân là đứng đầu một giáo tuy rằng lúc này người bị thương nặng nhưng thời gian dài dưỡng thành tự tin và kinh nghiệm chiến đấu khiến cho hắn tại gặp phải tập kích thời điểm, làm ra cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt phản ứng. Hắn không có lựa chọn phòng thủ, mà là ngay đầu tiên làm ra phản kích. Cao nhân có lời, tấn công mới là tốt nhất phòng thủ. Cổ nhi đam tâm lý rất rõ ràng, trừ phi người tập kích muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, nếu không tất nhiên sẽ từ bỏ thế công, lựa chọn tránh né hoặc là tiến hành chết chiêu. Chỉ cần đối phương tránh né hoặc là chết chiêu, hắn liền thu được xoay chuyển bị động cục diện quý báu thời gian. Chỉ tiếc, cổ giáo chủ hôm nay mọi chuyện bất lợi, hắn gặp phải một cái không theo lẽ thường ra bài người. Cụ thể nói đến, là một đôi giả hoặc chính phú. Hắn rót đầy nội lực quét ra đi Hải Vương Xoa, s á p thực quét chúng một kiện đồ vật. Nhưng nó quét chúng không phải là người, cũng không phải binh khí, mà là một đại đoàn vải vóc. Hắn s á c bén phản kích, s á c thực vì mình tranh thủ được một chút xíu thời gian. Nhưng chút thời gian này chỉ là để cho hắn ở trên đời này sống lâu một nửa giây. Khi Cổ Nhĩ đang phát hiện Hải Vương Xoa quét một kiện nhẹ bỗng đồ vật, g ẳ n g đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, không chỉ thấy được bị đánh tan vải vóc, còn nhìn đến theo sát tại vải vóc phía sau đồ vật đó là một cái đen t u i đồ vật, cảm giác giống như tại dầu bên trong nổ nám đen loại cực lớn hạt đậu trùng. t này bôi đen loại cực lớn hạt đậu trùng. ở phía trước kia đống vải dưới sự che chở lặng yên không tiếng động từ trên trời rơi xuống khe k h ẽ hướng về hắn tiên linh cái Lan cổ nhĩ đam theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn lại dùng hải vương xoa ngăn cản theo nhau tới công kích lại đột nhiên lại người thấy một hồi thấm vào ruột gan chi tử hoa thơm trong óc của hắn đột nhiên dần hiện ra một bộ kích động nhân tâm hình ảnh hắn nhìn thấy mình ngồi ở cao cao long ủy bên trên bốn phía là n g uy nga lộng lấy bản lòng điều phượng kim loan đại điện phía dưới văn võ bá quan đang đầu dạp xuống đất tiến hành t r i bái hình ảnh rất ngắn ngủi cứ như vậy chợt lóe nhưng đối với cổ nhĩ đ a g lại nói đây chợt lóe thành vĩnh hằng. Ai cũng không nghĩ đến chiến tranh sẽ lấy loại phương thức này mở ra. Khi Phương Nhậm Bạch và một đám thần kinh bang tinh anh nghe thấy Đường Sơ phát ra tín hiệu chạy đến trong rừng thời điểm, tất cả đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. c ổ Nhĩ đ n g chết. Tuy rằng đầu không có, nhưng mà thi thể quần áo trên người cùng trong tay Hải Vươn Xoa và ngực ba cái kia lỗ thủng đều chứng minh hắn chính là hắn. Cứ ủy hội chứng minh là không cần mở. Cái này lệnh Nam Cương bách tính nghe tin đã sợ mất mật Đại Ma đầu, vậy mà chết ở một cái vô danh t i ể u tốt trên tay. Ai, chuyện là như vậy. Đường Sơ nhìn thấy Bạch Long Vương và người khác mặt đầy kinh ngạc, lập tức khiêm tốn giải thích nói: Ta đây. vừa mới đứng tại trên cây tuần tra, kết quả hắn liền từ trong địa đạo chui ra. ngay sau đó ta liền, ai biết lời còn chưa dứt, liền bị người cắt đứt. h i ế n chất không cần giải thích, phương n h ậ p bạch vung vung tay, biết trước tất cả nói, mọi người đều biết, ngươi nhất định là dùng một loại nào đó bản lĩnh ra truyền, một lần làm bể đầu của hắn. ai h ỉ ai này, không sai biệt lắm chính là ý này. đường sơn nghe vậy, không nén nổi mặt lộ cười khan, xem ra ra truyền bản lĩnh quá nhiều, sẽ bị người ghen tị a. vậy lần sau liền thay đổi lời giải thích, nói là trời sinh được rồi, trời sinh sẽ đ a pháp, trời sinh trong hội công. Trời sinh sẽ phối dược, còn không có r a t ừ trong bụng mẹ chính là thiên mới. Các ngươi muốn ghét t liền g h n t tỵ lao thiên đi thôi. Chỉ chốc lát sau đoàn người mang theo cổ nhĩ đam thi thể trở lại cổ thần điện. Trước đại điện quảng trường bên trên, lúc này dồn ép m ư 0 0 n g ư ờ i trong đó một phần ba người là từ các nơi chạy tới tham gia mùa hè tế cổ thần giáo nấm cốt, cái gì đàn chủ á, cái gì tế tự á, hộ pháp á, đủ loại chức nghiệp đều có. Những này cổ thần giáo thành viên nòng cốt nhóm vừa mới nhận được h u y ế n cảnh ảnh hưởng sau đó đều bị thần kình b a n g tinh anh môn đánh cho một trận, xuyên chất lượng tốt cổ thần giáo thành viên quần áo đánh gây một chân. xuyên thành viên cao cấp quần áo đánh gãy cặp chân xuyên sang trọng quần áo đánh chết tại chỗ phân biệt đối xử thưởng phạt phân minh sau khi đánh xong tất cả đều dùng sợi dây trói lại nhét vào cổ thần cửa vào đại điện về phần những cái kia xuyên phổ thông cổ thần giáo quần áo giáo c h ú n g còn có quần áo rách nát dân chúng bình thường tất tất cả đều bị chạy đến quảng trường bên trên phân chia hai bộ phận ngồi những người này không có sức chiến đấu gì mấy chục tên thần kinh b a n g tinh anh liền đem bọn hắn thấy gắt ao a giáo chủ chết a a a vô s gia tộc lại dám giết hại giáo chủ của chúng ta cổ thần nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Cổ nhĩ đam bị giết, giết thật tốt. Cái này ă n tươi nuốt sống ác m a đã sớm đáng chết rồi. Những thứ này là người nào? Nhìn thấy cổ nhĩ đam thi thể không đầu bị ném ở cổ thần cửa đại điện trên bậc thang, bất kể là cổ thần giáo nồng cốt nhóm, vẫn là trên quảng trường người, tất cả đều thoáng cái kích động. Bất quá, mọi người kích động tâm tình, rõ ràng chia làm hai loại. Loại thứ nhất đến từ cổ thần giáo tử trung p h â n tử, bọn hắn nhìn thấy nhàm ì n h lão đại chết rồi, hoặc là thương tâm rơi lệ, hoặc là c h ử i như tắt nước. Loại thứ hai đến từ thống hận cổ thần giáo người, bọn hắn nhìn thấy cổ nhĩ đ a g chết rồi, tất cả đều mặt lộ vẻ kích động. hận không được tại chỗ nhẹ cỡn lên đốt pháo. Hơn nữa loại người này bên trong, cư nhiên có rất nhiều là cổ thần giáo phổ thông giáo chúng. Xem ra cổ thần giáo tại Nam Cương, chẳng những không phải dân tâm, ngay cả giáo bên trong tầng dưới nhân viên, cũng đối với chính mình tổ chức cùng lão bản mang trong lòng hận ý đã như vậy, chuyện t i a thì càng tốt xử lý. Có lòng dạ sâu rộng p h ư ơ n g như bạch, thỡ l ạ n h n h ạ t chốc lát đám người khác nhau biểu hiện, trong tâm rất nhanh sẽ có t r i ệ t để phá hủy cổ thần giáo diệu kế. Hắn nghe thủ hạ báo cáo nói hôm nay là cổ thần giáo mùa hè tế, trước mắt bắt được tù binh đã bao hàm cổ thần giáo phần lớn nồng cốt, lúc này tuyên bố bị bỏ b c kế tiếp nằm vùng đánh cứu viện kế hoạch. Đường Hiến Chất, ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Bạch Long Vương đem Đường Sơ kéo đến góc, khách khí vô cùng nói ra. A, tiền bối có gì phân phó, xin t ứ việc nói thẳng. Đường Sơ rất lớn độ trả lời, ta muốn đem ngươi những cái kia tránh cổ giải động phương thuốc truyền thụ cho Nam Cương tất cả bất t í n h Bạch Long Vương rứt khoát nói ra ý nghĩ của mình. Truyền thụ phương thuốc. Đường Sơ nghe vậy, tại chỗ sửng sốt một chút, nhưng mà hắn hơi chút nghĩ ngợi, liền hiểu rõ Long Vương dụng tâm hiểm ác. A không, là nhìn xa hiểu rộng. Vào giờ phút này. Quảng trường bên trên những dân chúng kia cùng phổ thông giáo chúng may mắn n g n luận cũng biết tích vô cùng rơi vào đường sơ trong thay. Hắn liền tính không cần đầu óc suy nghĩ cũng biết cổ thần giáo tại Nam Cương áp danh chiêu đấy. Nếu không giáo chủ chết co rồi, cũng không đến mức để cho các lao bách tính vui vẻ như vậy. Mặt khác đường sơ tâm lý rất rõ ràng, một cái áp danh chiêu đến giáo phái muốn thời gian dài thống trị một chỗ, có thể sử dụng thủ đoạn chỉ chính là võ lực trấn áp. Mà cổ thần giáo trong tay võ lực chủ yếu là hạ độc cùng phong độc. Nếu mà Nam Cương dân chúng đều biết mình kia mấy loại tránh cổ giải độc cao cấp phương thuốc, liền căn bản không cần sợ hãi cổ thần giáo h ã hại. Cho nên những thuốc này vừa mới hôm nay toàn diện công khai, Nam Cương Bách t í n h khởi nghĩa, nói không chừng ngay lập tức sẽ bạo phát. Nếu mà thần kinh băng lại nhân cơ hội đối với khởi nghĩa tiến hành thêm dầu vào lửa, đánh giá không bao lâu, làm nhiều việc các cổ thần giáo liền sẽ sụp đổ. Sự thật chứng minh, đường sơ suy đoán đúng rồi phần lớn. Phương Nhậm Bạch kế hoạch chính là đánh một trận chiến tranh nhân dân, lợi dụng Nam Cương Bách t í n h đối với cổ thần giáo thù hận, chỉ để đem nó từ Nam Cương thanh trừ. Bất quá, có một chút đường sơ không có đoán được, bởi vì dựa theo Phương Nhậm Bạch chân thực ý nghĩ, nếu mà tất cả thuận lợi, tại tiêu diệt cổ thần giáo sau đó, hắn cũng không ngại đem toàn bộ Nam Cương. đều đưa vào thần k ì n h bang phạm vi thế lực, thần kinh bang tổ hấn chỉ nói không x ư ơ n g vương không tranh bá, không nói không cho phép thâu tóm nam cương sao? Vì vậy mà bạch long vương cảm thấy mình đem thần kinh bang địa bàn hơi mở rộng cái gấp đôi, cũng không tính là vi phạm tổ hấn, coi như là vì cứu vớt nam cương m á tính, bị buộc mở rộng đi. Lao tổ tông dưới suối và biết khẳng định cũng biết vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiên hiệp h á o c m sắc không nao t ả n không mở u ái b n Đến ngay chương 176 chiêm ngưỡng đại ma vương. Đối với bạch long vương t ỉ n h cầu, đường sơ lập tức bày tỏ đồng ý nguyên nhân rất đơn giản. Mục tiêu của hắn là kéo thần kinh bang xuống nước tạo phản. Nếu thần kinh bang l ọ t vào cùng cổ thần giáo đánh răng co, đối với hắn cũng là tin tức xấu. Cho nên để mình lo nghĩ, hắn cũng nhất thiết phải ủng hộ. Phương Nhậm Bạch đạt được đường sơ đồng ý sau đó, liền trở lại cổ thần cửa đại điện. Hắn nhìn lướt qua chính đang vì nhà mình giáo chủ phàn nàn cổ thần giáo nồng cốt nhóm. đồng cốt n h ó m đung nhiên thấp giọng phân phó thủ hạ nói, đi đem trong đại điện dưới ghế ngồi mới cái kia mật đạo lấp kín. Phải. Một đám thủ hạng nghe vậy, lập tức chuyển thân vào đại điện. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, trong đại điện liền truyền ra một hồi đánh đập tiếng vang đi vào mấy tên thần kình bang tinh anh. dùng trong đại điện đủ loại trang trí thậm chí là người chết thi thể ngăn chặn giáo chủ dưới bảo t ò a mặt cửa hàng kia phương nhậm bạch đến lúc thủ hạ đi ra sau đó lại nhìn đến cổ thần giáo nồng cốt nhóm lần nữa hạ lệnh đem cổ nhị đam thi thể còn có những này cổ thần trung thành tín đồ đều đóng trong đại điện để bọn hắn cùng mình cổ thần cùng nhau ở phải t h ầ n kinh bang tinh anh môn đáp một tiếng lập tức l i ê n tha đái r ệ đem cổ thần giáo nồng cốt nhóm còn có cổ nhị đam thi thể không đầu ném vào đại điện cổ thần giáo nồng c ó nhóm nguyên bản còn tại phẫn nộ gào khóc nhưng mà bị nhốt vào cổ thần đại điện sau đó nhìn thấy đại điện bên trong chết khốn khiếp cùng bố trưởng lao và đ ấ y đất độc chúng thi thể trong nháy mắt liền sắc mặt bị hù dọa đến đại biến trong đó một ít tín ngưỡng không vững định ra hỏa một bên mặt đẩy hoảng sợ cửa trước ra bỏ một bên hô ta muốn đầu hàng các loại khẩu hiệu xem ra như muốn hối cải để làm người mới lại lần nữa làm người chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận đóng cửa phương n h ậ m bạch nhìn đến trong đại điện rộn ràng đám người giọng điệu lạnh lẽo hạ lệnh loạn xoàng thần k í n h b a n g tinh anh môn nghe vậy lập tức đem đóng cửa đại môn bọn hắn không chỉ đóng cửa lại còn tại bạch long vương ánh mắt ám thị bên dưới nhanh chóng đem quảng trường những cái kia còn chưa đốt đống lửa trại toàn bộ rời đến cổ thần bốn phía đại điện đống lên chuẩn bị phóng hỏa nếu bọn hắn đối với cổ thần như vậy trung thành vậy liền đưa bọn hắn đi thấy cổ thần đi phương nhậm bạch nhìn thấy tuổi lửa chất tốt lần nữa giọng điệu lạnh lẽo hạ lệnh tiêu hùng chính là tiêu hùng thu hoạch trên trăm đầu màng người liền chân mày cũng không nhăn chút nào p h ố c p h ố c p h ố c vừa dứt lời mấy chục cây đuốc liền rơi vào giàn tuổi bên trên ẩm dùng đến chất đống lửa vật liệu gỗ nguyên bản là dính dầu hỏa gặp phải hỏa diễm lập tức cháy hừng hực lên cũng trong nháy mắt lan ra đến bằng gỗ kết cấu cổ thần đại điện chỉ một lát sau c ơ vu hùng vĩ đại điện liền bị trùng tiên ánh lửa nuốt mất n ố ở trong đại điện hơn 100 t ê n cổ thần giáo nồng cốt, tuy rằng kêu t i n kêu thảm thiết, nhưng cuối cùng một cái đều không thể trốn ra được. Không cần thiết chốc lát, bọn hắn ngay tại liệt hỏa nướng bên dưới đi theo nhà mình giáo chủ và trưởng lão cùng đi nhìn mình thờ phượng cổ thần, cũng thành tựu mình tín đồ trung thành mỹ danh, có thể cùng cổ thần điện cùng nhau thăng thiên, bọn hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Quảng trường bên trên mấy trăm tên nam cương bách tính cùng cổ thần giáo phổ thông thành viên nhìn trước mắt ngọn lửa h n g hực, người thấy trong không khí thịt nướng thơm, tất cả đều lâm vào ngốc trệ trong đó. Ai cũng không nghĩ đến thống trị nam cương gần 200 năm cổ thần giáo. vậy mà tại không đến nửa ngày thời điểm bị tính chất hủy diệt đ c kích giáo chủ và trưởng lão tập thể toại mạng nồng cốt cơ hồ bị một lưới bắt hết cổ thần đại điện bị đốt thành cho bụi đã từng liền nằm mộng cũng không dám nghĩ sự tình cư nhiên phát sinh ở trước mắt cháy sách h ả o ánh lửa bên trong cũng không biết là ai đung nhiên trong đám người g i ố n g lớn một tiếng tiếng gào này phản phất mở ra một cái ám môn cháy sách h ả o cháy sách h ả o cháy sách h ả o trên quảng trường nam cương bách tính cùng một phần cổ thần giáo đồ vừa đi theo hô to một bên liên tục không ngừng đứng lên hướng phía bắn tung t o lên trời hỏa diễm cơ m ố i lên phẫn nộ nằm đ ố m rất nhanh xóa âm một đợt cao hơn một đợt. đến cuối cùng, quảng trường bên trên tất cả mọi người đều kêu lên cùng một cái khẩu hiệu: cháy sạch hảo. ngay cả ngồi ở dọc theo quảng trường đường sơ cũng bị bị nhiễm, không nhịn được đuôi ngủ hừ hừ, cháy sạch hảo, cháy sạch tuyệt, cháy sạch cổ thần miêu miêu gọi. người mới miêu miêu gọi, ta muốn đổi tên. hoa quyền không nhịn được đâm hắn một hồi. cổ thần đại điện liệt hỏa, ước chừng đốt tới nửa đêm mới lắng xuống. bất quá trước mắt hỏa diễm tuy rằng lắng xuống, nhưng toàn diện phản kháng cổ thần giáo tinh tinh chi hỏa vừa mới bắt đầu đốt, bởi vì cổ thần giáo nhân vật trọng yếu mặc dù phần lớn mất mạng biển lửa. nhưng mà nó tại nam cương các nơi còn có vô số kích thước phân đàn giao chúng cũng có hàng ngàn hàng vạn nếu mà không đem những này bộ dễ phá hủy nó vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại bạch long vương nhìn thấy thời cơ đã thành thủ liền tự mình đi tới trong quảng trường giữa hướng về đám người chúng quanh cao giọng nói ra chư vị phụ lao hưng thân tại phía dưới nhậm b ạ c h chính là thần kinh ban g ban chủ lần này đến trước chính là bởi vì cổ thần giáo giáo chủ cổ nhị đang cực kỳ vây cánh tâm tư ác độc vì thỏa mãn mình d ã tâm tham vọng vậy mà đối với tại hạ tiểu nữ hạ đ ộ c oan có đầu nợ có chủ hiện tại đầu sò đã giết tại hạ chắc chắn sẽ không làm khó các vị Nguyên lai là thần kinh bang, được ga. Chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Đa tạ bang chủ đại nhân cứu khổ cứu nạn. Phương bang chủ và thuế, thần kinh bang và thuế. Phương Nhậm Bạch lời còn chưa nói hết. Trên quảng trường Nam Cương bách tính liền mồm năm miệng mười hô to lên. Dân chúng kích động hô to nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thần kinh bang không chế Nam Mối của n ả o vào vị trí ở tại Nam Cương hải vực. Cho nên Nam Cương một dã dân chúng đối với thần kinh bang danh hiệu cũng không xa lạ. Chẳng những không xa lạ gì, bọn hắn còn đối với thần kinh bang nhân t ừ thống trị mang trong lòng h ứ về. nếu không phải cổ thần giáo theo dõi hết sức n g h i m ậ t trong đó rất nhiều người đã sớm thoát đi Nam Cương Đại Lục, đi vào Diêm Sơn quần đảo nhu cầu sinh lộ. Lúc này mọi người biết được trước mắt đám này tiêu hủy cổ thần đại điện cao thủ, dĩ nhiên là thần kinh băng l ư ờ i tự nhiên đều hưng phấn không thôi. Phương Nhậm Bạch nhìn thấy mình như thế được hoan n h ê n cũng là cảm thấy bất ngờ. Hắn vừa giơ tay lên tỏ ý mọi người an tĩnh, vừa tiếp tục nói ra: các vị bình tĩnh chờ nóng, t r ư ớ c hết nghe tại hạ nói hết lời. Hiện tại cổ nhĩ đang cực kỳ vây cánh tuy rằng bị xử tử, nhưng mà vì đề phòng cổ thần giáo ngóc đầu trở lại, tiếp tục đồ độc Nam Cương, tại hạ có một phần lễ vật muốn tặng cho các vị. Lễ vật. Tại chỗ Nam Cương bách tính e vậy đều có chút sử sờ. Nếu Thần Kinh Bang đã làm sạch cổ nhĩ đang cùng cổ thần giáo một đám l n g cốt, vì bọn họ đại tiểu thư báo t h ủ tại sao còn muốn tặng quà cho bọn hắn những người bình thường này? Mọi người chính đang nghi hoặc thời khắc, chợt nghe một cái tin tức vô cùng tốt. Phần lễ vật này chính là tránh cổ giải độc phương thuốc. Phương Nhậm bạch liếc một vòng bốn phía, c ấ t cao giọng mức độ nói, phương thuốc có mấy cái căn cứ vào bọn nó chế ra đang dược, không chỉ có thể đối phó tuyệt đại đa số cổ trùng, còn có thể giải rất nhiều cổ thần giáo độc dược. Những thuốc này mới là một vị t ê n là Đường Bạt Hổ thiếu hiệp r a truyền bí phương. vì giúp nam cương bách tính thoát khỏi cổ thần giáo hung tàn thống trị hắn đặc biệt vi phạm tổ giáo huấn đem những này bí phương đều cống hiến ra ngoài bạch long vương rất phú hậu cũng không có nuốt một mình tất cả kết quả chiến đấu hắn tâm lý nhớ đường sơ đối với lần hành động này trợ giúp to lớn quả quyết mượn hoa hi h ậ t đem công bố toa thuốc công lao trả lại cho đường t h i ế u hiệp vì gia tăng toa thuốc phân lượng hắn còn tự chủ trương tuyên bố đường sơ vi phạm tổ huấn ồ n thỏa tiếp thị đại sư tránh c ổ giải độc phương thuốc thứ tốt thứ tốt a đường bát hổ là ai ngươi quản hắn khỉ rõ là ai dù sao thì là người tốt nào chỉ là người tốt nhất định chính là chúng ta nam cương bách tính cứu tinh a có những thuốc này mới chúng ta về sau sẽ lại cũng không cần sợ cổ thần giáo rồi đúng đúng đúng chúng ta phải cho vị thiếu hiệp kia còn có phương bang chủ d ư n g địa c h é p xử nam cương dân chúng nghe xong phương nhận bệnh mà nói lập tức vô cùng kích động nghị luận đường sơ đang ngồi ở dọc theo quảng trường trong lòng suy nghĩ lúc nào mới có thể ăn cơm lúc này bỗng nhiên nghe thấy đám người đang nghị luận mình nhất thời cảm thấy không đói bụng rồi dưỡng địa c h é p xử nam cương bách tính nhiệt tình như vậy sao hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mình tại thần kinh bang bảng hiệu chữ vàng còn không có chế tạo xong, lại trời xui đất khiến trước tiên ở nam cương phát hỏa lên. cái này gọi là hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng. hơn nữa hắn mừng thầm còn chưa xong, bạch long vương lại cho hắn một món lễ lớn. bất quá phần đại lễ này lại có hơi nóng tay. phương nhậm bạch cũng không biết tích chữ tâm tư gì, nói xong toa thuốc sự t ỉ n h sau đó, đông nhiên chuyển thân hướng về quảng trường bên đường sơ ra d ấ u một cái, cười ha ha bổ sung nói: các vị phụ lão, đường thiếu hiệp không chỉ cho mọi người đưa tới phương thuốc, còn tự tay tiêu diệt á c quán mãn doanh c ổ nhi đàm. hắn chỉ dùng một chiêu. liền đem cổ nhĩ đam đầu cho đánh hết rồi, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, võ đạo kỳ tài. ầm ầm, tại chỗ nam cương bách tính n g a y vậy, t h á n g cái tất cả đều đứng lên, bọn hắn thuận theo phương nhận bạch ngón tay phương hướng, từng cái từng cái dướn cổ lên, trên lấn chứng kiến đường sơ phương dung. phải biết cổ nhĩ đam tại nam cương bách tính trong mắt chính là ma vương một dạng tồn tại, bây giờ lại có một người trẻ tuổi, có thể một chiêu đem ma vương đầu phá hủy, kia hắn nhất định là một đại ma vương. hiện tại có cơ hội nhìn một chút đại ma vương như thế nào, tương lai liền có thể t h ổ i cả đời. mời anh em thích h ậ cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn t r ư ờ n g sắp u n ra c h ư n g đều. trương m 7 hoa quyền đổi tên đám người chơi ở trong game nỗ lực phân đấu p h ò n g phát sóng trực tiếp đám khán giả cũng không có nhàn rỗi không nói trước đường sơ p h ò n g phát sóng trực tiếp chúng ta nói một chút thật lâu không có nhắc tới phạm đắc kim p h ò n g phát sóng trực tiếp vị này lưu nhân p h ò n g phát sóng trực tiếp hôm nay cũng nhân khí tăng vọt tuy rằng bắt đầu không thuận dẫn đến ban đầu nóng n ả y fan lượng lớn sói mòn nhưng mà khi phạm đắc kim bị hoàn vệ đại mụ thể hồ quán đỉnh sau đó đi lên một đầu cùng người khác bất đồng trò chơi con đường p h ò n g phát sóng trực tiếp nhân khí lại bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại khi hắn bằng vào tại bạch ngọc lâu h khúc thu vào vinh đăng tài phú bảng đệ nhất sau đó vô số khán giả tràn vào h ắ n phòng phát sóng trực tiếp đ á m khán giả lòng tràn đầy h i ế u kỳ cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì thương nghiệp kỳ tài có thể tại không đến thời gian một tháng bên trong thu được mấy vạn lượng bạc phải biết lúc này dự thi đám người chơi người đều tiền mặt tài sản vẫn chưa tới 10 lượng bạc mấy vạn lượng là khái niệm gì cơ hồ bằng toàn bộ dự thi người chơi tiền mặt tài sản tổng cộng 1 phần 3. quả thực liền vượt quá bình thường r ờ i cái lớn h ụ nhưng mà làm khán giả nhóm đi đến phạm đắc kim phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy hắn chính đang làm công tác sau đó lại tất cả đều trừng mắt cầu nốc cái quỷ gì chủ b á ở kinh thành t r u lâu hà g i n g đã nói thương nghiệp kỳ tài đâu, làm sao biến thành giải trí ca sĩ, trò chơi bên trong còn có thể dạng này kiếm tiền. đám khán giả phát hiện phạm đắc kim tài phú bảng thứ nhất, dĩ nhiên là tựa vào kinh thành tiểu lâu hát r o n g cho nên thu được đám nở t ờ cờ cự n g h c h khen thưởng, tất cả đều mặt đầy mộng. hơn nữa hướng theo nội dung phát triển, đám khán giả thấy được càng thêm không đúng chuyện. bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, ngay chính tiến vào đấu kim tiền đ ổ vô lượng tuyệt thế mỹ nam, đột nhiên bị nở tơ cờ đại lao trương thủ phụ ra lệnh một tiếng, cưỡng ép cho cắt, cắt vẫn không tính là, còn cố ý đưa vào cung. đây cũng là cái gì kì bản? phạm công công thăng chút nhớ. chưa có xem qua phía trước video đám khán giả càng thêm một bước nhưng mà cái này còn không là khiến nhất bọn hắn một bước khiến nhất bọn hắn một bước là phạm mỹ nam bị đưa vào cung sau đó chẳng những không có tự i ậ n mình ngược lại vui vẻ chịu được bắt đầu luyện nở cờ đại lao đưa bí tịch võ công ngoại trừ luyện công ra hắn còn cùng thái giám trong cung hòa mình p h ạ n phất cắt một đao kia liền cùng không có cắt một dạng nhìn thái sơn sụp đổ mà m à u không thay đổi nhìn chứng gà cắt mà tâm không loạn đây tâm tính quả thực điểu t tiên phạm chủ bá đã không phải là phật hệ quả thực đều được phật tổ rồi đám khán giả phát hiện phạm đắc kim cùng người khác bất đồng trò chơi lộ tuyến và hắn kia siêu phàm thoát tục bình tĩnh tâm tính sau đó cảm giác giống như phát hiện tân bảo tàng rồi r í t trở thành hắn tân phan bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn thay giám chi lộ sẽ đi như thế nào cùng lúc đó trong trò chơi phạm đắc kim lại đối với sự nổi tiếng của chính mình lịch tập không biết gì cả từ khi đổi tên phạm trung hiền sau đó hắn liền đem trực tiếp thiết lập thành trì hoán 72 giờ hơn nữa không bao giờ nữa để nhìn phòng phát sóng trực tiếp bên trong bình luận cùng động thái hắn đã nộ nhân khí gì cái gì làm đủ cái gì xem thường đều đã t h n h thẵn qua như mây khói Người sống một đời, quan trọng nhất là duy trì bản tâm. Hắn phải bỏ xuống bỏ quần áo, đi ra một đầu thuộc về mình đường. Hắn muốn toàn tâm toàn ý nào vào thái giám sự nghiệp bên trên, thực hiện của mình ý chí thanh tao. Có câu nói thật tốt, người sợ chuyên chú heo sợ mập. Phạm Mỹ Nam thả ra ý chí, bắt đầu chuyên chú vào giấc mộng của mình sau đó, chẳng những thật thẳng tới mây xanh, cũng triệt để mê mẫn đ á m t h n khán giả. Chuyên chú nam nhân đẹp trai nhất, chuyên chú nữ nhân đẹp nhất, chuyên chú thái giám lại x o á lại xinh đẹp. Vào giờ phút này, đám khán giả nhìn thẳng đến Phạm Trung Hiền cho đại tuyên hoàng đế hiến kế một màn kia giáo hoàng đế độ x ú c sắc. c h ú ý t ô i ta. n g o a tạo đại lao trực tiếp dính vào thiên hạ đệ nhất bắp chân to chính là cảm giác có chút nhận thức bất chính hoàng đế này chính là cái hôn quân Cho chơi mà thôi ngược lại nếu tệ cờ lớn phạm trung hiền ngụy trung hiền ta thật giống như ngộ va tắc nguyên lai phạm đại lao từ bắt đầu ngay tại tiếp theo bàn đại cờ nghiền n á m cực khủng c h ậ t c h ậ t c r ò chơi đều bị các đại lao chơi ra h o a đến đối l i ễ n c ổ có cao cầu đã cầu bây giờ có trung hiền ném đầu h o à n h phi thẳng t ớ i mây xanh các vị những người nghe chào buổi tối hiện tại là yêu phục yêu một quảng bá thời gian tại đại tuyên hoàng cung bên trong có một k h ả thái giám tân tinh chính đang từ từ bay lên như vậy vấn đề đến nếu phạm công tử lặng lẽ luyện thành hải đường b ạ o điện có thể hay không trực tiếp n ư u c h i ề u xoan vị mình làm hoàng đế lưu c h i ề u xoan vị ta thấy được đúng đúng đúng bố cục muốn t h ả m mở khi thái giám chỉ là v ă n c ầ u làm hoàng đế mới là mục tiêu cuối cùng cam nghe các ngươi nói chuyện chờ trò chơi chính thức phải mở ta cũng muốn vào cùng khi thái giám khi thái giám một khi thái giám hai các ngươi đều đi làm thái giám chúng ta người chơi nữ làm sao bây giờ người chơi nữ có thể tham gia tuyển tú tranh làm hoàng hậu lệnh lệnh chọn cái gì nha Hoàng đế đều là thái giám, còn cần hoàng hậu. Một cái khác một bên, Đường Sơ đang tiếp thụ Nam Cương Bách Tính vây xem sau đó, liền kết thúc mình hành trình. Hắn cùng Phương Nhậm Bạch cùng nhau trước thời hạn đi hồi phủ. Bởi vì cổ thần giáo nhân vật trọng yếu đã bị t ậ n diệt, Phương Nhậm Bạch liền không cần thiết tiếp tục ở tại Nam Cương. Bạch Long Vương lưu lại một nửa nhân thủ, để bọn hắn một bên hiệp trợ Nam Cương Bách Tính truy kích và tiêu diệt cá l ợ c lưới, một bên tuyên dương khắp trốn tránh cổ giải động phương thuốc. Minh Tắc mang theo những người còn lại trước thời hạn đường về. trở về an bài thần kinh bang tiếp địa bàn nam cương đại kế đường sơ lần này tập kích bất ngờ bên trong nhiều lần đại công hơn nữa còn bất ngờ dạng danh nam cương tâm tình đó là tương đối tốt tâm tình tốt liền muốn tìm người chia sẻ bởi vì cảnh dương và người khác có việc phải làm thực thảo thú cũng không có đến nam cương hắn chỉ có thể tìm hoa quyển v ừ i vạn hoa quyển cũng có chuyện tìm hắn đổi tên ta muốn đổi tên trong khoang thuyền hoa quyển đứng tại đường sơ trên bả v a i dùng hai cái tay nhỏ bắt lấy l ô thai của hắn hướng về phía lỗ thai mắt liều mạng rêu d a o a nha không phải là một danh tự sao thay đổi đến thay đổi đi có ý gì a mặc kệ gọi võ tất tiên vẫn là gọi hoa quyển ngươi vẫn là ngươi cũng sẽ không biến thành lưu lão l c đường sơ cười hì hì bày tỏ c ự tuyệt liền muốn thay đổi ngươi cái này không có tim không có phổi thiệt thòi ta còn giúp ngươi giết cái kia cổ thần giáo giáo chủ lòng tốt không có h à báo lần sau ngươi lại theo người đánh nhau ta giúp địch nhân của ngươi hừ hoa quyển tức giận chỉ trích cái gì giúp ta giết cổ thần giáo giáo chủ đường sơ nghe vậy sững sờ trong lòng nghĩ khởi trước tập sát cổ nhị đ a g thời điểm đối phương v ù n g n ị a phá hủy hắn ném ra vải vóc sau đó thật giống như xác thực không giải thích được s ư n g sốt một chút Hắn quay đầu nhìn trên bả vai tiểu yêu tinh, mặt đầy vui vẻ nói: n g u y ê n lai like ngươi cũng động thủ à? Xem ra hai ta phối hợp, thật ă n ý. Bớt nói nhảm, ta muốn đổi tên. Hoa Quyển không cho hắn gỡ bỏ để t à i cơ hội, thần sắc nạo k i ể u nói: Ta đ ã n g h ĩ kỹ tên mới. Mọi người đều thích tên rất hay, người người đều thích danh tự. Đường Sơ lại một sự sở kinh ngạc nói: Lợi hại như vậy? Đó là đương nhiên. Hoa Quyển tự tin mười phần. đã như vậy, Đường Sơ sờ lên c ầ m suy nghĩ một chút, quả quyết thuận nước đ y t h y nói: Kia xem ở ngươi giúp ta giết cổ nhị đan phân thượng, liền cho ngươi một cơ hội. Quy củ cũ. chúng ta đến cuộc, ngươi nói cho ta ngươi tên mới, ta đi hỏi một chút người bên ngoài. nếu mà tất cả mọi người đều nói yêu thích, vậy liền cho ngươi thay đổi. hỏi liên hỏi, ai sợ a i nha? Hoa Quyền không chút do dự nào, trực tiếp lớn tiếng nói, ta tên mới, ă n mày tiền. Hoa cái gì? Đường sơ cho là mình nghe lầm. Tiêu Tiền. Hoa Quyền hai tay chống nạnh, Dương Dương đắc ý không được nói, là bỏ tiền mua đồ vật Tiêu Tiền. không phải dưới t r ă n g trước Hoa Hoa phía trước. ngươi đi hỏi một chút tất cả mọi người, có ai không thích Tiêu Tiền? Tiên Hiệp h á m sắc, không nao t ả n không b ở u f f b n đến ngay. Trước 178, vạn cổ thiên tôn, phúc ha ha. Đường sơ nghe thấy Hoa Quyển trả lời, tại chỗ liền cười phun. Hắn giờ mới hiểu được Tiểu yêu tinh mỗi ngày gọi đổi tên, Kỳ thực cũng không là thật quan tâm gọi thế nào, mà là muốn tìm về lần trước bị hắn lắc lư sân. Thật là một cái lòng dạ hèn hỏi. Không phải là bị l ử a đánh cược thua sao? Đường sơ một chút nghĩ ngợi, quả quyết thuận nước đẩy thuyền nói, hảo hảo hảo. Tiêu tiền liền tiêu tiền, cái tên này vô địch rồi, người trong cả thiên hạ đều thích. Không cần hỏi người khác, ngươi thắng rồi. t h ừ cái này còn không sai b ị lắm. Hoa Quyên nhìn thấy hắn chủ động nhận vua, lòng tự ái lập tức đến thỏa mãn cực lớn. Dương Dương Đắc ý nói, liền hỏi ngươi phục không ấm ầm. Ai biết lời còn nói xong, khoang thuyền ỗ n g nhiên phát sinh một hồi chấn động kịch liệt. Khoang thuyền bốn vách dày gỗ thật bản, có phát sinh kịch liệt biến dạng, có trực tiếp đoạn gây vang tung tóe. Trong nháy mắt liền đem chỉnh tề khoang thuyền làm cho nát bét. Chính đang đường sơ trên vai hủ ở tay m ú a chân Hoa Quyên, tại chỗ lảo đảo một cái ngã xuống đi xuống. Thật may nàng phản ứng nhanh, lập tức vung ra hai cái cành cây nhiều ở đường sơ trên cổ, đem mình giống như nhảy dây một dạng treo ở giữa không trung, mới tránh cho rơi trên mặt đất lúng túng. xảy ra chuyện. chúng ta đi nhìn một chút đường sơ ổn định thân hình lập tức cầm lên thần kinh của mình đ ao mở cửa phòng liền hướng ra v ọ n hoa quyển cũng biết đại sự không ổn lập tức bắt đầu biến thân bất quá nàng không có lần nữa biến thành n ó lá mà là trực tiếp biến thành một kiện đơn sơ hàng mây che h ú giáp đeo vào đường sơ trên thân khiến người không nghĩ tới là chính là nàng cái này ý muốn nhất thời cử động vậy mà cứu đường sơ một mệnh lời nói đường sơ mang theo thần kinh đao lao ra khoang thuyền mới vừa đến trên b o n g thuyền liền thấy khiến người khiếp sợ một màn hắn kinh ngạc nhìn thấy trên b ô n g thuyền lại có một cái bộ dáng khủng bố quái vật đang cùng cầm trong tay hải vương xoa phương nhận bạch kịch liệt giao chiến. Con quái vật này hình thể lớn như c h â u nước, phần dưới hơn nửa người hình dáng giống con rết, trên lưng mọc ra hai đôi cánh côn trùng, bộ dáng liền cùng ban đầu mới nghĩ du nhổ ra cái t i a huyền ảo độc cổ giống nhau như l ú c Nhưng mà quái vật nửa đoạn trên chính là cá nhân, sắp thực nói là một người nửa người trên. Đây nửa người không chỉ diện mạo xấu xí vô cùng, hơn nữa trên da che lấp chẳng trị lân tiến, hai tay giống như một đôi động vật lợi chảo, tóc chính là một đám vũ động độc x toàn bộ quái vật tạo hình giống như hạt tử vương h ò a mỹ mỡ đ xạ kết hợp thể. khác biệt duy nhất là được, nửa người dưới của nó không phải bỏ cảm, mà là con rết. dầm dầm dầm. bạch long vương trong tay hải vương xoa, mang theo cuồng bạo nội lực không ngừng tấn công về phía quái vật, lại bị nó dùng m ọ c đẩy vậy hai tay tùy tiện rời ra. bốn phía những cái k i a thần kinh băng tinh anh không dám phụ cận, liền rối rít dùng ám khí tiến hành tiếp viện. đinh đinh đương đương. nhưng mà các loại các dạng ám khí đánh vào trên người quái vật, nhưng căn bản không phá nổi trên người nó lân giáp, tất cả đều bị bắn bay đến không trung. ngược lại thì quái vật tùy tiện cái đuôi đ ả qua, liền đem trên vong đồ v à sớm bị đẩy trời bay loạn, dễ như trở bàn tay đánh ngã rồi mấy tên n t r á n h không kịp thần k n h băng thành viên. n g o a tạo, đây là thứ quỷ gì? Đường sơ vừa mới x ô n g lên bong thuyền, nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức lại lùi về đến dưới bậc thang mới. nhớ tới trên thân hoa quyển cũng là yêu tinh, hắn liền vội vàng túi lầu hỏi, hoa quyển hoa quyển, phía trên đó là cái yêu quái gì quái? ngươi biết không? gọi ta tiêu tiền. biến thành đ ằ n g giáp hoa quyển bất mãn kháng nghị một câu, trả lời, chưa thấy qua. không nhận ra, vật kia trên thân không có yêu khí. không có yêu khí, trưởng thành dạng này còn không có yêu khí, chẳng lẽ nói vật kia là cá nhân? Đường sơ nghe vậy, trong tâm cảm thấy rất ngỡ n g ai biết suy nghĩ gì? đến cái gì? Đang nghi hoặc thời khắc, đống nhiên nghe thấy trên đầu truyền đến một hồi khàn khàn gào thét, các ngươi những con kiến h ô i này lại dám đổ s á t bản tôn đổ tử đổ tôn, hôm nay không đem các ngươi chém thành muôn mảnh, bản tôn liền không gọi vạn cổ thiên tôn. Cái gì? Đổ s á t đổ tử đổ tôn, quái vật kia tự xưng vạn cổ thiên tôn, không đúng, hẳn đúng là vạn cổ thiên tôn. Đường sơ nghe thấy tiếng gào thét, lập tức liền minh bạch quái vật thân phận. Nghe đối phương giọng điệu, thật giống như cổ thần giáo một vị lão tổ. Chỉ là vị lão tổ này cũng không biết sao nghĩ, lại đem tự mình luyện chế thành nửa người một nửa cổ quái vật. Đường sơ một chút nghĩ ngợi. cảm thấy nhất định là bởi vì mình giết cổ nhi đàm, lại thêm p h ư ơ n g nhậm bạch một cây đuốc đốt cổ thần điện, đem cái lao quái này vật cho kinh động. Lao quái này vật sau khi tỉnh lại, phát hiện đồ tử đồ tôn t à hàn diệt, dưới cơn nóng giận liền dùng trên lưng cánh bay lên trời, xa xăm đuổi theo báo thủ. Rầm rầm rầm. ầm ầm. c ù n g lúc đó, trên bong chiến đấu đã tiến vào quyết liệt. Bạch Long Vương cùng thần kinh bang mọi người nghe thấy quái vật gào thét sau đó, cũng đoán được thân phận của đối phương, quả quyết sử dụng ra tất cả vốn liếng phát động tấn công đáng tiếp t u vi của bọn họ tuy rằng không tầm thường, chiến đấu cũng đủ liều mạng. nhưng mà tại không biết rõ sống bao nhiêu năm vạn cổ thiên tôn trước mặt nhưng không có gì chứng dụng phương nhậm bạch và người khác công kích không chỉ vô pháp đối với vạn cổ thiên tôn tạo thành tổn thương ngay cả trên người đối phương lân giáp đều không cách nào phá vỡ mà vạn cổ thiên tôn tắc bằng vào nửa người nửa yêu mạnh mẽ thể phách tại trên b o n g thuyền sông ngang đánh thẳng như vào chỗ không g ư ờ i không ngừng tạo thành thần tình ban g nhân viên thương vong không chỉ như thế ngay cả trên thuyền thiết bị nó cũng không t h ả qua không chỉ chủ phó cột b u ồ n toàn bộ bị hủy ngay cả k h ố n g chế bánh lái vòng cũng bị nó dùng cái đuôi đập phá cái nát hướng theo cột b u ồ n không ngừng a xuống. Mất đi sự khống chế thuyền buồm bắt đầu hướng một bên nghiêng về, toàn bộ thân thuyền cũng bắt đầu kết r u n g động, phản h ấ t bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể đường sơ biết rõ bằng vào mình tu vi, căn bản không cách nào cùng vạn cổ thiên tôn chống lại. Nhưng nhìn đến thế cục chuyển tiếp bồn nột, cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Tiền bối, dùng vũ khí của ta. Hắn nhìn chuẩn phương Nhậm Bạch tiếp cận cửa thang lầu thời cơ, đột nhiên quát to một tiếng, vừa nhảy bóng trên, một bên đem trong tay thần kinh đao quăng về phía đối phương. Phương Nhậm Bạch phản ứng cực nhanh, nghe thấy đường sơ kêu gọi, lập tức hướng về vạn cổ thiên tôn ném ra trong tay Hải Vương Xoa, sau đó trong nháy mắt chuyển thân tiếp nhận thần kinh đao. h á n mặc dù không biết thần kinh dao diệu dụng nhưng là thấy qua đường sơ tại trên đao vép bừa s u ố cổ cho nên theo bản năng cảm thấy đường sơ vũ khí sẽ tốt hơn dùng huu huu huu nhưng mà ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra dị biến chính đang truy kích phương nhậm bạch vạn cổ thiên tôn tựa hồ là nghi ngờ b ô n g d ư n g nô ra đường sơ nhiều chuyện b ô n g nhiên hướng bên này đột nhiên hất lên con g i ế t cái đuôi ba ngón tay lớn bằng màu đen gai đ ộ c nhanh như tia chớp bắn về phía đường sơ tốc độ tia cực nhanh căn bản không cho phép hắn tránh né đinh đinh cũng may đường sơ tuy rằng không tránh thoát nhưng mà phương nhậm bạch lại phản ứng nhanh chóng bạch long vương cầm trong tay thần kinh dao đưa ngang một cái nhử lên tại chỗ đánh bay rồi trong đó hai cái gai độc chỉ có điều bởi vì hắn ngày thường không quen dùng đao, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng vẫn làm i ễ n cưỡng bỏ sót rồi cái thứ ba. phúc, cái thứ ba gai độc lướt qua thân đao bay qua, lại lần nữa đóng vào đường sơ ngực. hiên chất, phương nhậm bạch thấy vậy, không chỉ giờ mình, ác ca, đường sơ cũng bị dọa sợ kêu thảm một tiếng, nhưng mà t ú i đầu vừa nhìn, lại phát hiện độc c h â m cũng không có đối với mình tạo thành tổn thương, mà là đóng vào hoa q u y ề n thay đổi đang giáp lên. hắn trong tâm vui mừng, quả quyết hướng về phương nhậm bạch nói, ta không sao, nhanh c h á n h ó tin tưởng ta. Bạch Long Vương phản ứng cũng là khá nhanh. Được, hắn vừa nhìn đường sơ trên thân không giải thích được nhiều hơn một cái đ ằ n g giáp, hơn nữa chặn lại vạn cổ thiên tôn độc châm, lập tức chuyển thân thẳng hướng vạn cổ thiên tôn. Bèo, Bạch Long Vương không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình cường đại nội lực dót vào thần kinh đao, hướng về địch nhân phi t h â n mạnh mẽ bổ. Vạn cổ thiên tôn nhìn thấy mình đoạt mệnh độc châm, vậy mà không có giết chết một nhân vật nhỏ, chính đang trong tức giận. Lúc này nhìn thấy Phương Nhậm bạch cái này bại tướng dưới tay lại dám dơ đao bổ về phía mình, nó không nói hai lời liền dơ lên móng vuốt, nên đón lưỡi đao quét ngang qua. Nhưng mà nó tưởng tượng bên trong đánh bay đối thủ vũ khí hình ảnh. cũng không có xuất hiện. giang r ắ c hướng theo trên cánh tay lân giáp cùng l ư ớ i đao đụng vào nhau. một cổ lực lượng thần bí, đ ô n g nhiên tràn vào vạn cổ thiên tôn trong cánh tay. và n h luôn luôn đao thương bất nhập cánh tay, đ ô n g nhiên phát sinh quỷ dị bảo tạng. vô số toái cốt thịt vụn, giống như mưa rơi bay về phía bốn phía. a. không phòng bị chút nào vạn cổ thiên tôn, phát ra một tiếng hét thảm. nhìn thấy cánh tay phải của mình đ ô n g nhiên biến mất, nó theo bản năng muốn rút lui, lại phát hiện đã tới không kịp. x o t x o t x o t bạch long vương là bực n ã o ngao nhân, h á sẽ bỏ qua ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. nhìn thấy một đao thấy công, hắn căn bản không có một chút thời gian nào đang kinh hỉ bên trên, mà là trực tiếp nắm lấy cơ hội, hướng về phía trước mắt địch nhân ngừng lại cùng chém. Vạn cổ thiên tôn hình thể khổng lồ, tại đao thương bất nhập dưới tình huống, đây là một loại ưu thế thật lớn. Nhưng lúc này đối mặt chuyên trị không phục thần kinh đao, loại ưu thế này lại biến thành nhược điểm chí mạng đối mặt bạch long vương sắc bén thế công. Vạn cổ thiên tôn là muốn chặn không dám chặn, muốn tránh lại không tránh khỏi, t r ọ n bộ không người không yêu quỷ dị thân thể, rất nhanh sẽ bị c h ặ t được đổ nát. Phúc. Hướng theo phương nhận bạch một đao cuối cùng rơi vào trên đầu của nó. tự cho là có thể hoành hành thiên hạ vạn cổ thiên tôn, liền di ngôn cũng không kịp lưu lại đ ư ợ câu, c liền trực tiếp bên trên tây thiên. mời anh em thích hậu c ù n g vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường. sắp vun ra c h ư ơ n g đ ề ở chương 179 b ư ớ c hơi lên tác dụng xảy ra bất ngờ chiến đấu, tuy rằng ngắn ngủi nhưng mà cực kỳ thảm thiết. không chỉ thần kinh b a n g tinh anh xuất hiện không ít thương v ò n g ngay cả phương nhậm bạch chuyên dụng tòa giá cũng triệt để hủy trong chốc lát. cũng may đi theo là một nhánh đoàn thuyền lớn, những người còn lại rất nhanh sẽ bị chuyển tới cái khác thuyền bè bên trên đường sơ tiến vào an bài cho mình khoang thuyền sau đó lập tức đóng cửa lại khẩn trương dò hỏi. hoa quyển hoa q u y ề n Ngươi không sao chứ? Vừa mới Hoa Quyển biến thành đẳng giáp, thay hắn chặn lại một kích chí mạng, nhưng mà cái kia đáng sợ gai độc lại thật đâm vào đẳng giáp bên trên, cũng chỉ bằng đâm vào Hoa Quyển trên thân. Tuy rằng ban đầu Hoa Quyển từng theo Đường Sơ nói qua, lấy hắn tu vi võ học, nàng liền tính đứng yên để cho hắn đánh một năm, cũng đánh không hết một tấm d i p tử. Nhưng vạn nhất là nàng thổi như đâu? Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nghe thấy Đường Sơ hỏi thăm, Hoa Quyển lại biến trở về rồi hình người. Bất quá động tác của nàng rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, hơn nữa trên đầu đóa kia chi tử Hoa cũng thay đổi được u u u u, cảm giác giống như lập tức sẽ rơi xuống một dạng. Tiểu yêu tinh leo đến đường sơ trên bả vai, một bên chậm rãi ngồi xuống, một bên g i ọ n g đ i ệ u thấp nói: Ta không bị thương, chỉ là chúng độc, chúng độc. Đường sơ nghe vậy trong tâm kinh sợ, liền vội vàng từ trong lòng n g ự c móc ra mấy cái bình sứ, khẩn trương hỏi: Là cổ độc vẫn là độc khác? Ta có rất nhiều tránh cổ giải độc thuốc, ngươi nhìn xem cái nào hữu dụng. Vô dụng. Hoa quyển ngồi ở trên vai hắn, nhỏ giọng trả lời: Ngươi thuốc cho là người ăn, cho ta ăn vô dụng. Hơn nữa quái vật kia đôi gai bên trong độc là hỗn hợp rất nhiều loại kỳ độc luyện chế mà thành, ăn lung tung thuốc chỉ sẽ để cho độc tính phát tác càng nhanh hơn. a vậy làm thế nào? Đường Sơ nghe vậy một hồi đau lòng, thận trọng hỏi: Ngươi sẽ không chết đi? Tạm thời sẽ không. Hoa Quyển có một ít vô lực tựa vào trên gò má của hắn, lẩm bẩm nói: Thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm à? Mới ra ngoài không có mấy ngày, liền gặp phải loại sự tình này. Đường Sơ vừa nghe Tiểu y ê u Tinh mà nói, nước mắt cũng sắp xuống. Hắn cắn răng, trầm giọng nói: Đừng nói suối q u y nói. Chúng ta còn phải cùng nhau dạo chơi thiên hạ. Ngươi nhanh suy nghĩ một chút, có biện pháp gì có thể giải độc? Giải độc A. Hoa Quyển trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, n h ỏ giọng nói: Ta nghe người nói, trên đời này có một ngụm u y ề n Nguyệt Thật t u n Nó đích thực nước suối có thể để người ta khởi tử hoàn sinh, cũng có thể lệnh k h ô một phùng xuân, hẳn có thể giải độc trên người ta đi, có thể làm người khởi tử hoàn sinh nước suối. Loại này nước suối thật tồn tại sao? Sợ không phải tin v ệ c hè. Đường sơ trong lòng c ả kinh, trong miệng lại lập tức nói ra, hảo hảo hảo. Ta hiện tại liền đi hỏi bọn họ một chút, có nghe nói hay không qua cái tên này. Nói xong, đứng dậy liền muốn đi mở cửa. Chờ đã. Ai biết Hoa Quyển thấy vậy, lại chủ động mở miệng ngăn cản hắn, còn lớn tiếng ăn n i ô kìa, kỳ thực cũng không cần gấp như vậy à? Vạn cổ tôn giả đ ộ c chủ yếu là dùng để đối phó các người những nhân loại này đối với thương tổn của ta cũng không có người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy huyền nguyện thần tuyển cái gì chúng ta có thể một bên dạo c h ơ i thiên hạ một bên chậm rãi tìm ngược lại lấy ta thần một thể chất trong chốc lát khẳng định không chết được tiểu yêu tinh tuy rằng não tiểu hơn nữa còn n h ỏ mọn nhưng mà thật xảy ra chuyện lại cho thấy thiện giải nhân ý một bên đường sơ nghe thấy hoa q u y ề n ăn u ũ i tâm lý càng thêm đau lòng không tưởng tượng nghiêm trọng như vậy trên đầu ngươi hoa đô muốn rơi xuống nhưng mà vì chiếu cố tiểu yêu tinh tâm tình hắn cảm thấy lúc này tốt nhất không nên biểu hiện khẩn trương quá độ liền xoay người nói h à o h à o hảo Tất cả nghe theo ngươi, phía chúng ta dạo chơi thiên hạ, một bên tìm kiếm huyền nguyện thần thuyền, cho đến khi tìm được nó mới thôi. Cứ quyết định như vậy đi. Hoa Quyển nghe vậy, tinh thần tựa hồ khá hơn một chút. Nàng đ ỗ n g nhiên đứng lên, từ đường sơ trên bả vai nhảy đến bàn bên trên, trong miệng nói ra, ta thử trước một chút nhìn, có thể hay không sắp xếp một chút độc tố đi ra. Nói xong, nàng liền mở ra bàn bên trên nắp tấm t r à tử, sau đó nâng tay phải lên thả ra một cái cây mây, cũng đem cây mây mở rộng đến bên ngoài cửa sổ mạn tàu mặt mặt biển bên trên. Từng mảnh lá cây, tại cây mây chót đỉnh nên đón ánh mặt trời nở rộ ra ư n g ư ợ c n g ự c Hoa Quyển đem đầu dò được trong ấ m t r à bắt đầu quát to bên trong nước trà hướng theo tiểu yêu tinh uống không ngừng thủy cái tia kéo dài đến bên ngoài cửa sổ mạn tàu mặt cảnh cây chót đỉnh phi lá lại bắt đầu dưới ánh mặt trời toát ra từng trận hơi nước hơn nữa toát ra hơi nước dĩ nhiên là màu đen b ớ c hơi lên tác dụng nguyên lai thực vật là dạng này trừ độc đường sơ thấy vậy liền vội vàng mừng rỡ nói ra có hiệu quả có hiệu quả độc tố bị bái xuất đi rồi quả thật có một chút xíu hiệu quả hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều hoa quyển t ử trong ấm trà ngẩng đầu lên bất quá vẻ mặt vẫn rất phức tạp nhưng mà vạn cổ thiên tôn độc rất lợi hại ta căn bản là không có cách đem nó trừ tận gốc về sau nhất thiết phải thường cách một đoạn thời gian sắp xếp một lần độc, nếu không độc tố liền sẽ lại lần nữa huyết tán đến toàn thân. yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được huyền nguyện thần tuệ, triệt để chữa trị ngươi. đường sơ nhìn đến tiểu yêu tinh trên đầu đóa tiên lần nữa khôi phục sinh cơ chi t ừ hoa, mừng dỡ làm ra hứa hẹn ở m ẩ m đang nói, bên ngoài đống nhiên vang lên một hồi tiếng nổ, đường sơ cùng hoa quyển tuy rằng lại bị sợ hết hồn, nhưng lại cũng không có khẩn trương, bởi vì thông qua cửa sổ mạn tàu, bọn hắn có thể thấy rõ ràng tiếng nổ khởi nguồn, thần kinh ba người đang dùng dầu h ò a thủng, n h ủ phương nhậm bạch chuyên dụng chiếc kia thuyền buồm. chiếc kia thuyền buồm bị vạn cổ thiên tôn ngừng lại tàn phá. Cột buôn bánh lái toàn bộ bị đánh nát, bong thuyền cũng biết được ngàn vết lỗ thủng, long cốt cũng bị tổn thất rất lớn tổn thương, đã vô pháp tiếp tục sử dụng. Hơn nữa đường về con đường còn xa xôi, kéo nó về cũng không thực tế. Nói không chừng ở trên biển gặp phải một chút sóng gió, nói liền triệt để tàn giá. Cho nên vương nhậm bạch để cho người đem trên thuyền chủ yếu vật phẩm rời hết sau đó, liền sai người đem chiếc thuyền này đánh đắm, tính cả vạn cổ thiên tôn thi thể cùng nhau chìm vào đáy biển. Nổ xong thuyền sau đó, thần k ì n h ba người lại cho mấy tên hy sinh thành viên cử hành thủy táng nghi thức đường sơ cũng mang theo hoa quyển đi tham gia. nhìn đến vừa mới còn tại trên cùng một chiếc thuyền gương mà quen, lúc này đã thành thi thể lạnh lẽo, còn bị trùm lên buồn cột lên vật nặng chìm vào đáy biển, đường sơ tâm tình cũng rất trầm trọng. hắn vốn tưởng rằng lần này tập kích cổ thần giáo đã lấy được không thể tưởng tượng nổi thành công, ai biết cũng tại cuối cùng đường về trên đường bị ngoài dự liệu đ ã kích. Nếu không phải thần k i n h đao kiện thần khí này vừa vẫn có thể k h ắ t chế vạn cổ thiên tôn, nói không chừng cả nhánh đoàn thuyền lớn đều sẽ chôn vùi tại nam cương vùng biển này trên mặt. Xem ra tương lai muốn tạo phản đánh trận nhất thiết phải cực kỳ thận trọng. Tất cả sắp xếp xong, đoàn thuyền lớn lại lần nữa lên đường. h i ệ n c h ấ t lần này nếu không có người giúp bận rộn. chúng ta sợ rằng phải gặp đại nạn, ta thay toàn bộ thần kinh b a n g trên dưới, hướng về ngươi chân thành cảm ơn. Trên băng thuyền, Phương Nhậm Bạch mang theo mấy tên trưởng lao hướng về đường sơ chắp tay hành lễ. Tiền Bối nói quá lời, nói quá lời. Đường sơ liền vội vàng đáp lễ, khách khí nói, chúng ta là trên một sợi dây châu chấu. A không đúng, chúng ta ngồi ở trên một cái thuyền, vốn là nên đồng tâm hiệp lực, có thể tiêu diệt vạn cổ thiên tôn, toàn dựa vào b a n g chủ võ công cái thế, ta chẳng qua là giúp một điểm nhỏ bận rộn mà thôi. a i Phương Nhậm Bạch c ư ờ cười, thở dài nói, hiển c h i ta, ngươi cũng đừng chế giễu ta. ta vốn tưởng rằng bằng vào thương thủy thần công ở trên biển đã không có địch thủ nhưng mà mới vừa rồi cái kia yêu vật trước mặt nhưng ngay cả da của nó đều không đánh tan được nếu không phải thần kinh của ngươi đau hữu dụng ta lúc này chỉ sợ sớm đã thê lương g ấ u khu khu cụ là ta khu t à thuật hữu dụng đường sơ vừa nghe bạch long vương tán dương thần kinh đ a o quả quyết nói bậy nói và cổ thiên tôn đem mình luyện thành nửa người một nửa cổ yêu vật ta vẽ ở trên đao khu t à thuật vừa vẫn có thể khắc chế hắn đây chính là thiên ý sao đúng đúng đúng là ngươi khu tả thuật hữu dụng Bạch Long Vương đã tự tay dùng qua thần kinh đao, làm sao không biết rõ cây đao này chỗ thần kỳ? Nhưng mà nghe thấy Đường Sơ m ỏ m linh tinh, hắn lại quả quyết gật đầu phụ hoạn. Lời nói thần kinh đao thần dị phi phạm, Phương Nhậm Bạch không thừa nhận cũng không được mình có chút đ ộ c lòng. Nhưng mà thân là một cái lấy hào hùng trưởng nghĩa văn danh thiên hạ tiêu hùng, giết người đoạt bảo loại chuyện này, hắn là khinh thường đi làm. h n g Chi, Đường Sơ đối với cá nhân hắn và toàn bộ thần kinh bang đều có đại ân, lấy o n bao ân, vậy thì càng không thể nào. Cho nên Phương Nhậm Bạch quyết định quyết đoán thay Đường Sơ che chở, giúp hắn tiếp tục che giấu thần kinh đao tác dụng. không chỉ giúp đỡ che chở, bạch long vương còn chủ động nói ra, đúng rồi, h i ể n chất. ngươi đối với chúng ta thần kinh bang đại ân, chúng ta không thể báo đáp. nếu ngươi có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó. chỉ cần là chúng ta có thể làm được đến, chúng ta nhất định toàn lực mà làm. đến, đến, rốt cuộc đã tới. đường sơ đ ợ i nhiều ngày như vậy, liền đang chờ phương nhận bạch những lời này. mắt thấy cơ hội không thể mất, hắn quả quyết sờ cả một cái, cười hì hì hỏi ngược lại, thật yêu cầu gì đều có thể nói sao? tiên hiệp hả đám, sắc, không nao t ả n không bờ u f f b n đến ngay. chương 180 m á m mong ngài tạo phản. Phương Nhậm Bạch cũng là một lão hồ ly, nhìn thấy Đường Sơ thần sắc quỷ dị bộ dáng, tâm lý bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn. Ku h Ku h Cụ, hắn háng rộng một cái, quả quyết mặt dày ra tăng điều kiện nói, chỉ cần là không bị thương ngày hại lý, không vi phạm đạo nghĩa, chúng ta tuyệt đối không từ chối. Bất quá Đường Sơ nghe vậy, chính là mừng thầm. Thương thiên hại lý là không có khả năng thương thiên hại lý, đạo nghĩa cũng là không thể nào vi phạm, chỉ cần ngươi không nói mình không thể vi phạm tổ hấn là được. Bắt được Phương Nhậm Bạch trong lời nói chỗ sơ hở, hắn lập tức nói ra, tiền bối yên tâm. Vạn bối yêu cầu, không những không bị thương ngày hại lý cùng vi phạm đạo nghĩa, hơn nữa còn là thuận theo thiên ý. Hiên Dương đ ạ m nghĩa. Ồ, oh. h i ề n c h ấ t nói thẳng không sao cả. Phương Nhậm Bạch còn không biết rõ mình và o hố. Mặt đ ầ y khách khí nói đường sơ nghe vậy, đông nhiên bày ra mặt đầy vẻ mặt nghiêm túc. Hắn giơ hai tay lên, t r í n h trọng chuyện lạ hướng về Bạch Long Vương làm một đại lễ. Dọn đ ệ u âm u nói, van bối khẩn cầu tiền bối khởi binh tạo phản, lật đổ đại tuyên, cứu vớt thiên hạ bất chính. Vu thủy sâu trong lửa nóng, khởi binh tạo phản, lật đổ đại tuyên, cứu vớt thiên hạ bất chính. Phương Nhậm Bạch cùng mấy vị trưởng lão nghe vậy, một ngụm lao huyết phun ra cao t m trượng. bởi vì đánh chết bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới, nhìn như người hiền lành đường thiếu hiệp, rốt cuộc sẽ đề xuất như vậy một cái không thể tưởng tượng nổi yêu cầu, cái yêu cầu này x á c thực không có chút nào thương thiên hại lý, không có chút nào vi phạm đạo nghĩa, nhưng mà nó cờ mở nở vi phạm tổ hơn a, khu khu cụ, khu khu cụ, phương n h ậ m bạch khô khốc một hồi cụ, lúng túng vô cùng nói, hiền chất, hiền chất, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, không muốn l ặ n đùa, tạo phản loại sự tình này, há lại muốn làm là có thể làm ra, có câu nói thật tốt, thường ở đi bờ sông nào có không d i bạch long vương như thế nào cũng không nghĩ đến. mình tung hoành giang hồ 20 năm, bắt chẹt qua người không có 1.000 cũng có 800, nhưng hôm nay cư nhiên phản ngược trở lại, bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu cho gây khó dễ, quá xấu hổ. nét mặt giàn m u a đều không địa phương đặt, ta không có nói đùa a. Đường sơ nhìn thấy đại lão tay chân luống cuống bộ dáng, một bên cười thầm, một bên đại nghĩa lâm nhiên nói ra, hôm nay thiên hạ t h a i h ọ a không ngừng, triều đình lại thối giữa không chịu đổi, làm cho bách tính sống không bằng chết, các nơi hữu thức chi sĩ rối rít võ trang khởi nghĩa, tiền bối ngươi chính là danh khắp thiên hạ tiêu hùng, sở hữu ngàn d m hải vực, thủ hạ binh nhiều tướng mạnh, người tài giỏi vô số, vì sao không thừa thế x u n g lên? vì thiên hạ bách tính khai sáng một cái thiên địa mới đối với tạo phản chuyện này nghĩ đến nhiều liền trở thành chuyên gia đường thiếu hiệp cũng không cần làm bản nháp nói đến đạo lý lớn đến là có thể xuất khẩu thành trương nhưng mà phương nhậm bạch nghe xong lại càng lộ vẻ lúng túng vào giờ phút này hắn còn tưởng rằng đường sơ không biết rõ thần kinh bang tổ hấn liền mặt dày giải thích nói h i ệ n chất a ngươi nói những này đều rất có đạo lý nhưng mà có một việc nhưng ngươi cũng không biết chuyện gì đường sơ biết rõ còn hỏi chúng ta thần kinh bang có tổ hấn các đội bang chủ tiếp nhận thời điểm đều phải tuân t h không s ư n g vương không c h a n h bá chỉ nguyện phòng thủ ngàn dặm hải vực Xuất lĩnh bang chúng làm một cái tiêu giao bang. Phương Nhậm Bạch cười khan trả lời. A, Đường Sơ nghe vậy, lập tức làm bộ kinh ngạc nói, lại có loại này tổn hấn. Quý bang lao tổ, tâm tính cũng quá bình hòa đi. Nhưng chỉ thỏa mãn ở chết một góc, làm cái điệu đầu, không làm cái hoàng đế miệt vườn. Khi hoàng đế miệt vườn rất tốt ta. Phương Nhậm Bạch tiếp lời đầu, cười ha h ạ giải thích nói, chúng ta tuy rằng thừa nhận đại tuyên thống trị, cũng để cho bọn hắn phái người đến thiết lập n h a môn, nhưng những thứ này đều là chuyện mặt mũi. Bọn hắn chẳng những quan bất động chúng ta. liên h ũ thuế cũng không dám thu, chúng ta mỗi năm chỉ cần hướng về triều đình tiến cống mấy con cá cùng mấy hộp chân c h â u là có thể đổi về thành dương vàng bạc ban thưởng, còn có thể cùng phụ cận châu phụ tiến hành mậu dịch tự do, bổ sung trên đảo thiếu sót lương thực cho nên a, chúng ta kỳ thực chính là cái quốc trung trị quốc, chỉ là không lập danh hiệu mà thôi. Hơn nữa, đối với thần kinh bang lại nói, rộng lớn đại dương mới là căn cơ. Chúng ta nếu như nhà mình mình căn cơ, chạy đi trên đất liền cùng người tranh vương tranh bá, cuối cùng nhất định sẽ thất bại thảm hại. Đây là có vết xe đổ, bởi vì chúng ta căn bản không am hiểu lục chiến, đi trên đất liền cùng người đánh trận, không khác nào lấy mình ắ n đánh người giải hiền c h ấ t ta ngươi có ý cứu vớt thương sinh kỳ tâm thiên địa c h ứ n g giám ta với tư cách tiền bối giang hồ sát thực tương ứng hết sức giúp đỡ nhưng mà nhà hiền c h ế t có nói tại kỳ vị n h ư kỳ chính ta thân là thần kinh bang ban chủ thì nhất định phải trước tiên làm gốc giúp lợi ích làm cân nhắc không thể hành động theo cảm tình vì thuyết phục đường sơ từ bỏ tạo phản bạch long vương cũng bắt đầu nói đến đạo lý lớn một bộ một bộ đạo lý lớn chi tiết đường sơ đã sớm n ở tới vương nhận bạch lại nói lời nói này hơn nữa hắn đã đảo xong càng hồ to nghe xong vương nhận bạch k h u y n bảo hắn làm bộ thất vọng thở dài. mặt lộ bất đắc dĩ nói, ả i đã như vậy, vậy coi như xong đi. đúng đúng đúng, tạo phản cũng không có dễ dàng như vậy, chuyện này vẫn là giao cho người khác đi làm đi. phương nhậm bạch n g a y vậy, tại chỗ thở phào nhẹ nhõm, lập tức chủ động nói, hiện t h ư ớ c ngươi đổi lại một cái yêu cầu. bất kể là muốn tiền vẫn là yếu đ ị a ta đều có thể thỏa mãn ngươi. cho dù ngươi nghĩ tại diêm sơn q u ầ n đ ả o tạo một tòa phủ đệ, khi một cái không màng thế sự tiêu giao vương, ta cũng tuyệt đối không từ chối. khi tiêu giao vương coi như xong đi, ta còn trẻ, hàn đang bên ngoài nhiều chạy một chút. đường sơ nhết miệng cười một tiếng, g á i đầu một chút nghĩ ngợi. lần nữa lời nói kinh người nói nếu tiền bối không muốn dương cờ vậy thì do ta đến ta tìm cơ hội dương cờ tạo phản tiền bối ngài liền cùng thần kinh bang các vị phụ lao huynh đệ ở sau lưng cung cấp cho ta một ít đủ khả năng tiếp viện Phúc. phương nhậm bạch và người khác nghe vậy lại một miệng lao huyết phun ra ngoài tạo phản vẫn là tạo phản thật lịch sự một người trẻ tuổi làm sao lại như thế đại lịch bất đạo đâu ngoại trừ tạo phản ngươi liền không có chuyện khác có thể làm không hơn nữa vừa mới ngươi đề xuất để cho thần kinh bang dương cờ tạo phản vạn nhất sự tình nếu là được đó cũng là từ thần kinh bang bang chủ đến làm hoàng đế thần kinh băng từ trên xuống dưới đều có thể đi theo gà chó lên trời nhưng là bây giờ chuyển đề tài lại trở thành từ ngươi đến Dương c ờ để cho thần kinh băng mấy vạn người giúp đỡ tạo phản một mình ngươi làm nhân vật chính chúng ta mấy vạn người khi vai phụ chỉ băng thần kinh băng mấy ngày nay nợ ngươi nhân tình đây cũng quá đòi hỏi quá đáng đi người trẻ tuổi a chính là không hiểu có c h ừ n g có mực Phương Nhậm Bạch cùng mấy vị trưởng lão nghe xong đường sơ mà nói tất cả đều âm thầm nhổ nước bọt bất quá làm bọn hắn bất ngờ là bọn hắn còn chưa mở lời bày tỏ cự tuyệt liền nghe được đường sơ nói ra một phen không thể tưởng tượng nổi nói các vị tiền bối không cần xin ký v ạ n Bối biết mình yêu cầu có một ít không thiết thực, Đường Sơ vẫn bắt miệng cười ha hả nói, cho nên v ạ n Bối nhớ trước tiên cùng các vị đánh cuộc. Nếu mà Van Bối có thể hoàn thành đổ ư ớ c bên trong điều kiện, các vị liền xuất linh thần kinh băng giúp đỡ. Nếu mà không làm được, kia yêu cầu liền hủy bỏ. Đánh cuộc gì? Phương Nhậm Bạch t ò m ò h ỏ i Đánh cuộc này rất đơn giản. Đường Sơ thẳng tắp thân thể nghiêm túc nói, thần kinh băng khống chế diêm sơn của não, cùng đại tuyên giang bắc, giang nam cùng rộng rãi sơn ba cái phủ l n cận. Nếu mà Van Bối ở trên đất bằng khởi binh bắt trước đây ba cái phủ, liền có thể cơ bản cắt đứt thần kinh băng cùng đại tuyên giữa liên hệ. Đến lúc đó. đến lúc đó, chúng ta ngay tại sau lưng ủng hộ ngươi. Phương Nhậm Bạch không đợi hắn nói xong, liền kinh ngạc vạn phần ngắt lời nói, hiển c h ấ t n g ư ơ i biết Giang Nam Tam phủ có bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu quân lính sao? Tiên Hiệp h ấ c á m sắc không nao t ả n không bờ uế u bận, đến ngay. c h t r ư ơ g 181, chúng ta đến Bắc t h ă m Biết rõ. Đường Sơ nhớ tới Cựu Thái Bình đã từng nói những lời đó, cười đáp, đây ba cái phủ tổng cộng nhân khẩu mấy trăm vạn, quân lính tổng số được x ư n g một trăm vạn. Bất quá trong đó có tịch, phần lớn là ă n cả nhà ở m ì n h chân thật số lượng sẽ không vượt qua 20 vạn. đương nhiên, không tính những cái tia đoàn luyện cùng Quy d ũ n g nếu biết giang nam tam phủ có hai mươi vạn binh mã, ngươi còn dám tạo phản? Phương Nhậm Bạch biểu tình cổ quái đánh giá Đường Sơ. Tao mày nói, hẳn là ngươi nhớ bằng vào sức một mình đánh bại hai mươi vạn người. Dĩ nhiên không phải. Đường Sơ lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, bởi vì ta không phải một người, ngươi không phải một người. Phương Nhậm Bạch sững s ở trong lòng nghĩ khởi vừa mới đánh chết vạn cổ thiên tôn, kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi cũng là một cái yêu quái? Không không không, ta không phải yêu quái. Đường Sơ bị đại lao ý nghĩ cho cười, lắc đầu liên tục nói, ta là nói tạo phản chuyện này cũng không chỉ có ta một người. mà là có rất nhiều người cùng nhau làm, nha. Bạch Long Vương bừng tỉnh đại nộ, g hỏi tới, vậy ngươi có thể hay không tiết lộ một chút, là cùng người nào cùng nhau? Đường Sơ một chút nghĩ ngợi, quả quyết thẳng thắn nói, xâm la nhị t à bọn hắn là tích cực nhất. Bạch Nhật Tiếu cùng ô u a đề, bọn hắn cũng muốn tạo phản. Phương Nhậm Bạch nghe vậy, thất kinh nói, hai cái này lao giả, chán sống sao? Đường Sơ không có tiếp tra, mà là tiếp tục nói ra, ngoại trừ tại đây hai vị tiền bối, còn có truyền ta toa thuốc triệu tiểu b á c và tần huyền hổ chờ rất nhiều tiền bối. Phương Nhậm Bạch đối với triệu cửu bát cùng Tần Huyền Hổ danh tự cũng không xa lạ, biết rõ hai người này đều là triều đình truy nã nếu phạm. Tao mày nói, còn gì nữa không? Còn rất nhiều triều đình quan viên cùng võ tướng. Đường sơ nhớ tới Sâm La nhị tà tại Bình Thành làm ra những chuyện kia, không chút nghĩ ngợi trả lời. Phương Nhậm Bạch nghe xong câu trả lời của hắn, đột nhiên không thấy rồi âm thanh. Vị này trên biển bá chủ quay đầu cùng sau lưng mấy vị trưởng lao trao đổi ánh mắt, phát hiện trong mắt tất cả mọi người đều mang một tia bất khả tư nghị. Đường Hiến Chất nhìn tới, ngươi đến có chuẩn bị a? Tước t r ư n g một hồi lâu, Bạch Long Vương mới quay đầu lại. đối với Đường Sơ tựa như cười mà không phải cười nói, Tiền Bối xin đường hiểu lầm. Đường Sơ không thẹn với lương tâm, bình tĩnh như thường nói, Vãn Bối cùng Thần k í n h Bang gặp nhau, đúng là trùng hợp, tuyệt không bất luận cái gì lập kế mà trước. Vãn Bối vốn định một đường xuống Nam, hỏi do các nơi thế cục, chưa bao giờ ngờ tới sẽ ở Việt đô trong khách sạn cùng Pí Bang phát sinh mâu thuẫn. Phương Nhậm Bạch thấy hắn một bộ có lý chẳng sợ bộ dáng, hơi chút nghĩ ngợi, liền gật đầu. Dứt bỏ ban đầu song phương tại trong khách sạn hiểu lầm không nói, chỉ là mới nghĩ du chúng c ổ sự tình, đã xác định là c ổ nhĩ đam dợ cho quỷ, không thể nào cùng Đường Sơ nhấc lên trực tiếp quan hệ. Song Phương có thể không đánh nhau thì không q u n biết, h ẳ n đúng là một đợt tình cờ. Bất quá, tuy rằng Hiểu không là Đường Sơ cố ý tìm tới Thần k i n h Bang, nhưng mà Phương Nhậm Bạch lại trở nên càng cẩn thận hơn. Bởi vì từ khi Song Phương nhận thức đến nay, hắn vẫn cho là Đường Sơ là cái cấp công hỏng nghĩa, khiêm tốn thật thà người trẻ tuổi. Nhưng mà lúc này bị Đường Sơ bố trí một đạo, hắn mới bỗng nhiên hiểu rõ, người tuổi trẻ trước mắt không đơn giản. Vị này hiền chất chẳng những không thật thà, hoàn tinh giống như k h ỉ t ự như, thậm chí cùng hắn khi còn trẻ thời điểm so sánh cũng đã có không bị kịp. Phương Nhậm Bạch một chút nghĩ ngợi, quả quyết cười nói, hiền chất ta. Nếu ngươi đã đổi một cái yêu cầu. vậy ta lại tiếp tục tự tuyệt liền trở thành nói không giữ lời hạng ư ờ i cho nên để cho ta cùng thần kinh ba gùng hộ ngươi cũng không phải không thể nhưng mà ngươi nói g ầ y dựng ba cái phủ có biết đại tuyên tổng cộng có hai mươi mấy phủ ta cũng không cần cầu ngươi g ậ y dựng một nửa ngươi chỉ cần có thể giải quyết mười cái phủ ta liền toàn lực cùng hộ ngươi bạch long vương mặc dù đối với tạo phản không có hứng thú gì nhưng thân là đại lão đối với mặt mũi của mình cũng rất nặng coi hắn sợ mình nói là làm bảng hiệu chữ vàng bị tổn thương r ứ t k h o á t đến cái i a o giá trên trời 10 cái phủ ngươi cái lao hoa đầu ta nếu có thể gây dựng mười cái phủ, cũng sắp nắm giữ đại tuyên một nửa giang sơn rồi. đến đó cái thời điểm, còn cần ngươi ủng hộ. đường sơn nghe vậy, tâm lý thầm mắng tê tê ra, trên mặt lại cười hì hì nói, tiền bối chính ngài nói, chỉ cần ta yêu cầu hợp tình hợp lý, liền sẽ toàn lực thỏa mãn. phương nhậm bạch sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, lập tức g i y nét mặt giàn u a nói, người nói không sai. bất quá hiền chất ta, chúng ta có sao nói vậy? ta mặc dù là thần kinh bang bang chủ, phổ thông sự vụ lớn nhỏ đều có thể định đoạt, nhưng mà tạo phản chuyện này làm trái tổ hấn, nếu mà không gặp được toàn bang trên dưới đại bộ phận người ủng hộ, cho dù ta chịu giúp ngươi. tất cả mọi người cũng không đáp ứng à? bất quá ngươi muốn có thể đặt xuống đại tuyên mười cái phủ, ta liền có lý do thuyết phục mọi người sao? bạch long vương cũng là một lão h ạ t đầu, biết rõ mình đ ố i lý, quả quyết vung nổi cho toàn bộ thần kinh bang. bất quá hắn có trương lương mà tính, đường sơ từng có tường thang. đường thiếu hiệp cười hắc hắc, đống nhiên xuất kỳ bất ý nói ra, kia không gì, chỉ cần tiền bối chịu giúp là được. ta cũng không cần toàn bộ thần kinh bang tương trợ, chỉ cần tiền bối một người là được. chờ chờ lại long chào đảo, tiền bối nắm chặt thời gian thu thập hành lý, đi với ta trên đất liền tạo phản đi. Phúc. tại chỗ mấy vị trưởng lão nghe vậy, lần thứ ba phun ra ngoài. không cần toàn bộ thần kinh bang giúp đỡ, liền mang đi bang chủ một cái. ngươi coi chúng ta bang chủ là su hào b ắ p c ả i đâu? muốn mang đi liền mang đi. Phương Nhậm Bạch cũng là trận c h ò n mắt, hắn nhìn đến nghiêm trang đường sơ, chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra nhộn bộ. hào hào h ả o vậy liền lại giảm hai cái phủ đi. ngươi gầy dựng tám cái phủ, thần kinh bang ngoại trừ không lên bờ đánh trận, những chuyện khác khẳng định toàn lực ứng phó. nhưng mà ngoài d ữ liệu, đường sơ đối với hắn trọng đại nhộn bộ, vậy mà không có hứng thú. tiền bối, dạng này không có ý nghĩa. đường thiếu hiệp quá tay, đông niên thần sắc trang trọng đề nghị, chúng ta liền không một cái phủ một cái phủ trả giá. chúng ta giao cho thượng thiên tới làm quyết định thế nào? Ồ, phương nhậm bạch đang chờ hắn trả giá. Nghe vậy hiếu kỳ nói, làm gì? Chúng ta bắt t h ă m Đường sơ đỡ ngực, một bên lấy xuống trên lưng nó lá, vừa nói, v ạ n bối tin tưởng từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Đại tuyên tổng cộng 25 cái phủ, tiền bối ngài trở về làm 25 tấm tờ giấy nhỏ, phân biệt viết lên vừa đến 25, để ở trong này. v ạ n bối liền từ tờ giấy bên trong bắt t h ă m bắt được mấy, liền gầy dựng mấy tòa phủ. Nếu mà bắt được 25, v ạ n bối tự nhận x u i x ẻ o Nếu mà bắt được một, tiền bối cũng đừng đổi ý. nói xong, đem hoa quyển biến thành nón lá đưa tới phương nhậm bạch trước mặt. bát tham, biện pháp này thật giống như có chút mạo hiểm a. bất quá, t ỉ m ị coi như mà nói, thật giống như thần kinh bang muốn càng kiếm l ờ i phương nhậm bạch nhìn đến trước mặt nón lá, cao mày suy nghĩ một chút, cảm thấy đại tuyên tổng cộng có 25 cái phủ, cho dù đường sơ rút được trong đó giữa cân nhắc, cũng là 12 h o ặ c là 13.12, ba c á i phủ, đại tuyên một nửa gian sơn, thật muốn đến đó phân thượng, thần kinh bang mang đến dệt hoa trên gấm thì thế nào? nếu mà đường sơ vận khí kém đi nữa một chút, trực tiếp rút cái 17, 18 hoặc là 20 i m ấ y kia thần kinh băng cơ hồ có thể trực tiếp không quan tâm đương nhiên. Nếu mà tiểu tử này vận khí tốt một chút, rút được cái 5, 6, 7, 8, vậy liền cùng phương nhận bạch ban đầu tâm lý mong muốn không sai biệt lắm đương nhiên. Vạn nhất nếu là hắn vận khí tăng cao, rút được cái một hoặc là hai, kia thần kinh băng cũng chỉ có thể tự nhận x u i x ẻ o Bất quá, xác suất này rất nhỏ, l i ê n một thành cũng chưa tới. Vì vậy mà dù sao cũng phải tính được, b ắ t tham đối với thần kinh băng là cực kỳ có lợi lựa chọn. Phương Nhậm Bạch Tâm thầm so đo một hồi đ c mất, quả quyết quay đầu, cùng sau lưng đám trưởng lão trao đổi ánh mắt, cùng hắn dự đoán một dạng, đám trưởng lão cũng cảm thấy đợt này đánh cuộc đáng giá thử một lần, tất cả đều bất động thanh sắc gật đầu một cái. Được, vậy liền nghe hiền chất. Bạch Long Vương đạt được đám trưởng lão ủng hộ, chuyển thân nhận lấy đường sơ trong tay nó lá, một bên hướng về trong khoang thuyền đi tới, một bên hào khí sông lên mây nói, chúng ta thần kinh bang tương lai, liền giao để cho lão tiên tới làm một lần chủ đi. Ha ha ha, mời anh em thích h ậ cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường, sắp u n ra c h ư n g đ ề ở chương 182 đại công cáo thành. Không đến chốc lát, Phương Nhậm Bạch trở về, trong tay của hắn cầm lấy trang bị đầy đủ tờ giấy nón lá, tờ giấy đều là xếp x o n g không thấy được bên trong con số. Nón lá hắn cũng tự mình kiểm tra qua, không thành vấn đề, rất yên tâm. Đường Sơ nhìn thấy trước mặt nón lá cùng tờ giấy, cũng không có ngay lập tức đưa tay, hắn làm bộ vén tay áo lên, sau đó ngẩng đầu lên, hướng về phía nhiều đóa mây trắng lam thiên ôn quyền kính chào, lớn tiếng cầu thần, Thương Thiên ở trên, xin nghe ta nói, hôm nay l ạ i tuyên vương triều triều chính tối giữa, hoàng đế hoa mắt u tai, gian thần nắm quyền, ác quan hành hành, thiên hạ bách tính bị hại nặng nề. hôm nay khẩn cầu thần kinh bang xuất thủ cứu v ấ t vạn dân ở tại bên trong nước lửa giỏi v ề bất tiện h mời thương thiên chỉ rõ cầu nguyện xong sau đó đường sơ lại hít sâu thở ra một hơi sau đó nín thở ngưng thần vuốt tay tại nón lá bên trong tờ giấy trong đống khoái động lên k h i khoái động mấy lần sau đó đường thiếu hiệp đống nhiên khẽ quát một tiếng từ nón l á dưới đáy bắt lại một tờ giấy bất quá hắn cũng không có mở giấy ra cái thậm chí cũng không có đem tay rút về mà l à thần sắc trịnh trọng đem tờ giấy giao cho phương nhậm bạch trong tay làm như thế đương nhiên là vì bày tỏ mình không có ra lận rất t h à n h thật rất tự tin Phương Nhậm Bạch mặc dù có chút hơi khẩn trương, nhưng đại lao dù sao cũng là đại lao, trên mặt vẫn biểu hiện phong đạm vấn khinh. Hà t ạ i mấy vị trưởng l ã o nhìn soi m ó i nhận lấy đường sơ trong tay tờ giấy, rất tùy ý đem triển khai. Sau đó, một đám người liền như bị trúng định thân pháp đó, cứng ở tại chỗ bất động. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy trên tờ giấy chỉ có một chữ, cái chữ này bút họa còn rất nhiều. a i ý trời à! Sừng sốt u một hồi lâu, Bạch Long Vương đống nhiên nửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đem trong tay tờ giấy kia cùng nón lá cùng nhau nhét vào đường sơ trong tay, cười khổ nói, xem ra đây đại tuyên vương triều, sắp thực khí số đã hết. h i ệ n chất, ngươi liền yên tâm đi p h ả n đi, chờ ngươi ở trên đất bằng g ầ y dựng căn cơ, chúng ta thần kình b ằ n g cầu được cất thấy. Nói xong, liền chuyển thân mang theo mấy tên trưởng lão, bước nhanh hướng đi khoan thuyền. Đường sơ đưa mắt nhìn phương nhận bạch và người khác rời đi sau đó, mới nhìn hướng về trong tay tờ giấy kia, phát hiện trên mặt tờ giấy hiện nhiên viết một cái ba tự. Hắc hắc, hắn vừa mới chính là tại hoa quyển trên thân lén lút gõ ba cái. t h i ể u yêu tinh thật đúng là cực kỳ thông minh, cái này hợp tác nhất thiết phải cố mà chân quý. Huyền n g u y ệ thần t u y n nhất thiết phải tìm ra, thành công đạt thành quan trọng nhất mục tiêu. Đường sơ hưng phấn quá mức trở về mình k o a n thuyền. bất quá hắn cũng không có vì vậy lời b i ế n g mà là lập tức lấy thủ hạ một bước công tác hắn hỏi thuyền viên sắp đến bút mực tờ giấy lại muốn tới rồi quy thức các loại công cụ những công cụ này ở trên đất bằng không thường gặp nhưng mà cỡ lớn trên hải thuyền hẳn là vật cần thiết bởi vì thuyền trưởng cần dùng bọn nó đến chế tạo hải đồ lấy được công cụ liền bắt đầu vẽ chiến thuyền đồ họa tuy rằng trước mắt cách tạo phản còn xa cực kỳ nhưng chế tạo chiến thuyền cũng không phải chuyện một ngày hai ngày để cho thần kinh b a n g trước thời hạn bắt đầu làm chuẩn bị thời cơ thật thích hợp hoa quyền lại biến trở về rồi hình người nhưng mà có một ít trở m ặ c Nàng cũng không đề cập tới mới vừa rồi giúp bận rộn ăn gian công lao, chỉ là ở trên bàn đến cái con vịt ngồi, n g ơ ngác nhìn đường sơ trên giấy bôi bôi vẽ tranh đường sơ một bên vẽ phác họa, một bên thật tâm thật ý cảm tạ nàng, thậm chí chủ động nói tiết mục ngắn cho nàng nghe, nàng cũng chỉ là tùy tiện â n â n mấy tiếng với tư cách đáp ứng. Nhìn thấy tiểu yêu tinh một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng, đường thiếu hiệp lại là một hồi đau lòng. Đáng tiếc cái thế giới này không có điện thoại di động cùng internet, không thì bên trên tạp tạp đ a u loạn mấy cái trò chơi nhỏ cho nàng chơi, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Cùng lúc đó, thế giới hiện thật đường sơ phòng phát sóng trực tiếp, lại nên đón một đợt nhân khí đại b ạ o phát. b ù n nổ nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, ngọc nhập giang hồ trải qua một tháng trực tiếp, vàng vào lấy giả loạn thật thế giới, to lớn bối cảnh, so như chân nhân nở to cờ và khai phóng tính tự do cách chơi, nhận được dự thi người chơi cùng ngoại giới nhất trí khán g ợ i Tham dự trò chơi một nghìn tên đặc biệt người chơi bên trong, có rất nhiều đều là trò chơi bình c h ắ c chủ bá, những người này r ố i r í t cho ngọc nhập giang hồ đưa ra cực cao đánh giá, trực tiếp đem trò chơi này đẩy tới hàng tháng tốt nhất trò chơi vị trí thứ nhất, như vậy mang đến một làn sóng lớn người mới khí. Thứ hai, đường sơ song bảng đại lão vị trí xuất hiện một lần lặp đi lặp lại. bởi vì đoạn thời gian gần nhất không có gì với tư cách hắn ác nhân bảng vị trí số một tuy rằng không thay đổi nhưng mà hiệp nghĩa bảng vị trí thứ nhất lại bị một ít hoàn thành cỡ lớn nhiệm vụ người chơi cho thành công siêu việt. bất quá loại này siêu việt vừa vẫn chỉ duy trì hai ngày bởi vì người chơi tại trên bảng danh sách xếp hạng là thực thì đổi mới cũng không có chỉ hoan thiết lập cho nên ngay tại gần đây trong vòng một ngày đường sơ bằng vào tập sắt tàn huyết cổ độc d ạ y một chút chủ cổ nhĩ đam trợ công h ư ơ n g nhậm bạch đánh chết vạn cổ thiên tôn và cống hiến phương thuốc cho nam cương m á tính lại lần nữa đoạt lại hiệp nghĩa bảng vị thứ nhất một cái đồ độc nam cương đại b u ồ một cái đã từng đồ độc nam cương bán yêu cấp dần tăng bột chỉ là đây hai cái bột gia tăng cung cấp hiệp nghĩa trị đã đạt đến khủng bố 6 chữ số ước chừng so sánh xếp hạng thứ hai người chơi tổng hiệp nghĩa chỉ nhiều mười mấy lần đường xâm siêu cấp lịch tập không chỉ sợ ngây người những cái kia cùng hắn tranh bảng dự thi người chơi cũng sợ ngây người nhìn truyền trực tiếp đám khán giả trở lên hai cái nguyên nhân trồng chung một chỗ khiến cho hắn chủ bá giữa khán giả số người thoáng cái đột phá 3.000 v bạn thành công tranh cái chút nào trò chơi đệ nhất nhân bất quá rất nhiều chạy tới nhìn đường sơ truyền trực tiếp tân khán giả nhưng có chút thất vọng bởi vì bọn hắn nhìn thấy hình ảnh phát sóng trực tiếp là ba ngày trước lúc đó, Đường Sơ vừa cùng Thần Kình Bang cùng đi đi tới Nam Cương, đang vui ở trên thuyền tu luyện h u n bất lợi công, mà Hoa Quyển thì tại bên cạnh hắn nhảy nhót tương bừng tự sướng. Hình ảnh tuy rằng rất ấm áp, nhưng đối với đại đa số khán giả lại nói lại có chút n h à m chán. Cũng may Đường Thiếu Hiệp có một đám tâm tính cực tốt Phật hệ lao fan, những này lao fan biết được các nhân đại lao hiệp nghĩa trị, không giải thích được đột phá 6 chữ số, lập tức mở ra một đợt hưng phấn lớn thảo luận. v ũ hồ, mấy chục vạn hiệp nghĩa trị, so sánh ta thiếu Hoa Ly còn nhiều hơn. O ác nhân đại lao đang làm chuyện tốt lạc lối bên trên càng đi càng xa. r a thanh chết đêm khuya tĩnh lặng trời tối t r ă n g m ở đường sông ngàn dặm tập kích bất ngờ cổ thần giáo hắn đến cùng làm cái gì mất trí chuyện tốt có thể giận nói mười vạn hiệp nghĩa trị ta đoán đại lão tại cổ thần giáo giết điên thuận tiện đem cổ thần cũng s ô lô rồi s ô lô cổ thần cũng rất khen khai phục một tháng liền thí thần ta thấy được thì đại phổ buôn chúc mừng đại lão trở lại song bảng đệ nhất cho mời các vị lão sư đ a n g c h à n g làm thơ đến đến đến ta là thể dục lão sư ta tới trước i ơ đao muốn tìm cậu lại thấy cổ q u a phá cái hoa vào nam cương trả giá lần v ị n đồng la hóa học lão sư thứ hai Giang Nam có nghĩa sĩ, hưng binh tỉnh cầu yêu rất, ôn t i ể u t r ạ m cổ thần, cười hỏi còn có ai? Thời dạy mỹ thuật, 7, một cái thần kinh n a o đại biểu ta tâm âm nhạc l a o sư, 1, 2, 3, 4, 5, 543 b 4, 4, 5, 6, 7, 7, ă m 4, 4 giáo viên địa lý, từ trước có tòa sân nhi, trên núi có một giáo nhi, trong giáo có một thần nhi, bị người phá hủy thủ lĩnh, sinh động không sinh động, hình tượng không hình tượng, ngữ văn l i o sư, các ngươi vui vẻ là được rồi, ta không phải là bất cứ cái gì, tiên hiệp h a á m sắc, không nao tản, không mở uff b n đến ngay, chương 1 8 3 Việt đô Chi Châu. Hai ngày sau, đoàn thuyền lớn trở lại Long Chạo đảo đường sơ đem vẽ xong mấy tờ chiến thuyền đồ h ọ a và đồng bộ thuyền dùng nọ bản thiết kế cùng nhau giao cho Phương Nhập Bạch. Những thứ này đều là ngươi thiết kế. Bạch Long Vương vốn cho là mình gần đây chịu kích thích đã quá nhiều, nhưng nhìn trong tay mấy loại phong cách cùng tính năng khác nhau thuyền buồn đồ h ọ a chợ phát hiện chỉ cần đường sơ còn chưa đi, mình liền sẽ nhận được không kết thúc tân kích thích. Bởi vì tiểu tử này luôn có thể làm ra một ít kinh thế hải tục đồ vật. Không không không, ta chỉ l à mượn hoa hiến Phật mà thôi. Đường Sơ vẫn là khiêm m ư ờ n g như vậy, nghe thấy Phương Nhậm Bạch hỏi thăm, lập tức khoát tay nói, ngài biết, trong nhà của ta thân thích nhiều, cho nên tổ tông cũng nhiều. Các lao tổ tông có yêu thích luyện võ, có yêu thích luyện dược, còn có yêu thích làm đủ loại thiết kế. Những bản vẽ này, chính là những cái tia yêu thích làm thiết kế tổ tông làm ra. Thân mẹ nó tổ tông nhiều. Bạch Long Vương dở khóc dở cười, một bên âm thầm nổ nước bọt, một bên t n g hán dương, thứ tốt. Ngươi tổ tông làm ra đều là thứ tốt. Ta lập tức liền gọi người triệu tập tạo thuyển t ợ để bọn hắn dựa theo những bản vẽ này thử tạo. n g h đúng rồi. Đường Sơ nghe vậy, lập tức khiêm tốn nhắc nhở, tiền m ố i Những bản vẽ này tuy rằng vào trước, nhưng cuối cùng chỉ là đồ h ọ a không có trải qua thực tế kiểm nghiệm, vì vậy mà rất nhiều nơi đều có chỗ sơ hở. Ngay để cho Tạo Tuyền Tợ nhóm chế tạo thời điểm, có thể căn cứ vào tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh, tuyệt đối không nên sinh chuyện cứng g i n chép. Hảo hảo hảo, Phương Nhậm Bạch tự nhiên biết đạo lý này, lập tức gật đầu nói, thích hợp mới là tốt nhất, ta sẽ dặn dò bọn hắn. n g a còn có. Chính sự nói xong, Đường Sơ lại nhân cơ hội nói ra, tiền bối, ta còn muốn xin ngài sẽ giúp cái chuyện nhỏ, còn muốn giúp đỡ, đều đã đáp ứng giúp ngươi tạo phản, ngươi vẫn không biết. Phương Nhậm Bạch tâm lý có chút khẩn trương, nhưng trong miệng lại khách khí nói, có chuyện gì cứ việc nói. Ta muốn mời ngài để cho thần kinh bang các vinh đệ dành thời gian giúp ta hỏi thăm một chút, có hay không người biết rõ Huyền Nguyệt Thần t u y ể n ở chỗ nào. Tương truyền cái này Thần Tuyền có thể để người ta c ả i tử hồi sinh, còn có thể để cho khô một phùng xuân. Đường Sơ thần sắc ngương trọng nói ra mục đích của mình. c ả i tử hồi sinh, khô một phùng xuân. Phương Nhậm Bạch nhướng mày một cái, mặt lộ nghi ngờ nói, ta làm sao chưa từng nghe nói, trên đời có thần kỳ như vậy n ớ c n ố i Cho nên vạn bối mới muốn mời ngài giúp đỡ hỏi thăm một chút. Đường Sơ trả lời, không thành vấn đề. Phương Nhậm Bạch thấy hắn thần tình nghiêm túc bộ dáng, quả quyết gật đầu nói: Ta sẽ phân phó người phía dưới đi hỏi thăm. Nếu như có tin tức, ta làm như thế nào thông báo ngươi? Nếu như có tin tức, ngài chỉ cần phái người đi vạn xà cốc thông báo một tiếng xâm la nhị ta là được. Vạn bối sẽ cùng bọn hắn không định kỳ liên hệ. Đường Sơ trả lời: Được. Phương Nhậm Bạch lại gật đầu một cái, đột nhiên hỏi: Đúng rồi, hiện chất bước kế tiếp tính toán làm gì sao? Trực tiếp trở về Giang Nam phủ khởi binh? Không, hiện tại thời cơ còn chưa thành t h Đường Sơ nét miệng cười một tiếng, thẳng thắn cho biết nói. Ta tính toán đi trước thiên hạ đi một vòng, hiểu một chút các nơi tình thế, lại tìm cơ hội khởi minh. Cái ý nghĩ này không tồi. Bạch Long Vương nghe vậy, tại chỗ t á n dương, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, biết rõ toàn cục mới có thể b à y mưu lập kế. Ha ha ha, ngươi rất có tạo phản thiên phú, đa tạ tiền bối k h e n ngợi. Vậy ta liền không nữa tiếp tục trì hoãn, chờ lát nữa đi theo cảnh Dương bọn hắn từ giả, ngày mai liền khởi hành. Đường sơ rất d ứ t h o á t cho thấy thái độ. Phương Nhậm Bạch vừa nghe hắn phải đi, lập tức không chút nghĩ ngợi nói, được, ta an bài thuyền bè đưa ngươi. Có câu nói thật tốt, thỉnh thần dễ dàng đưa t h â n khó. Tiểu tử này quá sẽ đến chuyện, kiên quyết không thể giữ lại, đi sớm sớm an tâm. Nhắm mắt làm nơ. g Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Đường Sơ liền leo lên trở về v i ệ t đô thành t h u y n nhanh. c ả n h Dương cùng Lão b ắ t và người khác tuy rằng tại cùng vạn cổ thiên tôn trong chiến đấu bị thương, nhưng đều kiên trì đi đến b ê n sông, tự mình đem hắn đưa lên thuyền, cũng lưu luyến không rời vây tay từ biệt. Mặc dù mọi người chung sống bất quá mấy ngày, nhưng cùng uống quá rượu, cùng nhau đánh giặc, cùng nhau thử qua thuốc, đã thành lập cảm tình sâu đậm. Bởi vì người trong võ lâm hành t ầ u giang hồ, đánh nhau kỳ thực là thứ yếu, giao hữu mới là đại sự h ạ n nhất. Trên đường có đôi lời. gọi là nhiều cái bằng hữu hơn nói, thiếu cái o a n ra ít bị chém. k h a o tứ sứ thụ địch Dương Danh lập vạn khẳng định không như giao tiếp rộng bằng hữu đến quả thực ít nhất nhiều bạn đến đâu nhi đều có người nhiệt tình chiêu đãi. đương nhiên đường sơ giao bằng hữu mục đích cùng phổ thông giang hồ người trung gian có ước điểm điểm khác nhau. Hắn là vì kéo người cùng nhau tạo phản. Tuy rằng động cơ không t h u ầ n nhưng càng cao lớn hơn lên. t h u ậ n b u ồ n xuôi gió, vừa vặn nửa ngày sau đó, đường sơ liền lần nữa trở lại Việt đô thành. Bất quá hắn cũng không có đi khách sạn, mà là ắ t thực thảo thú đi tới Hoa Sen đổ cầu. bởi vì nháo nháo yêu sự kiện đã sớm kết thúc, quan phủ thiết lập cảnh cáo bài đã bị rút lui hết, trên cầu đá cũng khôi phục n g ự a xe như nước cảnh tượng. xe ngựa đám người lui tới, tựa hồ đã sớm quên nháo nháo yêu sự tình. Hoa Quyển, có cần hay không với ngươi các lao bằng hữu, c h á o hỏi. Đường sơ đứng tại đầu cầu kia vòng thạch thế Lan Can một bên, cười ha h ả hỏi thăm. tuy rằng Hoa Quyển đã rời khỏi, nhưng mà Lan Can bên trong còn lại mấy cái bên kia chi tử thụ nhưng đều vẫn còn, hơn nữa so với trước kia càng thêm sinh cơ bừng bừng. rất hiển nhiên, gần đây nước tiểu người của bọn nó lại trở nên nhiều hơn. không được, bọn nó đều thối thoát, biến thành nón lá Hoa q u y ề n Quả quyết bày tỏ tự tuyển, vậy ngươi còn nhớ rõ không? Là người nào nhắc tới Huyền Nguyệt Thần Tuyển? Đường Sơ tiếp tục hỏi thăm, không nhớ rõ. Hoa Quyển suy nghĩ một chút, trả lời, hẳn đúng là 100 năm nhiều phía trước sự tình đi, thật giống như mấy người đi đường nói, không phải chứ? Hơn 100 năm trước người đi đường, liền tính có thể tìm ra bọn hắn, bọn hắn cũng đã sớm thành xương c ố t gốc và ngọn nữa rồi à? Đường Sơ tâm lý có một ít thất vọng, trong miệng lại cố ý buông lòng nói, không gì, đã có người nghị luận, vậy liền nói rõ Huyền Nguyệt Thần Tuyển tồn tại, chúng ta tìm thêm những người này hỏi thăm một chút, nhất định sẽ có chút thu hoạch. nói xong liền dắt thực thảo thú hướng về Việt đô Châu nha mà đi một khắc đồng hồ sau đó một người một lần một n ó lá đi tới Châu cửa nha môn đường sơ không nói nhiều nói trực tiếp lấy ra phi ư n g vệ bách hộ lệnh bài nhìn môn trước mặt thủ vệ lắc lư mấy cái thủ vệ liền như một làn khói vào trong thông chi bất quá ra ngoài dự liệu của hắn Việt đô chi Châu lên mặt vậy mà không phải lớn bình thường biết được hắn vị này phi ư n g vệ quan viên thăm hỏi vị này chi Châu chẳng những không có tự mình ra nên tiếp ngược lại phái một tên phổ thông người hầu đi ra tìm hắn câu hỏi lão gia đang đọc sách đại nhân tìm hắn có chuyện gì trẻ tuổi người hầu đứng tại trên bậc thang. trên cao nhìn xuống phát ra hỏi thăm có chuyện gì có thể nói cho người sao có hiểu quy củ hay không a đường sơ đứng tại dưới bậc thang liếc mắt đánh giá phách lối hạ nhân một bên cao mày nổ nước bọt một bên sinh lòng nhị g h o ặ c hắn biết rõ phi ư n g vệ tại đại tuyên biên giới có thể nói á c danh triều đến triều đình quan viên đều đối với nó sợ như sợ cọp chính là đây việt đô chi châu vậy mà không đem hắn coi ra gì chẳng lẽ nói vị này chi châu là cái thanh liêm không tiên h vị vị quan tốt hơn nữa vẫn là đầu siêu thiết loại kia nếu thật là nếu như vậy mình hôm nay cái này ư ớ c liền chứa thiết bản bên trên a sự thật chứng minh đường thiếu hiệp hôm nay xác thực gặp phải t h ế t bản trẻ tuổi người hầu nghe thấy hắn nhổ nước bọt không núc ních chút nào tiếp tục mặt không chút thay đổi nói đại nhân không cần nổi giận là lao ra để ta đến câu hỏi ngươi trả lời cùng không đáp đều tùy ta đều nghe theo thật sự hướng về lao ra p h c mệnh nói xong quay đầu liền hướng trong nhà môn đi ngoa t ả o ngươi cũng quá lôi đi đường sơ vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy không nói lễ phép hạ nhân nhìn n ú i phương đi xa bóng lưng liền vội vàng động l i n h cơ một cái nói ngươi đi nói cho nhà ngươi lao ra thì nói ta là đến l ã n thưởng bạc lần trước hoa sen cầu yêu quái là ta cho i ệ t trừ p h p h p h vừa mới r ứ t l ờ i trên lưng liền bị hoa quyển kim mấy lần, còn dám nói ta là yêu quái, tiểu yêu tinh một bên nổ nước bọt, một bên nhắc nhở người tên g ù ngốc này, việt đô chi châu tên là biện trung lập, đã từng là hoàng đế thư đồng, tiên hiệp hắc ám, sắc không nao t à n không bờ u f f u ẩ n đến ngay, chương 1 8 t r ư có thể có lợi, cái gì, hoàng đế thư đồng, đây chẳng phải là hoàng đế đồng học, đường sơ nghe thấy hoa quyển nhắc nhở, không nén nổi giật n y cả mình, như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái nho nhỏ chi châu, thân phận tiến vào như, như vậy, khó trách một bộ ném ra thượng thiên bộ dáng. liên mình cái này phi ư n g vệ bách h ộ đều chẳng muốn để ý tới hắn liền vội vàng đi tới trong góc thấp giọng hỏi Hoa q u y ề n cái này biện trung lập nhân phẩm tiểu gì Việt đô dân chúng đều khen hắn tốt nhưng mà người có tiền thường xuyên mang hắn Hoa q u y ề n là Việt đô thành thổ dân tại đầu cầu đứng 180 m năm mỗi ngày chỉ là nghe đi ngang qua những người đi đường đối thoại liền một vốn một lợi mà tình huống như lòng bàn tay đường sơ nghe thấy câu trả lời của nàng nhất thời bừng tỉnh đại nộ g nguyên lai like đây Việt đô thành chi châu chẳng những đầu sắt hơn nữa còn là một hiếm q u tốt Khó trách thân là hoàng đế, bạn học cùng lớp, không ở bên trong các khi đại học sĩ, cũng không ở lục bộ khi thừa thư, lại chỉ lăn lộn cái rồi địa phương nho nhỏ quan đây chính là lo thế, người tốt khó xuất đầu, người xấu bật được vui mừng. Bất quá càng là quan tốt, Đường Sơ lại càng gãi đầu đối phó người xấu, gian lận lừa gạt uy hiếp đe dọa sao đến đều được, căn bản không cần có tâm lý áp lực. Nhưng mà sẽ đối trả quan tốt, cảm giác làm thế nào đều có nhận thức bất chính hiểm nghi. Hơn nữa có câu nói thật tốt, vô dụng tắc cương. Quan tốt không chỉ đầu sắt, nhược điểm cũng ít, nhớ hạ thủ cũng rất khó tìm ra cơ hội. Nghĩ tới đây, Đường Sơ bỗng nhiên có chút hối tiếc trực tiếp tới Châu Nha Môn. sớm biết hỏi trước một chút hoa quyển, tìm một sơ hở lớn những quan viên khác hạ thủ, cũng so sánh với tại đây bị từ chối mà mắc cỡ tốt. bất quá lúc này nhớ hối hận, đã muộn. bách hộ đại nhân, lao ra chúng ta cho mời. vừa mới cái kia trong mắt không người trẻ tuổi người h ầ u đã đi mà trở lại, hơn nữa đối với hắn phát ra mời. hảo hảo hảo, mời mời xin mời. đường sơ lấy lại tinh thần, liền kiên trì đến cùng vào châu phủ nhà, không tới đến phủ nhà hậu đường sau đó, hắn nhưng có chút bất ngờ, bởi vì vừa mới tên kia người h ầ u đối với hắn nói nhà mình lao ra đang đọc sách, nhưng cảnh tượng trước mắt lại cùng đọc sách liền tám gậy c h e đều đánh không được. chỉ thấy trong hậu đường một cái trên người mặc đồ thường người trung niên tay trái cầm cây quạt cầm trong tay bình trà đang hai chân đong đưa tựa vào hàng tre trúc trên ghế nằm nghỉ một chút hậu đường bốn phía quyển ý t ư ợ n g tất người ngồi đầy những người này trên người mặc đủ loại tơ lụa y sam trên tay đeo cực lớn bảo thạch giới chỉ t h o ạ t nhìn hẳn đúng là một đám phú thương các phú thương trên mặt tất cả đều treo một bộ t áo bón tựa như biểu tình tựa hồ là có chuyện gì muốn mời người trung niên giúp đỡ nhưng lại bị t ự tuyệt chính ở vào làm khó bên trong nhìn thấy đường sơ từ cửa đi vào bọn hắn đều quay đầu đánh giá hắn nhưng người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, cũng không có chủ động đứng lên tiến hành tránh đường sơ nhìn lướt qua những này người kỳ quái, cũng không có đem bọn họ để trong lòng, trực tiếp đi tới người trung niên trước mặt chào một cái nói, hạ quan phi ư n g vệ bách hộ trúc quý sơn, bái kiến chi châu đại nhân. tuy rằng trẻ tuổi người hầu cũng không có nói với hắn người trung niên chính là biển trung lập, nhưng hắn từ đối phương mặc giày quan bên trên có thể nhận ra, biển trung lập nghe tiếng, hơi mở mắt ra ra, nga, trúc bách hộ. nhưng hắn vừa không có đứng dậy, cũng không có đáp lễ, chỉ là nghiêng đầu quan sát đường sơ một cái nói, ngươi tìm bản quan, có chuyện gì à? nhìn ra được, hải đại nhân rất chán ghét phi n g vệ. liền mặt ngoài khách sáo đều không nguyện giả bộ một chút hạ quan đến lĩnh một ngàn lượng tiền t h ư ở n g đường sơ cũng không muốn cùng quan tốt làm cái gì, nói thẳng không k i ê n kỵ lần trước hoa sen cầu yêu tả là hạ quan tiêu diệt lời nói mặc dù nói như vậy nhưng hắn chủ ý kỳ thực là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đối với biển trung lập xuống tay từ lần trước từ quỳnh huyện chi huyện sử dịch được trên thân g i đến mấy ngàn thạch lương thực sau đó đường thiếu hiệp liền đem l ạ i tuyên quan viên địa phương trở thành dê béo tiết đái cho nên lần này trở lại việt đô thành hắn liền muốn từ biển chi châu trên thân cũng á t à n nhẫn gõ lên một lần thuận tiện để cho đối phương giúp đỡ hỏi thăm một chút huyền nguyệt t h t u y n chỉ tiếc trời không t ộ i lòng người, hắn quyết định quyết đoán từ bỏ tiền thưởng. nao ngờ biển trung lập nghe vậy, đung nhiên cười khẩy nói, chúc bách hộ, ngươi thân làm ệ n h quan triều đình, cầm lấy triều đình bổn lầu, trừ bạo an dân chính là bổn phận. liền tính hoa sen cầu yêu tà sát thực là ngươi trừ, đó cũng là ngươi bổn phận sự tình, ngươi sao dám hướng về b ả n quan muốn tiền thưởng? đường sơ vốn là chỉ muốn mượn cớ rời đi nơi này, đối với một ngàn lượng tiền thưởng cũng không là quá quan tâm, nhưng mà nghe thấy biển trung lập vậy mà muốn d ừ n nợ, liền không vui. khu khu cụ, hắn h ắ n g dọn một cái, thẳng tắp thân thể nói, chi châu đại nhân lời ấy sai rồi, hạ quan là phi ứng vệ. duy nhất trước trách chính là thay hoàng thượng thu nạp tình báo cũng không có hàng yêu trừ ma bút h ậ n hạ quan mỗi lần xuất thủ chẳng qua là cảm thấy việt đô châu nhà trên dưới quá mức vô năng lại bị một cái nho nhỏ yêu tả làm cho thúc thủ vô sách quả thực đem triều đỉnh mặt đều mất hết cho nên mới lòng tốt thay các ngươi giải vây nếu đại nhân không cảm kích vậy dễ tính cáo tử nói xong phủi mông một cái đạp lên lục thân không nhận nhịp bước liền hướng ra đi phân p h ậ n biện trung lập bị đường sơ không chút khách khí phun mặt đầy giận đến thoáng cái ngồi thẳng người bởi vì động tác quá lớn ngay cả trên tay trà đều v ậ y ra không ít ngươi ngươi Tri Châu đại nhân thở h ồ n h ẹ n chỉ đến người nào đó vênh và h ố n g hách bóng lưng, lại không biết nên làm sao mắng lên. Bởi vì biển t r u n g lập Quan g i a i mặc dù so sánh lại phi ương vệ bách hộ cao một nửa cấp, nhưng phi ương vệ tuy rằng bị hoạn quan công chế, trên danh nghĩa vẫn là trực thuộc hoàng đế quản hạt. Cho nên hắn liền tính muốn cầm tượng Quan d a n h nghĩa mắng Đường sơ, cũng căn bản không làm được. h n g Chi, Đường sơ vừa mới nói những lời đó tuy rằng khó nghe vô cùng, nhưng cơ bản đều là thật tình. Nếu không phải Việt đô nha môn vô năng, Hà Tất mở ra hàng yêu treo giải thưởng. Cùng lúc đó, trong hậu đường những cái kia quần áo trắng l phú thương thấy một màn này, tựa hồ bị một loại nào đó dẫn dắt. h ả i đại nhân, nếu sự tình vô pháp trong trước, kia thảo dân liền trước tiên cáo tử. đại nhân ngài nghỉ ngơi trước, chúng ta lần sau bàn lại. đúng đúng đúng, lần sau lại nói. bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau sau đó, đông nhiên không hẹn mà cùng đứng lên, cùng nhau hướng về biển trung lập hành lễ. đi thôi, đi thôi. biển trung nghiêm đang bực bội bên trên, không nhịn được phất tay nói, lần sau nếu như lại vì rồi vận lương văn thư sự tình, liền không nữa đến. triều đình mệnh lệnh, bản quan cũng không có lực. các phú thương nghe vậy có một ít thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục lưu lại, bọn hắn lại hướng về biển trung lập chắp tay, liền như một làn khói rời đi hậu đường. một cái khác một bên đường sơ ra phủ nhà, một bên dắt thực thảo thú hướng khách sạn mà đi, vừa bắt đầu hướng về hoa quyển hỏi thăm địa phương tình huống. cốc cốc cốc. ai biết còn chưa đi ra nửa cái đường, liền nghe được phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân. hắn quay đầu nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy vừa mới tại châu nha hậu đường đã gặp đám kia phú thương, đang như ong vỡ tổ hướng về mình xung lại. chúc đại nhân, chúc đại nhân xin dừng bước. đại nhân, đại nhân, chúng ta tìm một chỗ cùng uống hai ly, làm tiêu tan thử thế nào? đúng đúng đúng. uống hai chén nói một chút chuyện hiếm. các phú thương cười dạng dỡ vây quanh đường thiếu hiệp m ồ m năm miệng mười đề nghị thái độ quả thực so sánh kết thân sừng đại thúc đại thẩm có nhiệt tình nói một chút chuyên tiếm các ngươi là có chuyện cầu ta đi đường sơ nhìn thấy đám người này rầu mỡ đục ư ờ i thoáng cái liền đoán được ý đồ của đối phương hắn biết rõ thương nhân đều là vô lợi không dậy sớm hạng người lúc này bỗng nhiên đuổi theo mời mình uống hai chén nhất định là cảm giác mình trên thân có thể có lợi đúng lúc hắn cũng muốn tại việt đô thành tìm mấy cái có thể có lợi đối tượng nếu đám này phú thương nhiệt tình như vậy đưa tới cửa vậy trước tiên xuống tay với bọn họ được rồi được đường thiếu hiệp gật đầu một cái cười ha hà khách khí nói, đúng lúc miệng khát cực kỳ, nếu mấy vị nguyện ý t ố n kém, vậy chúng ta liền tìm một chỗ phía b à i câu. Đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương n g ủ dày đặc. Trư ơ n g 1 8 xuất ruột lương thương. Các phú thương nhìn thấy Đường Sơ dễ nói chuyện như vậy, tất cả đều mừng rỡ như liên. bọn hắn lập tức vây quanh hắn, đi đến việt đô thành sang trọng nhất khai nguyên đại tử lầu, muốn tốt nhất phòng riêng, điểm rượu ngon nhất thức ăn, c ũ n g khách khí mời hắn ngồi lên tòa. trải qua một phen tự giới thiệu, Đường Sơ biết được trước mắt đám này quần áo trắng lệ ra hỏa, tất cả đều là Giang Nam Thương Hội thành viên trọng yếu, tổng cộng 8 người. trong đó hai cái là việt đâu người địa phương, sáu người khác thì lại đến từ giang nam phủ những thành thị khác. tuy rằng đám người này không nói mình rốt cuộc có bao nhiêu gia sản, nhưng mà đường sơ từ giữa bọn họ với nhau xưng hô, liền có thể đoán được đều là có chút lớn thương nhân. cái gì trương bách vận á, vương mãn thương á, lý lao tài á, triệu kim sơn a, tức hiệu tuy rằng tụ không chịu được, nhưng đều lộ ra nồng đậm địa chủ lao tài khí tức. mọi người chào hỏi xong, lại trò chuyện một hồi khí trời đường sơ nhìn thấy hâm nóng trận đấu xong, liền chủ động hỏi, a, c h ư vị hôm nay đi châu nhà môn tìm họ hải là vì chuyện gì a? Ta xem các ngươi thật giống như dáng vẻ rất không cao hứng. Để tỏ lòng cùng c á c phú thương cùng trận tuyến, hắn cố ý tại trong giọng nói hiện ra đối với biện trung lập bất mãn. Ai, đừng nói nữa. Chúng ta có thể bị họ hải hố khổ a. Lão tiểu tử này quá không gần nhân tình. Ngày thường hắn muốn sửa đường tạo cầu, để cho chúng ta góp tiền quyên vật. Chúng ta cho tới bây giờ không có một chút do dự, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, hắn lại đoạn chúng ta tài lộ. Đúng vậy, nhất định chính là lấy oán báo ân. Chưa thấy qua như vậy là quan, một vài người tình hiệu đ ờ i cũng không biết. các phú thương đang suy nghĩ làm sao chuyển tới đề tài chính, nghe thấy đường sơ chủ động mở ra đề tài, nhộn nhịp nhân cơ hội đại đảo khổ thủy. Ồ, hắn làm sao đoạn các ngươi tài lộ sao? Đường sơ làm bộ tò mò truy hỏi. Ải, thương hội hội trưởng trương bách vạn thở dài, trịnh trọng chuyện lạ bắt đầu kể l ệ Chuyện là như vậy, mấy người chúng ta đây r ằ n g giải, ước chừng nói một khắc đồng hồ đường sơ tỉ mỉ lắng nghe x o n g rốt cuộc hiểu rõ các phú thương đi tìm biện trung lập nguyên nhân. Nguyên lai like đám người trước mắt này làm là lương thực và tơ lụa mua bán, bọn hắn mỗi năm từ sản xuất nhiều lương thực giang nam p h ụ thu mua lương thực, vận chuyển tới lân cận rộng rãi sơn phủ tiến hành bán. sau đó dùng bán lương bạc mua sắm rộng rãi sơn phủ sản xuất nhiều tơ lụa, lại đem tơ lụa tiêu hướng toàn quốc các nơi. Mỗi lá m ọ c vòng ý có thể kiếm lợi bao nhiêu, c h ư n g bách vạn không nói, nhưng đường sơ phỏng đoán nhất định là một con số thiên văn, nếu không cũng không cần thương hội hội trưởng đích thân ra tay, chạy tới việt đô cầu biện trung lập. kia giang nam thương hội đám này phú hảo, tại sao phải đi cầu biện trung lập đâu? đáp án cũng rất đơn giản, bởi vì ngay tại hai tháng, biển chi châu b ỗ n g nhiên hạ lệnh, nghiêm cấm giang nam phủ lương thực dẫn ra ngoài. hơn nữa cách làm của hắn cũng rất hết, trực tiếp sai người bảo vệ lấy v i ệ c đô thành đông bến tàu, một khi tra được có người hướng trên thuyền lượng lớn chuyển vận lương thực, toàn bộ tịch thu. bởi vì trên đất liền vận lương chi phí đột ngột tăng cao, giang nam thương hội hướng rộng rãi sơn phủ vận lương, áp dụng đều là hải vận phương thức. bọn hắn đem từ giang nam các nơi thu mua đến lương thực, toàn bộ vận chuyển tới việt đô tập trung, sau đó tại ngoài cửa đông mặt bến sông t r a n g thuyền, vận chuyển tới rộng rãi sơn phúc suối cảng sau đó, trực tiếp tiến hành tiêu thụ. cho nên b i ệ n trung lập một chiêu này, bằng trực tiếp bóp cổ của bọn họ. hôm nay giang nam thương hội từ các nơi mua lại lương thực, tại việt đô thành trong kho hàng chất thành núi. nhưng lại không có cách nào chuyên trở ra ngoài bán, đây liền cấp bách xấu trương bách vạn đá m người này, nha nguyên lai like các ngươi đi tìm biển trung lập là muốn để cho hắn cho giấy thông hành a đường sơ sau khi nghe xong bừng tỉnh đại nộ g nói, bất quá chuyện này cũng không trách hắn đi để cho nam p h ư ơ n g các phủ c h ữ lương thực chính là dưới triều đình mệnh lệnh, không chỉ việt đô làm như thế, những châu huyện khác cũng ở đây sao làm A. bách hộ đại nhân c h u n lương một chuyện, không phải có quan thương sao trương bách vạn vừa nghe lập tức giải thích hiện tại việt đô quan thương đã sớm toàn bộ trang bị đầy đủ a có thể họ hải vẫn không biết, cư nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta Lương thực của chúng ta cũng đều là mình bỏ tiền từ bách tính chỗ đó mua lại. Hắn làm như vậy không có đạo lý chút nào à? Đáng tiếc hắn mặc dù nói em hay, nhưng đường sơ, nhưng căn bản không tin. Từ bách tính chỗ đó mua lại. Thật có như vậy chính uy. Sợ rằng không thấy được. Đường thiếu hiệp nhớ tới trước quỳnh huyện chi huyện sử dịch được t ừ n g nói qua, quỳnh huyện thường bình thường khố bên trong tích trữ lương thực chỉ có một phần b cũng chưa tới. Mà những cái kia thiếu mất lương thực đều bị đám quan viên lén lút bán đi. Phải biết, giang nam dân chúng trước mắt cũng không thiếu lương thực. Như vậy vấn đề đến. Bọn tham quan đem lương thực bán cho là ai? Đám người trước mắt này. đánh ra thoát không khỏi liên quan. hắn một chút nghĩ ngợi, quả quyết cười nói, lương thực vẫn không đi ra, liền trước tiên không muốn chuyên trở ra ngoài sao? hiện tại lương thực giá một mực tại bạo, các ngươi đem lương thực đặt ở trong tay, chẳng phải so sánh vận chuyển rộng rãi sơn bán càng kiếm l ờ i hơn nữa, hiện tại thiên hạ loạn như vậy, tơ lụa sinh ý khẳng định không lớn bằng lúc trước, các ngươi vì sao nhìn trọng t r ọ n nó không thả đâu? ok, a chúc bách hộ, ngài có c h ô không biết ta? trương bách vạn vừa nghe, lập tức giải thích nói, chúng ta cất giữ lương thực thương ố đều là tạm thời, không giống quan thương dạng này trải qua chuyên môn thiết kế, lương thực đặt ở tạm thời trong kho hàng, mỗi ngày trùng gặm chuột cắn là chuyện nhỏ. Sợ nhất là hiện tại Giang Nam trời nóng nhiều mưa, dễ dàng phát sinh mốc biến. Một khi lương thực phát sinh mốc biến, thì đồng nghĩa với toàn bộ lãng phí a. Mốc biến, thì ra là như vậy. Đường Sơ nghe vậy, chỉ để minh bạch đám này phú thương vì sao lại bệnh cấp loạn đầu y? Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại dám đem chủ ý đánh tới mình, c á i phi ương vệ trên thân. Bởi vì lương thực một khi mốc biến, liền sẽ trở nên có độc, đ ư ờ n g nói bán cho người ăn, liền tính cho heo ăn, heo hẳn sẽ ăn. Nhưng mà sau khi ăn xong, liền sẽ biến thành heo chết. Nói cách khác, một khi phát sinh loại tình huống đó, lương thương nhóm thu mua lương thực tiền, toàn bộ được bị hững. nghĩ tới đây, Đường Thiếu Hiệp trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một cái chơi miễn phí rượu kế. hắn sờ cam một cái, chủ động hỏi: Ta rõ rồi, các vị là muốn mời ta giúp bọn rốt, đem các ngươi trong tay lương thực chuyên trở ra ngoài, có đúng hay không? Đúng đúng đúng. Bách Hộ đại nhân chỉ cần chịu giúp chuyện này, chúng ta nhất định có hậu b á o Đại nhân nếu như thiếu tiền xài, chúng ta trước tiên có thể trả tiền đ ặ c cọc 500 lượng, không, 1.000 lượng tiền đ ặ c cọc. t r ư n g Bách Vạn và người khác thấy hắn như vậy lên đường, lập tức mồm năm miệng mời trả lời: Một 0 lượng tiền đ ặ cọc. Trong tay bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lương thực a? Đường Sơ vừa nghe. Quả quyết nói ra, các vị đừng vội ra giá. Các ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, rốt cuộc có bao nhiêu lương thực cần chuyên trở ra ngoài, trong lòng ta thật có cái đo đếm. Đây. Trương Bách Vạn và những người khác nhìn thoáng qua nhau, hơi trầm ngâm một chút nói, 50 vạn thạch. Bao nhiêu? Đường sơ cho là mình nghe lầm. Lời nói hắn từ sử dịch được chỗ đó, thật vất vả mới hạch mấy ngàn thạch lương thực. Chính là trước mắt đám này phú thương trong tay, lại có 50 vạn thạch. bọn hắn là đem toàn bộ Giang Nam tỉnh đều quát một lần sao? Khu khu ụ năm vạn thạch. Trương Bách Vạn mặt lộ đúng túng, giải thích nói, kỳ thực cũng không tính là nhiều. trước kia chúng ta mỗi năm đều tới rộng rãi sơn vận nhiều như vậy rộng rãi núi có như vậy thiếu lương thực ngươi l ử a bịp ta sao đường sơ có chút không tin ai trương bách vạn thấy hắn cao mày liền vội vàng sửa lời nói ai h ì h ì đại nhân thật là mắt sáng như nước 50 vạn thạch cũng không hoàn toàn là tiêu hướng rộng rãi sơn còn có một phần bán đi tới những địa phương khác quả là như thế đường sơ vừa nghe quả quyết trầm mặt xuống nói nếu muốn cho ta giúp b ậ n rộn cũng đừng đánh với ta liếc mắt đại khái phải phải đại nhân xin mất giận chúng ta đều là buôn bán miệng đầy nói nhảm nói đã quen đúng đúng đúng Lão Trương không lựa lời nói, ngài chớ để ý. Trương Bách Vạn và người khác nghe vậy, liền vội vàng c h ê cười nói xin lỗi. Đường sơ nhìn thấy các phú thương đều mặt đầy mong đợi nhìn đến mình, làm bộ hơi khó nói. Hiện tại thiên hạ đại loạn, Triều đình liền nhìn chằm chằm Nam Phương lương thực. Trong tay các ngươi nhiều như vậy, chỉ sợ ta cũng thương mà không giúp được gì. Đại nhân, ngài là phi ứ n g vệ, nhất định là có biện pháp. Vậy là sao? Ngài liền thương xót một chút chúng ta thôi. Chỉ cần có thể đem lương thực chuyên trở ra ngoài, mặc kệ bán nhiều bán thiếu, chúng ta đều h i ế u kính ngài nửa thành. Không giống nhau thành. Đúng đúng đúng. Một thành. Các phú thương thấy hắn không muốn giúp đỡ. đều có chút tức giận. Đường sơ biết rõ 50 vạn thạch lương thực, nếu mà dựa theo Bắc Phương Thiên t h a i địa khu lương thực g i a tính, Đoan c h ừ n g bán đến trăm vạn lượng bạc trở lên. Hiện tại Trương Bách Vạn và người khác nguyện ý cho mình một thành, đó chính là mười vạn lượng. Mới điểm như vậy, không là gì. Nếu muốn hiếu kính, vậy thì phải hiếu kính toàn bộ, không chỉ muốn hiếu kính lương thực, các ngươi còn được ta tạo phản c ấ p thuyền, mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. t r ư ơ g 186, đào cái hô to, Đường sơ tâm lý vừa chuyển động ý nghĩ, nói ra 50 vạn thạch lương thực không phải số lượng nhỏ, hải t r u n g lập lại là một khó chơi sừng cứng. hơn nữa hắn cùng đường kim thánh thượng là bạn cùng trường liên tính chúng ta phi ứng vệ cũng bắt hắn không có cách muốn từ dưới mỹ mắt hắn đem nhiều như vậy lương thực t r o n g thuyền cơ bản không thể nào bách hộ đại nhân t r ư n g bách bạn và người khác nghe vậy đang muốn tiếp tục cầu khẩn lại trực tiếp bị cắt đứt hãy nghe ta nói đường sơ h o á t tay tỏ ý bọn hắn không cần nói tiếp tục nói cho nên muốn bảo vệ lương thực của các ngươi chỉ có thể dùng biện pháp khác biện pháp gì đ á m phú thương đồng thanh một lời hỏi thăm ta biết một cái cất giữ lương thực địa phương tốt đường sơ nhìn thấy bọn hắn mắc câu lập tức nói ra chỗ đó âm lương cô giáo cũng không có con kiến hơn nữa diện tích quá lớn nếu mà các ngươi đem lương thực đặt vào chỗ đó đừng nói mấy tháng liền tính 2-3 năm đều sẽ không hư m ấ u chốt nhất là nó khoảng cách việt đô rất gần dùng xe ngựa vận chuyển đi nhanh một chút một ngày là có thể đến căn bản không cần đi bến sông t r a n thuyền các ngươi nếu như động tác nhanh một chút liền có thể từ hải trung lập dưới mí mắt đem lương thực toàn bộ trở đi cái gì cất giữ lương thực địa phương một ngày là có thể đến trương bách vạn và người khác nghe vậy đều có chút không dám tin bởi vì thân là bản địa lương thương bọn hắn rõ ràng nhất giang nam phủ có những địa phương nào thích hợp dự trữ lương thực chính là đường s ơ nói loại địa phương này ngoại trừ mấy cái thành phố lớn quan thương, bọn hắn căn bản là không có nghe nói qua. Hơn nữa, nơi này còn tại việt đô thành xung quanh, chẳng lẽ nói, hắn nhớ bằng vào mình đặc quyền mượn dùng việt đô thành quan thương? Có thể chỗ đó đã sớm chứa đầy a. Liên t í n h không có trang bị đầy đủ, hải trung lập cũng không khả năng đáp ứng đều cho bọn hắn sử dụng. Trương Bách Vạn và người khác tâm lý rất rõ ràng, hải trung lập cố ý kẹp lương thực của bọn họ không cho phép trang viện, kỳ thực cũng không là muốn nhìn lương thực thối giữa tại tạm thời trong kho hàng. Hải đại nhân là đang cố ý kéo dài thời gian, buộc bọn hắn giá thấp đem lương thực bán cho quan phủ. chỉ cần bọn hắn đáp ứng đem lương thực giá thấp bán cho quan phủ Hải Trung lập liền sẽ lập tức hạ lệnh trang thuyền đem lương thực vận chuyển về Bắc Phương cứu trợ Thiên Hải đây chính là bách tính thích nhất q u á n tốt chuyên môn cùng bọn hắn những này nhà giàu đối địch mặc dù không phải c ư p trắng trợ nhưng cùng c ấ p cũng không x ê xích gì nhiều lúc này đám phú thương nghe thấy Đường Sơ nói có một tích chữ lương địa phương tốt hơn nữa còn có thể ở Hải Trung lập kịp phản ứng trước đem lương thực vận qua khứ tất cả đều nửa tin nửa ngờ đại nhân ngài nói nơi này ở nơi nào a Trương Bách Vạn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm tại Bình t h à n h Tây Nam một chỗ Đường Sơ không có che giấu rất thản nhiên trả lời đó là ta hai vị giang hồ bằng hữu độc phủ người trong giang hồ gọi bọn họ là s â m la nhị t à chỉ cần các ngươi chịu tốn tiền ư ớ n đem lương thực tích trữ đến bọn hắn chỗ đó bảo đảm ai cũng không dám thu hoạch c a n chủ ý người trong giang hồ độc phủ s â m la nhị t à thì ra là như vậy đám phú thương nghe xong đường sơ giải thích tâm lý nghi ngờ thoáng cái tiêu tán không ít bọn hắn mặc dù không phải người trong giang hồ nhưng thủ hạ trong thương đội lại m ư ố n có không ít người trong giang hồ làm bảo tiêu vì vậy mà đối với trong chốn giang hồ rất nhiều tường truyền đều có chỗ nghe thấy cũng đã nghe nói qua s â m la nhị tạ đại danh bất quá Tuy rằng hiểu rõ tích chữ lương thực địa phương, nhưng đám phú thương vẫn là không yên lòng. Chúc Bách h ộ n g à y hai vị kia bằng hữu dựa được sao? Bọn hắn nếu như thu hoạch ăn chủ ý làm sao bây giờ? Trương Bách Vạn kiên trì đến cùng cần hỏi xong, Tựa Hồ cảm thấy không ổn thỏa, lại bổ sung: n g a ta là nói vậy nhất. Yên tâm đi. Đường Sơ nghe vậy, không chút nghĩ ngợi t r ấ n An nói: Sâm La nhị t ả là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tiền bối, tuy rằng nóng này không hề tốt đẹp gì, nhưng mà nhân phẩm tuyệt đối dựa được. Hơn nữa thủ hạ bọn hắn cũng không có mấy người, các ngươi phải 50 vạn thạch lương thực làm gì? Ha ha không xong, bán cũng không có con đường, cất đặt dễ nhìn. Đám phú thương suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực là đạo lý này 50 vạn thạch lương thực, đầy đủ mấy vạn người ăn 2 năm rồi, một đám người giang hồ liền tính ăn một bát ngã một bát, cũng chỉ tiêu hao cái hạt c ắ t trong sa mạc. Phải nói lấy ra đi bán đi, như thế lớn số lượng, chỉ là giải quyết vấn đề chuyển vận chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đừng nói chi là vận chuyển các nơi tiến hành phân tiêu rồi. Bởi vì phân tiêu lương thực con đường, vốn là nắm ở bọn hắn những này lương thương trong tay, cho nên đám phú thương trao đổi một hồi ánh mắt sau đó, liền bước đầu đ ặ t thành nhất trí. Ai, bách hộ đại nhân. Vậy ngài có thể hay không cùng chúng ta t ỉ m ỉ nói một chút? Hai vị kia tiền bối giang hồ đ ạ c phụ bên trong là cái gì tình huống? Trương Bách Vạn hỏi đường sơ đối với vạn xà quật tình huống bên trong kỳ thực cũng không lý giải, chỉ là tại Bình t h à n h cùng Sâm La Nhị ta lúc uống rượu nghe phi đ i ề u đạo nhân thổi phồng qua bên trong có bao nhiêu lớn, hoàn cảnh có bao nhiêu thoải mái. Lúc này nghe thấy Trương Bách Vạn hỏi thăm, quả quyết vung nổi nói chỉ nghe ta nói vô dụng. Các ngươi có thể phái người tự mình đi nhìn, thuận tiện cùng Sâm La Nhị ta nói một chút tiền m u n vấn đề. Nếu mà đàm phán thành công, chúng ta thảo luận lại bước kế tiếp. Hảo hảo hảo. Dạng này tốt nhất. Ngài nói chỉ. chúng ta lập tức phái người đi. bách hộ đại nhân quá hiểu chúng ta. đám phú thương đều là chút không thấy thọ không thả chim ư n g nhân vật. nghe thấy nói trước tiên có thể phái người đi đất thật kiểm tra, và trước thời hạn nói chuyện muốn sân bãi điều kiện, đều rối rít vỗ tay khen hay đường sơ thấy vậy, quả quyết phân phó nói, bắt giấy bút đến. ta trước tiên tiếp các ngươi vẽ một bản đồ, không thì các ngươi tìm không đến địa phương, lại cho sâm la nhị tả viết cái thư. đám phú thương nghe vậy, lập tức chú ý tiểu nhị cửa hàng ăn bài. trong chốc lát, giấy và bút mực lấy ra. đây là q u n huyện, đây là bình thành, khoảng cách hai nơi có một bến đò trấn. t h u ậ n theo trong chấn sông hướng thượng du đi hơn 10 dặm sẽ thấy một đạo khủng l ồ vách đá dọc theo vách đá đi tây bắc phương hướng đi mấy dặm thuật theo một đạo trên vách núi đi có thể tìm được một cái tràn đầy độc s à sơn cốc đường sơn một bên trên giấy bôi bôi vẽ tranh một bên khẩu thuật vạn x ả quật vị trí vẽ xong bản đồ sau đó hắn lại viết một phong ngắn gọn bức thư nói rõ đám phú thương gặp phải khó xử hy vọng sâm la nhị tà xem ở mình mặt mũi có thể cấp cho đám phú thương hết sức giúp đỡ không đến chốc lát, hai u y ệ n cái gì cũng giải quyết đám phú thương đã sớm không dàn nổi, bất chấp thổi p h ò n g đường thiếu hiệp kia rồng bay phượng muốn tuyệt thế tiểu trữ, lập tức a n bài thủ hạ chuẩn bị ngựa chiến, đi tới bến đỏ trấn tìm kiếm vạn xạ quật. chuyện trọng yếu nhất có manh mối, mọi người đều thở dài một hơi. tuy rằng lương thực biến hiện vấn đề còn chưa giải quyết, nhưng mà có thể tìm ra một cái thời gian g i ả i cất giữ địa phương, ít nhất giải quyết xong khẩn cấp đám phú thương một bên khách khí vô cùng cùng đường sơ nâng ly ta chén, một bên ở ngay trước mặt hắn thương nghị khởi chuyển vận vấn đề lương thực, tựa hồ là muốn mượn này lại đem giữa song phương quan hệ rút ngắn một bước đường sơ đối với lần này gãi đúng chỗ nữa, bởi vì hắn mục tiêu. xa không chỉ từ nơi này đàn thổ hào trên thân n ổ một cái lông dê đơn giản như vậy tuy rằng 50 vạn thạch lương thực cực kỳ dù người nhưng mà đối với toàn bộ giang nam thương hội lại nói chẳng qua là bọn hắn một loại trong đó mua bán mà thôi căn cứ vào trước mắt đám này phú thương lợi nói cử chỉ hắn đã sớm nhìn ra bọn hắn chân thực r a sản ít nhất là nhóm này lương thực gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần cho nên đem bọn họ kéo đến tạo phản cướp thuyền bên trên mới là đường sơ mục tiêu cuối cùng vì vậy mà nghe được trương bách vạn và người khác lo lắng vận chuyển lương thực thời điểm có thể sẽ dẫn tới hải trung lập chú ý cũng gặp phải ngăn trở thời điểm Đường Sơ liền chủ động mở miệng nói, họ Hải giao cho để ta làm, các ngươi nắm chặt định xong vận lương thời gian, đến lúc đó ta lặng lẽ đi châu nha môn đi một chuyến, bảo đảm hắn không r ả n ngăn cản các ngươi. A, như thế rất tốt, vậy liền làm phiền đại nhân. Đại nhân nghĩa bạc vân thiên, chúng ta mời ngài một ly. Trương Bách Vạn và người khác thấy Đường Sơ vậy mà nguyện ý chủ động xuất thủ thay bọn hắn giải quyết khó làm nhất sự tình, tất cả đều mừng tít mắt, nhộn nhịp kích động nâng ly. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới, chính là trước mắt vị này nghĩa bạc vân thiên r ú c đại nhân đã lặng lẽ đào xong một h trời, một cái nhảy vào trong sẽ lại cũng tới không đến hồ trời. bởi vì bọn hắn sắp vận chuyển vạn xà quật tạm tồn 50 vạn thạch lương thực, tại tương lai không lâu cũng sẽ bị cài nút tài trợ như phản chủ n g đến lúc đó bọn hắn hoặc là bị triều đình dính dáng cựu tộc, hoặc là liền theo đường thiếu hiệp cùng nhau làm. vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ khám phá thế giới phép thuật đầy h u bí chương 187 b ấ t ngờ thất thủ ngày thứ hai lúc chạm vào tối đám phú thương phái đi ra ngoài mấy tên thủ hạ trở về. mấy tên thủ hạ rất có thể làm, vận khí cũng không tệ. bọn hắn không chỉ thuận lợi tìm được vạn xà quật, còn vừa vặn gặp phải đi ra ngoài làm việc trở về xâm la nhị ta. Xâm la nhị ta nhìn xong đường sơ bức thư, tuy rằng tâm lý lập tức đoán được tiểu tử này mưu đồ, nhưng mà trên mặt không chút nào bất động thanh sắc. bọn hắn làm bộ phú thương phái đi mấy tên thủ hạ trả giá, thỏa thuận cất giữ lương thực tiền ư ớ n làm 100 lượng bạc một ngày, cũng yêu cầu đối phương mình phụ trách chuyển vận. mấy tên thủ hạ kiến thức vạn xà quật bên trong hoàn cảnh, lập tức kết luận đây là cái tích c h ữ lương địa phương tốt, lập tức tràn đầy phấn khởi trở về phục mệnh. một lượng bạc một ngày cất giữ tiền lớn, mặc dù có chút cao đến quá đáng. nhưng mà so sánh giá trị 100 vạn lương thực, tiền 100 vạn và người khác không hề nghĩ ngợi liền bày tỏ tiếp nhận. hiện tại thiên hạ càng ngày càng loạn, lương thực còn có thể không ngừng tăng giá trị. khoản này tiền muốn khẳng định có thể gấp bội kiếm về. bọn hắn chẳng những không thua thiệt, còn kiếm bội không lỗ. việc này không nên chậm trễ. đ á m phú thương quyết định quyết tâm sau đó, liền lập tức tìm ra đường sơ, ước định hai ngày sau bắt đầu động thủ, an bài đoàn xe đem lương thực chuyên trở ra ngoài. bất quá bởi vì lương thực quá nhiều, xe ngựa chưa đủ, dự chủ vận lương quá trình được kéo dài dòng ã b ngày. 3 ngày nay, v i ệ c đô thành từ trên xuống dưới và ven đường các nơi cửaải. đều do đám phú thương tiến hành thu xếp, duy chỉ có hải trung lập bên kia cần người xuất thủ đem ổn định. t r o n g trách này tự nhiên rơi vào đường sơ trên đầu. kế hoạch định ra mọi người chia nhau hành động. đường sơ ra phố mua sắm một vài thứ, sau đó trở lại đám phú thương cho hắn đặc biệt an bài trụ sở, bắt đầu chơi đuổi lên đám phú thương tắc bận điệu an bài đoàn xe và thu mua v i ệ c đồ thành kích thước quá lại. thời gian thoáng một cái đã qua. ngày thứ ba buổi tối tất cả chuẩn bị ổ u thỏa. các ngươi không cần chờ ta, đã đến giờ trực tiếp vận lương là được. đường sơ tự tin 10 phần dặn dò trương bách vạn và người khác một câu. liền mặc lên y phục giả hành, một mình đi tới châu nha môn. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đó chính là hạ độc. Trước tiên tiếp h ạ i trung lập đến điểm mê mùi hương, lại hướng hắn trong trà hạ điểm mềm ạ i gần tán, để cho hắn thủ n h u n cước n h u n ngủ lấy b ngày. Vấn đề liền giải quyết xong đáng tiếc ý nghĩ rất tuyệt vời, kết quả rất mẹ tiếp đêm khuya tĩnh lặng. Đường sơ thay xong y phục giả hành, lặng lẽ lẻn vào châu phủ nhà, sau đó căn cứ vào đám phú thương cung cấp tình báo, tìm được hải trung lập nơi ở hắn đứng ở phòng ngủ ngoài cửa sổ nghe xong chốc l á phát hiện bên trong có hai cái tiếng hít thở, liền lấy ra vừa mới chế tạo m ê hương, hướng về cửa sổ trong khe hở thổi lên. Vù vù vù. thổi s o n g m ê h ư ơ n g chờ giây lát phát hiện trong phòng không có động tĩnh đường thiếu hiệp liền khe kẹo kéo ra cửa sổ lật vào trong kỳ thực hắn vốn là chuẩn bị kỹ càng tại cửa sổ liền công cụ đều đã mang đến đ á n g tiếc người ta căn bản không có khóa cửa sổ liền ít đi một lần cơ hội thực tiễn đường sơn nín thở ngưng thần đi vào phòng bên trong nhìn đông ngó tây phát hiện bàn bên trên cất đặt hải trung lập trước nắm ở trên tay thanh kia bình trà g ú hắn quả quyết tiến đến mở ra nắp bình sau đó móc ra m ì n h phối trí mềm mại c ơ t á n hướng trong ấm trà trên v á h bôi một chút làm xong chính sự cảm giác thật giống như thiếu đi một chút gì Hắn liền dón dén đi tới mép giường, muốn nhìn một chút Hải đại nhân tư thế ngủ đồng không động. Ai biết không nhìn không sao cả, vừa nhìn dọa cho giật mình, vừa vén lên mùng, liền nhìn thấy bên trong hai cặp đen nhánh con mắt nhìn mình l o g l o g Tình huống gì? Ngủ đều không chớp mắt sao? Cần như vậy cảnh giác sao? Đẹp mắt không? Đang thời khắc lên người, chợt nghe giường bên trên vang rội một cái thanh âm nữ nhân, tạm được đường sơ bị dọa sợ giật mình một cái. Một bên âm thầm nhổ nước bọt, một bên bản năng lắc mình rút lui. l o a hoay, may nhờ hắn l ạ n trốn nhanh, hai đạo lạnh như băng mũi kiếm, trong n g á y mắt thân s ư ợ t qua nhau, một đạo kề sát vào hắn cổ lướt qua. thiếu chút cắt trên mặt hắn miếng vải đen, một đạo khắc kề sát vào bụng s ẹ qua, thiếu chút cắt đứt thắt lưng của hắn. n g o a t ạ o c h ú n g kế, đường sơ đối trước mắt biến cố vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng phản ứng lại khá nhanh. hắn lập tức lắc mình thối lui đến góc tường, giơ tay lên liền đi bắt trên lưng thần kinh đ a o chi tiết, bắt hụt. bởi vì lại xuất phát trước, hắn sợ bại lộ thân phận của mình, đặc biệt đem thần kinh đau ở lại chỗ ở, căn bản không có mang tới. không chỉ như thế, hắn còn đem hoa quyển cũng ở lại chỗ ở, để cho nàng nhìn đến thần kinh đ a o thuận tiện sớm nghỉ ngơi một chút. suy si chốn mất, c ù n g lúc đó. Hải đại nhân Phu phụ đã từ trên giường nối đôi mà xuống. Hai người mỗi người cầm một cây đoản kiếm nhảy xuống giường, ngay đầu tiên chiếm đóng rồi phòng hai cái trái phải p h ư ơ n g hướng, phong tỏa ngăn cản rồi đường sơ hướng phía cửa chạy trốn đường đi đường sơ nhìn thấy cử động của hai người, tâm lý âm thầm t ê u khổ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trong mắt mình tay chói gà không chặt biển chi châu, rốt cuộc sẽ là một tên cao thủ võ lâm. Không chỉ là cao thủ, còn g ớ i một cao thủ lão bà. Đây liền hố người nữa rồi a, sớm biết như vậy, hắn liền không nhẹ như vậy địch.ít nhất đem nên mang cái gì cũng mang theo, nho nhỏ sâu dân một nước, người ý muốn như thế nào là a. đang suy nghĩ. Hải Trung lập trước tiên phát ra hỏi thăm, Tri Châu đại nhân vẫn là như cũ, thái độ n g ạ g mạ, giọng điệu khi miệt. A, Đường Sơ hơi chần c h ở liền treo giọng trả lời, Thảo dân sợ đại nhân ngủ cảm lạnh, đặc biệt đến giúp đại nhân đắp chăn. Hải Trung lập phu phụ h ụ tuy rằng kiến thức rộng, nhưng mà nghe thấy Đường Sơ không liên quan trả lời, vẫn là đầu đầy dấu hỏi. Hai người theo bản năng quay đầu, nhớ nhìn thoáng qua nhau. Vành, nhưng ngay tại hai người quay đầu t r ư ớ c mắt, một tiếng vang trầm đục đống nhiên ở trong phòng vang ộ i Nguyên Lai Đường Sơ biết rõ mình lúc này không có thần kinh đau tại tay, căn bản là không có cách cùng Hải Trung Lập Phu Phụ địch nổi, liền quả quyết dùng ngôn ngữ phân tán lực chú ý của bọn họ. Sau đó ném ra một khoa tự chế dùng cho nhiều việc bong khói. Một đoàn sen lẫn hoa tiêu phan, trái ớt mặt, hồi hương, hương, diệp, vân vân, gia vị khói mù, ở trong phòng bất thình lình khuyết tán ra, loảng xoảng. Thừa dịp bong khói nổ tung trong máy mắt, Đường Sơ trực tiếp sử dụng hún bất lật công, đ ụ vỡ sau lưng cửa sổ. Hắn mang theo khắp người giấy vụn đoạn một trên mặt đất đến la lộn, không nói hai lời ngay cả bật mang nhảy xông lên đầu tường, sau đó thừa dịp bóng đêm bỏ trốn. Hải Trung lập phu phụ tuy rằng rất nhanh sẽ từ hư hại cửa sổ đ ổ i tới, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn biến mất tại đầu tường, muốn đuổi theo đã tới không kịp bao h ả o Cùng lúc đó, nghe thấy động tĩnh châu nhà thị vệ cùng bọn hạ nhân cũng n ộ n nhịp chạy tới kiểm tra. Làm sao? Làm sao? Ra chuyện gì sao? l a o r a phu nhân, các ngươi đây là? Một đám người vọt vào hậu viện, biểu tình khác nhau phát ra hỏi thăm. Còn có thể có chuyện gì? Hải phu nhân nhìn lướt qua rối bởi đám người, tức giận chỉ chỉ đường sơ chạy trốn phương hướng, nói ra: mới vừa tới thích khách, còn không mau đi lùng bắt. Phải phải. Châu Nha thị vệ cùng bọn hạ nhân sợ hết hồn, lập tức chuẩn bị thi hành mệnh lệnh. Bất quá ngay tại lúc này, Hải Trung lập lại ngăn cản bọn hắn. Được rồi được rồi. Hải đại nhân vung vung tay, thần sắc bình tĩnh nói, thích khách kia võ công không thấp, dựa vào các ngươi căn bản không bắt được, cũng không cần làm phiền người khác rồi. đều trở về ngủ đi. Bất quá mệnh lệnh của hắn, tựa hồ không làm sao tác dụng. n g ư ờ i ở chỗ này tuy rằng từng cái từng cái túi người gật đầu bộ dáng, nhưng ánh mắt nhưng đều liếc tay cầm đoạn kiếm hại phu nhân, chờ chút phu nhân lên tiếng. Bởi vì tại Việt đô Châu Nha, có cái quy củ bất thành văn, phu nhân không có ở đây thời điểm, lão gia đ n h đoạn. Phu nhân ở thời điểm, Lão gia nói không tính. q u ả nhiên, Hải Phu nhân nghe thấy Hải Trung lập nói bảo mọi người đi ngủ sau đó, trực tiếp phản bác, ngủ cái gì mà ngủ, ai còn ngủ được? Đều trở về dọn dẹp một chút, đem đèn lồng cây bốc đốt, đốt lên đến, lại làm chỉ sống xuất sinh, đưa đến hậu đường đến. Tuân lệnh. Người ở chỗ này nghe vậy, cũng không hỏi tại sao phải sống xuất sinh, lập tức liền bắt đầu làm theo. a i người nha, chính là cái tính hấp tấp. Hải Trung lập nhìn thấy mọi người rời khỏi, không nhịn được hướng về phía Lão bà lắc đầu thở dài, ta vốn định lặng lẽ điều tra, không phải muốn làm cho mọi người đều biết. Thích khách đều leo đến giường đi lên, ngươi còn không cấp bách. Hải Phu nhân liếc hắn một cái, tiếp tục nhổ nước bọt nói, lần sau lại đến, có cần hay không trước hết mời hắn ngủ chung một cảm ra a Tiên Hiệp Cổ Điện, không nao t ả n không hậu ù n g em trong tháng, đến ngay. Chương 1 8 t r ư bị tố cáo. Hải Trung lập bị lão bà khiển trách mấy câu, chê cười không dám nhận gốc. Có câu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không sợ trời không sợ đất chi Châu đại nhân, chỉ sợ lão bà. Vậy vị này đỉnh thiên lập địa đại trợ phu, vì sao lại sợ vợ đâu? Chuyện này, nói rất dài dòng. bởi vì Hải Trung lập ngoại trừ làm con gia, còn có một cái không muốn người biết thân phận, đó chính là Kiếm Sơn Thư Viện đệ tử. Nói đến đây Kiếm Sơn Thư Viện, ở trên giang hồ có thể nói đại danh đỉnh đỉnh đầu tiên. Thư Viện thành lập lịch sử đã vượt qua ngàn năm, tại toàn bộ Đại Tuyên Vương triều biên giới cũng không tìm ra cái thứ nhì lịch sử như thế đã lâu môn phái. Tiếp theo, Kiếm Sơn Thư Viện tuy rằng đỡ lấy cái thư viện danh tiếng, nhưng là cái thật môn phái võ lâm. Tương truyền các đời thư viện viện trưởng Tu Vi võ học, một mực xếp hạng võ lâm ba vị trí đầu. Thậm chí có người cho rằng, nếu mà không phải các đời thư viện đích xác rất ít người xuất thủ như vậy thiên hạ đệ nhất danh tiếng vẫn luôn là thuộc về nó. lần nữa, kiếm sơn thư viện chưa bao giờ tiếp nhận chủ động bái sư, nó chỉ chọn mình để mắt văn mối, sau đó chủ động tiến hành chiêu mộ. cho nên thư viện đệ tử số người tuy ít nhưng lại mỗi cái đều là nhân trung lắm vượng, bước cách rất cao. kiếm sơn thư viện đương nhiệm viện trưởng, tên là khương vô dụng, tu vi cụ thể không rõ, nhưng tuyệt đối xếp hạng toàn bộ võ lâm phía trước mấy vị. khương viện trưởng có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi tên là khương mai, tiểu nữ nhi tên là khương lan. tỷ tỷ khương mai gả cho thần kinh bang bang chủ phương nhật bạch, cũng chính là vị kia tại đường sơ trước mặt, một cái t ắ t ở trên giường đập cái lộ thủng phương phu nhân. m ộ i m ộ i cương lan gả cho Hải Trung lập, cũng chính là lúc này c h â n Chính chào phúng lão Công Hải Phu nhân. Hải Phu nhân không chỉ là Hải Đại nhân nàng dâu, vẫn là hắn sư phụ bảo bối nữ nhi, lại là sư tỷ của hắn, vì vậy mà trong người phân thượng liền chiếm cứ ưu thế. Quan trọng nhất là, tu vi của nàng so sánh Hải Đại nhân cao không ít. Dựa vào cha bất quá, đánh lại không đánh lại. Hải Đại nhân sợ vợ, đúng là nhân chi thường tình. Lúc này nhìn thấy Lão Bà đã phát hiệu lệnh, hắn chỉ có thể cúi đầu xếp hai. Tiền đường nha môn sự tình, hắn có thể nói tính, nhưng mà hậu đường sự tình, nhất thiết phải nghe phu nhân. chỉ chốc lát sau, bọn hạ nhân liền kéo tới một con ngựa. Phu nhân muốn một cái sống xuất sinh, chính là trong nha môn không có nuôi chó, càng không nuôi bò cứu heo, lão gia lại không cho phép làm phiền người khác, cho nên chỉ có thể đi chuẩn ngựa bên trong tìm ngựa. Khương Lan nhìn thấy xuất sinh đến, lúc này trở lại phòng bên trong, cầm lên bàn bên trên bình trà, nàng trước tiên đem bên trong một nửa bình trà thủy lắc lắc, sau đó ngã đến trong ly trà, lấy s a u cùng đến nước trà trở lại bên ngoài, đưa cho con ngựa uống. Bị nửa đêm đánh thức con ngựa đang khó chịu bên trong, tự nhiên không đồng ý uống nước. Khương Lan thấy vậy n h ớ n mày một cái, trực tiếp nắm lấy ngựa mũi, đem nước trà tưới vào miệng ngựa bên trong. Phu nhân chính là như vậy bà khí. Đáng thương con ngựa tuy rằng liều mạng lắc đầu kháng nghị, nhưng nước trà đã cửa vào, muốn nói đã tới không kịp. Trong chốc lát, nó đã cảm thấy toàn thân một hồi bùn rùn, n h ớ đứng đều không đứng bất ổn, không thể làm gì khác hơn là l o ạ n trọn hướng trên mặt đất nằm xuống. Không chỉ như thế, nó vừa nằm xuống, trong bụng liền đ ộ cục rung động. Tiếp đó, gì đó v ư n g lòng một chút, p h ấ c suy, một vũng lớn cất não, đống nhiên không bị khống chế hướng về sau phun ra ngoài, liền cung hỏa tiễn u ô i lửa tự như một cổ phân ngựa vị tại châu nha hậu viện tràn ngập ra. chính đang vây xem bọn hạ nhân thiếu chút bị cất phu đến, liền v ộ i v à n g n ắ n lô mùi hướng bên cạnh tránh né. đáng tiếc, cái này còn không là thảm nhất. thảm nhất là hải phu nhân quan sát chốc lát thất n g ự a trạng thái sau đó, đối với bọn hạ nhân hạ lệnh, đi, các ngươi đem ngựa kiếm về đi thôi. nhớ đem trên mặt đất quét sạch sẽ. bọn hạ nhân nhìn đến co quắp trên mặt đất con ngựa, và trên mặt đất kia một mảng lớn phân ngựa canh, nhất thời lâm vào vương ôn. quét dọn phân ngựa còn dễ nói, dùng nước trôi tắm một hồi là được rồi. nhưng mà một con ngựa ít nhất 800 cân, đây phải thế nào làm? bất quá, nếu phu nhân đã hạ lệnh. bọn hắn cũng không dám kháng mệnh ở đây thị vệ cùng bọn hạ nhân một bên nhỏ giọng thảo luận biện pháp vừa bắt đầu bận rộn t h ư ơ n g lan thấy vậy quả quyết kéo hải trung lập trở lại phòng ở ngồi ở bên bàn phu nhân nhìn đến bình trà trước mặt cao mày nói nhìn ngựa phản ứng thật giống như chúng mềm mại gân tán cùng thuốc tiêu chảy ngươi nói vừa mới tên thích khách kia không gì chạy tới cho ngươi bên dưới hai loại độc làm gì hải trung lập tuy rằng sợ vợ nhưng là một người thông minh lập tức trả lời người kia không mang binh khí cũng không có bên dưới phải chết kỳ độc cho nên khẳng định không phải muốn giết ta hơn nữa hắn thời điểm chạy trốn cũng không có hướng về chúng ta phát động công kích mà l à ném ra một cái. một cái, hải đại nhân vừa nói vừa dùng ngón tay chấm chút trên mặt bàn trò, tiến tới trước lỗ mũi người một cái nói một cái dùng hoa tiêu phan cùng bột tiêu cây làm bông ó i dựa theo này xem ra người này hẳn không phải là loại kia hạng người cùng hung từ c ắ nếu không cũng sẽ không mang loại vật này trong người bên trên với tư cách chạy t r ố i chết công cụ ngươi còn dám cho thích khách nói tốt h ư ơ n g lan hướng về t r ư ợ n g phu chấn mắt a i nói thật sao hải trung lập qua loa lấy lệ một câu cười nói phu nhân chúng ta là tại phân tích vụ án có sao nói vậy mới có thể có ra kết luận chính xác sao vì vậy mà theo ta suy đoán người này khẳng định có mưu đồ khác có mưu đồ khác, chẳng lẽ là nhớ trộm cắp vàng bạc? kia không thể nào, việt châu phú hộ nhiều như vậy, không đi trộm phú hộ, chạy tới trộm ngươi cái này nghèo khó thiếu thốn chi châu. thương lan cao mày lẩm bẩm mấy câu, đông niên hỏi ngược lại, ngươi gần đây lại đắc tội người nào? gần đây, không có đắc tội ai vậy. hải trung l ậ p sờ cả một cái, thành cần nói, từ khi bị giáng chức đến việt đô sau đó, ta vẫn nghe lời ngươi phân phó, không còn hỏi tới triều đình sự tình. cùng bên trong những cái kia thái giám vui vẻ i lặng, trương đảng cũng không có đến liên hệ ta, bọn hắn không thể nào ở không đi gây sự a. nếu không phải trong quan trường người, đó chính là người trong giang hồ. Hải Phu nhân nghe xong trượng Phu phân tích, đông nhiên ánh mắt sáng lên nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài t r ê u hoa g ẹ o người sao? Ôi chao, Phu nhân à, ta mỗi ngày đều tại dưới mí mắt người, nào có cơ hội ra ngoài t r ê hoa g ẹ o người ta. Hải Trung lập tại chỗ kế ban, chiếu theo ngươi nói như vậy, hay là ta làm phiền ngươi rồi? h ư ơ n g Lan s ụ mặt chất vấn, a nha, thật là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi cũng là. Nói chính sự, nói chính sự. Hải Đại nhân khóc không ra nước mắt l ắ p đầu thở dài, cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, một tên người hầu bỗ n g nhiên chạy vào, thấp giọng báo cáo nói, bẩm báo lao ra, Phu nhân, có người cầu kiến. có người cầu kiến khuya k h o á t hai rảnh rỗi như vậy hải trung lập cùng phu nhân hai mắt nhìn nhau một cái hỏi là người nào có nói chuyện gì sao nhìn ăn mặc là cái người giang hồ hắn nói có chuyện quan trọng báo quan hơn nữa còn hỏi nha môn cùng lao gia có phải hay không bị người am toán hạ nhân trả lời k h ư ơ n g lan vừa nghe lập tức phân p h ó nói gọi hắn đi vào đi tiền đường chờ phải hạ nhân đáp một tiếng liền vội vội vàng vàng chuyển thân mà đi hải trung lập thấy vậy quả quyết đứng dậy hướng về châu trước nha môn đường đi tới báo quan là chính sự không thể ở phía sau đường xử lý chuyện này không về phu nhân quản cho nên hắn được bày ra đại nhân lên mặt đến. Trong chốc lát, báo quan người bị đưa đến tiền đường. Người này mặc lên toàn thân giang hồ trang phục, tuổi rất trẻ, lớn lên thật giống một nhân dạng. Đường hạ người nào? Có chuyện gì báo quan a? Hải Trung lập ngồi ở quan chức bên trên, khí chàng mười phần hỏi thăm. Ta gọi là chất phạm, báo cáo có người mưu phản. Người trẻ tuổi cũng không hành lễ, thần sắc nạo mạn trả lời. Mưu phản. Hải Trung lập kinh sợ, hỏi tới, ai mưu phản? Mưu phản tên người gọi đường sâm. A không, hắn có rất nhiều danh tự, cái gì đường bạc hồ, trúc quý sơn, đều là tên giả của hắn tự. Người trẻ tuổi cao giọng trả lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc s â m l ấ n tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, t i ê n lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mảnh dân thổ địa, bán cầu lưu hệ thống. Trư ơ n c 189, ai cũng đừng tốt hơn. Không sai. Báo cáo đường sơ người trẻ tuổi này là một tên người chơi, có câu nói thật tốt, rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Từ khi m ộ n g nhập giang hồ ôn cần sẹo vở đến nay, có người chơi ăn sung mặc sướng, có sống đến mức đúng quy đúng c cũng có sống đến mức vô cùng thê thảm. Những này sống đến mức thảm không nỡ nhìn người chơi, nguyên bản lòng tin tràn đầy mà đến. Kết quả cũng tại trò chơi bên trong đánh thành chó một dạng, khó tránh khỏi tâm tính mất thăng bằng. Trong đó một nắm tâm tính vốn cũng không thế nào người chơi tại sau khi thất bại, liền bắt đầu vò đã m ẹ lại sức. Bọn hắn đang ghen tị tâm điều động, ôm lấy ta không dễ chịu. Ai cũng đừng nghĩ tốt hơn tiên h kích g í nghĩ, bắt đầu ở trò chơi bên trong khắp nơi gây sự. Tên này đến trước việt đô châu nhà tố cáo chân phạm, chính là một người trong đó. Chân phạm đồng học mặc dù là bị ngẫu nhiên quất chúng may mắn người chơi một t r o n g nhưng từ chỉ số thông minh đến tình t h ư ờ n g lại tới tâm tính đều kém như một to anh. Hắn ở trong game lăn lộn hơn một tháng. Kết quả kẻ vô tích sự, trong lúc còn chết ước c h ừ n g vài chục lần, đang trực tiếp thời gian cũng có thể nói ném m ặ t thật. Mắt thấy mình trang ít hay sao ngược lại bị phun, chân đồng học tâm tính trực tiếp s ụ p đổ. Thẹn quá thành giận phía dưới, hắn quyết định trả thù xã hội. Hắn nhìn thấy đường sơ ở trong game như mặt trời ban trưa, phong phát sóng trực tiếp nhân khí lại cao xếp thứ nhất, quyết định quyết đoán thông qua áp ý tố cáo phương thức, không để cho đường sơ tạo phản kế hoạch tiến hành thuận lợi. Bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy, vừa có thể lấy đem đường sơ tâm tính làm nổ, cũng có thể đem những cái kia nhìn truyền trực tiếp đám khán giả tâm tính cũng làm nổ. Ta không vui vẻ, các ngươi cũng đừng muốn vui vẻ, muốn chết cùng chết. Đây chính là chân phàm thời khắc này tâm tính, vì vậy mà chạy theo trên phi cơ mà nói, hắn chính là thuần vị ác. Ngay cả ban đầu một lòng nhớ giết người đoạt bảo phạm Đắc Kiêm và người khác, cũng so với hắn có nhân tính hơn nhiều. Hải Trung Lập nghe thấy chân phàm trả lời, liền vội vàng hỏi tới: Ngươi là làm sao biết người này muốn tạo phản? Cái này còn cần hỏi sao? Chân phàm gần đây tâm tình rất tồi tệ, vừa lật đến xem thường, một bên không nhịn được trả lời, đương nhiên là từ hắn phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhìn. Đáng tiếc lời nói mặc dù nói t h ô n miệng, nhưng hắn lại quên một chuyện. Hắn quên ở trong đêm, hệ thống sẽ tự động lọc người chơi cùng n ở cờ giữa phi bình thường đối thoại. c ũ n g đem đối thoại đổi thành một ít không giải thích được câu nói. cho nên, chân phàm nửa câu sau nói ra khỏi miệng thời điểm, tự động biến thành, tối nay nhiều mây, không thấy được ánh trăng a. cái gì? không thấy được ánh trăng. hải trung lập nhướng mày một cái, hỏi tới, chân thiếu hiệp, bản quan hỏi ngươi cái kia đường xâm tại sao phải tạo phản? ngươi nói không thấy được ánh trăng là ý gì? chân phàm thấy mình nói ra, cư nhiên cùng trong đầu nghĩ không giống nhau, tuy rằng cũng có chút sừng sờ, nhưng ngay lập tức lại không có kịp phản ứng. hắn nghe thấy hải chi châu truy hỏi. có một ít tức giận lớn tiếng nói, ta nói ta cái quái gì vậy là từ phòng phát sóng trực tiếp nhìn, ngươi có phải hay không l t h a i bị đi ra? Lời mới vừa ra khỏi miệng, hệ thống lại h i ể n linh. Hơn nữa, lần này h i ể n linh so với một lần trước còn dày hơn nói, bởi vì hệ thống chỉ x o á n c ả i chứa phòng phát sóng trực tiếp ba chữ nửa câu đầu, hoàn chỉnh giữ nguyên nửa câu sau. Ta nói ta chính là nhớ chọn ngươi chơi, ngươi có phải hay không lô h a i bị đi ra? Chân phàm nói ra, liền chính hắn đều có không dám tin. Cái gì? c h ọ c ta chơi? Hải Trung lập vừa nghe, tại chỗ liền nổi giận. Hắn cầm lên bàn bên trên kinh đường một hung hang vỗ một cái, lăng đục nói: Ngươi cái thứ không biết chết sống, khuya k h o á t đặc biệt tới tìm bản quan vui vẻ đúng không? Người tới, cho ta chói. p h ầ n p h ậ t mấy tên bị ép trực đêm nha dịch ngay vậy, lập tức chen nhau lên, động tác thu bạo đem chân phàm nhấn ngã xuống đất. Ta năm ngoái mua cái biểu, lao tử là đến báo cáo nhân tạo phản, chân phàm tuyệt đối không ngờ tới sẽ xuất hiện loại trạng huống này, giận đến tức miệng mắng to. Ngươi đây c ầ u quan, lại dám bắt ta, có phải hay không đầu g c bị hư? Rất may mắn, hắn mấy câu nói này cũng không có bị hệ thống sửa đổi. Không may, mấy câu nói này nói không phải lúc. thứ không biết chết sống, ngươi còn dám nhục mạ mệnh quan triều đình, hải trung lập nghe vậy giận dữ, tại chỗ hạ lệnh, người đâu, vả miệng cho ta. mấy tên nha dịch nghe vậy, bắt lấy chân p h à m chính là ngừng lại lớn bước. b á t b á t b á t đáng thương chân thiếu hiệp, tại chỗ liền bị đánh tròn v á n g tuy rằng hắn đem trò chơi bên trong cảm giác đau cảm giác điều đến thấp nhất, nhưng vũ n ụ c nhưng không cách nào điều động hạ. ngừng lại lớn bước thẳng vào, tuy rằng tổn thương không lớn, nhưng vũ n ụ c tính cực mạnh. đây đối với hắn cái kia vốn là đã vặn bẹo tâm linh, không khác nào tưới dầu vào lửa. chân thiếu hiệp một bên gắng sức vùng đẩy, vừa bắt đầu miệng phun hương thơm, ta, bà. Ngươi cái không biết xấu hổ cẩu quan, ngươi cùng họ đường đúng là cá mẹ một l ử a Ngươi dám không nghe Lão Tử báo cáo, Lão Tử ngày mai liền đi kinh thành tố cáo, để cho Cầu Hoàng Đế đem các ngươi tiến lại giết, giết lại tiến. Cái gì? Cầu Hoàng Đế? Ngươi cái thứ không biết chết sống, m ắ n g ta coi thôi đi, còn dám m ắ n g ta bạn họ cũ. Hải Trung lập vừa nghe, dẫn đến tại chỗ vô bàn đứng dậy, lớn mật nịnh t ậ c lại dám nhục mạ đương kim thánh thượng, đem hắn giải vào đại lao, chờ thẩm vấn. p h ầ n Phật Bọn nha dịch lập tức quăng trên mặt đất chân p h m như lang như hổ lôi kéo hắn đi ra ngoài. Chân thiếu hiệp nào ngờ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, tại chỗ liền tức đi lên. Phải biết vì hôm nay lần này báo cáo, hắn có thể nói n h ọ c lòng. Vốn là xóa nguyên lai like nhân vật, đặc biệt ở cách Việt đô thành gần đây Tân Thủ thôn xây cái tài khoản, sau đó lại tốn một ngày thời gian làm xong Tân Thủ nhiệm vụ, tiếp tục chạy hơn nửa ngày đường, mới thật không dễ dàng chạy đến Việt đô. Trong thời gian này, hắn còn muốn lọt g ặ p đi đường sơ phòng phát sóng trực tiếp nhìn trộm, xem hắn đến cùng đang làm gì. Chính là như thế nào cũng không nghĩ đến, hố người hay sao ngược lại bị đánh? m ì n h cái này báo cáo người, lại muốn bị giam vào đại lao, quả thực lẽ nào lại như vậy? một hơi này tuyệt đối nuốt không trôi, chân thiếu hiệp tức thì nóng giận công tâm, tại chỗ làm ra một cái khiếp sợ tổ tông quyết định, hắn thật muốn đi kinh thành cáo ngự hình dáng, không phải nói nói, không chỉ muốn cáo đường sơ ý đồ m ư u phản, còn muốn cáo hải trung lập bảo hộ đường sơ, và cáo đường sơ phòng phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện qua tất cả mọi người, bất kể là nờ cờ cờ, vẫn là người chơi, mặc kệ bọn hắn muốn tạo phản, vẫn là không nghĩ tạo phản, ngược lại toàn bộ đều muốn cáo, chủ ý quyết định, chân phàm hung hăng cắn răng một cái, tại chỗ lựa chọn tự đoạn tâm mạch, vì để cho người khác không dễ chịu, hắn đối với mình có thể t à nhẫn. một cái khác một bên, đường sơ trốn về chỗ ở sau đó hơi chút nghỉ ngơi, lại lần nữa ra cửa. tuy rằng thiếu chút lật thuyền trong mương, nhưng hắn cũng không có từ bỏ đường thiếu hiệp là một cái coi trọng chữ tín người. nếu đáp ứng đám phú thương, phải nghĩ biện pháp ngăn cản Hải Trung Lập kia vô luận như thế nào cũng phải làm được. vừa mới Hải Trung Lập phu phụ không có chúng mê hương, cái này khiến hắn rất bất ngờ. hắn biết mình mê hương phối phương là triệu cửu bát cho, chất lượng nhất định là có bảo đảm, nhưng mà không biết rõ vì sao tối nay vậy mà không có có hiệu lực. cho nên hắn muốn cho Hoa Quyển lại ra tay thử xem. nhìn một chút rốt cuộc là Hải Trung lập phu phụ có vấn đề, vẫn là mình mê hương có vấn đề, lại là một phen một mình đi ngõ tối đường sơ lại tới đến Châu Nha phụ cận sau đó lặng lẽ nhảy lên một nơi ở tại thượng phong hướng về nhà dân, tại trên nóc nhà ẩn núp xuống. Lúc này Châu Nha nội đèn đuốc sáng ngời, nằm ở trên nóc nhà có thể thấy rõ ràng trong sân tình huống. hắn n í n thở ngưng thần nhìn trộm chốc lát, đung nhiên kinh ngạc nhìn thấy Châu Nha trong sân lại có hai đám người đang chia tay d ơ lên một con ngựa và một người đi ra ngoài. Hơn nữa nhìn cái kia người thẳng tắp bộ dáng, tựa hồ là người chết. Tình huống gì? lẽ nào sau khi ta đi? lại có người cưỡi ngựa xông vào châu nhà, đây cũng rất dũng cảm a. Đường sơ mặt đầy kinh ngạc câm thầm thì thầm. Hạo Kiếp kết thúc, Diệt Kiếp tái hiện, Minh Tộc xâm l ấ n t i ê n Ma đại loạn, Đại năng trọng sinh, Quỷ tài xuất thế, Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mảnh dân thổ địa, b á n cầu lưu, hệ thống. Trư m chín mươi, Hoa Quyển xuất chiến. Đường sơ tại trên nóc nhà ngắm nhìn một hồi, liền phân phó nói, Hoa Quyển, ngươi thử xem có thể hay không ảnh hưởng hải trung lập hai người. Trước mắt chính là Chi Tử Hoa nở rộ thời vụ, thành bên trong bay đầy rồi hương hoa, vì vậy mà không cần lo lắng Hoa Quyển thả ra hương hoa sẽ đưa tới chú ý. có thể yên tâm lớn mật để cho nàng xuất thủ được biến thành đằng giáp hoa quyển đáp một tiếng liền bắt đầu nở hoa điu điu điu từng đóa từng đóa chi tử hoa tại đường sơ trên thân xuất hiện đem hắn biến thành một cái nhân hình b ó hoa hướng theo từng trận gió đêm t ổ i qua thấm vào ruột gan hương hoa trôi về châu nhà đường sơ không núc ních nằm ở trên n ó c nhà lặng lặng chờ đợi đợi hoa quyển báo cáo tin tức tốt nhưng mà qua một lúc lâu lại nghe được hoa quyển nói ra ủ không được đâu gia yêu thuật không không không là ta t i ê n thuật đối với hải đại nhân cùng hải phu nhân hoàn toàn không có hiệu quả nha Bọn hắn trên thân thật giống như có một loại thần kỳ lực lượng bảo vệ bọn hắn không chịu xâm hại. Thần kỳ lực lượng? Đường sơ kinh sợ, âm thầm ngẫm nghĩ chốc lát, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ nói, bọn hắn trên thân mang theo một loại nào đó vừa có thể tránh độc, vừa có thể trừ tà bảo vật? Hẳn đúng là đi. Hoa quyển theo bản năng phụ họa một câu, lập tức lại bổ sung nói, cũng có có thể là đã luyện một loại nào đó công pháp. Công pháp? Đường sơ trong lòng khẽ động, cao mày nói, có khả năng. Hai vợ chồng này đều là cao thủ võ lâm, hơn nữa mới vừa xuất thủ đường lối đều không kém lắm, nói không chừng là đồng môn. Đúng rồi, Hoa q u y ề n Ngươi có nghe nói qua bọn hắn là người của môn phái nào sao? Biết rõ. Hoa Quyền nghe vậy, lập tức trả lời, ta lúc trước nghe người qua đ ư ờ nói, Hải Chi Châu là Kiếm Sơn thư viện đệ tử, hơn nữa còn là thư viện viện trưởng dễ h i ề n Hắn có thể tại đắc tội đám hoạn quan dưới tình huống, từ triều đình toàn thân trở ra, trừ hắn ra cùng hoàng đế là bạn cùng trường ra, chủ yếu cũng là bởi vì tầng này thân phận. Kiếm Sơn thư viện cũng là môn phái võ lâm sao? Nó vì sao túm như vậy? Ngay cả này Quyền k h y n h Thiên Hạ Thái Giám cũng phải cho hắn mặt n ú i Đường Sơ tò mò truy hỏi, Ok, ngươi thật là quá vô tri rồi. Hoa Quyền nổ nước bọt một câu. liên bắt đầu r ù rỉ giải thích Kiếm sơn thư viện sáng lập đến bây giờ đã có ngàn năm Tước t r ừ n g nói nửa khắc đồng hồ Tiểu yêu tinh mới đem chính mình hiểu biết đến nội dung kể xong đường sơ nghe xong nàng giảng thuật không nén nổi mặt đầy nộ Lịch sử lâu dài nhất môn phái Thư viện viện trưởng Tu Vi thấp nhất cũng là võ lâm tam giáp Hải Chi Châu là đương nhiệm viện trưởng con rể Xem ra vị này quan tốt đầu sắt là có nguyên nhân a núi dự này cũng quá n g i u đi nghĩ tới đây Đường Thiếu Hiệp lại bắt đầu hối hận hắn không chỉ hối hận t r ê u chọc Hải Trung lập còn hối hận mình lại tái phát tự cao tự đại khuyết điểm Chưa chuyện không có cùng Hoa Quyển h à o hảo lý giải hải trung lập l a i lịch, liền tuy tiện xuất thủ đây đã là lần thứ hai phạm giống nhau sai rồi. Về sau nhất thiết phải thay đổi. Không qua đi hối quy hối hận, nếu vấn đề đã đặt ở trước mắt, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Khu khu. Đường Thiếu Hiệp h o nhẹ một tiếng, cố ý thở dài nói, a i Hoa Quyển A, ngươi sớm biết Hải Chi Châu không trọng nổi, tại sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Hừ, ngươi lại không có hỏi. m ì n h làm chuyện lô mãng, còn muốn quấy đến trên đầu ta. Hoa Quyển không chút khách khí nổi n ư a bọt. Ách, được rồi, ta thừa nhận là lỗi của ta, về sau nhất định thay đổi. Đường Sơ biết lắng nghe, thuận thế hỏi, vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Có biện pháp gì hay không? Có thể kéo lại Hải Đại Nhân thời gian ba ngày? Hoa Quyền nghe thấy hắn khiêm tốn tình giáo, lập tức trả lời, cái này còn không đơn giản. Ta Tiên Thuật mặc dù đối với Hải Đại Nhân phu phụ vô hiệu, nhưng mà đối với Châu Nha bên trong những người khác hiệu quả. a, ta đem Châu Nha làm cho náo loạn, hắn khẳng định không đếm x ỉ a tới những cái kia gian thương ra bên ngoài vận lưu rồi. Đường Sơ gãi đúng c h u nữa, lập tức ân cần dò hỏi, vậy ngươi chúng động, không ảnh hưởng đi, không gì? Hoa Quyền lập công nóng lòng. trực tiếp phân phó nói, ngươi đem ta vứt xuống châu nha hậu viện trong tường v â y đi, ta tìm một chi tử hoa bội ngồi, ai cũng không phát hiện được. Ba ngày sau tới phiên ngươi tiếp ta, những chuyện khác liền giao cho ta. Ta bảo đảm để cho hải chi châu ngày không thể ăn, ngủ không yên. Ngày không thể ăn, ngủ không yên. thật là quá tàn nhẫn đi. Được. Vậy ngươi muôn v à n cẩn thận, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay liền chạy mau. Nhiệm vụ là thứ yếu, an toàn là số một. Đường sơ nghe vậy lại hỉ, một bên nhỏ giọng g i n một bên lặng lẽ nhảy xuống nóc nhà. Cùng lúc đó, hải trung lập phu phụ chính đang châu nha hậu đường mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ. Ngươi nói ngươi làm sao đây chuyện? Người ta khuya khoát chạy tới báo cáo tạo phản. Ngươi nói không có để cho người nói hai câu, liền đem người bức cho chết. k h ư ơ n g Lan chừng mắt nhìn t r ợ phu, mặt đầy tức giận nổ nước b ọ h Ải, Hải Trung lập thở dài, bất đắc dĩ nói, phu nhân à, không phải ta không để cho người kia nói, là người kia căn bản không nói người nói à? Tại sao không nói người lời nói? Hắn không phải là mắng ngươi mấy câu sao? Ngươi cũng làm người ta cho hắn vả miệng, giống như đem người ta cho tức chết. Phu nhân không chút khách khí nổ nước b ọ n Ai, hắn cũng không chỉ mắng ta, hắn còn mắng hoàng thượng. Phạm Trung Hiền nỗ lực giải bày. mang hoàng thượng làm sao rồi? Khương Lan liếc t r ư ợ n g phu một cái, khinh thường nói, liền kia hôn quân, thiên hạ ai không mắng? Ai ai ai, nhỏ tiếng một chút, nhỏ tiếng một chút. Phạm Đạt Nhân sợ hết hồn, liền vội vàng nhắc nhở, phu nhân à, l ờ i này lúc không có ai có thể nói, nhưng muôn ngàn lần không thể cho ngoại nhân nghe thấy. Hừ, nghe thấy lại kiểu gì? Phu nhân cười lạnh một tiếng, tiếp tục n ổ nước b à o nói, t i ế t b ả n tử giang sơn, sớm muộn phải xong. Ngươi lớn, lớn, lớn. Hải Trung lập nghe thấy phu nhân nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói, giận đến quát tay liền muốn vú b à n đáng tiếc lớn đường này, không chỉ nói không nói ra miệng. tay cũng không có vu xuống, hải đại nhân không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lão bà. đừng lớn a. thương lan nhìn thấy t r ư ợ n g phu một bộ thở hổn hển lại không dám phát tác cơm nắm bộ dáng, không nhịn được thở dài, chậm lại giọng điệu nói, a i ta đã sớm theo như ngươi nói, chớ làm quan, chớ làm quan, không phải muốn tự tìm chịu tội, liên vi điểm kia b ổ n g l ộ c c ù n g địa vị, cần gì chứ? ai, ta làm quan không phải là vì quan to lộc hậu, ta là vì thiên hạ bất chính. hải trung lập chấn chấn h ữ u từ phản bác, vì thiên hạ bất t í n h h ư ơ n g lan lại liếc hắn một cái, tiếp tục nhổ nước b ọ nói, người ta tiết bản t ử thân là hoàng đế. chính mình cũng không quan tâm máy tính, muốn ngươi lo chuyện bao đ ồ n g Lời này của ngươi nói, hại đại nhân bị lão bà đ u i được cá khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, kéo xa, kéo xa, nói trước chính sự. Chuyện đêm nay luôn cảm thấy có một ít tà môn. Nói tà môn, tà môn đến. Cách. Vừa dứt lời, cửa phòng đỗng nhiên bị người đẩy ra rồi. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hải Trung lập tiếp thân người hầu Tiểu Hắc đang mang theo một cái bình đồng đi tới. Tiểu Hắc không chỉ không m i mà tới, trong miệng còn h t h t Trước cửa có một cây quả nho cây. Ôi a o ngươi tại sao không gõ cửa đâu? Hải đại nhân thấy vậy, lập tức cao mày dạy dỗ Tiểu h ắ c ra. Ta ngày thường là làm sao dạy ngươi? Ai biết lời còn chưa dứt, liền thấy cảnh tượng có tin. Chỉ thấy Tiểu h á c đi tới bên cạnh hắn sau đó, đong nhiên xuất kỳ bất ý r ơ lên trong tay Bình Đồng, một bên hướng trên đầu của hắn tới nước, vừa tiếp tục hát nói, a non a xanh nhạt vừa nảy mầm. Hải Trung lập vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền bị dính một đầu. May nhờ Bình Đồng trong chứa là nước lạnh, mà không phải nước nóng. Nếu không, đầu của hắn tối nay liền phải nóng khoan q u á rồi. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với h u n Nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. chuyện đã hơn 600 t r chương chương 1 9 t r c i t ai thất đức như vậy người điên rồi sao hải trung lập bị tới một đầu thủy hét lớn hướng về sau tránh né úc xin leo kia lại lần nữa vào nhà từng bước từng bước leo lên tiểu hắc cũng không để ý hắn vừa tiếp tục ca hát một bên mang theo bình đồng lại đi tới phu nhân đáng tiếp đại nhân mạnh khỏe khi dễ phu nhân cũng không tốt đối phó phanh h ư ơ n g lan nhìn thấy tiểu hắc điên điên khùng khùng bộ dáng không nói hai lời nhắm ngay m ó t của hắn chính là một quyền đáng thương tiểu hắc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh loạn x ạ g bình đồng rơi trên mặt đất t ừ n c từng c ra bên ngoài nước chảy Tiểu tử thúi này, khuya k h o ắ t nổi điên làm gì? Hải Trung Lập đứng vững thân thể, một bên run trên thân thủy, một bên nổ nước bọt. Khương Lan c h a o m à y đánh giá k é xuống đất tiểu hắt chốc lát, đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói, người đâu? Bịch bịch bịch. Bên ngoài thị vệ nghe thấy phu nhân mệnh lệnh, lập tức chạy vào hai cái. đ e m tiểu tử này nhắc trở về nhà bên trong đi, tìm một đại phu cho hắn nhìn một chút, xem hắn đến cùng phạm bệnh gì. Khương Lan chỉ chỉ trên mặt đất tiểu hắt, thấp giọng phân phó. Phải. Hai tên thị vệ đáp một tiếng, liền một trái một phải dựng lên tiểu hắt đi. Hải Trung Lập phu phụ nhìn đến mấy người ra ngoài, lúc này liếc nhau một cái. thối nay đến cùng chuyện gì, hải đại nhân r u n song thủy một bên đổi một ghế ngồi xuống, một bên nghi ngờ nói, chuyện lạ tầm tầng, tầng lớp lớp, đây còn phải nói sao? h ư ơ n g lan trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, khẳng định cùng tên thích khách kia có liên quan, hắn hạ độc hay sao? liên bắt đầu làm yêu con thiếu thân, tên thích khách kia, hải trung lập sững sờ, gật đầu liên tục nói, nhìn ta đây đầu óc, chỉ nhớ rõ vừa mới cái kia tố cáo kẻ điên, thiếu chút đem chuyện kia quên, tố cáo kẻ điên, h ư ơ n g lan nghe vậy, đông niên trong lòng khẽ động nói, tiểu hắc vừa mới cũng giống phát điên một dạng, hai chuyện này nhất định là cùng một người ở sau lưng giở trò. hơn nữa, mười có tám chín chính là t ê n thích khách kia, có đạo lý. Hải Trung lập gật đầu một cái, nghi ngờ nói, nhưng mà, t ê n thích khách kia có bản lĩnh này, hắn vì sao không trực tiếp đối với chúng ta hạ thủ? Ngươi ngu rồi a! Phu nhân cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, nhắc nhở, chúng ta kiếm sơn thư viện hạo nhiên chính khí quyết, được sương chư tà bất dâm, bách độc không bị thương. Ngươi cho rằng là hư danh nói chơi? n g a đúng đúng đúng. Hải đại nhân nghe vậy, lại gật đầu liên tục nói, trong lòng ta ánh sáng nhớ cho dân chúng làm việc, đem đây g ó quên? Khương Lan vừa nghe, quả quyết nổ nước b ọ nói, ngươi bất lấy dân chúng nói chuyện. mình không cần c ụ chăm chỉ l u i công, liền sẽ kiếm cớ. a i nói chính sự, quy nói chính sự, không muốn luôn đoán ta sao? Hải Trung lập mặt đầy bất đắc dĩ, liền vội vàng vỗ n g ự a nói, phu nhân ngươi thông minh hơn ta, ngươi muốn giúp ta phân tích phân tích, thích khách kia đến cùng đ ồ cái gì, còn có thể có cái gì? Nhất định là muốn báo t h ủ ngươi thôi. Bản thân ngươi suy nghĩ một chút đi, gần đây đến cùng đắc tội qua người nào? k h ư ơ n g Lan không chút nghĩ ngợi trả lời, nói hồi lâu, đề tài lại nhiễu trở lại nguyên điểm, không nói chuyện tuy rằng nhiễu trở về, nhưng phương hướng lại không có sai. Hải Trung lập sờ lên cầm ngâm nghĩ chốc lát, bỗ n g nhiên trong lòng khẽ động. nhưng mà hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy lối vào sông vào một người. Lần này x ô n g vào không phải tiểu hắc, mà là khương lan tiếp thân n h à hoàn tiểu bạch. Ok, nguyên lai like ngươi ở nơi này nha. Tiểu bạch vọt vào phòng bên trong, hết nhìn đông tới nhìn tây chốc lát. Đông n h i ê n nhìn chằm chằm trên mặt đất bình đồng, một bên mặt đầy mừng rỡ đem nó nhặt lên ôm vào trong ngực, một bên tự nhủ, nói để ngươi đừng có chạy lung tung, nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói. Hải trung lập phu phụ thấy vậy, nhất thời vâng ôn. Bắt. Khương lan sững sốt chốc lát, đ n g n h i ê n vô bàn một cái, nội n mắng, vô sỉ đổ vô lại. Quả thực khinh người q u á đáng. Nói xong, bá một hồi đứng lên. từ bên cạnh tường bên trên lấy xuống một thanh bảo kiếm, nội giận đùng đùng đi ra ngoài cửa. Ai ai ai, phu nhân ngươi đi làm gì? Hải Trung Lập liền vội vàng hỏi thăm. Còn có thể làm gì? đương nhiên là bắt tên thích khách kia. Nếu hắn không ngừng tắt yêu, khẳng định liền ẩn thân tại phụ cận, nói không chừng ngay tại trong nha môn. k h ư ơ n g Lan tức giận trả lời. Có đạo lý. Có đạo lý. Hải Trung Lập gật đầu một cái, đang muốn đứng dậy đi lấy kiếm của mình, lại Thanh Linh bị Tiệu Bạch chặn lại đường đi. Trẻ tuổi nha hoàn ôm lấy ở m ư ớ bình đồng, nội giận đùng đùng trợn mắt nhìn nhà mình lao ra, quát lớn. u y n g ư ờ i cái này ăn mày thối, vì sao trộm chó của ta? có tin ta hay không báo quan bắt người hải đại nhân nghe vậy khoe miệng co q u ắ t một trận o k ì a ngươi cũng đừng cho ta làm loạn thêm hắn quả quyết đem tiểu bạch v ố t qua một bên sau đó từ tường bên trên lấy xuống bội kiếm của mình bước nhanh vọt ra khỏi ngoài cửa chính là vừa chạy đến ngoài cửa hắn liền trợn tròn mắt bởi vì hắn kinh ngạc nhìn thấy châu n h a bên trong những thị vệ kia cùng hạ nhân tất cả đều mắc bệnh rồi bọn hắn có đứng ở góc tường vẽ vòng tròn có đứng tại dưới hiên s i ngóc nhìn chằm chằm trên đầu đèn lồng còn có dứt khoát ôm vào cùng nhau vừa nói không biết xấu hổ không biết thẹn l ặ n g lẽ nói điều kỳ quái nhất là Tại Châu nha tiền đường lại có một đám người mở nghiên cứu thảo luận hội. Hơn nữa cái này nghiên cứu thảo luận hội còn mở tương đối kịch liệt, một đám người phân chia hai cái đoàn thể, không ai nhường ai cãi và kịch liệt đến. Hải Trung lập nghi hoặc đụng lên đi vừa nghe, nhất thời giận đến khỏe miệng c ấ t thẳng tới. n g ư ê i lai, một đám người kia chính đang tranh luận, vậy mà nhà mình lao ra sợ phu nhân trình độ tại Việt đô thành có thể hay không xếp số một. Rốt cuộc là cái nào vương b ắ t đản, vậy mà như thế thất đức. Hải đại nhân giận đến mí mắt nhảy lên, một bên miệng phun hương thơm, một bên cắn răng nghiến lợi tứ ứ lục soát. Chi tiết mặc kệ hắn và phu nhân cố gắng như thế nào. kết quả đều là hưởng phí thời gian. Bởi vì sự tình người khởi sướng, căn bản không phải người, mà là một cái tiểu yêu tinh. c o n tiểu yêu này tinh đang lấy một cây chi tử thụ hình thái, đứng ở phía sau viện chi tử thụ bụi bên trong, một bên lặng lẽ thi triển tiên thuật, một bên nhìn có chút hạ hê xem k c h vui. Bên này hoa quyển vui vẻ đảo đ n loạn, bên kia đường sơ cũng không có nhàn rỗi đường thiếu hiệp e sợ cho chỉ dựa vào hoa quyển xuất thủ, còn chưa đủ để lấy ngăn cản hải trung lập. Ngay sau đó liền lại chạy về chỗ ở, bắt đầu mân mê tân độc dược. Bất quá cái độc dược này, không phải dùng để độc hại đại nhân phụ phụ, mà là dùng đến ngăn cản người báo tin. Tuy nói đám phú thương hứa hẹn sẽ thu mua việt đô thành quan viên lớn nhỏ, để cho những người đó đối với chuyện vận lương thực một chuyện nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng mà đường sơ sợ vạn nhất có ai lương tâm phát hiện, chạy tới châu nha môn lộ ra tin tức, cho nên ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Vì vậy mà vì ngăn cản có người ở trong vòng 3 ngày này đạp vào châu nha môn, hắn quyết định phối trí một loại cực kỳ đặc biệt độc dược. Loại độc chất này không chỉ có thể để cho người đối với châu nha môn nhượng bộ lui binh, hơn nữa còn có thể khiến người ta tạm thời mất trí nhớ, quên tự mình nghĩ làm chuyện gì. Triệu cửu b ắ t thiên hạ đệ nhị y tinh bên trong h i lại loại độc chất này phối phương, nhưng lại không cho nó đặt tên. bất quá đường sơ cảm thấy nó xứng với một cái rành riêng danh tự cái tên này h ẳ n gọi là x ố đến ngươi mất trí nhớ hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện minh tộc xâm lớn tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu nghiệt tranh phong mảnh dân thổ địa bán cầu lưu hệ thống chương 1 9 t r c phẫn nộ phu nhân ngày thứ hai vừa dạng sáng phạm là đi ngang qua châu nha lối vào người đi đường đều người thấy một cổ khó có thể hình dáng hôi thối nói nó kỳ một là bởi vì đây cổ mùi thối liền bao phủ tại châu nha lối vào trong ngoài một mảng nhỏ khu vực tựa hồ cũng sẽ không theo gió k h u ấ tán hay là cảm nhận được đây cổ mùi thúi người, ý nghĩ lại đột nhiên trở nên một phiến hỗn độn, làm sao cũng nhớ không nổi mình muốn đi làm cái gì. Trong lúc nhất thời, đi ngang qua người đều đối với Châu Nha đi vòng. Nguyên bản là nhân khí không cao cửa nhà môn, thoáng cái trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cùng lúc đó, Châu Nha bên trong phòng bếp, một đêm không ngủ Hải Phu nhân đang cầm lấy s ẻ n cơm, đang tức giận thức ăn x ả o Một cái bình thường s ẻ n cơm, ở trong tay nàng phảng phất biến thành thần binh lợi khí, mà đáng thương nổi s ắ t phảng phất thành vạn ác yêu ma, bị đâm được sặc sặc run động. Phu nhân giày vò một đêm, đâm liên tục khách cái bóng đều không tìm ra, đây cũng rất xinh khí. Hải đại nhân tắc đứng ở dưới lò, than thở đốt hỏa đáng thương. Chi Châu đại nhân hai mắt vô thần, biểu tình xa s ố t tinh thần, khí sắc so với lúc trước bị giáng trước quan thời điểm còn kém như vậy ném một cái ném. Như vậy Hải Chi Châu phu phụ vì sao lại tại phòng biết đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tối hôm qua Châu nha hạ nhân cùng đám thị vệ đều chúng ta. Sau khi trời sáng, những người này chúng ta triệu chứng mặc dù có thay đổi, nhưng lại trực tiếp trở lại riêng mình chỗ ở, bắt đầu ngủ say sưa lại giác. Đây liền khổ lão gia cùng phu nhân, tại dưới tình huống bình thường, hai người ăn uống đều có hạ nhân hầu hạ. nếu như có cái gì chuyện công, có thể giao cho nhà dịch lại viên chấp hành. Nhưng là bây giờ bọn hạ nhân đều đình công, kia hết thảy đều phải tự mình động thủ. Muốn tan tình trà, mình nước nóng; muốn ăn cơm, mình xuống bếp; muốn làm công, trực tiếp không bàn nữa. Trong nhà muôn tất cả mọi người đều đang ngủ, b ằ n g vào hải đại nhân bạn thân một người, căn bản chuyện gì cũng không làm được. Ngay cả một công văn đều không đưa ra đi. Bất quá phu nhân xào đến xào đến, thật giống như nhớ ra cái gì đó, đống nhiên hỏi, ôi chao, lão hải. Ngươi nói tối hôm qua thích khách kia, có thể hay không cùng lần trước liên hoa cầu nháo nháo, t a sự tình cũng có liên hệ. Liên hoa cầu. Hải Trung lập s ư ơ n g sở, lập tức gật đầu nói, đúng đúng đúng. Ta tối hôm qua đang muốn nói cho ngươi chuyện này, kết quả bị tiểu bạch nha đầu kia cắt đứt. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, tối hôm qua ta đã cảm thấy, bọn hạ nhân bộ dáng, giống như đã từng nhìn quen mắt, lao ra tuổi không l ớ n l ắ m mất trí nhớ lại có chút nghiêm trọng. Có thể là bởi vì bị d á n g r ư ớ c quan sau đó, tâm tính trở nên quá độ phật thát. Mã hầu pháo. h ư ơ n g Lan nổ nước b ọ n một câu, nhắc nhở, chuyện kia. Không phải bị một cái tên là Đường Bạt Hổ người giải quyết sao? Nếu không ngươi phái người đi tìm một chút người này, có lẽ hắn có biện pháp giúp bận rộn. Phái người? Trong nha môn người đều ngủ thấy đâu? Nào có người cho ta phái a? Hải Đại Nhân than thở một câu. Đam Chiêu nói ra, bất quá nói đến cái kia Đường Bá Hổ, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện. Ba ngày trước có một phi ương vệ bách hộ chạy đến Châu Nha tới tìm ta, nói là hắn tiêu diệt Liên Hoa Cầu yêu tả, còn hỏi ta muốn một ngàn lượng bạc treo giải thưởng. Phi ương vệ bách hộ? Vậy ngươi cho hắn sao? h ư ơ n g Lan mặt lộ ngạc nhiên hỏi thăm. Đương nhiên không cho. Hải Trung lập n i ế t miệng, k h o k h n g nói. đám này ăn tươi nuốt sống ra tặc, muốn từ trong tay của ta lấy tiền cũng không có cửa. Bất quá người kia tên Trúc Quý Sơn, không phải cái gì đường bạc h ộ Trúc Quý Sơn, kia liên hoa cầu yêu tả, rốt cuộc là ai giải quyết? k h ư ơ n g Lan một bên tao mày hỏi thăm, vừa tiếp tục phẫn nộ vung vẩy xẻng cơm. Len ken len ken, thức ăn có hay không x ả o chín không rõ, ngược lại n ổ i là nhanh xuyên phá rồi. Ôi chao, nói đến chỗ này, ta lại nghĩ tới một chuyện. Hải Trung lập n g h e vậy, đ ô n g nhiên ánh mắt sáng lên nói, tối hôm qua cái kia cáo người mưu phản kẻ điên, đã từng nói một câu nói. Hắn nói mình muốn cáo người, tên là điều gì, đường gì rồi? bất q u á hắn nói người kia có rất nhiều dùng tên giả cái gì đường bạch hổ trúc quý sơn đều là cùng một người cùng một người đều là cái tiêu phi ư n g vệ bách ộ k h ư ơ n g lan nghe xong trượng phu trả lời đ ỗ n g nhiên cảm giác mình tìm ra phương hướng loảng xoàng nàng ngâm nghĩ chốc lát đ ỗ n g nhiên bỏ lại trong tay s è n c ư ơ n nói h ử ta rõ rồi nhất định là bởi vì ngươi không chịu cho người ta thiền hưởng người ta tới trả thù chúng ta phi ư n g vệ bình thì ưa thích dùng nhất tên giả đường bạch hổ chính là trúc quý sơn trúc quý sơn chính là đường bạch hổ có đạo lý có đạo lý hải đại nhân gật đầu liên tục mặt lộ vẻ giận dữ nói, đám chó này thật, vì một ngàn lượng bạc lại dám kẹp cá nhân trả thù bản quan, bản quan nhất định phải tấu minh thánh thượng đáng t i ế c lời còn chưa dứt, liền chịu khổ đả kích. Thôi đi ngươi. k h ư ơ n g Lan liếc t r ư ợ n g Phu một cái, rêu cẩn nói, tiết bản tử nếu như chịu nghe ngươi, liền sẽ không đem ngươi giáng đến Việt Châu đến làm quan địa phương rồi. Chuyện này chúng ta được từ mình xử lý. Xử lý như thế nào? Hải Trung lập không ngại học hỏi kẻ dưới. Sắt. Phu nhân cầm lên đặt ở lò bếp bên trên trường kiếm, đang đằng sát khi nói, chúng ta đi đem cẩu tặc kia tìm ra, trực tiếp trả giá bên dưới hắn đầu chó. s ắ phi ương vệ bách hộ. Ngươi sợ không phải muốn tạo phản, Hải đại nhân sợ hết hồn, nhưng là vừa không dám chống đối phu nhân, chỉ có thể lúng túng nói, phu nhân à, chúng ta tìm hắn một đêm, liền sợi lông đều không tìm ra, để cho thần kinh bang người giúp chúng ta tìm. k h ư ơ n g Lan mặt âm trầm nói xong, chuyển thân liền hướng ra ra đi. Thần kinh bang, a, đúng đúng đúng, thì ngươi là bang chủ phu nhân, ta cùng Phương Nhậm Bạch là liên công, bọn hắn nhất định sẽ giúp chuyện này. Hải Trung lập nghe vậy, liền vội v à n g ném xuống tuổi lửa đ ố i theo. Hai người đi ra bên ngoài, liền chạy thẳng tới phòng ngủ. Tuy rằng tâm lý giận đến không được, nhưng mà nếu phải ra ngoài. hình tượng vẫn là phải chú ý mặt đầy tiểu thụy phu nhân muốn hóa cái trang mặt đầy bụi đất lao ra muốn đổi thân y phục sau đó lại đi thần k ì n h bang bố trí tại việt đô cửa đông bến tàu phân đà nhắc tới cũng đúng dịp thần kinh bang phân đà vị trí vừa vặn ngay tại trương bách vạn và người k h á c tích trữ lương tạm thời bên cạnh kho hàng hải đại nhân phu phụ nếu như có thể thuận lợi thành hàng tất nhiên sẽ nhìn thấy chỗ đó đang chen đầy xe lớn tại đứng xếp hàng ra bên ngoài vận lương thực bất quá từ nơi sâu xa tất cả sớm có a n bài hải đại nhân vội vã đuổi theo phu nhân t u nhiên quên dập tắt táo hỏa cùng lúc đó hóa trang thành một tên người đi đường đường sơ đang đứng ở châu nha đối diện đường phố, đảm nhiệm cuối cùng thủ vọng giả. Tuy rằng tại châu nha lối vào an trí một phát đ ộ c khí đạn, nhưng hắn vẫn không yên tâm, e sợ cho có người đột phá mùi hôi thúi trở n g ạ i xông vào nha môn tố cáo. Vì kéo giang nam thương hội đám phú thương xuống nước tạ phản, hắn biết rõ mình nhất thiết phải tận tâm tận lực, không chút nào có thể lơ là. Sự thật chứng minh, hắn bỏ ra cực kỳ m ấ u c h ố t Bởi vì sắp tới buổi trưa, đóng chặt châu nha cửa chính bỗng nhiên mở ra. Hải trung lập cùng phu nhân thư lan mặt nở nụ cười d ắ t tay lẫn nhau đỡ đi ra ngoài cửa, xem bọn hắn tương thân tương ái bộ dáng, tựa hồ muốn đi dạo phố. Ồ, không đúng. hoa quển y dày vò bọn hắn một đêm, bọn hắn làm sao còn cười đến vui vẻ như vậy? Đường sơ xa xa nhìn thấy tương kính như tân tri châu phu phụ, không nén nổi đ ầ y bụng h o à n nghi. Có cái gì không đúng? Chuyện này có cái gì không đúng? Hai người này nhất định là muốn ra ngoài làm chuyện gì, nhưng lại không muốn bị ngoại nhân nhìn ra, cho nên mới giả trang ra một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Đường sơ ý nghĩ nhanh nổi, trong tâm đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Nhắc tới cũng đúng dịp, ngay tại hắn nghĩ ngợi nên làm cái gì thời khắc, đống nhiên bất ngờ nhìn thấy một cổ khói dày đặc từ châu nhà bên trong bốc lên. Tình huống gì? Bốc cháy rồi. Lẽ nào Tri Châu đại nhân bị tối hôm qua sự tình làm điên, chuẩn bị một thanh hỏa tiêu nham ô n sau đó mang theo phu nhân chạy trốn? Hắn khi việt đô Châu nha là giang nam g i ờ sử sao? Phương Hàn xuyên việt người ở trong t h a i dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo. Chương 1 9 t t r c h thân phận bại lộ. Một cái khác một bên, Hải Trung lập phu phụ mới vừa đi ra cửa chính, đã nghe đến một cổ khó có thể hình dáng hôi thối. Hai người tu luyện qua hạo nhiên chính khí quyết, tuy rằng có thể không chịu độc khí đạn độc tính ảnh hưởng, nhưng mùi vị lại không tránh được. Xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa làm sao thối như vậy? Hải Tri Châu nắn lỗ mũi. một bên hướng về trên đường hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên cao mày nổ nước bọt. hắn không biết tự mình đứng tại mùi t h ố i trung tâm, còn tưởng rằng từ là trên đường bay tới mùi vị. ngươi bất xen vào chuyện người khác. đi mau đi mau. Khương Lan cũng bị h u n n h u chặt mày, một bên thúc g ụ c một bên kéo trượng phu hướng bến sông phương hướng đi. bất quá hai người còn chưa đi ra mấy bước, liền thấy đối diện sông lên một người. trang phục của người này thoạt nhìn như một người bán hàng r o ò g một bên hướng về chi châu phu phụ sông thẳng lại, một bên ngón tay đến châu nhà bên trong hét lớn. lửa cháy a, lửa cháy a, trong nhà muôn lửa cháy a. bốc cháy rồi. chi châu phu phụ nghe vậy. to mò quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn, chỉ thấy châu nha nội bộ một đạo khói dày đặc bắn tung tóe lên trời, cũng không chính là lửa cháy dấu hiệu sao? Vương bất đản, nhất định là tên thích khách kia đang dở trò u ỷ Hải Trung lập mặt liền biến sắc, một bên chuyển thân hướng trong cửa chạy, một bên tức giận mắng. rõ ràng là chính hắn thả hỏa, lại không chút nghĩ ngợi để cho người khác có nổi. k h ư ơ n g Lan nhìn thấy khói dày đặc, cũng bị tức h ỏ e miệng i ậ t i ậ t tuy nói nàng cố ý đi trước tìm thần kinh ba người hỗ trợ, nhưng là vừa không thể thả mặc cho thế lửa mặc kệ, chỉ có thể cắn răng đi theo trở lại hậu đường. b è o Ai biết nàng còn không có bước, liền thấy tên kia la lên hỏa người bán hàng rong, c ư p tại nàng phía trước vọt vào cửa chính. Nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa! Người bán hàng rong một bên hướng trong cửa chạy, một bên lớn tiếng rêu rao, hiển nhiên rất quan tâm Châu Nha anh u y Thật là một cái nhiệt tâm hảo thị dân. Trong lòng Phu nhân tán dương một câu, liền vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, người đi trên đường phố nhìn thấy Châu Nha b ố c k g ó i cũng n ộ n nhịp hướng cửa chính chạy, chuẩn bị giúp đỡ cứu hỏa. Bất quá bọn hắn vừa chạy đến n ố i vào, liền bị một cổ cực kỳ thối liền s ô n g trở về chạy, đồng thời còn cảm thấy một hồi hoa mắt c h n g váng đầu, đ n g nhiên quên mình chuẩn bị làm gì. Vu vu vu, một cái khác một bên, trong phòng bếp thế lửa đã bắt đầu mở rộng. Vừa mới Hải Trung lập lúc rời đi, không có dập tắt lòng bếp bên trong củi lửa, dẫn đến hỏa diễm lan ra đến bên ngoài, cũng dẫn hỏa trồng chất tại bên cạnh củi lửa. Cái thế giới này tòa nhà cùng đ ồ gia dụng, đại đa số là bằng gỗ cơ cấu, phòng bếp cũng không ngoại lệ. Gian củi bốc cháy sau đó, rất nhanh sẽ đốt lên trong phòng bếp những vật phẩm khác, dẫn đến thế lửa nhanh chóng mở rộng. Hải đại nhân nhìn thấy phòng bếp u n khói hỏa v ò n g bộ dáng, người căn bản không thể nào vào trong dập lửa, chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu chạy đến trong sân bên cạnh giếng, dùng thùng treo múc nước. Rào, hắn lấy một thùng nước. sau đó lại chạy về hướng trong phòng bếp rội, đ á n g tiếc nho nhỏ một thùng nước tạt vào lửa cháy hừng hực bên trong, ngoại trừ b ư ố c lên một hồi khói lửa ra, căn bản không làm nên chuyện gì. chân chính như mối bỏ biển. làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Hải Trung lập mặc dù là một quan tốt, hơn nữa võ công cũng không thấp, nhưng đối với cứu hỏa kinh nghiệm cơ bản là không. nhìn thấy trong phòng bếp thế lửa càng ngày càng lớn, hơn nữa còn có khả năng hướng về bốn phía phòng ở lá ra, hạ tại chỗ gấp đến độ vào đ ấ u tai. bởi vì phòng bếp cách vách phòng chứa tuổi, sẽ đi qua chính là bọn hạ nhân nơi ở. Tối hôm qua chúng ta bọn hạ nhân lúc này đều ở đây phòng bên trong chỉnh chỉnh tề tề ngủ ngon, liền kêu cũng cứ gọi bất tỉnh. Nếu như thế lửa lan ra quá khứ, những người này liền thảm. Thật may ngay tại lúc này có một đi ngang qua nhiệt tâm thị dân, đưa hắn một cái đ ề nghĩ hay. Dỡ nhà, dỡ nhà, đem bốn bề cột được gậy, để cho phòng bếp n a xuống. Dịch Dung thành người bán hàng rong đường sơ một bên hướng hậu viện chạy, một bên lớn tiếng nhắc nhở Đường Thiếu Hiệp vội vội vàng vàng vọt vào châu nhà. Mặc dù là vì đi xem một chút hoa quyển có sao không, nhưng cũng không gây trở ngại hắn làm việc tốt. Hải Trung lập nghe thấy Đường Sơ nhắc nhở, lập tức Minh Bạch ý tứ của hắn. Dỡ nhà, cái biện pháp này dường như khả thi. Nếu mà phòng bếp nóc nhà thoáng cái sập xuống, mảnh ngói cái gì hẳn có thể tạm thời đắp lại hỏa diễm, ngăn cản nó hướng về bên cạnh kiến trúc lan ra. loãng soạng, hải đại nhân quả quyết bỏ lại trong tay thùng treo, chạy đến phòng bếp một sừng, vận dụng nội lực bắt đầu đấm tường bên trên cột. rầm rầm rầm, đại nhân nội lực tu vi không tầm thường, liên tục mấy dưới trường đi, cột gỗ liền bắt đầu r i n nứt. ta đến giúp ngươi. theo sát chạy vào khương lan cũng nghe đến đường sơ nói, nàng nhìn thấy trượng phu tại đó cột, quả quyết chạy đến phòng bếp một góc khác, cũng bắt đầu xuất thủ. có câu nói thật tốt, trên trận phụ tử mình cứu hỏa phu thế ngăn. trong chốc lát, phòng bếp một bên mấy cây nhà trụ liền bị hai vợ chồng cho mạnh mẽ vô gậy ầm ầm. hướng theo một tiếng đ i ế t hai nổ vang, phòng bếp n ử a bộ phận trên liền s ổ xuống. trên nóc nhà vô số mảnh ngói à o à o đi xuống lạc, trực tiếp đem phía dưới đang cháy đủ loại vật phẩm vùi lấp ở hơn lửa. cùng lúc đó, trong phủ những hạ nhân kia cùng đám thị vệ cũng lộn nhịp từ c h ô ở gõ ra, đi lấy nước a cứu hỏa a, mau tìm đổ vật múc nước. bọn hắn một bên r ê u dao, một bên chạy đông chạy tây, bắt đầu tìm công cụ cứu hỏa. nguyên lai đường sơ một người chạy đến hậu hoa viên. Xác định Hoa Quyển không có nguy hiểm sau đó, liền phân phó nàng giải trừ đối với bọn hạ nhân không chế, để cho những người này lên cứu hỏa. Tuy nói ngăn cản hải trung lập nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà gây ra mạng người. Gian d ò Hoa Quyển mấy câu, Đường Thiếu Hiệp cầm lên một cái chậu hoa, đem bên trong buồn hoa rút ra ném trên mặt đất, sau đó làm bộ từ trong ao sen múc một chậu nước, bưng chậu hoa đi cứu hỏa. p h ố c suy suy, p h ố c suy suy. Đang lúc mọi người dưới sự cố gắng, đủ loại nồi chén gáo chậu chứa nước giếng ao nước nước thải, không ngừng tạt vào còn đang thiêu đốt địa phương, rất nhanh sẽ đem tàn lửa cho làm tắt đi. Bất quá hỏa tuy rằng dập tắt, nhưng ê m đẹp phòng bếp cũng đã thành phế tích. Ai? h ả i đại nhân sức cùng lực k i ệ t ngồi liệt trên mặt đất, vừa nhìn bốc khói phế tích, một bên lòng vẫn còn sợ, hai thở dài nói, thật may có người nhắc nhở ta r ỡ nhà, nếu không e sợ muốn gây thành đại họa. Đáng chết thích khách, hạ độc hay sao rốt cuộc phóng hỏa? Chờ ta bắt được hắn, không phải đem hắn băm thành thịt nát không thể. k h ư ơ n g Lan đứng tại Trượng Phu bên cạnh, hai tay chống n ạ n h cắn răng nghiến lợi mắng. Vừa mới vì cứu hỏa, Phu nhân hóa hảo trang tiêu hết sạch, một bộ bẩn thỉu bộ dáng, biến thành bộ dáng này, hôm nay là không xảy ra m u n rồi. Làm sao đều buổi c ư a sao? l ự a cháy là phòng bếp. Ồ, vì sao ta không dậy nổi nấu cơm tối hôm qua phát sinh chuyện gì ta thật giống như nhớ làm một cái giấc mơ kỳ quái nguyên lai like các ngươi cũng không dậy a ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người ngủ quên châu nha thị vệ cùng bọn hạ nhân tụ ba tụ năm tụ tập một chỗ thần sắc nghi hoặc xì xào bàn tán đối với chuyện xảy ra tối hôm qua bọn hắn đều có chút ấn tượng nhưng luôn cảm thấy giống như làm một cái giấc mơ kỳ quái lẫn trong đám người đường sơ nhìn thấy nguy cơ giải trừ chi châu phu phụ lại một phó mặt đầy bụi đất bộ dáng đoán chừng bọn hắn hôm nay khả năng không lớn tái xuất môn liền quyết định chạy ra làm việc tốt không lưu danh chính là cao thượng như vậy. bất quá ngay tại hắn lặng lẽ hướng đi bên ngoài thời khắc lại bất ngờ bị Khương Lan cho thấy được ai vân vân phu nhân nhìn thấy vừa mới nhiệt tâm thị dân muốn trộm trộm rời khỏi quả quyết chào hỏi vị t i a Tiểu Hinh đệ ngươi đừng vội đi đường sơ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại một bên cười ngây ngô đến xoa xoa mũi một bên giả vờ ngây ngốc nói phu nhân ngài đang gọi ta ai biết đây một xoa liền xoa sẽ ra chuyện bởi vì hắn vì dịch dùng trên mặt d i a mép là dán lên mà vừa mới cứu hỏa thời điểm Châu Nha bọn hạ nhân qua loa tạt nước không cẩn thận đem nước h t tới trên mặt của hắn dẫn đến rìa mép phía sau nhờ cao su dính tính yếu bớt. lúc này đường s ơ lấy tay một xoa, trực tiếp liền đem dã rìa mép cho xoa rơi xuống. bốn phía người nhìn thấy trước mắt người bán hàng r ò n g rìa mép, đ ỗ n g nhiên có ngay ngắn một cái phiến rơi xuống đất, đều có chút sửng s ở t ì n h huống gì? gặp qua chọn túm rụng tóc, chưa thấy qua chọn túm sạch rìa mép à? trúc, quý, sơn, hải trung lập nhìn trăm trăm đường thiếu hiệp nhìn chốc lát, đông nhiên nảy lên khỏi m ắ t đất đến, một bên hướng hắn hung hăng đánh ra một trường, vừa kêu mắng, ta đánh chết ngươi chó đồ vật. mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta, chết c h ù n cho nó vui cười miệng. mời đọc chương 1 9 t r m c m ỗ i người có bản tính đường sơ phản ứng cực nhanh nhìn thấy hải trung lập măng to hướng về mình vọt đến lập tức chuyển thân liền chạy hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mình lau cái mũi vậy mà có thể đem d ị a mép lau đến thuật dịch dung bất quá quan thật đúng là chết người a b ẹ o đường thiếu hiệp dưới chân du long bộ giấm lên một cái người liền vọt vào châu nhà tiền đường còn muốn chạy hải trung lập một trưởng vô không gầm lên lắp mình liền theo đuổi trúc quý sơn k h ư ơ n g lan phản ứng mặc dù có chút chậm nhưng mà trong nháy mắt đi theo bất quá hai vợ chồng vừa chạy vào tiền đường lại n h a hụt một cái bởi vì bọn hắn ngạc nhiên phát hiện mình truy kích mục tiêu không thấy đ a n g nghi hoặc thời khắc đống nhiên nghe thấy trên đầu có người nói chuyện ai ai ai hai vị hai vị có chuyện nói rõ ràng không nên động thủ trước động cơ cả hải trung lập phu phụ ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy rơi xuống t r ò m dâu người bán hàng d ò n g cư nhiên đứng ở trên s à n ngang đang trên cao nhìn xuống hướng về phía bọn hắn nói chuyện h ừ không nên động thủ động cơ hải trung lập tại chỗ liền bị tức giận mỉm cười n ổ i giận mắng ngươi cái hạ lưu tạc tử nửa đêm chạy tới cho bản quan cùng phu nhân hạ độc lại thi triển yêu thuật làm cho nha môn không được c n bình hiện tại lại phóng hỏa đốt nhà ngươi còn dám để cho b à n quan có chuyện nói rõ ràng, ít cùng hắn phí lời. Trước tiên giết lại nói. h ư ơ n g Lan không có trượng phu nhiều như vậy tính nhẫn lại, gầm lên một tiếng liền muốn đ n g thủ. Đừng đừng ngoài ra, hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm a. đứng ở lương thượng đường sơn nghe vậy, liền vội vàng giải thích. nhị vị hay nghe ta nói, độc sắt thực là ta bên dưới, nhưng châu nha nháo nháo tà cùng h ò a tuyệt đối không phải là ta làm. các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, lửa cháy hay là ta nhắc nhở các ngươi. ta lúc ấy n g ờ i ngay tại ngoài cửa lớn, làm sao có thể ở hậu viện phóng hỏa đâu. hải trung lập phu h ụ nghe xong lời nói của hắn, không khỏi nhướng mày một cái. bất quá đường thiếu hiệp giải b ậ y mặc dù có đạo lý nhưng mà hình tượng đã s ụ p đổ nhớ chỉ dựa vào mấy câu nói liền tẩy sạch hiềm nghi h i ể n nhiên khả năng không lớn đó chính là người đồng bọn làm ra k h ư ơ n g lan gầm lên một tiếng đống nhiên phi thân lên đột nhiên đánh ra một trường phu nhân tuy rằng nóng nảy lớn nhưng say mê vẫn là rất chuẩn thuận miệng suy đoán đoán được sự tình một nửa chân tướng nho nhau yêu sự tình xác thực là đường sơ đồng bọn làm ra hiu đường sơ nhìn thấy phu nhân một lời không hợp liền phát động công kích quả quyết sử dụng ra ám khí thủ pháp hướng về đối phương trên mặt ném ra một cái đồng tiền nữ nhân yêu mặt công nói nhất định cứu Quả nhiên, k h ư ơ n g Lan nhìn thấy ám khí đánh út về phía mình gương mặt, lập tức lắc mình né tránh. Nhưng mà đây trốn một chút, cả người lại lần nữa rơi xuống. Bởi vì thân ở không trung không chỗ mở lực, lớn mật. Hải Chi Châu nhìn thấy Phu Nhân bị nhục, gầm lên một tiếng liền chuẩn bị xuất thủ đường sơ thấy vậy, liền vội vàng cướp lời nói. Chờ một hồi, ta biết là ai đang sau lưng d ợ trò quỷ. Chờ ta nói xong, các ngươi muốn đánh muốn giết cũng không muộn. Hải Trung lập Phu Phụ nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua nhau, nói. Thương Lan tuy rằng tâm lý rất tức, nhưng mà nghĩ đến trên tay mình không có vũ khí. trong chốc lát cũng không làm gì được định nhân liền cắn răng bày tỏ đồng ý nàng nhớ kéo dài một chút thời gian chờ chút mọi người đem m ì n h trưởng kiếm cho đưa tới người nói hải đại nhân nhìn thấy phu nhân mở miệng lập tức bày tỏ tán thành đường sơ thấy vậy lập tức nửa thật nửa giả giải thích nói nhị vị hãy nghe ta nói kỳ thực chỉnh sự kiện đều là hiểu lầm ta tối hôm qua sát thực chạy đi các ngươi phòng bên trong hạ độc nhưng hạ độc đối tượng kỳ thực không phải các ngươi mà là một cái thành tinh yêu quái thành tinh yêu quái hải trung lập phu phụ nghe vậy không khỏi nhướng mày một cái bởi vì hai người nhớ rõ c h ú c quý sơn mấy ngày trước đến châu nhà lãnh thưởng bị cự tuyệt sự tình Tiểu tử này lúc ấy tự x ư n g khu trừ liên hoa cầu yêu tả, tìm đến Hải Trung lập nhận tiền thưởng, kết quả bị vô tình cự tuyệt, sau đó liền mở rộng đủ loại hạ lưu vô sỉ trả thù. Chính l à n g h e hắn lúc này dọn g điệu, sự tình thật giống như không có đơn giản như vậy. Nói tiếp. k h ư ơ n g Lan hí mắt, một bên quan sát Đường thiếu hiệp, một bên thúc giục. k h u Khưu cụ, chuyện là như vậy. Đường sơ háng dọn g một cái, dù gì d i n g thuật nói, hạ quan hồi trước đi ngang qua việt đô, vừa vặn gặp phải liên hoa cầu nhào nhào yêu, liền dùng tổ truyền khu t à thuật bắt lấy cái kia yêu. Nhưng mà ban đầu bởi vì có việc gấp muốn làm. Hạ quan liền để lại kia một hàng chữ, đi trước nhắc nhở các vị yêu t ả đã trừ. Ba ngày trước sự tình làm xong, Hạ quan trở về lãnh thưởng. Nói tới chỗ này, hắn chỉ chỉ Hải Trung lập nói, Hải đại nhân nói không giữ lời, chống chế không trả tiền. Bớt nói nhảm, trước tiên đem sự tình nói xong. Hải Trung lập khe miệng giật một cái, s ầ mặt m lại thúc giục. Hắc hắc. Đường sơn nghe vậy, đông nhiên cười khan hai tiếng nói, hôm đó đại nhân chống chế đưa tiền, Hạ quan tâm lý cũng rất xinh khí, ngay sau đó dưới cơn nóng giận, liền đem bắt được yêu tạ đem thả rồi. Cái gì? Ngươi lại đem yêu tạ thả? Hải đại nhân vừa nghe. dẫn đến k h ỏ e miệng có q u ắ t một trận vậy cùng ngươi hạ độc có quan hệ gì phu nhân t ắ c mặt lạnh truy hỏi khu khu cụ bởi vì bởi vì ta đem cái kia yêu vật đặt ở châu nha bên trong đường sơ lần nữa mặt lộ lúng túng cười khan giải thích nói yêu vật kia có mê tâm trí người ta năng lực nhưng mà nó có một cái nhược điểm chính là thích uống trà hơn nữa thích uống trà ngon hạ quan tuy rằng đem nó đặt ở châu nha bên trong nhưng thời điểm rất nhanh sẽ hối hận ngay sau đó liền muốn đem nó cho bắt trở lại ngay sau đó liền lẹn vào nhị vị phòng ngủ hải trung lập phu phụ nghe xong giải thích của hắn lại là nổi nóng lại là kinh ngạc Tiểu tử này khuya khoắt chạy đi cho chúng ta hạ độc, tự nhiên là vì bắt yêu. Hơn nữa, yêu hay là chính hắn thả. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Ngươi vì sao không được mình mang một bình trà? k h ư ơ n g Lan tức giận chất vấn. Không có tiền, không mua n ổ i t r à n g o n Đường sơ có lý chẳng sợ trả lời. Khuku, yêu vật kia là thứ gì? Hải đại nhân lúng túng gỡ bỏ đề tài. Đó là một cái. Phượng chức nương tinh. Nó nguyên bản ở tại liên hoa cầu đầu trà quán g ố c tường, mỗi lúc trời tối thông qua a a gọi đến mê hoặc nghe thấy tiếng kêu nhân loại. Ban đầu những người đó nhảy sông, chính là nó dọa trò quỷ. Đường Sơ nghiêm trang trả lời, p h ư ờ n g chức nương tinh, sâu trùng cũng có thể thành tinh. Hải đại nhân Phu Phụng h e vậy, mặc dù có chút không dám tin, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, lại phát hiện lời hắn nói, xác thực có thể giải thích chuyện xảy ra tối hôm qua. Hơn nữa, còn rất phù hợp suy luận bộ dáng. Yêu vật kia tại sao phải phóng hỏa? c h ư ơ n g Lan tiếp tục truy vấn, phóng hỏa. Đường Sơ sững sờ, mặt lộ nghi ngờ nói, không lẽ a, cái kia yêu tinh linh trí chưa mở, chỉ biết dựa vào bản năng làm việc. Hơn nữa nó chỉ là một cái sâu trùng, muốn phóng hỏa cũng thả không a, c h ừ phi là cái nào bị nó ảnh hưởng tâm trí người. tại trong lúc lơ đảng đốt rồi hỏa yêu tinh mình sẽ không t h a hỏa chỉ có thể thông qua người đốt lửa chính là lúc ấy bọn hạ nhân đều ở đây ngủ chẳng lẽ nói hải trung lập phu phụ nghe vậy đ ô n g nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó chuyện khu khu cụ không liên quan chuyện ta tuyệt đối không liên quan chuyện ta ta lúc ấy đã đem lòng bếp bên trong lửa tắt đ i ệ t hải đại nhân nhìn thấy phu nhân hung t ậ nhìn n mình long lon không chút nghĩ ngợi bắt đầu vung nổi hừ t ư ơ n g lan hiển nhiên hiểu rõ t r ư ợ n g phu thánh tình bất mãn lạnh rên một tiếng đ n g nhiên ngẩng đầu nhìn đường sơ nói ngươi xuống Trước tiên nói một chút về muốn như thế nào mới có thể đem cái kia yêu tinh bắt lấy, cái k h á c t r ớ n g chờ bắt lấy yêu tinh sau đó, chúng ta lại tiếp tục tính, không thành vấn đề. Đường sơn nghe vậy cũng không có vội vã từ lương thượng nhảy xuống, mà là trực tiếp nói, chờ đến lúc nửa đêm, các ngươi chỉ cần chuẩn bị một hũ tràng on, những chuyện khác tất cả đều giao cho ta. Đường thiếu hiệp lúc này đang i à u làm như thế nào thoát thân, vừa nghe phu nhân hỏi mình làm như thế nào bắt yêu, tự nhiên gãi đúng chỗ nữa. g Nếu đối phương nguyện ý thật dễ nói chuyện, cái nguy cơ trước mắt liền coi như giải trừ. mắt khác, chỉ cần cho hắn cơ hội bắt yêu, ngày thứ hai thời gian khẳng định vừa có thể kéo quá khứ, chỉ cần ngày mai lại kéo dài một ngày, nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Bởi vì một khi lương thực chuyển đến vạn xa quật, liền tính hải trung lập sau chuyện này phát hiện chuyện này, cũng chỉ có thể vô năng cùng nổ đám lương thương chỉ là chuyển sang nơi khác tích trữ lương thực mà thôi, cũng không có trái với triều đình cấm lệnh đem lương thực bán ra cho ai, cho nên căn bản không tính p h ạ m pháp. liền tính chi châu đại nhân biết rõ, vừa có thể thế nào? Cùng lúc đó, hải đại nhân p h u phụ trong lòng cũng đang đánh mình chỉ tính theo ý mình, đây đáng chết phi ứng vệ, quả nhiên là tất cả mọi chuyện người khởi x ư ớ n g u a y đầu nhất thiết phải hảo hảo thu thập hắn, chờ hắn đem yêu tinh bắt lấy, lão nương liền một kiếm đâm chết hắn. Hai vợ chồng nhìn thoáng qua nhau, mỗi người hiểu ý trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh mời ó n đ ộ c Trương 195 t r c h Trung Hiền phong quan. Bên này Đường sơ bận biểu bắt yêu, bên kia Phạm Trung Hiền t ắ c bận biểu t ắ c yêu. Từ khi ôm lên Hoàng đế b ắ t đuổi sau đó, Phạm Mỹ Nam liền bắt hết g c thỉnh cầu Hoàng đế vui vẻ. Hắn không chỉ đem xuất sắc đủ loại các chơi, một ngày một cái ra bên ngoài chuyện, còn bắt đầu nghiên cứu tân ý nhi. Cái gì quân bài á, mặt chữ á, tất cả đều đưa lên rồi chế tạo chương trình trong ngày đương nhiên. với tư cách một cái kiến thức rộng người hiện đại, hắn thỉnh cầu hoàng đế vui vẻ thủ đoạn, tự nhiên sẽ không giới hạn ở đó. phạm trung hiền buổi tối lò g ặ p thời điểm, chuyên môn lên mạng đứng phát thảo luận tiếp, mời đám bạn trên mạng bày mưu tính kế. kỳ thực hắn bản có thể đi mình phòng phát sóng trực tiếp, để cho đám khán giả cho xây nghị, nhưng mà vì duy chỉ sơ tâm, để tránh bị phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả nôn luận ảnh hưởng, liền cố ý chịu đựng không có đi. phạm trung hiền tại trên internet phát thảo luận á tên là nếu ngươi xuyên việt thành một tên thái giám, nên như thế nào dỗ hoàng đế vui vẻ. thiệp nội dung chỉ có một câu nói, hoàng đế là cái thích ăn uống vui đùa h q u â n đám bạn trên mạng đều rất tích cực, rất nhanh liền cho ra đủ loại nao động mở lớn đề nghị hôn quân. Ta sẽ khuyên hắn luyện đan, giúp hắn sớm đăng Tây Thiên cực lạc thế giới. Luyện đan quá chậm, ta sẽ trực tiếp mời hắn uống thuốc. Lầu trên họ h a n ta sẽ giúp hoàng đế chăm sóc kỹ tam c ù n g lục viện, giúp hắn duy trì gia đình hài hòa. Cái này còn cần hỏi sao? Nếu lâu chủ đều nói hoàng đế yêu thích ăn nhậu chơi bời, vậy liền từ ăn nhậu chơi bời bốn chữ hạ thủ thôi. Đồng ý, ta sẽ trước tiên tiếp hôn quân ă n Trung Kêm, để cho hắn cảm thụ đâm lưng vui vẻ, lại cho hôn quân uống t r ọ n đời khát 10 ngày dầu, để cho hắn cảm thụ đoạn trường vui vẻ. tiếp tục cùng hôn quân chơi thất bại kêu ba ba để cho hắn cảm thụ xã chết mau vui cuối cùng ta vui quá hóa buồn bị hôn quân chém đầu ha ha ha nghiêm chỉnh mà nói làm mỹ thực là cái lựa chọn tốt mang hôn quân bên trên phân ta sẽ ngựa giết cả, chỉ sợ hoàng đế không chấp nhận đám bạn trên mạng trả lời tuy rằng không đừng đắn nhưng lại cho phạm trung hiền một lời nhắc nhở hắn chợt phát hiện mình chỉ lo cho hoàng đế muốn chơi vui phương pháp cư nhiên quên đánh ăn uống chủ ý trước mắt trò chơi bên trong khí trời nóng bức t i ế b ả n tử tuy rằng thân là hoàng đế nhưng mà giải nóng biện pháp lại thật là í ỏi ngoại trừ ẩn n á u tại chỗ bóng mát để cho người tắt cây quạt ra cũng chỉ có thể uống mấy chén nước lạnh nước mơ c h a mát mẹ mát mẹ ngay cả một điều hòa phòng đều không có nếu mà hắn có thể làm mấy thứ mới mẹ giải nóng thực phẩm cho hoàng đế thưởng thức hoàng đế nhất định sẽ rất vui vẻ nói làm liền làm phạm trung hiền lúc này từ trên internet sưu tập rất nhiều k em k em cùng đồ uống lạnh phương pháp l u y chế sau đó ghi danh trò chơi đem những phương pháp này viết xuống viết xong phương pháp l u ậ t chế hắn đi liền tìm còn ngự giám sát thái giám cái gọi là còn ngự giám sát cũng chính là quản lý ngự thiện phòng bộ môn cái ngành này quản sự thái giám Gần đây chính đang là hoàng đế ẩm thực phát sầu, bất ngờ đạt được Phạm Trung Hiền đưa một nhóm món ăn lạnh bí phương. Nhất thời như n h ặ t được trí bảo, Lão Thái giám lập tức a n bài ngự thiện phòng tiến hành chế tạo thử, kết quả lớn bị khen ngợi. Trong hoàng cung không được thiếu nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa n ă m giữ chế băng kỹ thuật, Phạm Trung Hiền cung cấp phối phương lại trải qua đặc biệt tuyển lọc, rất nhanh liền chế ra thành phẩm. Cái gì kem quay Á, kem Á, kem Á, trái cây đồ uống lạnh a n g ự thiện phòng c á c đầu bếp đưa chúng nó chế tạo ra được sau đó, cho bọn thái giám cung nữ nhất phẩm nếm, tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt không thể tả. quản sự thái giám vui vẻ ra mặt, lập tức sai người đem bên trong mấy thứ tiến vào hiến tặng cho hoàng đế. Chính như hắn dự đoán, hoàng đế thưởng thức sau đó, không chỉ tán thưởng có t h ừ a trả lại cho phong phú ban thưởng. quản sự thái giám cũng không được thăng công, trực tiếp đem phát minh những này giải nóng giai phẩm công lao, và hoàng đế cho ban thưởng cũng đủ số cho phạm trung hiền. lao thái giám làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì gần đoạn thời gian đến nay, đại tuyên trong hoàng cung tất cả mọi người đều biết rõ phạm trung hiền cái này vào c ù n g vẫn chưa tới một tháng tiểu thái giám đã thành hoàng đế bên cạnh đại hầu nhân. hơn nữa, cái này còn không là vấn đề mấu chốt, mấu chốt của vấn đề. là từ trước đến giờ độc chiếm hoàng thượng ân sủng vương h ấ n đại tổng quản vậy mà đối với phạm trung hiền nhanh chóng nhảy lên đỏ chẳng quan tâm lựa chọn mặc kệ thái độ điều này nói rõ cái gì hoàng cung bên trong người âm thầm suy nghĩ đều cảm thấy chỉ có một khả năng đó chính là cái họ này phạm tiểu thái g i á m m ờ i có tám chín là vương p h ấ n đào tạo người kế tụ đại tổng quản tuy rằng quyền khinh t r i ề u chính nhưng dù sao năm quá h ò a giáp liên tính hắn không cam tâm nữa cũng ắt sẽ nên đón về hưu một ngày vì vậy mà trước thời hạn bồi dưỡng một cái trung tâm có thể tin người kế tụ vì mình lưu một đầu toàn thân trở ra đường lui đúng là bình thường thao tác hoàng cung bên trong người ý nghĩ khác thường nhất trí. đều bắt đầu đối với Phạm Trung Hiền nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chỉ đám thái giám coi hắn là thành vố ngựa định n ọ đối tượng, ngay cả Tam Cung Lục Viện các phi tử cũng bắt đầu nghĩ đủ phương cách cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Hơn nữa, những người này không chỉ trực tiếp hướng về Phạm Trung Hiền lấy lòng, còn gián tiếp tại hoàng đế trước mặt nói hắn lời khen, hy vọng dùng cái này trước thời hạn nhiều bán mấy người t ì n h cho hắn. Bởi như vậy, hoàng đế đối với Phạm Trung Hiền liền càng thêm tin mù quáng. Mà hoàng đế đối với Phạm Trung Hiền càng thêm tin mù quáng, những người còn lại liền càng thêm nhận định hắn chính là đại tổng quản người kế tụ. Sự tình bắt đầu hướng phía khiến người không tưởng được phương hướng phát triển. Trung Hiền a, ngươi phát minh vật này rất không tồi, c h ẫ m chuẩn bị phong ngươi cái quan đương đương. Một ngày này, Hoàng Đế ăn kem, tâm tình sung sướng nói ra. Phạm Trung Hiền tâm lý vui mừng, trong miệng lại nói, tạ Hoàng Thượng ân sủng. Chính là tiểu nhân không muốn làm quan, tiểu nhân chỉ muốn ở lại bên cạnh Hoàng Thượng, hảo hảo hầu hạ Hoàng Thượng. Trong cung lăn lộn một tháng, Phạm v o n g Hồng đã càng ngày càng lên đường. Hắn biết rõ m u ố n thực hiện của mình hành đồ đại trí, biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục lưu lại Hoàng Đế bên cạnh, mà không phải đi làm cái gì quan. Cũng tỷ như v ư vấn, vốn là chỉ là vương tử trong phủ một người bình thường thái giám, nhưng lại tại tiết hành sau khi lên ngôi. trực tiếp lắc mình một cái, thành lớn nhất quyền thế tỷ lệ giám trưởng ấn đại thái giám. Tại sao sẽ như vậy đâu? Bởi vì vương phấn nhìn đến tiết hành lớn lên, phục b ồ i tiết hành từ vương tử biến thành thái tử, lại từ thái tử biến thành hoàng đế, chưa bao giờ cách xa qua quyền hạn h ạ i tâm. Cho nên phạm trung hiền biết rõ mình cũng không thể gấp ở tại cầu thành, nhất thiết phải ôm chặt lấy tiết hành bắt đuổi, thẳng đến cái kia một bước lên trời cơ hội tới đến. Không cần lo lắng, c h ấ m chỉ là phong ngươi cái hư trước, không cần ngươi đi bên ngoài chạy. Tiết hành thật giống như đã sớm biết phạm trung hiền sẽ nói như vậy, trực tiếp hạ lệnh trong triều quan, ngươi vừa làm không. chấp liền phong ngươi làm cái phi ương vệ thiên hộ đi trong ngày thường không có chuyện gì thời điểm ngươi sẽ đi thăm xem bọn hắn đưa lên tình báo sau khi xem liền đến c ù n g c h ấ m nói một chút chuyện này trước kia đều là vương đại bạn đang làm hắn hiện tại lớn tuổi ngươi liền thay hắn chia sẻ một chút đi cái gì khi phi ương vệ thiên hộ phạm trung hiền vừa nghe kích động đến thiếu chút này lên hắn biết rõ người quan này trước t h ọ n nhìn phẩm cấp không cao hơn nữa còn là một hư chức nhưng hoàng đế phái cho nhiệm vụ của mình lại đủ để cho toàn thiên hạ quan viên đ i c ù n g phụ trách kiểm tra tình báo sau đó hướng về hoàng đế báo cáo đây quả thực thì đồng nghĩa với gián tiếp nắm giữ đại quyền s i n sát ta, hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, toàn dựa vào làm kem. phạm công công kích động đến nhất bái ngã xuống đất, lệ rơi đầy mặt nói, vậy hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, chết vạn lần không chối t ử cái gì chết vạn lần không chối t ử cũng không phải là để ngươi đi giao chiến. lên, lên. tiết hành cười ha ha, thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi nói lần trước cái kia m ạ t trược làm xong chưa? làm xong liền nhanh chóng c h ì n h lên, mỗi ngày đổ x ú c s ắ c cũng không có có ý gì, nên đổi một nhiều kiểu mới rồi. tiểu nhân đây liền đi ngự dụng giám sát t h ú c d ụ c t h c d ụ c phạm trung hiền kích động trả lời. chục năm còn là hồng c h â n khách, tuế nguyện vô thưởng tẩy tiền danh mời đón đọc. Trương một chín nửa đêm trở mặt. Một cái khác một bên, đường sơ cùng Hải Trung lập Phu Phụ đàm phán thành công, liền bắt đầu làm việc. Hắn mượn cớ vì buổi tối bắt yêu làm chuẩn bị, một bên tại Châu Nha bên trong tứ xứ đi loanh quanh, một bên tại khả nghi địa phương loạn bôi vẽ linh tinh, hoàn mỹ kỳ danh viết vẽ bừa. Hải Trung lập Phu Phụ mới đầu còn cố ý theo dõi hắn, rất sợ hắn mượn cơ hội chạy trốn hoặc là lặng lẽ làm phá hư, nhưng mà hướng theo thời gian từng giây từng phút chuyển đổi, hai người liền không có kiên nhẫn. Lúc này Châu Nha bên trong làm cho nát bét. p h ò n g bếp bị đốt thành r ồ i p h ê tích, bọn hạ nhân giống như con r ồ i không đầu mở dạng, chờ chút bọn hắn hạ lệnh. cho nên nhìn chòng chọc một trận mũi nhọn sau đó, hai người rứt khoát không quan tâm đường sơ, ai cũng bận rộn đi tới đường sơ nhìn thấy thời cơ đã tới, liền chạy tới hậu viện. hắn một bên làm bộ tại trong bụi cỏ tìm kiếm yêu tinh tung tích, một bên tiến tới chi tử thụ bụi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Hoa Quyền, ngươi tiên thuật có thể khống chế phượng chức n ư ơ n g sao? Phượng chức n ư ơ n g ta vì sao muốn khống chế phượng chức đương? Hoa Quyền t ò mò hỏi ngược lại, bởi vì thân phận của ta được bọn hắn khám phá. Đường sơ có một ít lúng túng. Thấp giọng giải thích nói, cho nên ta liền nói cho bọn hắn biết, tại đây n à o n h á o tạ là một cái phượng t r ứ c n ư ơ n g tinh a n h cũng đáp ứng bọn hắn đem phượng trước n ư ơ n g tinh bắt lại. Nguyên lai like là dạng này nha. Hoa Quyền v ư a n g nghe, cười hí h ì nói, hí h ì ta ngay cả nhân loại các ngươi đều có thể khống chế, khống chế vài cái tiểu trùng tử khẳng định không thành vấn đề. Ngươi nói đi, muốn ta làm gì? Nửa đêm thời điểm, ngươi tìm một cái lớn một chút phượng trước đường, khống chế nó đi hải chi châu phòng bên trong uống trà là được. Đường sơ nhỏ giọng dặn dò. Được. Có cần hay không cho nó hóa cái trang? Nếu là yêu tinh, dù sao cũng phải cho nó một chút r a s â n mặt bài đi. Hoa Quyển cơ trí hỏi thăm, hóa trang, đường sơ sướng sở, vui vẻ nói, có thể a, ngươi xem đó mà làm được rồi. Giao cho ta. Hoa Quyển tự tin trả lời. Cục c c Vừa nói xong, một hồi tiếng bước chân đống nhiên vang dội. Trúc Quý Sơn, lối vào mùi thối có phải hay không ngươi gây ra? Hải đại nhân mang theo kiếm, d ẫ n đùng đùng đi đến hậu viện. Trải qua gần nửa ngày mang loạn, Châu Nha bên trong người rốt cuộc phát hiện lối vào mùi thối có cái gì không đúng. Bởi vì phải đi ra ngoài mua đồ người, chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền sẽ quên nhiệm vụ của mình, sau đó giống như kẻ đần độn một dạng hai tay trống không trở về. bọn hắn duy nhất nhớ chính là ở cửa người thấy một cổ cực kỳ thối, lối vào mùi thối. Đường Sơ nghe vậy lập tức giả bộ ngu nói, không phải ta gây ra à? Ta không sao đem các ngươi lối vào làm đầu h ụ khô cái gì? Muốn làm cũng biết các ngươi phòng a. Hải Trung lập giận đến k h ỏ e miệng giật một cái, cả giận nói, không phải ngươi làm ra, còn có thể là ai? Đường Sơ sờ c ả m một cái, nghiêm trang nói vậy nói, nhất định là cái kia phượng r ư ớ c nương tinh, p h ạ m La Thành tinh yêu vật đều có thủ đoạn tự vệ, giống như Hoàng Tử h Lang gặp phải nguy hiểm sẽ thả i ắ m thí một dạng. Cái kia phượng chức nương tinh khẳng định cũng học xong một chiêu kia, ngươi. Hải đại nhân không nhìn ra hắn nói thật hay giả, chỉ có thể nhịn âm thanh thôn khi nói. Ngươi có biện pháp hay không đem kia mùi thối giết? Hiện tại bọn hạ nhân chỉ cần vừa ra khỏi cửa, cảm nhận được cổ kia mùi thối liền quên muốn làm gì, căn bản không cách nào làm việc. Đường sơ đang muốn lợi dụng mùi thối ngăn cản ngoại nhân đi vào báo tin, làm sao có thể phá hư kế hoạch của mình? Quả quyết hai tay mở ra nói, không có cách nào. Bọn hắn nếu như muốn đi ra ngoài, che mũi không phải sao? Súng s ó t d ứ t thoát đi cửa sau, tại sao không phải muốn đi cửa chính đâu? Hừ, Hải đại nhân đụng một mũi cho, chỉ có thể thở phì phò xoay người rời đi. Thời gian thoáng một cái đã qua. rất nhanh tới buổi tối, màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, Việt đô thành nội hết gọi tiếng côn trùng kêu, từng bước bắt đầu tăng nhiều. Hải Trung lập phu phụ ă n qua bọn hạ nhân từ bên ngoài mua được cơm tối, phân phó bọn hạ nhân đi ngủ trước, sau đó cùng Đường Sơ cùng nhau trở lại bên trong phòng. Các ngươi trước tiên có thể ngủ một giấc, chờ nửa đêm yêu tinh kia hiện thân, ta sẽ cho các ngươi gửi tín hiệu. Đường Sơ cầm lấy cách v á c h mượn tới bình đồng, một bên pha trà, vừa nói, ngủ cái rắm h ư ơ n g Lan làm sao có thể ở trước mặt người ngoài ngủ, tại chỗ cả giận nói, chúng ta vào chỗ ở đây, chờ yêu tinh kia hiện thân, liền một kiếm chém nó. Ok, yêu tinh kia lại không đ ố c các ngươi ngồi ở chỗ này, nó làm sao sẽ tới uống trà? Đường sơ một bên chấn chấn hữu t ừ phản bác, vừa lấy ra chai thuốc, làm bộ hướng trong trà hạ độc nói, phượng chức n ư ơ n g tinh động tác cực kỳ n h a nhẹ, hơn nữa còn cánh dài, nếu mà tại nó trúng độc trước liền tùy tiện xuất thủ, vạn nhất để nó chạy trốn, về sau lại nghĩ cám d ô nó mắc câu khó khăn. Hải trung lập phu phụ nghe vậy, cùng nhau liếc mắt đường sơ thấy hai người không nói lời nào, lại cố ý nói ra, yêu tinh này rất hiếm thấy, chờ lát nữa chờ nó trúng độc, các ngươi cũng đừng vội vã giết chết nó, ta muốn đem nó bắt sống trở về, giao cho sư môn trưởng bối làm nghiên cứu. Hải Trung Lập Phu Phụ v ừ a n g h e tại chỗ nhìn thoáng qua nhau, muốn bắt sống, không có cửa, chờ yêu tinh kia trúng độc, trực tiếp đem nó chặt cái nát bét, cho n g ư ờ i tức chết tên c o n t i ế p Hai vợ chồng thông qua ánh mắt giao lưu, ngầm hiểu lẫn nhau quyết định chủ ý đường sơ bên dưới sông động, lại trang thần dở trò dùng nước trà ở trên bàn vẽ một trận pháp, sau đó liền chủ động lui ra khỏi phòng. Bất quá, hắn cũng không có đứng ở trong sân cái gì cũng không làm, hơn nữa lặng lẽ leo tường ra ngoài, chạy về chỗ ở mang tới thần kinh của mình nào bởi vì hắn có loại dự cảm, tối nay khả năng sẽ không quá thuận. Cùng lúc đó, Hải Trung Lập Phu Phụ tắc dựa theo đường sơ phân phó. nằm ở trên giường làm bộ ngủ, thời gian chậm rãi trôi qua, thật vất vả cầm cự đến nửa đêm, dị tượng quả nhiên xuất hiện. Hai vợ chồng c h ẳ n g nghe, một hồi nhỏ bé không thể nhận ra côn trùng tiếng v ô cánh, từ kia phiến hư hại cửa sổ chuyển đến. Cửa sổ là tối hôm qua bị đường s ơ đụng rơi, đến bây giờ còn không có sửa xong. Hai người thông qua mùng khe hở ra bên ngoài vừa nhìn, chỉ thấy một đại đoàn lóe lên điểm sáng, từ ngoài cửa sổ bay đi vào, lặng lẽ rơi vào trên bàn ổ. Yêu tinh này còn rất xinh đẹp, vậy mà khắp người tinh a n g Hai vợ chồng tâm lý âm thầm nói thần một câu, tiếp tục nín thở ngưng thần chờ đợi. Khi lang, qua một lúc lâu. bàn bên trên bỗng nhiên vang rội l ì trả ngã lật â m t h a n h bèo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hải đại nhân phu phụ nhanh như tia chớp nhảy xuống r ư ờ n g trong tay hai thanh trưởng kiếm cùng nhau b ă g hướng về bàn bên trên đoàn kia hào quang, vành, âm ầ m đáng thương phượng chức n ư ơ n g mang theo khắp người đom đóm, tính cả vô tội cái bàn cùng nhau, tại chỗ liền bị chặt cái nát bét. Cùng lúc đó, sơ có chuẩn bị đường sơ cũng từ ngoài nhà vào, vào. hắn nhìn đến đầy đất bừa bãi và cái kia hải ấ t không còn phượng chức đương, mặt đầy đau lòng nói, ô kìa, các ngươi làm sao đem nó chém chết? Chém chết làm sao? h ư ơ n g Lan ế t miệng, mắt lộ ra sát cơ theo r ồ i hẳn nói. Lão nương tối nay không chỉ c h ặ t yêu tinh, còn muốn chém ngươi cái chó má này. Nói xong trong tay trường kiếm giơ lên, liền muốn bắt đầu động thủ. Đường sơ sớm đoán được sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này, lập tức bắt lấy trên tay trái cán dao, nói ra: chậm. Phu nhân, ngươi cũng đừng không giảng đạo lý. Từ trước ta không được cùng các ngươi động thủ, một là kính trọng hải đại nhân là một quan tốt, hai là kính các ngươi là thư viện đệ tử, không phải là bởi vì ta không đánh lại các ngươi. Nếu là thật đánh nhau, liền tính hai người các ngươi cái thêm tại một cái nhi, cũng không phải ta địch một c h i ê u Nha a, ngươi cái ngoài miệng không có lông tiểu m à t h á m vẫn còn ở nơi này t h ổ i bên trên. Hải Trung lập vừa nghe, không nhịn được tại chỗ r ê u c ậ t bất c ù n g hắn phí lời, động thủ. Phu nhân cánh tình nóng nảy, vừa nói một bên vung kiếm liền đâm. Hải đại nhân phụ sướng phu thủy cũng đi theo một kiếm đâm ra. Lời nói hai người bị dậy vò l ư ợ n g túc không ngủ, ban ngày lại đem châu nhà phòng bếp đốt, lúc này tâm lý cũng đều kìm nén một đại đoàn hỏa. Hiện tại đường sơ cái này người khởi sướng đứng tại trước mắt, nếu là không bắt hắn hảo hảo xuất ngủ m ắ c khí, về sau làm sao còn ngủ được giấc? Đáng tiếc hai vợ chồng ý nghĩ tuy rằng rất hợp lý, kết quả lại bị đả kích. Phanh, hai thanh trưởng kiếm còn không có đâm tới mục tiêu trên thân, đ ỗ n g nhiên lăng không nổ thành h à i phiến. bởi vì đường sơ rưỡi vào bóng đêm m ể m hộ dùng một cái nhất thuần t h u c bạn đao chạm phối hợp thần kinh đao trực tiếp đánh nát hải trung lập phu phụ trưởng kiếm trong tay tiếp đó hắn không chờ hai người kịp phản ứng vẫn l ạ n h l ù n g nói ra hai vị đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội nếu như dám động thủ nữa liền đừng trách ta không khách khí đương nhiên những lời này chỉ là ngoài mặt nghe ba khí bởi vì nó một cái khác tầng ý tứ kỳ thực là các ngươi nếu như lại tiếp tục động thủ vậy ta cũng chỉ có thể chạy trốn t r n g năm còn là hồng chân khách tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh mời đón độc ư 197 đại lao đột kích Tuy rằng trang bức không có p h ú c hậu, nhưng xác thực rất hữu dụng. Hải Trung lập phu phụ như thế nào cũng không nghĩ đến, p h e mình vừa mới xuất thủ, vũ khí sẽ không có. Bọn hắn vốn tưởng rằng đường sơ đang khoác lác, nhưng càng không có nghĩ tới hắn là thật đang k h o á lác. Hai người theo bản năng lùi về sau mấy bước, kéo ra cùng hắn giữa khoảng cách. Hải đại nhân nhìn thấy nguy cơ trước mắt, quả quyết lấy ra nam tử hắn khí khái, ngăn ở thê tử trước người nói, tiểu tử thúi, có chuyện hướng ta đến đáng tiếc lời còn chưa nói hết, liền thất lạc cái mặt to. h ư ơ n g Lan bị Trượng Phu chặn lại tầm mắt, trực tiếp giơ tay lên đem hắn cho khuấy động đến bên trên, một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Phu nhân trợn mắt nhìn Đường Sơ, chất vấn nói: Ngươi rốt cuộc là người nào? Hỏi như vậy lý do rất đơn giản, bởi vì nàng cảm thấy lấy Đường Sơ cao thâm khó dò tu vi võ học, không lẽ chỉ làm ộ t cái chỉ là bách hộ, ít nhất cũng phải làm cái chỉ huy phó cái gì Đường Sơ vừa nghe k h ư ơ n g Lan vấn đề, thì biết rõ kỹ xảo của chính mình có hiệu quả. Hắn giả trang ra một bộ rất lao thành bộ dáng, khiêm tốn trả lời: Vãn b ố i chỉ là một cái du lịch tứ phương người trong giang hồ. Người trong giang hồ. k h ư ơ n g Lan có một ít bất ngờ, cao mày nói: Ngươi không phải phi ứ n g vệ bách hộ sao? Đường Sơ biết rõ Hải Trung lập Phu phụ không định gặp phi ứ n g vệ. Không chút nghĩ n g ợ i giải thích nói, Bách Hộ lệnh bài là một cái họ hồ lao thái giám tặng cho ta. Hồi trước ta cùng hắn tình cờ gặp nhau, hắn cảm thấy Tu Vi ta không tệ, liền khởi chiêu mộ tâm tư, khiến bài là hắn cho ta xính lễ. Không đúng, là tín vật. Hải Trung lập cùng k h ư ơ n g Lan nghe vậy, tại chỗ nhìn thoáng qua nhau. Tuy rằng bọn hắn không thể nào tin được đường sơ nhân phẩm, nhưng lại cảm giác được hắn nói có thể là thật tình. Bởi vì triều đình chiêu mộ người trong võ lâm vốn cũng không phải là bí mật gì. Lại thêm gần đây thiên hạ đại loạn, các nơi khởi nghĩa không ngừng, triều đình khắp nơi hao binh tổn tướng, chỉ có thể r a tăng chiêu mộ người trong giang hồ cường độ. lấy bổ sung các nơi nhân sự chống chỗ, ngươi chứng minh như thế nào? k h ư ơ n g Lan suy nghĩ một chút, tiếp tục truy vấn nói, chứng minh cái gì? Đường sơ biết rõ còn hỏi, chứng minh ngươi là người trong giang hồ. Phu nhân nói nói, đây. Đường sơ suy nghĩ một chút, quả quyết móc ra mình phi ư n g vệ lệnh bài nói, lệnh bài kia vốn là người khác, lao thái d á m đưa cho ta thời điểm, để cho người tạm thời đổi danh tự, giữ lời, trực tiếp đưa lệnh bài t h ả i qua. k h ư ơ n g Lan đưa tay tiếp lấy, hướng thẳng đến Hải Trung lập nói ra, đốt đèn. A, h ả o Hải đại nhân có lệnh phải làm, lập tức đi lấy hủ quẹt. Giao. chỉ chốc lát sau, phòng bên trong ánh đèn sáng lên. Hải Trung Lập phu phụ cầm lấy lệnh bài tiến tới dưới đèn vừa nhìn, phát hiện phía trên chúc quý sơn ba chữ xác thực là tân khắc, bốn phía còn có c ụ tự bị xóa vết tích. hai người nhìn thoáng qua nhau, trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. chúc thiếu hiệp, nếu ngươi võ công cao cường như vậy, vì sao phải thay phi ứng vệ bán mạng chứ? Hải Trung Lập vừa đem lệnh bài trả lại cho Đường Sơ, một bên thấp giọng hỏi thăm. ta không cho bọn hắn hiểu đ ư c Đường Sơ t á t miệng, cười hắc hắc nói, ta chẳng qua là cảm thấy lệnh bài này so sánh lộ dẫn dễ sử dụng, cho nên liền thu xuống. không dùng liền buồn vì sao? a i Hải Trung lập cao mày nhìn đến hắn, đung nhiên thở dài nói: Trúc thiếu hiệp, ngươi khi đó nếu là không cho ta nhìn cái này, ta sớm đem treo giải thưởng cho ngươi. Tiêu cần phải gây ra nhiều chuyện như vậy. Hải đại nhân, ngươi cùng phi ương vệ đều là người của triều đình, vì sao nói như vậy đâu? Đường sơ biết rõ còn hỏi. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Phi ương vệ tiếp tay cho giặc, đi ngược lại. Thiên hạ người nào không biết, người nào không hận. Hải Trung lập s ụ mặt, nghĩa chính ngôn từ nói hỏi ngược lại, thiếu hiệp thân ở giang hồ, không phải không biết đi? Biết rõ. Đường sơ gật đầu. Biết rõ ngươi còn cầm lấy phi ư n g vệ lệnh bài. đến chúng ta tại đây giả danh lừa bịp. bên cạnh h ư ơ n g lan đông niên h tức giận trên miệng. ai, phu nhân, cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói loạn. đường sơ n h ư ớ n g mày một cái, phản bác, liên hoa cầu yêu tà sát thực là ta trừ, treo giải thưởng cũng là đại nhân mình mở. ta tìm đến đại nhân lãnh thưởng, làm sao có thể gọi giả danh lừa bịp đâu. hừ, h ư ơ n g lan cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ trên mặt đất vỡ thối giữa nói, ngươi nói yêu tà là ngươi trừ, như vậy trên mặt đất chính là cái gì? a, đây, đường sơ nhìn đến trên mặt đất cái kia bị chặt thối giữa phượng r ư ớ c ư ơ n g t i n h lúc này mới phát hiện mình chúng p h u nhân m ấ y dập chỉ có thể cười k h ă n nói đây là cái bất ngờ bất ngờ ngươi cố ý đem vật này đặt vào trong nham ô n còn dám nói bất ngờ k h ư ơ n g lan đúng lý không tha người đống nhiên cười lạnh nói nếu ngươi tự xưng người trong giang hồ vậy liền lấy ra người giang hồ khí khái nói một chút mình rốt cuộc muốn làm gì đi tất cả mọi người không phải đứa trẻ b tuổi đừng nữa chọn vừa mới bộ kia giải thích p h u nhân tuy rằng nóng này không tốt nhưng đầu óc lại rất tốt giày vào đến giày vào đi nàng đã nhìn ra sự tình có chút không đúng đúng hải trung lập cũng ý thức được một điểm này nói theo t ú c quý sơn chúng ta nói trắng ra có chuyện gì liền mở ra mà nói, ai cũng đừng lừa bỉm ai. Nói trắng ra, vậy làm sao có thể? Ta nếu như nói cho các ngươi ta đang cố ý kéo dài thời gian, còn không đem các ngươi cho tức điên rồi. Đường Sơ nghe vậy, một bên âm thầm đoán thầm, vừa tiếp tục mặt dày nói, hai vị tiền bối nghị quá rồi. Ta liền một cái dạo chơi thiên hạ kẻ nhàn, cùng nhị vị ở xa tới không o á n gần đây không thủ, ngoại trừ không cam lòng Hải đại nhân r ự c nợ không trả tiền đ ế n ra, có thể có cái gì tâm tư xấu. Hải Trung lập cùng Khương Lan nhìn thấy hắn một bộ vô tội thần sắc, tại trâu vương luôn. Hai người tuy rằng đều cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. nhưng lại không nói được là lạ ở chỗ nào. Bất quá mọi người đều là người giang hồ, mọi việc đều muốn nói chứng cứ, dựa hết vào đoán mò không thể được. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, quyết định quyết đoán thay đổi sách lược. Được. Nếu trúc thiếu hiệp nói như vậy, vậy chúng ta liền không nữa nghiên cứu kỹ. k h ư ơ n g Lan bỗng nhiên thay đổi trước thái độ, mặt lộ mỉm cười nói, hải đại nhân đi theo tiền thượng không cho, xác thực là hắn không đúng. Nhưng ngươi đem chúng ta tại đây cũng khiến cho rối tinh rối mù, liền coi như song phương hòa nhau đi. Đúng. Tiết một lượng bạc, coi như là sửa chữa châu nhà phòng bếp tiền bồi thường đi. Ta cũng không hỏi ngươi muốn nhiều hơn rồi. Hải Trung Lập nghe thấy phu nhân, lập tức ở bên cạnh phụ hoạn. Hải Chi Châu mặc dù là một yêu dân như con vị quan tốt, nhưng lại không có chút nào bảo thủ, biết có tiện nghi không chiếm chính là Vương b ắ t đ ạ n Đường sơ nghe thấy hai người phụ sướng p h thủy, tại chỗ liền cười. Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào tiếp tục cùng đối phương tiêu phí thời gian, không nghĩ đến đối phương vậy mà sẽ chủ động phối hợp, quả quyết bắt đầu cãi và nói, hai vị tiền bối, các ngươi tính như vậy liền không hiền hậu đi, không phải là đốt một cái phòng bếp sao? Liên tính lại lần nữa tạo một cái, cũng không tốn hơn 10 lượng bạc. Ngươi còn làm tồi tệ chúng ta gian phòng cửa sổ, còn có cái bàn này. Hải Trung lập không đợi hắn nói xong, liền bắt đầu tăng thêm tổn thất đường sơ vừa nghe, đang muốn tiếp tục phản bác, đ ỗ n g nhiên nhìn thấy lối vào đi tới hai người. Hai người kia một già một trẻ, già dâu tóc bạc phơ, nhưng mà thân thể thẳng tắp, khí v n hiên ngang, không nhìn ra rốt cuộc có bao nhiêu tuổi. Thiếu tuổi chừng 20, bộ dáng rất đoan chính, khí chất cũng rất đoan chính, liền cùng Hải Trung lập một cái khuôn đ ú c đi ra tự như. Cha, c h ế t nhi, các ngươi sao lại tới đây? Cha vợ. Hải Trung lập cùng k h ư ơ n g Lan nhìn thấy hai người, trên mặt để lộ ra một p h ế n vẻ vui mừng, cùng nhau bước nhanh tiến lên nên đón. Cha, cha vợ. Đường Sơ nghe thấy hai vợ chồng đối với người tới xưng hô, tâm lý đột nhiên kinh sợ. Hắn nhớ Hoa Quyển trước nói qua, Hải Trung lập cha vợ, cũng chính là Hương Lan phụ thân, chính là Kiếm Sơn thư viện đương nhiệm viện trưởng. Vị này ghi tên võ Lâm Tam Giáp cao thủ tuyệt thế, khuya h o ắ p chạy tới v i ệ t Đô làm gì sao? Hắn không phải là ă n no căng bụng đi. Đường Thiếu h i ệ p một bên âm thầm đoán thầm, một bên lặng lẽ di động, tính toán tìm cơ hội chạy ra. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, mình võ vẽ mèo g à o dùng đến lừa bịp Hải Trung lập p h p h ụ tạm được, nhưng mà đặt ở Hương vô dụng truyền thuyết như vậy cấp đại lao trước mặt, không khác nào trước cửa quan công chơi đại đao. cho nên tốt nhất là chiến lược chính là 36 i kế chạy là thượng sách. vẫn lương kế hoạch cái gì? hay là thôi đi? nào có mạng nhỏ q u a n trọng. ai biết đường sơ bước chân vừa mới động, liền phát ra tiếng gió bên t h a i khẽ động. bèo. hắn vừa mới thả lại trên lưng thần kinh đ a o vậy mà tiếp tục bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào khương vô dụng trong tay. chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. trước h ư ơ g 198 thành thật n h i tử. đường sơ phát hiện mình vũ khí bỗng nhiên bay đi, tại chỗ liền sợ ngây người. hắn liền vội vàng dừng bước lại, hướng về kiếm sơn thư viện viện trưởng hành lễ nói: v ạ n bối đường bạch hổ gặp qua viện trưởng tiền bối, chúc tiền bối phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn. m ờ i tiền bối không muốn cấp v ạ n bối đồ vật, khương vô dụng cầm lấy thần kinh đ a o cười ha h ả nhìn hắn một cái, hỏi: đây là ngươi? đúng a, đường sơ không chút nghĩ ngợi gật đầu, vậy ngươi gọi nó một tiếng, xem nó có trở về hay không hẳn. khương vô dụng nói ra đường sơ s ứ n g s ở lập tức ý thức được mình đụng phải lão lưu manh rồi, hắn bất đắc dĩ gãi đầu một cái, cười k h ă n nói: tiền bối chớ có đùa, người nói lao phu đùa. khương vô dụng n t miệng. Tay phải giơ lên thần kinh đ a o tay trái c o n g lại hướng trên thần đao bắn ra, trong miệng nói ra, tương truyền tiên cơ sẽ tự mình chọn chủ, nếu mà nó nhận định ngươi là chủ nhân, tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Vô ả n h thần kinh đau bị gãy một cái, phát ra một tiếng vang trầm đủ. Lòng lóng o n g thần đao chấn động, truyền ra một hồi khiến người mảng nhĩ tê dại vù vù âm thanh, nhưng nó cũng không nói lời nào, bởi vì nó sẽ không. Bất quá đường sơ nghe thấy kiếm sơn viện chủ nói, tâm lý lại cả kinh, nghe đối phương giọng điệu, không chỉ nhận thức thần kinh đ a o hơn nữa còn biết rõ tên thật của nó gọi thiên cơ. Chuyện này chính là liền hắn đều không biết rõ. Tiến bối. đường thiếu hiệp gãi đầu nghi ngờ không thôi mà hỏi người gặp qua ta cây đao này để tỏ lòng thần kinh của mình đao chủ nhân hắn đặc biệt tăng thêm ta hai chữ tại trong điện tịch gặp qua k h ư ơ n g vô dụng mặt nở nụ cười cầm lấy đao đi vào cửa tìm cái băng ngồi xuống thuận miệng giải thích nói theo thư viện cất giữ cổ đại điện tịch ghi đi chép các đời vương triều thiết lập đều cùng cây đao này có liên quan vì vậy mà thư viện một vị đời trước viện trưởng từng cho cây đao này sáu chữ phê chuẩn thiên cơ hiện giang sơn dễ chỉ cần nó xuất hiện vương triều liền ắt sẽ thay đổi thiên cơ hiện giang sơn dễ bên cạnh hải trung lập p h u phụ nghe vậy t ò mò nhìn viện trưởng trong tay thần kinh đ a o tuy rằng k h ư ơ n g vô dụng hiện thân sau đó một mực không có nói chuyện với bọn họ nhưng mà hai người lúc này đã nghe ra lão gia tử khuya quát xuất hiện tại trước mặt mười có tám chín không phải đặc biệt đến xem bọn hắn mà là đặc biệt tìm đến đường sơ hoặc có lẽ là là tìm đến thanh này kỳ quái nào đường sơ nghe thấy k h ư ơ n g vô dụng nói tuy rằng không tính quá ngoài ý muốn nhưng lại càng thêm giận mình hắn tâm lý rất rõ ràng đối phương khẳng định không phải tại tín khẩu hồ siêu bởi vì thần kinh đau là từ thiên cơ độc bên trong lấy ra mà h ư ơ n g vô dụng nói nó tên thật gọi là thiên cơ Đây nhất định không phải trùng hợp. Giải thích duy nhất là có liên quan thiên cơ độc truyền thuyết có vấn đề. Lúc trước tranh đoạt thiên cơ độc cái đám kia người đều nói cái hộp kia có thể thu thập khí vận, nhưng là bây giờ xem ra không phải là như thế. Có thể thu thập khí vận, không phải hộp, mà là trong hộp đao. Thiên cơ, danh tự đã nói rõ tất cả. Đây đối với đường sơ lại nói, không thể nghi ngờ là cái khủng l ồ niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là, đao bị người đoạt đi. Hơn nữa cướp đao người vẫn là thiên hạ cao thủ số một số 2, căn bản không đánh lại đây cũng rất khí. Tiền bối yêu thích cây đao này, đường thiếu hiệp thấp t ọ n g trong lòng, thận trọng hỏi. yêu thích viện trường đại nhân cũng không được tiểu cách nói thẳng không kiêng kỵ tương truyền đao này có thể chấn áp tà t ú y còn có chấn vỡ vật cứng diệu dụng nói tới chỗ này nhìn nhìn đầy đất trường kiếm phái phiến cố ý cười nói ngươi vừa mới đã dùng qua đường s ơ bị khám phá nội tình nhất thời một hồi lúng túng mà hải trung lập phu phụ nghe vậy tắt thang o cái bừng tỉnh đại ngộ hai người trước bị đường sơn một chiêu đánh nát vũ khí còn tưởng rằng võ học của hắn tu vi kinh người lúc này mới bỗng nhiên hiểu rõ chân tướng sự tình không phải là như thế tiểu tử này là sẽ ra hổ khi cỡ lớn đâu ngươi thật cái c h ú c quý sơn h ư ơ n g lan là cái bạo nóng này tại chỗ liền muốn phát tác đáng tiết hỏa mới xuất đầu liền bị cha ruột ngăn cản ai ai ai được rồi được rồi khương vô dụng hướng về nữ nhi vung vung tay mặt đầy ghét bỏ nói a lan ngươi đều người bao lớn hơn rồi còn cả ngày kêu kêu gào gào tránh qua một bên đi khương lan tuy rằng ngang tàng nhưng mà cha ruột trước mặt cũng không dám l ô m ã n g lập tức lựa chọn im lặng bất quá im lặng quy im lặng cũng gây trở ngại nàng dùng ánh mắt t r ừ n g đường thiếu hiệp khương vô dụng nói xong nữ nhi đong nhiên biểu tình biến đổi cười ha h ả hỏi người trẻ tuổi ngươi là từ nơi nào đạt được cây đao này đường sơ đang d ồ u làm như thế nào muốn về thần kinh đau sau khi suy nghĩ một chút, thản nhiên trả lời, thiên thủy hồ long thủ đạo là trong hồ giao nhân thủ lĩnh đưa cho ta. hải trung lập phu phụ nghe vậy, theo bản năng liếc nhau một cái. giao nhân, đây không phải là truyền thuyết bên trong quái vật sao? tiểu tử này đến cùng cái gì đường về, làm sao mỗi ngày cùng yêu quái giao thiệp? k h ư ơ n g vô dụng t ắ c gật đầu một cái, cười nói, giao nhân đưa cho ngươi. như thế xem ra tây đao này s á c thực trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. mượn lao phu dùng một trận như thế nào? cái gì? mượn ta đao? ngươi đều đã là thiên hạ cao thủ số một số 2 còn thiếu vũ khí, đường sơ hơi nghi hoặc một chút. dứt khoát hỏi ngược lại mượn bao lâu không biết rõ h ư ơ n g vô dụng lắc lắc đầu cười ha h ả giải thích nói bất quá ngươi yên tâm lão phu cho ngươi mượn thiên cơ đao chỉ là vì chạm sát một cái yêu ma chắc chắn sẽ không làm của riêng vì sao sẽ không đường sơ truy hỏi c ư điển tịch ghi chép được thiên cơ giả không được chết tử tế h ư ơ n g vô dụng cười trả lời không được chết tử tế ta tin ngươi cái quỷ thần kinh đ a o cứu ta nhiều lần liền không coi là chết giả ta cũng sẽ không vứt bỏ nó đường sơ nhìn thấy lao đầu vẻ mặt thành thật bộ dáng quả quyết bày tỏ không tin hắn sợ sau tiếp tục truy vấn nói. dám hỏi tiền bối muốn chạm sát cái gì yêu ma bao k i ê u khương vô dụng trả lời gầm hết cái quỷ gì đường sơ tuy rằng kiến thức phong phú nhưng đối với cái tên này vẫn là rất xa lạ do hỏi đó là là thứ gì một cái thực nhân yêu ma hôm nay thiên hạ đại loạn đủ loại yêu ma nhộn nhịp như thế con quái vật này cũng không biết đánh nơi nào nhô ra tại vạn kiếm trong núi tứ xứ làm ác lão phu nhiều lần truy sát nó lại bởi vì nó tự ý khiến cho yêu thuật từ đầu đến cuối vô pháp thuận lợi ngày hôm trước lão phu thôi diễn thiên cơ phát hiện phá cục cơ duyên rơi vào việt đô thành liền đến trước nhìn một chút h ư ơ n g vô dụng chủ động giải thích nói ta đi hiện tại yêu ma đã lợi hại như vậy sao thậm chí ngay cả võ lâm bên trong cao thủ t i y ệ t đỉnh đều không làm gì được đường sơ cao mày nhìn tới thư viện viện trưởng cảm thấy đối phương không giống như là đang nói dối chỉ có thể cười khổ nói tiền bối muốn mượn đao hàng yêu văn bối tự mình hết sức giúp đỡ bất quá văn bối dạo chơi thiên hạ toàn dựa vào cây đao này phòng thân hắn biết rõ đao ở đối phương trong tay c ấ p là c ấ p không trở lại nếu như đối phương cứng rắn muốn mượn thậm chí trực tiếp chiếm đoạt bản thân cũng không có biện pháp chút nào cho nên không được như nhân cơ hội chỉ điểm điều kiện đền bù một chút tổn thất nếu làm mượn, lợi tức dù sao phải thu, k h ư ơ n g vô dụng hiển nhiên sớm có chuẩn bị. nghe thấy đường sơ tố khổ, lập tức nói ra, cái này ngươi yên tâm, nếu ngươi muốn dạo chơi thiên hạ, có thể theo lão phu cùng nhau đi vào vạn kiếm sơn, chờ lão phu chém kia yêu mà, liền đem đao trả lại cho ngươi. nếu mà ngươi không nguyện đi vạn kiếm sơn, lão phu liền để cho ai chết b ồ i ngươi đi dạo chơi thiên hạ, có hắn ở bên người, có thể bảo đảm ngươi an toàn không lừa bịp. nói xong, ánh mắt hiền hòa nhìn thoáng qua cùng đi người tuổi trẻ kia. đường đại ca, ta gọi là hải minh r i ế t là ông ngoại n g o i tôn. Người trẻ tuổi cười ngây ngô đến hướng về Đường Sơ ôm quyền hành lễ, rất khiêm tốn tự giới thiệu mình. Ông ngoại nói ta tại trong cùng thế hệ vô địch thiên hạ, từ ta bồi ngươi dạo chơi thiên hạ, bảo đảm không ai dám đánh ngươi. Đường Sơ vừa nghe, k h e miệng không nhịn được kéo ra. Trong cùng thế hệ vô địch thiên hạ, ngay cả ta cái này thiên mệnh chi tử cũng không dám nói như vậy. Ngươi dựa vào cái gì a? Chúng ta có thể không được t h ổ i n g u sao? Hắn nhướng mày một cái, cố ý hỏi. Người sáng suốt lão đệ, người tu vi so sánh cha mẹ của ngươi còn cao. Vừa mới Hải Minh c h ế t gọi Hải Trung lập phu phụ cha và Đường, hắn có thể nghe rất rõ. k h hỉ. Hải Minh chết ngốc nết cười một tiếng, quay đầu nhìn một chút bên cạnh phụ mẫu, bình tĩnh như thường trả lời: Ông ngoại nói cha ta cùng n g ta là thư viện từ trước tới nay võ công kém nhất hai cái, bọn hắn ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Phúc! Đường sơ vừa nghe, tại chỗ liền cười. Một chiêu đều không tiếp nổi. Lời này ta chín. trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô t h ư ờ n g tẩy tiền danh mời đón độc. Trư c h ư ơ n g 199 thần tuyển tin tức. Hải Trung lập phu phụ nghe thấy Hải Minh chết nói, mặt tại chỗ liền đen. Nếu không phải tiểu tử này là bọn hắn con ruột, đánh giá tại chỗ liền phải đánh nhau. Tiểu tử ngốc. Cương Lan bắt lấy Nhi tử cánh tay, giận trách, nói bậy gì nói thật. Tiểu tử thối, không biết nói chuyện thì ít nói hai câu. Cha ngươi ta chính là bởi vì nói mò nói thật mới bị g i á n trước. Hải Trung lập cũng đi theo đưa ra cảnh cáo. Cha mẹ, đây đều là ông ngoại nói, không phải là ta nói. Phạm Minh chết ngốc bên trong mang tình, nghiêm trang vung nổi. Các ngươi nương ba trước tiên tâm sự nói, chúng ta sáng sớm ngày muốt khởi hành. Bên cạnh Cương vô dụng thấy vậy, cười ha h ả nói, Đường thiếu hiệp, cùng lao phu ra ngoài đi dạo. Ta đi. Một cái lao đầu tử, khuya k h u t mời ta đi dạo phố. Ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì ý đồ bất lương? Đường Sơ một bên đoán thầm, vừa gật đầu, được. Hai người rời phòng, tiếp tục đi đến ngoài cửa lớn. Khương vô dụng bước ra cánh cửa, đống nhiên nói ra, tại đây mùi thối là ngươi gây ra đi. Nhanh chóng tiêu tan vừa mất, không nên chế n ã i nha môn làm chính sự. Đường Sơ có thể tại hải trung lập phu phụ trước mặt thư miệng chuyển phiếm, nhưng mà đại lao trước mặt cũng không dám lôm ã n g Lúc này trả lời, loại bỏ mùi thối cần dùng lao trần dấm cùng nước sốt. Châu nha phòng bếp đốt, bây giờ tìm không đến vật liệu, chờ trời sáng rồi ta lại đi mua. Ừ. Khương vô dụng gật đầu một cái, một bên hướng về yên tĩnh đường phố đi tới, vừa nói, Đường Bạt Hổ không phải tên thật của ngươi đi. ta gọi là đường sơ, đường thiếu hiệp thành thật trả lời. đường sơ, danh tự này một dạng, khương vô dụng thuận miệng cho cái đánh giá, tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không không tin ta mới vừa nói câu nói kia, câu nào? đường sơ biết rõ còn hỏi, được thiên cơ giả không được chết tử tế, viện trưởng trả lời, a, sắp thực không tin, đường sơ rất thẳng thắn, ngươi hoài nghi ta nhớ lửa gạt ngươi thiên cơ, khương vô dụng giơ lên trong tay thần kinh đ a o mỉm cười nói, nếu mà ta muốn, trực tiếp c p là được rồi, hà tất dùng lửa gạt, ừ, có đạo lý, đường sơ vô pháp phản bác. dứt khoát hỏi ngược lại, tiền bối đến cùng muốn nói cái gì? Khương vô dụng không trả lời, mà là bỗng nhiên nói ra, người đi theo ta. Nói xong, liền vận dụng kinh h công bay về phía trước lướt đường sơ thấy vậy hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà một chút do dự, vẫn là đi theo. Hai người leo tường ra khỏi thành, thuận theo ngoại thành đường lớn, đi suốt nửa dặm nhiều, cuối cùng tại một p h i ế n rừng cây bên cạnh dừng lại. Nhìn đến bốn phía đen t h ủ i tiên tính hoang dã, đường thiếu hiệp trong lòng có chút b ồ n chồn. Lao đầu này không phải là muốn giết người diệt khẩu đi? Mẹo, ai biết tâm lý ý niệm mới vừa đ ố liền nhìn thấy Khương vô dụng theo tay vung lên. Hưu. một đạo vô hình đao khí lướt qua đường sơ thân thể tiếp tục bay về phía phía sau một phiến bụi cỏ a trong bụi cỏ vang rội hét thảm một tiếng tiếp tục liền không có động tĩnh đường sơ vốn tưởng rằng khương vô dụng sẽ đối mình hạ thủ nghe thấy âm thanh thảm thiết mới bỗng nhiên hiểu được đối phương vì sao lại tại khuếch h á c mời mình ra ngoài đi dạo phố nguyên lai like là mình bị người theo dõi lao ra t ử cố ý dẫn hắn ra khỏi thành chính là vì đem người theo dõi dẫn tới ngoại thành tiến hành tiêu diệt hắn liền vội vàng xoay người chạy đến trong bụi cỏ tiến hành kiểm tra khương vô dụng cùng đi theo hướng về bụi cỏ trong miệng nói ra vừa mới lao phu đến châu nhà thời điểm người này ngay tại ngoài tường nhìn lén, không phải là đồng bọn của ngươi đi? Không phải. Đường sơ không chút nghĩ ngợi phủ nhận, nhưng mà cái này giải thích rất nhanh sẽ bị đánh mặt, bởi vì hắn vậy mà từ người theo dõi trên thi thể lục soát ra một khối phi ương vệ lệnh bài. Hơn nữa, khiến bài phía trên chẳng những có k h á c người theo dõi danh tự cùng số thứ tự, phía trên còn có khắc bách hộ hai chữ. Người theo dõi này cũng là một tiên phi ương vệ bách hộ, cùng hắn là đồng sự. Phi ương vệ, k h ư ơ n g vô dụng nhận lấy đường sơ đưa lên lệnh bài nhìn nhìn, lẩm bẩm nói, bọn hắn phụ trách theo dõi chăm quan, khó trách hơn nửa đêm đứng ở châu nhà bên ngoài nhìn lén. liên tính hắn bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ đi nói xong t i n tay đem lệnh bài ném tới trên thi thể tiếp tục trong tay thần kinh đao lần nữa vung lên ầm một đạo mạnh mẽ vô cùng chân khí theo đao mà ra trực tiếp đem trên mặt đất thi thể chém cái tan thành mây khói không sai chính là tan thành mây khói bởi vì đao khí qua đi trên mặt đất chỉ còn giữ lại một đầu rộng ba thước dài một trượng h ô sâu thi thể và lệnh bài đều không thấy bóng dáng n à ọ tạo đường sơ nhìn thấy trước mắt khủng bố cảnh tượng lại bị sợ hết hồn lão viện trưởng mặc dù coi như mặt mũi hiền hòa hơn nữa trên mặt một mực t r e o cười nhưng mà giết khởi người người lại giống như giết chết con kiến hôi t ù ú y băm thi không để lại dấu vết càng là tay chân có thể tưởng quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo đại lão không thể thiện số lượng những này trên giang hồ kêu hùng không có một cái có lòng dạ bồ tát a chúng ta mới vừa nói đến kia sao h ư ơ n g vô dụng một đao hủy thi sau đó phản phát chuyện gì cũng chưa từng xảy ra m ở dạng một bên quay đầu đi trở về vừa nói mới vừa nói đến tiền bối là không phải muốn l ử a ta đ a u đường sơ nhỏ giọng trả lời nga đúng ư ơ n g vô dụng gật đầu một cái cười nói mới vừa nói đến được thiên cơ giả không được chết tử tế nếu ngươi không tin có thể theo lão phu đi kiếm sơn thư viện nhìn một chút thư viện bí tàng điện tịch nhìn điện tịch cái chủ ý này ngược lại không tệ kiếm sơn thư viện sáng lập vượt qua ngàn năm cất giữ trong điện tịch hẳn ghi lại các loại các dạng bí văn nếu có thể nhìn cho kỹ nói không chừng đối với tạo phản có rất lớn giúp đỡ đường sơ suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi tiền bối ngài có nghe nói hay không qua huyền nguyện thần tuyển hắn hỏi như vậy một là vì thay hoa q u y ề n giải độc hai là muốn nhân cơ hội nghiệm chứng một chút thư viện điện tịch có phải thật vậy hay không bao la v à t tượng ai biết đây hỏi lại vậy mà chó ngáp phải rồi Viên Nguyệt Thần t u y n Khương vô dụng sững s ở Hỏi ngược lại, ngươi tìm nó làm cái gì? Đường Sơ nghe vậy, tâm lý tại Châu vui mừng. Nghe lão viện trưởng nói chuyện giọng điệu, không chỉ nghe nói qua cái tên này, tựa hồ còn lý giải rất nhiều. Giúp một cái bằng hữu giải độc. Đường Sơ thành thật trả lời. Giải độc. Khương vô dụng có một ít bất ngờ. Hỏi ngược lại, ngươi là từ người nào vậy bên trong nghe nói, Huyền Nguyệt Thần t u y n có thể giải độc. Đoán. Đường Sơ biết có hí, liền vội vàng giải thích. Truyền thuyết Huyền Nguyệt Thần t n có thể khiến người cải tử hồi sinh, cho nên v n bôi p h n g đoán nó cũng có thể giải độc. Một bên nói bậy nói bạn. cương vô dụng lắc lắc đầu, lời nói kinh người nói, huyền n g u y ệ t thần tuyển ngay tại vạn kiếm sơn mạch sâu bên trong. nước suối quả thật có chữa thương công hiệu, nhưng phải nói nó có thể cải tử hồi sinh. kia đơn thuần lời đồn đ ã i cái gì? huyền n g u y ệ t thần tuyển tại vạn kiếm sơn mạch, đường sơ tại chỗ liền kích động, không chút nghĩ ngợi nói, tiền bối, ta đi chung với ngài hàng yêu, ngài mang ta đi một chuyến thần tuyển, thế nào? có thể. cương vô dụng cười ha ha, nhắc nhở, bất quá theo lão phu biết, thần t u y n lại có chữa thương thần hiệu, nhưng phải nói nói đầu, nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nói qua. ngươi vị bằng hữu kia đến cùng chúng độc gì? Tại sao không đi tìm cao thủ giải đ ộ c ngược lại sẽ nghĩ đến Huyền Nguyệt Thần t u y n a i Đường Sơ hơi suy nghĩ một chút, rứt h o á t nói thẳng ra nói, Vạn Bối b ằ n g h ữ u Kỳ Thực không phải là người, nàng là một cái Hoa Thần. Hoa Thần, ngươi xác định không phải Thành Tinh yêu ma. Khương vô dụng nghe vậy, chân mày đ ỗ n g nhiên nhíu một cái. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. h à m ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 200 t r h ầ n Đao Thần Tướng, là Hoa Thần, một cái thiện lương Hoa Thần, không phải yêu ma. Đường Sơ biết rõ lão viện trưởng ư a chuột chả yêu chư ma, liền vội vàng trước thời hạn phòng hờ nói. Hồi trước nàng vì cứu v ã n bối mệnh, thay v ã n bối đỡ được vạn cổ thiên tôn độc c h â m kết quả bất ngờ chúng cổ độc. Bởi vì nàng thể chất cùng nhân loại khác nhau, cho nên không có cách nào dùng phổ thông biện pháp giải độc, chỉ có thể gửi hy vọng vào truyền thuyết bên trong huyền nguyệt thần t u n Vạn cổ thiên tôn, kia lão yêu quái còn chưa có chết. Khương vô dụng nghe xong, mặt đầy kinh ngạc truy hỏi. n g i nhận thức hắn, Đường Sơ tò mò hỏi ngược lại. Thư viện trong điện tịch có ghi chép. Khương vô dụng cho mày giải thích nói, kia lão yêu quái vốn là một tên cổ sư. Mấy trăm năm trước từng tại Nam Cương hoành hành n h ấ t thời, c ư điện tịch ghi chép, nó đem chính mình luyện thành nửa người một nửa cổ quái vật, nhưng sau đó chẳng biết tại sao lại đột nhiên giảm âm thanh diệt tích, lại là điện tịch. Các ngươi thư viện điện tịch là bách khoa toàn thư a, cái gì cũng có ghi chép, đây liền càng phải đi xem một chút. Đường sơ trong lòng khẽ động, quả quyết chỉ chỉ viện trưởng trong tay thần kinh ao, bổ sung nói, tiền bối, kia lão yêu quái đã bị chém chết. Ngay tại mấy ngày trước, văn bối cùng thần kinh bang bang chủ phương nhận bạch và người khác cùng đi l ạ n Nam Cương, kết quả bất ngờ đưa tới vạn cổ thiên tôn, phương bang chủ đại h i ệ n thần uy dùng cây đao này đem nó chém. cái gì? Phương Nhậm Bạch, Khương vô dụng hai mắt trợn thật lớn, có chút không dám thì nói, hắn đem vạn cổ thiên tôn chém, đúng a? Đường sơ gật đầu một cái, nhân cơ hội sẽ ra h ổ khi c ờ lớn nói, vạn b ố i cùng Phương Bang chủ là tâm đầu ý hợp, ngài cùng hắn cũng là bằng hữu, bằng hữu gì? Khương vô dụng râu mép với lên, ngang tàng nói, hắn là Lão Phu con rể, con rể, con rể của ngươi không phải Hải Trung lập là sao? làm sao Phương Nhậm Bạch cũng là, ngươi đến cùng có mấy đứa con gái a? Đường sơ nhìn trước mắt Lão gia tử, một bên âm thầm bá thẩm, một bên kinh hỉ mà hỏi, nguyên lai Phương Phu nhân cũng là ngài nữ nhi. Phương Tư Du kia há chẳng phải là ngài ngoại tôn nữ? Không sai. Cương vô dụng gật đầu một cái. Đông Nhiên dừng bước lại hỏi ngược lại, Đường Sơ, ngươi là làm sao cùng bọn hắn biết? Vì sao còn cùng Nhậm Bạch cùng đi Nam Cương? n g h sự tình được từ hơn 10 ngày phía trước nói đến, ngày kia ta vừa tới v i ệ t Đô, Đường Sơ cũng không che giấu, trực tiếp đem ban đầu chuyện xảy ra nói một lần. đ ư ơ n g Nhiên liên quan tới chính mình kéo thần kinh băng tạo phản sự tình, hắn một chữ đều không nói. Tạo phản nguy hiểm lớn, hắn sợ vạn nhất Lão Viện trưởng biết mình con rể một nhà bị dụ dỗ, dưới cơn nóng giận trực tiếp đem hắn chém. cương vô dụng nghe xong đường sơ giảng thuật sau đó, tựa hồ có hơi sinh khí, tức giận tự đủ. thử hai cái bất hiếu đồ vật, tư du xảy ra chuyện, vậy mà không đi tìm lão phu. hai cái bất hiếu đồ vật. đường sơ nghe vậy, tâm lý đột nhiên cái động. nghe lão viện trưởng dọn điệu, tựa hồ cùng phương nhận bạch phu phụ quan hệ giữa, không phải như vậy hòa thuận. hào môn đoán o á n trà c o n bất hòa. ở r ể n g u y ệ tập. trong này dưa rất lớn bộ dáng, có cơ hội nhất thiết phải tìm tòi nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu, nói không chừng lại là một cái cơ hội. đang suy nghĩ, ư ơ n g vô dụng g i ọ n g nói trật biến đổi, vừa cười hỏi, đường sơ, tại đây không có người ngoài. có thể hay không cùng lão phu ngươi nói một chút tính toán, tính toán, văn bối không có tính toán gì à? đường sơ giả bộ ngu, ha ha, khương vô dụng lắc đầu cười một tiếng, chế nhạo nói, nếu ngươi đã nhận được thiên cơ, làm sao không có tính toán? đừng nói ngươi đi long thủ đảo, chỉ là một cái bất ngờ, a, tiền bối ngươi đừng không tin, cái này thật đúng là là cái ngoài ý muốn. đường sơ nghe vậy, lập tức cười nói, lúc ấy ta liền chưa từng nghĩ đi chỗ đó t ò a đảo, là một cái quỷ bước ta đi, một cái quỷ, khương vô dụng có một ít hơi người, đúng. đường sơ gật đầu một cái, thành cần nói, lúc ấy ta chính đang bên hồ săn thú, đuổi bắt một đầu giã trư, kết quả lỡ đem một cái ẩn náu tại trong đuổi của người, xem như giã trư cho b ắ n chết, ta mang lòng ngày nấy liền đem người này trôn. ai biết mấy canh giờ sau đó, người này biến thành bị ở ven hồ gọi ta đường thiếu hiệp bợ lạ bợ lạ một trận nói, đem chuyện lúc ban đầu lại nói một lần. bất quá, cùng tạo phản chuyện có liên quan đến hắn đều không có nói, chỉ nói rồi bất ngờ đạt được thần kinh đau quá trình đương nhiên, đường sơ thành thật như thế, không phải là từ đối với lao viện trưởng tín nhiệm, hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện đã xảy ra, không có gì giấu giếm giá trị. không như nói cho khương vô dụng nghe một chút, nói không chừng còn có thể hù dọa lao đầu tử này một hồi. không ngoài sở liệu, khương vô dụng nghe xong cố sự, chân mày lại lần nữa nhíu lại. một cái quỷ, mang theo ngươi đi đ á y hổ mật đạo, ngươi đập phá thiên cơ độc, mọi người tản đi. giao nhân hiển thân, đem thiên cơ đưa đến trên tay ngươi. lao đầu tử vớt ư diêm ép, trên mặt biểu tình không nói ra được phức tạp, tự lẩm bẩm, nhìn tới. thật sự là ý trời hạ đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy là thiên ý. đường sơ rất là tán thành, tâm lý thầm nói thiên ý đưa dao cho ta, ngươi cũng đừng muốn cướp, c ấ p chính là người tiên, ngươi biết bị x é đánh. Ai biết vừa dứt lời, lại nghe Khương vô dụng giọng điệu nghiêm túc hỏi, Đường sơ, Lão Phu ban nay đã nói với ngươi, Thiên Cơ hiện, Giang sơ dễ. Hiện tại ngươi là Đao này chủ nhân, trong lòng ngươi cũng không sao ý nghĩ. A, đây. Đường sơ nghe thấy Viện trưởng thẳng thắn hỏi thăm, biết không tốt tiếp tục lừa bịp, chỉ có thể nửa thật nửa giả nói ra, k h u k h u khụ. Van bối quả thật có một tí kẹo như thế ý nghĩ. Bất quá cái ý nghĩ này có chút không thiết thực, cho nên van bối hiện tại chỉ muốn dạo chơi thiên hạ, nhìn một chút thiên hạ đại thế. Được, có ý tưởng là tốt rồi. Khương vô dụng vỗ tay một cái, đ n g nhiên dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. vậy hay để cho ai c h ế t bội ngươi đi dạo chơi hai từ này thiên phú võ học siêu c h ắ c nhưng mà tâm tính là quá mức ngay thẳng cùng hắn lốc tra một cái tánh t ỉ n h để cho hắn đi theo ngươi dạo chơi thiên hạ vừa có thể lấy làm hộ vệ của ngươi cũng có thể theo ngươi học học đối nhân xử thế đối với các ngươi hai cái đều có chỗ tốt a đây đi đường sơ không hiểu lão viện trưởng chân thật ý đồ nhưng là vừa không dám cự tuyệt chỉ có thể cười khan gật đầu k h ư ơ n g vô dụng thấy hắn đồng ý c ư ờ i đem vật cầm trong tay thần kinh đao đưa tới nói ra đao của ngươi b ả n thân ngươi bảo quản đi đợi khi tìm được cái kia bảo kiêu mượn nữa lao p h u dùng một chút hảo hảo hảo, ta nhất định hảo hảo bảo quản. Đường sơ chờ chính là một khắc này, liền tranh thủ đao ôm vào trong ngực. bất quá vừa mới vui vẻ một giây, liền bị tạt một đầu nước lạnh. bởi vì khương vô dụng thanh đao trả lại cho hắn sau đó, lại dặn dò, đường sơ à, ngươi khẳng định không biết rõ thiên cơ có linh, hơn nữa còn là một cái thị huyết hung linh. theo thư viện điện tịch ghi đi chép, nhiều lần đảm nhiệm đao chủ không được chết tử tế, đều cùng đao bên trong hung linh có liên quan. cái gì? đao này có đao linh? ta làm sao không có phát hiện? đường sơ có một ít kinh ngạc, chưa thấy qua heo chạy, nhưng ăn qua thì heo. Hắn biết không quản là tại Tiểu Thuyết bên trong vẫn là ở trong đ ê m nắm giữ khí linh vũ khí hoặc là phát khí, ít nhất cũng là truyền thuyết cấp, thậm chí có thể là thần khí cấp. Thần kinh đao vốn là diệu dụng vô cùng, hiện tại lại thêm cái đao linh, vậy liền xác định là thần khí không thể nghi ngờ à? Bởi vì nó còn tại ngủ say, h ư ơ n g vô dụng nuốt diêm ép, như có điều suy nghĩ nói, từ điện tịch ghi chép, thiên cơ từ đản sinh đến nay trải qua vô số sát lục, chết tại dưới đao v o n g hồn đến không hết. Đao của nó linh, lúc ban đầu hẳn đúng là thuần chính, nhưng mà trải qua quá rất nhiều lục, từ từ biến thành thị huyết hung ác, một cái khiến cái khác yêu t à không k t r á n h đại hung rất Đường Sơ nghe xong lời của Lão v i ệ n trưởng, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện. Vì sao Hoa Quyển sẽ sợ Thần Kinh Đao? Vì sao Thần Kinh Đao hướng Phương Tư Du trên thân để xuống một cái, trong cơ thể nàng h u y ế n độc cổ liền trực tiếp chạy đến? Vì sao mình đeo cây đao này, xa c h u ộ t con kiến cũng không dám tiếp cận? Lúc trước hắn chỉ biết là Thần Kinh Đao có trừ yêu ích tà công hiệu, lại không biết do nó đây một công hiệu đến từ đâu. Hiện tại nghe Song Khương vô dụng giải thích, mới hiểu được nó có thể trừ yêu ích tà. Cũng không phải bởi vì nó kèm theo cái gì hạo nhiên chính khí, mà là bởi vì nó bên trong ở một cái khủng bố lớn. Khó trách Thư Viện Điện Tịch lại nói, được Thiên Cơ giả không được chết tử tế. đây chính là cái mìn định giờ a ai tiền bối như vậy đau linh nếu như tỉnh làm sao bây giờ đường sơ ôm lấy thần kinh đ a o đung nhiên cảm giác như ôm lấy một khối bàn g i liền vội vàng khiêm tốn cầu cứu vậy liền nhìn ngươi có thể chống bao lâu rồi h ư ơ n g vô dụng cười trả lời toàn dân tác đã ra 170 v à chữ mỗi chương dài hơn ba k a chữ bao no bối cảnh sâu ma dị giới nên co giãn hãng chương 2 0 1 t r n lão tiền bối hoa quyển đối với lão viện trưởng trả lời đường sơ bày tỏ rất bất đắc dĩ bất quá hắn cũng không có quá thất vọng bởi vì hắn nghĩ đến mình tra ruột cũng không tại cái thế giới này, l i ề n tính thần kinh đau có thể so với x ư ơ n g chi đau thương, bản thân cũng không có cơ hội trở thành ạn xạ sở lớn như vậy yếu tử. tương lai nếu là hắn bị đau linh mê hoặc phát điên, bị chém cũng là người khác. từ đạo hưu bất tử bần đạo. a ha ha, chính là như vậy quả thực. v ề phần chết giả không chết tử tế, theo nó đi thôi. loạn thế bên trong lại có thể có mấy người chết giả. thiên cơ hiện giang sân dễ, chỉ cần đau linh không chế m ã i tạo phản là được. vừa nghĩ như thế, đường sơ tâm lý l i lung d u n g hơn nhiều. hắn thanh đao hướng trên vai một lánh, chuyển đề tài nói, tiền bối. ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có chuyện, chúng ta đi trở về ngủ đi. Khương vô dụng thái độ đối với hắn chuyển biến có một ít ngạc nhiên, hỏi ngược lại, lão phu không có gì có thể hỏi, ngược lại ngươi, thật không quan tâm Đao Linh phản vệ sao? Ai, quan tâm thì phải làm thế nào đây? Đường sơ thở dài, thản nhiên nói, nếu nó chọn chúng ta, ta lại không nỡ bỏ đem nó vứt bỏ, vậy thì chờ xem đi. Chờ chút nhìn, tiểu tử độc, ngươi đây là chuẩn bị nằm ngựa nữa rồi à? Thật may, lão phu trước thời hạn thay ngươi lưu lại một tay. Khương vô dụng vừa chuyển động ý nghĩ, liền l ậ t đầu nói, trở về đi. Chỉ chốc lát sau. hai người trở lại châu nha. Sau khi thấy đường không có ai, hai người liền chạy thẳng tới hậu viện vườn hoa. Bởi vì khương vô dụng xuất hiện, đường sơ không thể tiếp tục để cho hoa quyển làm loạn, cho nên liền quyết định trước thời hạn dẫn nàng rời khỏi, thuận tiện để cho nàng cùng lão viện trưởng lăn lộn cái q u a n mặt. Ai biết vừa mới đến hậu hoa viên, liền nhìn thấy hải trung lập phu phụ đang ngồi ở dưới cây bồi nhi tử nói chuyện. Phải nói hải đại nhân một nhà cũng đủ thảm. Ban ngày phòng bếp bị đốt, phòng bên trong cái bàn cửa sổ đều bị đập phá. Nhi tử nửa đêm trở về nhà, đều không một bữa ăn q u y ăn. cũng không có chỉnh tề chỗ ngồi, chỉ có thể chuyển mấy cái ghế đến trong hậu hoa viên hóng mát. Đường sơ thấy vậy có một ít lúng túng, nhưng lại không có biện pháp khác. hắn chỉ có thể cười khan cùng ba người lên tiếng chào, sau đó đi tới c h i tử thụ bội bên cạnh nói ra: Hoa Quyển, đi ra đi. Ta giới thiệu cho ngươi một vị tiền bối. ố k ì i hiện tại không thích hợp. Ta đang nghe lén bọn hắn nói chuyện đâu. Hoa Quyển tỉ mỉ âm thanh, thứ c h i tử thụ bội bên trong truyền ra. Hải Trung lập ba người nhìn thấy Đường sơ hướng về phía b ộ i cây nói chuyện, vốn là mặt đầy nghi hoặc, lúc này nghe thấy trong bụi hoa truyền ra âm thanh, tất cả đều trợn to hai mắt, bởi vì. bọn hắn ở hậu viện nói hồi lâu lặng lẽ nói, căn bản không có phát giác bên trên có người nghe lén, cho nên bọn hắn nói rất nhiều lời không nên nói. Đường sơ nghe thấy Hoa Quyền nhắc nhở, có một ít g i ở khóc g i ở cười an ủi, không gì không gì. Hải đại nhân một nhà quang minh lỗi lạc, bọn hắn nói không có gì không thể nghe. Ngươi liền yên tâm đi ra đi, bọn hắn sẽ không so đo. Được rồi. Hoa Quyền nghe vậy, lúc này c ó rút cánh lá, biến thành một cái tiểu nhân bộ dáng, nàng từ trong bụi dậm nhảy đến đường xâm ruỗi cánh tay ra bên trên, lại thuận theo cánh tay của hắn chạy đến trên bả vai, nghiêng đầu nhìn đến Khương vô dụng nói, ngươi chính là Khương vô dụng. hơn 5 ă m năm không thấy, người tóc bạc nha, a, ngươi chính là đường sơ theo như lời hoa thần, k h ư ơ n g vô dụng nghe vậy có chút y ế u kỳ, một bên quan sát trước mắt tiểu yêu tinh, một bên khách khí hỏi, ngươi lúc trước gặp qua ta, đúng nha, hơn 50 năm trước, sư phụ ngươi mang theo ngươi từ bên cạnh ta trải qua, lúc ấy ta đã cảm thấy tiểu tử này tương lai sẽ có đại tiền đồ, hoa quyển lao khí hoành thu trả lời, phúc, hải trung lập ba người nghe vậy, tại chỗ liền phun ra ngoài, vật nhỏ này là cái u á i gì, lại dám nói như vậy, bất quá đường sơ nghe vậy, mặc dù có chút lúng túng, nhưng lại không có quá giận mình. bởi vì hắn biết rõ hoa quyển tại liên hoa cầu đầu đứng 180 năm, cho nên hắn nói phía trước gặp qua lúc còn trẻ khương vô dụng, cũng không tính là quá ly kỳ. hiếm lạ là hơn 50 năm trước sự tình, nàng cư nhiên còn nhớ rõ. Ồ, nguyên lai là một vị lão tiền bối, khương vô dụng cũng là một có ý người. nghe thấy hoa quyển trả lời, lại cười a a hướng nàng chào một cái nói. v ạ n bối khương vô dụng gặp qua hoa tiền bối, không biết tiền bối năm nay bao nhiêu niên k ỳ a. miễn lễ miễn lễ. hoa quyển khách khí một câu, kiêu ngạo trả lời, ta cũng chỉ 180 t u ổ i 180 tuổi. bên cạnh hải trung lập ba người nghe vậy biểu tình càng thêm kinh ngạc bọn hắn vốn cho là trước mắt cái này đầu đội chi tử hoa tiểu yêu tinh tối đa cũng chính là cái tiểu hải tử căn bản không nghĩ tới tuổi của nàng sẽ như này khuyết đại 180 t u ổ i k h ư ơ n g vô dụng cũng có chút giật mình cố ý hỏi tiêu tiền bối ngài khẳng định cũng đã gặp chúng ta thư viện phía trước vài vị viện trưởng rồi đó là đương nhiên sư phụ ngươi gọi cường hạo sư phụ ngươi sư phụ gọi mạnh dư t r u sư tổ gọi d o n nguyệt hàn tu vi của bọn họ đều đến nửa b ớ c tiên nhân cảnh giới ta nhớ được không sai đi hoa quyển dương dương đ á ý trả lời tiểu yêu tinh mấy câu nói vừa ra quả thực đem hại đại nhân một nhà sợ hết hồn, bởi vì các đời thư viện viện trưởng danh tự tuy rằng nổi tiếng thiên hạ, nhưng mà bọn hắn tu vi thật sự vẫn một mực là trên giang hồ lớn nhất bí ẩn một trong. Chính là trước mắt cái này lão yêu tinh, lại một lời vạch trần thiên cơ. Tiền bối, ngài là làm sao biết? Hương vô dụng khiêm tốn tỉnh giáo, thông qua cảm giác, Hoa Quyển cũng không dò d ế m tùy tiện trả lời. Ban đầu bọn hắn đi ngang qua trước mặt của ta thời điểm, ta là có thể cảm giác được bọn hắn cùng người khác bất động, cho nên mới ký ức sâu sắc. Nói tới chỗ này, nàng lại nghiêng đầu quan sát Hương vô dụng hai mắt, bình chân như vậy nói ra. ngươi cùng bọn hắn so sánh còn kém một chút, bất quá cũng sắp. Khương vô dụng nghe thấy tiểu yêu tinh nói, trong tâm vừa mừng vừa sợ. Hắn hoảng sợ là mình tu vi tài nghệ tại trước mắt lao yêu tinh trước mặt không chỗ có thể ẩ n ấ giấu, vui chính là đối phương nói hắn nhanh. Phải biết, Khương viện trưởng kẹt ở võ học viên mãn bình cảnh đã hơn 20 năm, từ đầu đến cuối không cách nào nữa đi lên một bước, đột phá đến nửa bước thiên nhân truyền thuyết cảnh giới. Lần này hắn ở phía trước đến việt đô mượn đao trừ yêu, chính là dựa vào thôi diễn số trời cho ra đột phá cơ hội. Ai có thể nghĩ, lại bị hoa q u y ể một lợi vạch trần thiên cơ. Tạ t i ề n bối c h ú c lệnh, Khương vô dụng kinh hỉ sau khi. quả quyết hướng về tiểu yêu tinh nói cảm ơn không cần khách khí hoa quyển khuôn mặt nhỏ n h ắ n ngạo k i ể u vung vung tay đông niên xuất kỳ bất ý hỏi ta ban nãy nghe lời ngươi ngoại tôn nói ngươi để cho hắn đi theo ta cùng tiểu sơ sơ đi dạo c h ờ i thiên hạ còn để cho hắn hảo hảo theo dõi tiểu sơ sơ vậy thì vì cái gì n h k h ư ơ n g vô dụng nghe thấy tiểu yêu tinh hỏi thăm biểu tình một hồi lung túng bởi vì hoa quyển nói xác thực là sự thật bất quá lao viện trưởng suy nghĩ một chút liền trả lời tiền bối hiểu lầm kỳ thực lao phu không phải để cho a i c h ế t theo dõi đường thiếu hiệp mà là để cho hắn theo dõi thiên cơ thiên cơ hoa quyển sững sờ thuận theo khương vô dụng t ầ m mắt nhìn thấy đường sơ một con k h á c trên vai thần kinh đ a o lúc này gật đầu nói nga ngươi nói nói nha tia không sao nói xong quay đầu nhìn bên cạnh hải minh chiết ngang tàng nói tiểu minh chiết vậy ngươi về sau liền theo chúng ta đi thái nại nại dẫn ngươi đi tây thiên tỉnh kinh toàn dân t á c đã ra 170 v à chữ mỗi chương dài hơn ba k a chữ bao noối b cảnh sâu m á p dị giới nên co g i n g hãng chương 202, t h ô n xử lý xí nghiệp khó chịu được ba ngày rốt cuộc gắng vượt qua đường sơ hoàn thành hứa hẹn của mình đám h ũ thương cũng vận xong lương thực tuy rằng lương thực bị vận ra thành sự tình sớn muộn sẽ bị Hải Trung Lập phát hiện. Nhưng mà đến lúc đó, đám Phú Thương sẽ đi cùng Chi Châu đại nhân c ả i vã, không cần hắn lại bận tâm đường sơ từ chối khéo đám Phú Thương tiệc mời. Tại ngày thứ tư sáng sớm đi theo Khương vô dụng bước lên đi tới kiếm sơn thư viện đường đi. Dựa theo nguyên lai du lịch kế hoạch, còn muốn tiếp tục đi về phía nam đi tới rộng r i i sơn phủ. Nhưng là bây giờ có huyền nguyện thần tuyển tin tức, Khương vô dụng lại muốn mượn đao trừ yêu, hắn chỉ có thể từ bỏ đây đi về phía nam chạm cuối cùng, trực tiếp đổi đường hướng tây. Vạn kiếm sơn mạch ở tại đại tuyên trung bộ k h o nam vị trí, sơn mạch đồ vật kéo dài dài tới mấy trăm dặm, đem xung quanh địa vực phân cách thành kiếm đông, kiếm nam. kiếm tây, kiếm bắc bốn cái phủ, kiếm sơn thư viện ở tại sơn mạch trung tâm nhất. tuy rằng không xương được ngăn cách với l i nhưng mà đầy đủ hẻo lánh. ba người từ v i ệ t đô xuất phát, cần đi ngang qua giang nam phủ, kiếm đông phủ cùng nửa cái kiếm nam phủ, hành trình tiếp cận 2.000 dặm mới có thể đạt đến thư viện. hành trình ngày đầu tất cả thuận lợi đường sơ c ư y i thực thảo thú chạy như bay, khương vô dụng cùng hải minh chết đi bộ, một ngày công phu liền đi năm, 600 dặm. nhưng mà ngày thứ hai lại gặp phải một kiện khiến người không tưởng được chuyện. tối hôm đó ba người tại kiếm đông phủ một cái bến đ ỏ tiểu trấn nghỉ chân, thôn trấn tên là thanh tùng độ. trong chấn chỉ có một nhà khách sạn nhỏ đường sơ đem ngựa giao cho tiểu nhị đút đồ ăn dâng cỏ liền cùng hai người khác vào khách sạn đặt hảo phòng cất xong hành lý ba người trở lại đại sảnh ăn cơm cơm này thức ăn có độc thức ăn mới vừa lên đến đường sơ liền nhìn ra vấn đề biết rõ đây là cái h ạ p điểm k h ư ơ n g vô dụng cười ha h ả đáp một tiếng cầm n ỗ a lên liền ăn hải minh chết cũng như nhau một bên cười ngây ngô vừa đi theo chạy biết rõ các người còn ăn đường sơ thấy vậy mặt đầy một b ứ c chúng ta thư viện hạo nhiên chính khí quyết c h ừ tà í dịch bách đ ộ c bất sâm h ư ơ n g vô dụng đang ăn cơm nói cho nên gặp phải loại hấp điểm này chúng ta đều là đến lúc trước khi rời đi lại xử lý ờ. ông ngoại nói không sai nếu như cơm còn không có ăn xong liền đi tìm chủ quán phiền phức vậy tối nay liền không có cách nào an tâm nghỉ ngơi Hải Minh chết đi theo bổ sung ta đi còn có loại này x á o lộ đây đều là quý b á o kinh nghiệm giang hồ a Đường Sơ nghe thấy hai ông cháu trả lời lập tức khắc cảm trong tâm hắn nhìn một chút trong thức ă n độc dược rất phổ thông chỉ chính là chút mềm mại gần t á n các loại đồ vật dứt khoát trước tiên nuốt một khỏa tỵ độc đan cũng ăn theo lên trong khách sạn không có gì khách nhân chỉ có một cái trưởng quỹ hai cái tiểu nhị cùng một tên đ ầ u b ế p mấy người kia bắt đầu đều là cười dạng dỡ bộ dáng, nhưng nhìn đến đường sơ ba người có ăn có uống, lại không có chút nào dấu hiệu trúng độc, trên mặt nụ cười liền bắt đầu ngưng kết. bọn hắn mơ hồ cảm giác đến, tối nay gặp phải nguy hiểm nhân vật. Mấy người nhìn thoáng qua nhau sau đó, trưởng quỹ cắn răng một cái, liền làm ra một cái khiến người không tưởng được cử động. hắn để cho đầu bếp lấy được một đại c ử u sừng xoắn n ấ thịt, tiếp tục lại lấy ra ba thỏi bạc đặt ở cùng một cái trong khay, sau đó tự mình nâng g đến đường sơ trước mặt ba người, chủ động nói xin lỗi, mấy vị gia, tiểu nhân có mắt như mù, kính xin thông cảm nhiều hơn. Nói xong, đem mâm để lên bàn đường sơ thấy vậy có một ít kinh ngạc. bởi vì hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này hạ độc thất bại liền chủ động bồi thường tiền ở cái thế giới này bắt đầu hãm hại cửa hàng đầu tư nguy hiểm như vậy lớn sao bất quá k h ư ơ n g vô dụng cùng hải minh c h ế t lại có vẻ thấy quen không trách lao viện trưởng mặt mỉm cười trực tiếp hỏi các ngươi tiệm này mở bao lâu chúng ta là từ chỗ khác n g ờ i chỗ đo đó đo lấy đến bây giờ không quá nửa năm trưởng q u y khôn kéo trả lời núi rửa là ai k h ư ơ n g vô dụng truy hỏi vô tướng kiếm phái trưởng q u tiếng trả lời thanh âm không lớn nhưng phấn khích cũng rất đủ bộ dáng vô tướng kiếm phái đường sơ nghe vậy trong lòng có chút nghi hoặc bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới trước tại Quỳnh huyện khách sạn gặp qua Cửu An Ninh và Vô tướng Kiếm phái đám kia kiếm khách đám người kia cho người cảm giác mặc dù có chút n ạ mạn nhưng từ cử chỉ điệu bộ đến xem hẳn tương đối chính phái làm sao sẽ cùng loại này thôn nhỏ h ấ c điếm dính liễu quan hệ đúng như dự đoán Thương vô dụng nghe thấy t r ư ở n g Quỹ trả lời chân mày tại chỗ nhíu một cái Lao viện trưởng quay đầu đánh giá t r ư ở n g Quỹ hỏi lần nữa ngươi xác định ai Trường Quỹ t ự hồ phát hiện đầu mối có chút không đúng nhưng mà vẫn mạnh miệng nói Lao gia tử ngài cũng đừng không tin đây Kiếm Đông phủ đều là Vô tướng Kiếm phái địa bàn chúng ta không tìm nó làm núi dựa còn có thể tìm ai À. Khương vô dụng cười khẩy, đ ô n g nhiên hướng về Hải Minh c h ế t vừa nhấc c ả m nói, á chết, tiễn hắn một đoạn. v è o Vừa dứt lời, chính đang sức cơm Hải Minh c h ế t đung nhiên thân ảnh chợt lóe, tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở Trường Quy sau lưng. Bắt. Chỉ thấy tay phải hắn vừa nhấc, liền bóp vào Trường q u ỹ bả vai, sau đó lôi kéo đối phương hướng ngoài cửa đi. A, n g ư ờ i buông tay, cứu mạng, cứu mạng a. Trường q u ỹ bị dọa sợ một bên hoảng sợ la hét, một bên gắng sức vùng đẩy, nhưng lại không hề có tác dụng. Hải Minh c h ế t t h ạ t nhìn một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. nhưng t a y phải lại giống như thiết chảo một dạng vững vàng khóa lại mục tiêu không nhanh không chậm tiếp tục đi ra ngoài trốn ở góc phòng nhìn lén tiểu nhị cung đấu bếp tuy rằng nhớ lao ra cứu nhà mình trưởng quỹ nhưng nhìn đến hải minh chết vừa mới thi triển di hình hoán vị kinh h công liền trong nháy mắt bỏ đi cái ý niệm này bọn hắn không chỉ bỏ đi cứu người ý nghĩ còn chuyển thân liền hướng hậu viện chạy bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng trước mắt đây ba cái khách nhân căn bản không trọng nỗi mình nếu như tùy tiện xông ra chỉ có đưa đồ ăn một con đường ta nói ta nói trưởng quỹ mắt thấy không người đến t ứ mình liền vội vàng đổi giọng la hét chúng ta núi dựa không phải vô tướng kiếm phái Hải Minh t r ư ớ nghe thấy lời nói của hắn, bước chân chậm chậm, nhưng nhìn đến Khương vô dụng không có bất kỳ bày tỏ, liền vừa chuẩn bị lôi kéo trưởng quỹ đi ra ngoài đường sơ thấy vậy, không nhịn được hỏi, người núi rửa rốt cuộc là ai? Không có núi rửa, không có núi rửa, trưởng quỹ giống như mò được r ơ m giả cứu mạng, liền v ộ i vàng lớn tiếng trả lời, không có núi rửa cũng dám bắt đầu hãm hại cửa hàng. Đường sơ nghi hoặc truy hỏi, người trưởng quỹ này, t h o ạ n nhìn thật giống như có chút công phu căn cơ, nhưng tu vi khẳng định không cao, liền dạng này cũng dám bắt đầu hãm hại cửa hàng, tựa hồ không hợp với lẽ thường. Bên cạnh Khương vô dụng nghe vậy, cũng có chút bất ngờ. Hắn lặng lẽ hướng về Hải Minh c h ế t báo cho biết một hồi, Ám Thị Ngoại Tôn trước hết chờ một chút. Hải Minh c h ế t hiểu ý, lúc này dừng lại nơi cửa rồi bước chân, cũng hơi buông lỏng một chút tay. Ôi c h a o ôi c h a o t r ư ở n g q u ý thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy khổ tương d ử a ở ngưỡng cửa, trả lời: Mấy vị gia, thật sự không dám d ấ u d ế m Tiểu nhân mở cái tiệm này, kỹ t h ự c không phải chủ ý của mình. Nói tới chỗ này, Đông Nhiên để lộ ra mặt đầy táo bón bộ dáng, không còn tiếp tục nói đi xuống đường sơ thấy hắn một bộ bà ba mụ mụ bộ dáng, có chút không kiên nhẫn đang muốn mở miệng nổ nước bọt, lại nhìn thấy Hải Minh c h ế t đã thần giao cách cảm bắt đầu động thủ. Hải thiếu gia thuận tay bấm một cái, liền đ em trưởng q u ý b ó p gào khóc. À ồ ồ, ồ. trưởng q u ý đau đến thẳng chết thẳng cẳng, liền vội v à n hô: Ta nói ta nói, là chúng ta toàn thôn chủ ý, ta chỉ làm ộ t cái làm việc, thật không phải chủ ý của ta. Đường sơ nghe vậy, tại chỗ liền cười: Nhà này h ấ điểm, lại là một thôn xử lý sĩ nghiệp. Hơn nữa, vẫn là đánh môn phái võ lâm thôn xử lý sĩ nghiệp. Cái thế giới này điêu dân, thật là có ý tưởng. Không phải chủ ý của ngươi, kia luôn có suất chủ ý người đi. h ư ơ n g vô dụng đ n g nhiên mở miệng hỏi: Là trong thôn mấy cái nhà giàu, bọn hắn thương lượng đi ra chủ ý. Trưởng quỷ nếu đã lựa chọn thú nhận, d ứ t khoát triệt để nói, bọn hắn nhìn thấy nửa năm này, có thật nhiều người từ bắc phương chạy nạn qua đây, trong đó không ít người đều mang theo trong người vàng bạc tế nhuyễn, liền nhận định là cái phát tài cơ hội tốt đường sơ vừa nghe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thừa dịp cháy nhà hôi của, lại là thừa dịp cháy nhà hôi của. Lần trước là bình thành một đám côn đồ cấu kết giang hồ đại đạo, giả trang thành lục đầu phỉ tập kích m ờ i dặm c â u phú hộ. Lần này là kiếm Đông phủ thổ dân đồng loa đồng lưu, bắt đầu hãm hại cửa hàng đối với chạy nạn lưu dân hạ thủ. Những này tham lam điêu dân vì mưu tiền, liền không tiếp xem mạng người như cỏ rác, cực kỳ đáng hận. t ộ nên đáng chết. Một cổ lâu không xuất hiện lửa giận, lại lần nữa từ đường sơ đáy lòng xuất lên. Chương 203, viện trưởng dạy dỗ. Ken ken ken. Đúng vào lúc này, bên ngoài b ỗ n g nhiên vang rội một hồi cái m ô âm thanh. Nguyên lai là vừa mới lén lút chạy ra ngoài tiểu nhị và người khác gọi báo động tín hiệu ở m ầ m Không đến chốc lát, mười mấy tên thôn dân liền từ bốn phía trong dân chạy chạy ra, bao vây toàn bộ khách sạn. Khiến người kinh ngạc chính là, những thôn dân này cầm trong tay cũng không phải cái quốc sắt b ộ c ạ o mà là có 2 phần 3 cầm lấy cung săn, còn lại 1 t phần tất cầm lấy l i ệ m xoa hoặc là t r ư ờ n g mâu. Từ đâu tới n g u xuân? dám ở chúng ta thanh tùng độ khách sạn n á o sự tiểu t ử túi thả ra lưu tam nhi nói ngươi đó còn không buông tay một phần thôn dân chặn lại cửa khách sạn nhìn thấy trưởng q u ý bị hải minh chết chột và bả vai tựa vào ngưỡng cửa một năm miệng mười lớn tiếng rêu rao trong đó mấy cái cầm trong tay cung săn thôn dân còn không chút khách khí dựng lên cung săn n ắ m đúng hải minh chết đường sơ nhìn thấy các thôn dân cử động tâm lý lửa giận càng thâm đồng thời cũng tháo gỡ ban nãy n h i hoặc vì sao thanh tùng độ thôn dân rõ ràng không có bao nhiêu tu vi võ h ọ c lại dám bắt đầu h ấ c cửa hàng nguy lai like, kiếm sơn tứ phủ địa hình cùng giang nam tam phủ hoàn toàn bất động. Dân chúng địa phương kiếm sống thủ đoạn cũng chỉ có khác nhau rất lớn. Giang Nam Tam Phủ là mạng lưới sông ngòi giang đầy bình nguyên địa hình, thích hợp trồng trọt lương thực và bắt cá. Dân chúng có rất nhiều nông dân cùng nữ dân. Kiếm Sơn tứ phủ địa hình cũng là dùng sơn lâm làm chủ. Địa phương dân chúng tuy rằng cũng có nông dân, nhưng trong đó rất nhiều đều là thợ săn, sở trường chế cung và bán cung. Cung tiễn bản thân liền là một loại uy hiếp cực lớn vũ khí. Bất kể là ngay thẳng mặt, vẫn là làm tập kích, cũng có tự nhiên ưu thế. Nếu mà tập kết thành đoàn, kia uy hiếp càng lớn hơn. Cho dù là có tu vi nhất định giang hồ người t r u gian. đối mặt mấy chục tấm cung săn bắn súng cũng rất khó toàn thân trở ra. Thanh tùng độ thôn này tuy nhỏ nhưng trong thôn lại có thể kiếm ra mấy chục xạ thủ, lại thêm có những người khác tiếp cận bảo hộ những này xạ thủ, sức chiến đấu có thể nói hết sức kinh người. Phần này sức chiến đấu chính là bọn hắn bắt đầu h á t cửa hàng lớn nhất phân k h í c h Ôi trao, thật lớn chiến trận. Khương vô dụng nhìn thấy ngoài cửa rộn ràng tình hình trên mặt để lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, đ ỗ n g nhiên quay đầu hỏi: làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? đương nhiên là vì dân trừ hại. Đường sơ ý niệm trong lòng khẽ động, không chút nghĩ ngợi nói: thay trời hành đạo. Ai biết lời mới vừa ra khỏi miệng? l i ề n thấy khương vô dụng haha cười nói, hảo một cái t h a y trời hành đạo. Lão phu kia hỏi ngươi, như thế nào là ngày, như thế nào là đạo? Đường sơ không nghĩ đến lão viện trưởng sẽ ở đây cái giờ phút quan trọng, không giải thích được cùng mình thảo luận vấn đề triết học, trong lúc nhất thời có một ít mẩn r a Khương vô dụng thấy hắn không trả lời, khẽ mỉm cười, lại hướng phía cửa hải minh hỏi, a triết, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? vì dân trừ hại. Hải minh chết nghiêm trang trả lời, được. Khương vô dụng gật đầu một cái, đong nhiên lời nói kinh người nói, vậy ngươi đem những này giết người c ấ p của hung đồ đ ồ sát tất cả, một cái đều đừng lưu. Đường Sơ nghe thấy lời của lão v i ệ n Trưởng, nhất thời giật nảy cả mình. Tuy nói hắn biết rõ mạng người tại Khương vô dụng trong mắt không đáng giá, nhưng lại không nghĩ đến đối phương sẽ như cỏ này gian mạng người. Hơn 10 đầu mạng người, nói giết liền giết. Đọc đủ thứ thi thư thư viện v i ệ n Trưởng, chẳng lẽ không hẳn đức cao vọng trọng, trách trời thương dân sao? Làm sao len k h ó c như vậy vô tình? Hắn liền vội vàng mở miệng khuyên can. Chờ đã, tiền bối, không cần khoa trương như vậy chứ. Hải Minh chết cũng là mặt đấy bất ngờ, lúng ta lúng túng nói, ông ngoại, thật đều muốn giết? Những người này tuy rằng đáng ghét, nhưng bọn hắn đều có giả trẻ đó a. Hừ. các ngươi ngược lại tâm thiện, h ư ơ n g vô dụng nghe thấy lời của hai người, đống nhiên cười lạnh một tiếng nói, bởi vì ra có già trẻ, liền có thể hành hung làm ác mà không bị trừng phạt, đây là ai dạy đạo lý của các ngươi? nói tới chỗ này, lão viện trưởng đống nhiên cửa trước hạng bên trên trưởng quỹ vừa nhấc cằm, nói, a chết, ngươi hỏi lại một chút hắn, tiệm này đến cùng mở bao lâu? đến bây giờ tổng cộng sát hại rồi bao nhiêu người? đường sơ cùng hải minh chết ngay vậy, đồng loạt sửng sốt một chút. bất quá hai người còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi lợi khí phá không tiếng vang, h u h u h u mười mấy mũi tên đ ó tại bóng đêm dưới sự che chở. thướng phía cửa bắn thẳng tới. Nguyên lai ngoài cửa những thôn dân kia, nhìn thấy trong khách sạn mấy người một mực nói năng vô nghĩa không để ý bọn hắn, liền không k ề m chế được động sát tâm. Hải Minh chiết kinh h công siêu tuyệt, nhìn thấy mũi tên bắn về phía mình, người trọn l ẽ e liền biến mất tại tại chỗ đoạn đoạn đ o ạ đa số mũi tên bắn vào cửa chính, đón g vào tường bên trên cùng bàn ghế bên trên. còn lại mấy mũi tên, tất ngoài dự liệu bắn vào trưởng q u ý trên thân. a chỉ nghe hét thảm một tiếng, vừa mới còn có thể nói biết nói khách sạn trưởng q u ý tại chỗ biến thành một cô thi thể mới ngã xuống đất. n g o a n n o đám người này là thật hồ đồ ngu xuẩn, tự tìm đường chết. đường sơ thấy vậy, tâm lý một hồi thầm mắng đang muốn i ơ đao r a n g o à i chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng kêu r ê n nguyên lai vừa mới hải minh chết mau tránh ra mũi tên sau đó, cũng đã vọt tới ngoài cửa. bất quá hải công tử tuy rằng xông ra ngoài, nhưng lại cũng không có đại khai sát g i ớ i mà là bắt đầu t h ợ t hiện chuyển động tác đánh người. các thôn dân tuy rằng cầm trong tay cung săn, thiền pháp cũng tương đối khá, nhưng mà đối mặt hải minh chết cao thủ như vậy, lại không còn sức đánh trả chút nào. không đến chốc lát, bọn hắn liền bị hải minh chết một quyền một cái đủ số đánh ngã tại m à mấy chục tấm cung săn cùng mười mấy cây cương xoa các loại vũ khí, cũng toàn bộ bị đập cái nát bét. giết tất cả sao? h ư ơ n g vô dụng nhìn đến ngoại tôn từ bên ngoài đi vào, cố ý hỏi dò. ai? không có. hải minh chết gãi đầu trả lời. vì sao không giết? h ư ơ n g vô dụng mặt không cảm giác hỏi dò, không xuống tay được. hải minh chết thành thật trả lời. h k h ư ơ n g vô dụng lạnh dên một tiếng, đông n h i ê n quay đầu nhìn về đường sơ nói. đường sơ, nếu a chết không hạ thủ được, vậy ngươi đi đi. đi thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. ta. đường sơ sững sờ, theo bản năng nói, ta cũng xuống không tay. nếu như đội thành ban nãy các thôn dân hướng hắn b a n cùng, hắn ngược lại là có thể thuận lý thành trương sông ra giết mấy cái. nhưng là bây giờ người đều bị Hải Minh c h ế t đánh ngã chạy nữa ra ngoài bổ đao giết người loại chuyện này cùng hắn nhận thức thật giống như có rất lớn mâu thuẫn ai mang trong lòng lòng dạ đàn bà làm sao có thể cứu vớt thương sinh Khương vô dụng thấy hai người trẻ tuổi cũng không muốn giết người không nén nổi thở dài một cái đường sơn nghe vậy trong tâm đột nhiên kẽ động hắn đ ô n g nhiên tỉnh ngộ lại Lão viện trưởng ban nãy mệnh lệnh cũng không phải thật không phải giết bên ngoài những người đó không thể mà là đang mượn cơ dạy dỗ mình và Hải Minh c h ế t bởi vì Khương vô dụng đã sớm biết hắn là thiên mệnh chi tử tự nhiên biết rõ thiên mệnh chi tử gánh vác trách nhiệm gì cho nên liền tính hắn vẫn không có thừa nhận, đối phương cũng biết hắn sớm muộn phải tạo phản. Nếu muốn tạo phản, vậy tất nhiên phải đối mặt rất nhiều lựa chọn lưỡng nan. Cũng t ỉ như hiện tại, bên ngoài nằm một đám giết người c ấ p của thôn dân, nhưng mà những thôn dân này đều có một nhà già trẻ. giết bọn họ, trên đời liền nhiều hơn rất nhiều cô nhi quả mẫu. không giết bọn hắn, thì đồng nghĩa với dung túng làm ác. cảm giác làm gì đều không đúng đường, sơ tâm lý xoắn xuýt, quả quyết khiêm tốn tình giáo, mời tiền bối dạy bảo. t h ừ không nắm giữ binh, khương vô dụng nói ra một cái từ, một bên đứng lên hướng về phòng khách đi tới, một bên nhắc nhở. Tương lai gặp phải khó có thể lựa chọn sự tình, ngươi liền muốn nhớ bốn chữ này. Chương 204, m u ố n giết cứ giết. k h ư ơ n g vô dụng giọng nói chuyện tuy rằng rất bình thản, nhưng nghe tại đường sơ trong thai lại tuyên truyền g i á c nộ. Trong khoảng thời gian này đến nay, đường sơ tuy rằng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng nói tóm lại có thể nói thuận buồn xôi gió, thỉnh thoảng có chút ít nguy cơ cũng là không có rủi ro. Cái này khiến hắn tại trong lúc vô hình sinh ra một loại hảo giác, cho là mình có thiên mệnh chi tử khí vận gia thân, muốn hoàn thành tạo phản liền sẽ rất dễ dàng. Nhưng sự tình thật sự là như vậy sao? Tuyệt đối không phải là. Không nói trước hắn có hay không lãnh đạo tạo phản năng lực, chỉ là ban nay k h ư ơ n g vô dụng đối với hắn khảo nghiệm. Đã nói lên hắn về tâm lý còn xa xa không hợp cách, t h ừ không nắm giữ binh, bốn chữ này, khái quát quá nhiều đồ vật. Nhìn chung trên lịch sử những cái tia tạo phản người thành công, có người nào là lòng dạ mềm yếu hạng người? Lúc này đường sơ liền một đám giết người cướp của điêu dân đều không nhịn xuống tay, tương lai làm sao có thể thành tiểu đại nghiệp? Hắn trong tâm suy nghĩ q u ầ n quẩn chốc lát, đột nhiên hướng về lão viện trưởng sau lưng ôn quyền hành lễ nói, lời dạy bảo của tiền bối, văn bối khắc hàm trong tâm. Đi xong lễ, liền chuyển thân đi ra ngoài cửa. Ai biết ngay tại lúc này. đã đi vào phòng khách hương vô dụng lại đột nhiên quay đầu lại nói đường sơ lão phu chỉ là cho ngươi để tỉnh có chừng có mực phải do bản thân ngươi nắm bắt nói xong liền cười ha h ả đóng cửa lại đường sơ nghe vậy ngẩn người nhưng lập tức liền phản ứng lại l a o đầu tử này nhớ vung nổi vừa mới còn giáo dục mình muốn tâm ngoan thủ lạn vừa quay đầu liền triệt để p h ủ i sạch quan hệ lão viện trưởng giỏi thay đổi trình độ cũng là không có người nào đường sơ một chút nghĩ ngợi quả quyết kéo qua hải minh c h ế t hỏi người sáng suốt ngươi từng giết người sao từng giết mấy cái hải minh c h ế t gãi đầu một cái bổ sung nói đều là chút tội ác tại trời đổ đệ muốn không lại giết mấy cái Đường Sơ vẻ mặt thành thật đề nghị, Đường đại ca, ngươi thật muốn đem bên ngoài những người đó giết tất cả. Hải Minh chết ruột cổ lại, thấp giọng nói, ông ngoại yêu thích b ù a ngươi cũng đừng quá thật ta. k h ư ơ n g viện trưởng yêu thích b ù a ngươi nghe ai nói? Đường Sơ mặt lộ ngạc nhiên, không cần nghe người khác nói. Hải Minh chết lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, mỗi ngày ta cùng ông ngoại chung một chỗ, ta có thể không biết sao? Ngươi không biết rõ vậy đúng rồi. Hắn là ông ngoại ngươi, làm sao có thể để ngươi biết rõ diện m ụ c thật của hắn? Đường Sơ âm thầm đoán t h ẩ m trong miệng lại nói, trước tiên đừng để ý ông ngoại ngươi, liền nói bên ngoài những người này đi, bọn hắn m ư u tài h ả i m n h Không biết do hại chết bao nhiêu người. Nếu như liền dạng này bỏ qua cho bọn hắn, bọn hắn về sau chỉ biết hại chết bao nhiêu người. Cho nên nhất thiết phải để bọn hắn bỏ ra giá phải trả t h ế thảm, bảo đảm về sau vĩnh viễn không còn dám phạm. Cái gì đại giới? Hải Minh chết hỏi đường sơ hí mắt hơi suy nghĩ một chút, đ n g nhiên nghĩ tới một cái giết người tru tâm biện pháp. Cái biện pháp này chính là địa cầu lịch trong lịch sử n ổ i danh m 1 ộ t rút giết luật. Cái gọi là 11 rút giết luật là cổ la mã dùng đến khích lệ bại binh tinh thần trung cực thủ đoạn. Cách làm cụ thể chính là đem đánh trận thất bại binh lính, hoặc là bất ngờ làm phản binh sĩ cùng đào binh, phân chia 10 người một tổ. sau đó thông qua rút tham phương thức rút ra một cái trong đó tại chỗ dùng đã đập chết hoặc dùng loạn côn đánh chết loại này t r ừ n g phạt lớn nhất l c uy hiếp đ ế n từ để cho mỗi cái binh sĩ đều tự thể nghiệm một lần tử vong rút tham cho nên tại đáy lòng của binh lính đánh tới sợ hãi lạc l n hiện tại đường sơ quyết định để cho thanh tùng độ các thôn dân cũng trải nghiệm một lần hắn nhìn thoáng qua hải minh chết g i ọ n địa âm u nói ra mấy cái nghĩ ra bắt đầu hắt chủ quán ý nhà giàu nhất thiết phải diệt trừ còn lại những người đó để bọn hắn bắt tham ai bắt được liền giết hai hải minh chết không hiểu lảo rượu bên trong theo bản năng mà hỏi giết mấy cái trước tiên thẩm vấn một hồi bọn hắn đến cùng hại chết bao nhiêu người đường sơ cắn răng quyết tâm nói hại chết một cái đền mạng một cái hải minh chết n h y vậy lúc này gật đầu tán dương công đạo đây cũng rất công đạo hai người đi ra bên ngoài những cái kia bị đánh ngã thôn dân còn tại trên mặt đất vùng ấ y cũng không biết hải minh chết dùng chiêu số gì mấy chục thôn dân đều không cụt tay cụt chân nhưng lại một cái đều không chảy mất tất cả đều nằm trên đất đứng lên không đến hai người đem ngã tại khách sạn bốn phía thôn dân tất cả đều kéo dài tới cửa lớn trên đất trống đường sơ lệnh l ạ n h mà hỏi bắt đầu h ắ c cửa hàng là ai chủ ý các thôn dân không có trả lời, biểu tình khác nhau duy trì trầm mặc Đường Sơ thấy vậy, cười lạnh nói, thử, các ngươi còn rất nói nghĩa khí sao? Hảo, đã như vậy, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Nói xong, thuận tay từ trong đám người lôi ra một người dáng dấp bị h o i quần áo rách nát thôn dân, tay phải vung mạnh thần kinh đao, liền muốn tiến hành công khai tử hình. A, không phải ta, không phải ta, không phải chủ ý của ta. Không ngoài sở liệu, đao vừa rơi lên, tên này thôn dân liền hoảng sợ kêu to lên. Đó là là ai? Đường Sơ đối với mình nhìn người ánh mắt rất hài lòng, thấp giọng quát hỏi, phải phải. bị ổ i thôn dân đem tầm mắt nhìn về phía đám người, ánh mắt cũng không ngừng né tránh, không dám tiếp tục nói đi xuống. Cùng lúc đó, trong đám người thôn dân phần lớn đều cúi đầu, nhưng mấy cái khác thôn dân lại ánh mắt hung h ă cùng nhau trợn mắt nhìn qua đây đường sơ nhìn lướt qua, thì biết rõ mấy người này nhất định là trưởng quỹ trước theo như l ờ i trong thôn nhà giàu. tại nông thôn, nhà giàu không nhất định là nhà người có tiền, cũng có thể là người có thế gia. gia tộc nhân đ i n h hưng vượng, huynh đệ người anh em nhiều cái, đánh nhau nháo sự ai cũng không sợ, điều này cũng là nhà giàu. đổi một cách nói, chính là thôn bá. lúc này đường sơ nhìn thấy trong đám người mấy cái nước cổ thôn dân, lúc này bỏ lại trong tay bị ủ u i hắn tử, đi lên trước đem mấy người kéo đi ra, hắn đem mấy người song song ném xuống đất sau đó, m à không cảm giác nói ra, ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, ai biết lời còn chưa nói hết, liền bị người cắt đứt, muốn giết cứ giết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, một tên bị kéo đi ra thôn dân cứng cổ, có phần có khí khái lớn tiếng nổ nước bọt đường sơ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một đao đập vào người này trên đầu, phấp, đầu sắt biến thành đầu thối giữa, không sợ chết dũng giả. biến thành không sợ chết người chết ở đây các thôn dân thấy vậy tất cả đều bị dọa sợ đến toàn thân run run mà bị bắt đi ra mấy cái khác thôn dân trên mặt hung tàn biểu tình cũng trong nháy mắt cứng đờ còn có ai vội vã đi chết đường sơ một đao chém chết chim đầu đàn m à không cảm giác hỏi dò lần này không có ai tiếp tra đường sơ thấy vậy tiếp tục đối với dưới chân một cái thôn dân hỏi ngươi nói nhà này hấp điểm mở bao lâu một một một tháng thôn dân l ắ p ba l ắ p bắp trả lời phanh vừa dứt lời hắn cũng đi theo bên trên tây thiên trưởng quỹ không phải là nói như vậy đường sơ lẩm bẩm một câu lại hướng xuống dưới một cái hỏi, ngươi nói đi, mở bao lâu? Một năm, một năm, vừa vặn một năm. Cái thứ ba thôn dân nhìn thấy hai cái huynh đệ chết tại bên cạnh, liên tục không ngừng trả lời. Một năm. Đường sơ chân mày c h ầ m xuống, tiếp tục truy vấn nói, một năm này các ngươi tổng cộng giết bao nhiêu người? Năm sáu, bảy, tám, mười mấy không đến. Cái thứ ba thôn dân lời nói không có mạch lạc trả lời. Đến cùng mấy cái, đường sơ một bên quát hỏi, một bên lại lần nữa giơ trong tay lên đồ đào. Hàng thứ ba thôn dân bị dọa sợ gần chết, liền vội vàng giải thích, mười mấy cái, mười mấy cái. chúng ta đối với những tiền kia nhiều hạ thủ, đối với những tiền kia thiếu không có hứng thú, không có hứng thú. Đường sơ rõ ràng không tin. thật thật, những người đó trên thân không bao nhiêu tiền, xử lý thi thể vừa tê dại phiền, xuống y với bọn họ gái mất nhiều hơn cái được, còn không bằng tha bọn hắn một con đường sống. thôn dân trả lời. các ngươi còn rất chú trọng hiệu suất đó à? Đường sơ cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, thi thể người chết đâu? thôn dân hướng về khách sạn bên cạnh bến đò nhìn thoáng qua, đ ắ p đều cột lên đá, chìm xuống nước sâu trong đầm. Đường sơ nghe vậy, cau mày sờ cằm một cái, đ ỗ n g nhiên xuất kỳ bất ý hỏi, như vậy l ã phí. vì sao không làm người bánh bao thì bán hắn hỏi như vậy ngược lại không phải là vì đùa mà là nhớ tới ban nay lúc ăn cơm mình ăn hai cái bánh bao tâm lý có chút không đỡ chương 2 a 5 t r n h thành thực ca chết các thôn dân nghe thấy đường sơ câu hỏi tất cả đều toát ra m ù hôi lạnh tuy nói bọn hắn làm giết người cấp của sự tình nhưng phải nói đem giết rơi người làm tiếp thành bánh bao bán còn không có như vậy lớn quyết đoán hôm nay là gặp phải ngoan nhân nữa rồi a bị méo đi ra hạng thứ ba thôn dân nằm trên đất liền vội vàng biện hộ không dám không dám chúng ta chỉ là đổ tiền không phải loại kia thật h ấ điểm Giết mười mấy người, còn dám nói không phải thật h ạ n điểm? Đường sơ chào phú một câu, đông nhân nhìn đến mấy chục tên thôn dân nói, giết người để mạng. Các ngươi giết mười mấy người, vậy liền còn mười mấy cái mạng. Có ai nguyện ý chủ động đi ra, cho người bị chết để mạng sao? Đám người một hồi trầm mặc, không có bất kỳ người nào đứng ra. Hại người rất dễ dàng, nhưng mà đến phiên mình bị hại, ai cũng không muốn đường sơ thấy vậy. Dứt khoát nói, đã như vậy, vậy liền bắt tham đi. Chính các ngươi làm k ê u mình bắt. Nói tới chỗ này, chỉ chỉ dưới chân mấy cái suất chủ ý t ô n dân, bổ sung nói, ngoại trừ mấy cái này ra, lại chọn 10 người đi ra. Mới vừa bị hắn cầm ra đến thôn dân tổng cộng có 5 cái, chết mất hai cái còn lại ba cái. Ba người này vừa nghe mình bị trước thời hạn tuyên bố tử hình, liền h ế u cứu cơ hội đều không có, đều bị bị dọa sợ đến vạn phần hoảng sợ. Đại hiệp tha mạng a, ta là được bọn hắn mê hoặc mới có thể nhập hỏa, ta đem phân đến bạc đều cho ngươi. Đại hiệp, ta trên có giả dưới có trẻ, ngươi để cho ta một con đường sống đi. Ta cho tới bây giờ đều không tự tay từng giết người, chuyện không liên quan đến ta a, ta hoan hùng a. Ba người nằm trên đất, ngươi một lời ta một câu kêu gen cầu xin tha thứ. nếu mà đổi thành trước kia, Đường Sơ khả năng còn có thể nghe bọn hắn giải thích, cân nhắc một chút r ố t cuộc muốn không phải giết bọn họ. Nhưng là bây giờ, hắn đã quyết định thay đổi mình lòng dạ mềm yếu. Được. Đường Sơ quan sát ba người một cái, cố ý nói ra, các ngươi đã không muốn chết, vậy liền cho các ngươi một cái lấy công t r ụ ộ c tội cơ hội. Bắt tham sự tình liền giao cho các ngươi phụ trách, bắt được người đó liền đem ai trói lại. Nói xong, hướng về bên cạnh Hải Minh chết máy mắt. Hải Minh chết hiểu ý, lúc này tiến đến tại ba người trên thân chụp mấy lần. Nguyên Lai like ban nãy hắn lao ra sau đó. Dùng thủ pháp điểm huyệt phong bế những người này nửa người dưới khí huyết lưu chuyển, cho nên mới khiến cho bọn hắn nằm trên đất không bò dậy nổi. Ba cái suất chủ ý thôn dân vừa nghe có cơ hội sống sót, liền vội vàng từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn dựa theo đường sơ phân phó, dùng trên mặt đất nhánh cây làm một bộ bắt tham công cụ, sau đó sẽ để cho kia một đám c á c thôn dân bắt tham. Chi tiết quá trình này tiến hành rất không thuận lợi. Hoàng lão n g ũ u Hoàng lão lục, các ngươi đem đại hỏa lửa thảm rồi. Nếu không phải là c á c ngươi mấy cái ra ý đồ xấu, chúng ta làm sao đến mức này? Tiền bị các ngươi phân đi tới đầu to, hiện tại để cho chúng ta thay các ngươi để mạng, các ngươi nghĩ hay lắm. các thôn dân chẳng những c ự tuyệt b ắ t t h ă m còn đối với ba người chửi như tắt nước. bất quá, xuất chủ ý ba người cũng không phải dễ chơi. b ớ t nói nhảm, nhanh chóng rút. ngươi đến cùng rút không hút, không hút liền tính ngươi bên trong kêu. chia tiền thời điểm các ngươi thật chuyên cần, hiện tại còn muốn giả vô tội. bọn hắn r ự a vào trên người mình h u y ệ t đạo được giải mở, vừa hướng hoạt động bất tiện các thôn dân thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vừa bắt đầu lớn tiếng uy hiếp. xem bọn hắn dáng vẻ hung thần sát, h i n nhiên bình thường ngay tại trong thôn quá ngang ngược rồi đường sơ nhìn thấy một đám người trong đó chó can chó, quả quyết lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. bất quá ngay tại lúc này. Hải Minh chết lại đột nhiên tiến tới bên cạnh hắn, n h ọ g i ọ ọ g nói: Đường đại ca, ngươi thật còn muốn lại giết mười người? Ngươi cảm thấy bọn hắn không đáng chết? Đường Sơ hỏi ngược lại: Không phải. Hải Minh chết l ắ c lắc đầu, chỉ chỉ trên tay hắn n h ô n máu thần kinh đau. Ta là sợ ngươi giết người quá nhiều, Đao Linh chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Nguyên Lai là lo lắng cái này. Đường Sơ trong lòng hơi động, nhân cơ hội hỏi: Nếu như Đao Linh tỉnh lại sẽ như thế nào? Theo ông ngoại từng nói, nếu mà Đao Linh tỉnh, nó liền sẽ mê hoặc ngươi đại khai s sắc giới. Nếu mà ngươi chịu đựng không được mê hoặc, tâm trí cũng sẽ bị nó thao túng, từ đó rơi vào ma đạo. Hải Minh chết nhỏ giọng trả lời. Vậy ta nếu như rơi vào ma đạo, ngươi biết làm gì? Đường Sơ truy hỏi. Nghĩ biện pháp cứu ngươi. Hải Minh chết biểu tình thành khẩn trả lời một câu, lại bổ sung, không cứu được, liền giết ngươi. Để tránh ngươi làm hại nhân gian, ta đi. Ngươi đủ thẳng thắn a. Đường Sơ nhổ nước bọt một câu, tiếp tục hỏi, sau khi giết ta đâu? Cây đao này làm sao bây giờ? Giao cho ông ngoại xử trí. Hải Minh chết trả lời Đường Sơ nghe vậy không còn gì để nói, không nhịn được nhổ nước bọt nói, nói hồi lâu, ông ngoại ngươi chính là coi trọng đao của ta. Nếu hắn như vậy yêu thích, trực tiếp cướp là được rồi. làm sao nhiều như vậy vòng l ử a tử? vì thuận theo thiên mệnh, hải minh chết cũng không biết là thật đốc hay là cố ý, trực tiếp thẳng thắn cho biết nói, ngươi không nhập ma, ngươi chính là thiên mệnh chi tử, c ấ p đao của ngươi chính là làm trái thiên đạo. nếu ngươi v à ma, đó chính là nhân gian h ọ a hại, đến lúc đó lại giết ngươi, đây là vì dân trừ hại, c ấ p đao cũng là thiên kinh địa nghĩa. đường sơ bị hải công tử thẳng thắn trả lời làm tức g ư ờ i r t k h o á t ôm quyền hành lễ nói, cảm ơn à, ta thay thượng thiên cảm ơn ngươi cùng ông mọi người, còn có thư viện tổ tông ờ i t m đ i đường đại ca, chớ vội cảm ơn. hải minh chết nốc n t cười một tiếng, lắc đầu nói, vạn nhất ngươi nếu thật là v à ma. ta cũng không nhất định có thể giết được ngươi. Theo chúng ta thư viện điện tịch ghi đi chép, cổ đại những cái kia nhập ma võ giả, tu vi và khí huyết đều sẽ tăng cường thật nhiều. Tuy rằng ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta, nhưng đến lúc đó cũng không nhất định. Đường sơ k h ỏ e miệng giật một cái, an ủi, yên tâm, ngươi muốn đối với mình có lòng tin, đến lúc đó ta sẽ chủ động phối hợp ngươi. Vậy liên q u á tuyệt. Hải Minh chết ánh mắt sáng lên, trinh trọng chuyện lạ hướng hắn hành lễ nói, Đường đại ca nguyện vì đại nghĩa mà chết, quả thật đức độ, xin nhận tiểu đệ nhất bái. Đường sơ liếc mắt, đang muốn miệng phun hương thơm, chợt phát hiện bốn phía bầu không khí có chút không đúng. mới vừa rồi còn tại lẫn nhau mắng các thôn dân, chẳng biết tại sao đông nhiên cũng bị mất t âm thanh. hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy chục tên thôn dân tất cả đều im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm bến đò phương hướng. Hơn nữa từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể còn không ngừng run lẩy bẩy. Tình huống gì? Đường sơ trong lòng nghi ngờ, thuận theo các thôn dân tầm mắt nhìn đến, nhất thời giờ mình chỉ thấy mười mấy cái tóc hai bù xù người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đi thông bến đò trên đường lớn. U linh ánh trăng chiếu ở trên những người này phản xạ ra lốm đốm điểm sáng, cho người cảm giác giống như là một đám người rơi xuống nước, mới vừa từ trong nước leo lên tự như. ngoa tạo. đây là nháo quỷ a đường sơ trong lòng c ả kinh một bên âm thầm thì thầm vừa muốn phân phó hải mình chết trước tiên tránh một chút ai biết vừa quay đầu lại phát hiện bên cạnh hải công tử không thấy bóng dáng chương 206, quỷ môn đệ tử quỷ a chính đang nghi hoặc thời khắc chợt nghe bên cạnh vang rội một tiếng thét chói tai ầm ầm ba cái kia suất chủ ý bắt đầu h ắ c cửa hàng thôn bá lấy lại tinh thần không hẹn mà cùng b ỏ lại trong tay bắt tham đạo cụ lộn nhau một vòng hướng về phụ cận phòng ở chạy trốn đường sơ nhìn thấy đầu sỏ muốn chạy trốn theo bản năng liền muốn đi bắt trở về bất quá còn không có bước liền thấy bên cạnh quang ảnh chợt lóe mấy cái bóng đen đ ỗ n g nhiên từ đám kia người chết trong đó bay ra, chạy thẳng tới ba người sau lưng. Bạch, những hắc ảnh này bay v ú t mấy trượng, trực tiếp cuốn lấy ba người cổ, đem bọn hắn lại lần nữa ném ra ngã xuống đất đường sơ nhìn kỹ một chút, phát hiện nguyên lai là vài sợi b è o x o ạ t x o ạ t x o ạ t b è o cuốn lấy ba người sau đó, liền không chút lưu tình đem bọn hắn hướng về trong đống người chết kéo đi. Khuku, cứu. a a a thả, thả, ta, e r -a, a Ba t ê n thôn ba tuy rằng liều mạng vùng vẫy cùng tiêu gạo, nhưng là ổ phí thời gian. Vài sợi dài mảnh bẻo p h ả n phất cốt sắt đó bền b ị vừa lôi kéo không ngừng. cũng vùng vây không ra. Cùng lúc đó, kia hơn 10 người ở mức người chết, loạn trọn đi lên trước vây ba người, bắt đầu im lặng không lên tiếng đối với bọn hắn d ợ trò. Tuy rằng hắc cám bên trong không thấy được bọn nó đến cùng đang làm gì, nhưng là từ ba tên thôn bá trong tiếng kêu gào thê thảm có thể nghe ra, hiển nhiên không phải đang cho bọn hắn làm n g ự a i ế cả. Cái khác thôn dân nhìn thấy trước mắt một màn kinh khủng, đều bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, nhộn nhịp cũng muốn chạy thoát thân. Đáng tiếc bọn hắn đều bị hải minh c h ế t phong bế nửa người dưới đạo, căn bản không đứng nổi, chỉ có thể giống như tôn h ù g đất t ự a n h ư khắp nơi b ộ loạn đường sơ. Tuy rằng cũng rất kinh ngạc, nhưng tâm tính vẫn t í n h ổn định. Bởi vì Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên gặp quỷ, cho nên một chút nghĩ ngợi sau đó, hắn quyết định quyết đoán làm một cái quần chúng ăn dưa, không đi nhúng tay các quỷ hồn báo thù. Bèo, hắn chuyển thân hướng về khách sạn phương hướng chạy trốn mấy bước, trực tiếp tung người nhảy lên khách sạn nóc nhà, tính toán tiếp tục sống chết mà bay. Ai biết vừa đứng lại, liền thấy khách sạn một cái khác một bên cũng bay lên hai bóng người. Không phải là người khác, chính là Khương vô dụng cùng Hải Minh chết. Nguyên lai Hải Minh chết ban nãy đông nhiên biến mất, cũng không phải bị quỷ hù chạy, mà là đi tìm gia trưởng. Tiểu tử này rất cơ trí, tiền bối, n á o quỷ, ngài thấy thế nào? Đường Sơ nhìn thấy lao viện trưởng hiện thân, liền vội vàng thấp giọng thỉnh giáo. Trước xem một chút lại nói, Khương vô dụng kiến t h ứ c r ộ n g có vẻ rất bình tĩnh đang nói, phía dưới đám kia người chết đã xử lý xong ba cái thôn b á Siu siu siu, mấy chục cây b è o lại lần nữa từ trong đống người chết bay ra, cuốn lấy rồi những thôn dân khắc cổ. Bất quá những mèo này bay ra sau đó, người chết nhóm cũng không tiếp tục tiến đến, mà là chậm rãi xoay người, loạn chọn hướng về bến đ ỏ phương hướng đi tới. Man đêm bao phủ xuống, chỉ thấy mười mấy cái người chết lôi kéo mấy chục thôn dân, giống như một đám người kéo thuyền kéo một đống lớn rác r ở i h a i cốt, đi từ từ vào sông bên trong. Các thôn dân tuy rằng không ngừng kêu n cầu xin tha thứ, nhưng cũng không có c h ứ n g dùng. Bọn hắn cái này tiếp theo cái kia bị đẩy vào rồi trong sông, cùng người chết nhón cùng nhau biến mất tại dưới nước. Chỉ một lát sau sau đó, khách sạn bốn phía liền khôi phục kiên tĩnh, p h ả n phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trở về nói, Khương vô dụng nhìn xong toàn bộ quá trình, đung nhiên phá vỡ trầm mặc. Ba người xoay mình xuống đất, từ cửa chính trở lại khách sạn. t i ê n bối, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy quỷ, có cần hay không siêu độ một hồi. Đường sơ đóng cửa lại, không kịp đợi mở miệng hỏi dò. Không cần. Khương vô dụng lắc lắc đầu. i ọ n điệu chắc chắn nói, không phải ma quỷ lộng hành, là giang hồ đồng đạo làm ra. Giang hồ đồng đạo, Đường Sơ cùng Hải Minh c h ế t c h ố mắt nhìn nhau, không sai. Khương vô dụng ngồi ở bên bàn, giải thích nói, vừa rồi tại bờ sông trong b ù i lao sậy, đứng yên mấy người. Nếu mà ta không có đoán sai, hẳn đúng là quỷ môn đệ tử. Quỷ môn, bắt quỷ môn phái. Đường Sơ tò mò hỏi dò, không phải. Khương vô dụng cười ha ha, tiếp tục trả lời, quỷ môn là cái rất môn phái thần bí, bình thường rất ít hiện sơn lộ thủy. Lão phu cùng bọn hắn chưa có tiếp xúc qua, nhưng mà theo thư viện điện tịch ghi đi chép. Muôn phái này người có thể thông qua bí pháp cùng cô hồn g i quỷ tiến hành giao lưu, còn sở trường luyện thi cùng c n g thi, vì vậy mà cũng có người ta gọi là bọn hắn vì k h ô n g thi dạy. n g a ta rõ rồi. Ban này những cái kia người chết đều là k h ô n g thi dạy đệ tử luyện chế thi thể. Đường sơ bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nói, ta còn tưởng rằng là bị nhà này hắc đ i ế m hại chết những cái kia người chết, biến thành oan hồn đến báo thù đâu. Ai biết vừa dứt lời, lại nghe khương vô dụng nói ra, ngươi cho rằng cũng không sai. Ban này những cái kia người chết chính là bị hắc đ i ế m hại chết sau đó, ném vào sông bên trong người chết, ủy môn đệ tử đưa chúng nó luyện chế thành hành thi. cũng xác thực là vì giúp chúng nó báo t h ủ a, đường sơ có một ít lên người, nghi ngờ nói, vậy nói như thế, cái này quỷ môn vẫn là cái danh môn chính phái. danh môn không tính là, nhưng tuyệt đối tính chính phái. quỷ môn làm việc rất đê điều, rất ít tham dự giang hồ phân tranh, ngược lại yêu thích tại tây nam một dây dân gian hoạt động. h ư ơ n g vô dụng lắc lắc đầu, cười nói, tây nam một dây dân chúng, đối với quỷ môn đệ tử có một cái khác x ư n g hô, đó chính là quỷ sai. bởi vì bọn hắn thường xuyên thay chết oan người xuất đầu, lại không thích cùng người sống giao thiệp, chỉ chết thay người bất bình d ù g còn có loại môn phái này, đường sơ rất là ngạc nhiên. gian hồ rộng lớn, không thiếu cái lạ. Khương vô dụng s ờ một cái diễm ép, bỗng nhiên hướng về phía Đường sơ cười ha hà nói, cũng tỷ như ngươi, cũng là một cái dị loại. Đến tương lai ngươi chết, lão phu cũng biết đem sự tích của ngươi đi tại thư viện trong điện tịch, để cho hậu nhân tham khảo. Ta cũng có thể lên điện tịch. Đường sơ có chút thụ sủng nhược kinh, đó là tự nhiên. Khương vô dụng gật đầu một cái, cười hỏi ngược lại, ngươi là đây vừa đảm nhiệm thiên cơ đao chủ, mặc kệ cuối cùng kết quả gì, đều đủ để tại trong điện tịch ghi lại một bút. Đường sơ nghe thấy lời của lão viện trưởng, theo bản năng nhìn một chút đặt ở bên cạnh thần kinh ao. Hắn cảm thấy lao đầu cũng không có việc gì liền hướng trên đao kéo, nhất định là cố ý lao đầu chính là muốn gia tăng áp lực của hắn, để cho hắn chết sớm một chút k i ể u k i ể u Sau đó nhân cơ hội thừa kế đao của hắn, cũng trong lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp đường sơ trong phòng phát sóng trực tiếp, lúc này còn tại phát ra ba ngày trước video ha ha ha. p h ư ờ n g chức nương tinh, đại lão là thật có thể đ i ệ n p h ư ờ n g chức nương là thứ gì? Dễ biểu tỷ, quắc quắc biểu m ọ ộ i còn c u a n nàng dâu. Hoa quyển tân tức hiệu, nửa đêm đến. p h ư ờ n g chức nương tinh còn không đăng trạng. Phòng bên trong có động tĩnh, g ô n g lên a. ồ. p h ư ờ n g chức nương tinh đâu? bị hải đại nhân hai người đập nát ha ha ha đã nói bắt sống vậy mà đập nát 555, t a còn muốn nhìn một chút hoa q u y ể n sẽ đem phượng chức n ư ơ n g ăn mặc cái dạng gì đâu trở mặt nhất thiết phải trở mặt ôi c h a o thật trở mặt hải đại nhân hai người muốn tá ma giết lửa đại lao lâm uy đừng hoảng hốt ác nhân đại lao ban nãy đặc biệt trở về nhà cầm đao một đao vỡ liền tính hai người các ngươi cái thêm tại một cái nhi cũng không phải ta địch một chiêu ah a ha đại lao lại dụng thần trải qua đao trang bước ta đi hải đại nhân hai người thật đúng là tin ồ đến hai khách không mời mà đến cha kiếm sơn thư viện viện trưởng ngọa tạo đại lão bị bỗng dưng nội khí g i ớ i r ồ i không phải chứ nờ ợ nờ cờ còn có thể c ư p người chơi đạo cụ lần này d ư hoàn tinh phẩm tu tiên gia tộc gần 3 k 3 chương 207 t r u n g h i ể n nguy cơ đường sơ phòng phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt phạm đác kiêm phòng phát sóng trực tiếp cũng đang nhanh chóng nhảy lên đỏ hướng theo phạm vong hồng vào cung khi thái giám tin tức càng truyền càng xa đến trước chứng kiến công công p h ư ơ n g dung khán giả càng ngày càng nhiều hôm nay đám khán giả đang xem chính là phạm trung h i ể n bị hoàng đế phong quan một màn kia thái giám này cũng quá dễ làm đi cho hoàng đế làm mấy cái kem, liền thưởng cái quan ngũ phẩm, mấy ngũ phẩm, hoàng đế quá nhỏ mọn là được, ít nhất phong cái kem đại tướng quân, hoặc là xuất sắc đại học sĩ đi, các ngươi cái gì cũng không biết. Thiên hộ không phải trọng điểm, trọng điểm là thay hoàng đế nhìn tình báo. Không sai, quan không tại lớn, tại thực quyền liền công việc này, trực tiếp bóp thiên hạ trăm quan cổ này trung hiền, đã có kia trung hiền vị nhi khi thái giám quả nhiên là con đường tắt mọi người đừng cao h ư n g quá sớm. Phạm Ca tuy rằng một bước lên trời, nhưng mà phân đại thái giám vương phân quyền, lao thái giám có thể để cho hắn sống tiếp sao? Đây là cái vấn đề, n g Nhi liền khẩn trương lên. Khán giả số người khổng lồ, trong đó không thiếu người biết. Bọn hắn nhìn thấy Phạm Trung Hiền đột nhiên bị c h e một cái sĩ quan t ì n h báo trước trách, hơn nữa còn là trực tiếp từ Vương Phấn trong tay phân quyền, thoáng cái liền ý thức được nguy hiểm trong đó. Nếu mà Phạm Công Công không xử lý tốt chuyện này, vô cùng có khả năng thất bại trong g ă n tức, thậm chí bị mất mạng. Thật may sự thật chứng minh, Phạm Trung Hiền chỉ số thông minh tuy rằng duy trì tại vốn có trình độ, nhưng có liên quan tùy cơ ứng biến đấu tranh kinh nghiệm, cũng tại nhanh chóng đ ề thăng. Có câu nói thật tốt, ngã một lần khôn hơn một chút. Trải qua nhiều như vậy chắc trở. Hắn cũng biết mình người quan này là đem kiếm hái lưỡi, nếu mà không xử lý tốt, vô cùng có khả năng không sống rồi mấy ngày. Hắn bị đóng quan sau đó, cũng không có vội vã đi lý trước, mà là trong đêm đi vào bái kiến đại thái giám vương h ấ n đúng như dự đoán. Khi phạm trung hiền tìm ra vương p h ấ n thời điểm, lập tức tiện ý biết đến bầu không khí có cái gì không đúng. Bởi vì khi hắn đi đến ti lễ giám sau đó, lao thái giám rõ ràng ngay tại trong phòng phê tấu chương, lại cố ý để cho hắn ở ngoài cửa đợi trường một canh giờ, một mực chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, mới để cho hắn vào nhà. Còn không có gặp mặt, thì cho cái hạ mã u y tiểu phạm công công, chuyện gì tìm chúng ta a? Vương Phấn ngồi ở bàn đọc sách phía sau, một bên buông trong tay xuống khoác lụa hồng n g ử bút, một bên thần tình lạnh nhạt mở miệng. Bất quá l a o Thái Giám tuy rằng một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng đ á y mắt vẻ âm u, làm thế nào đều không che giấu được. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm biết chuyện xảy ra hôm nay. Hơn nữa, rất tức giận. Học sinh tội đáng chết vạn lần. Phạm Trung Hiền cũng không vòng vo, trực tiếp mặt lộ vẻ sợ hãi, hướng về l a o Thái Giám hành đại lễ. A. Vương Phấn làm bộ ngạc nhiên, khép mắt nói, ngươi c h ọ Hoàng thượng tức giận a. l a o sư bất giận. Học sinh cũng không có ngờ tới, sự tình sẽ biến thành dạng này. Phạm Trung Hiền cúi đầu, tiếp tục xin lỗi. biến thành dạng kia a vương h ấ n âm dương quái khí truy hỏi chuyện là như vậy phạm trung hiền nhìn đến mũi chân mình n h ỏ giọng đem ban ngày phong quan sự tình nói đàng hoàng qua một lần hắn biết rõ hoàng đế bên cạnh chuyện xảy ra căn bản không gạt được lao thái giám quả quyết lựa chọn nói thẳng ra nha ngươi đem hoàng thượng phục vụ rất vui vẻ sao vương vấn nghiêng n g h e xong hắn báo cáo giả mù xa mưa nói luận công ban thượng đây không phải là đại hỉ sự sao có tội gì a phạm trung hiền tự nhiên sẽ không nói mò nói thật hết sức lo sợ trả lời học sinh tài sơ học tiện căn bản không hiểu xử lý như thế nào tình báo nếu như không có lao sư giúp đỡ tiến hành, sợ rằng sẽ cô phụ thánh nhân. Phạm Võng Hồng muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ta không dám đoạt ngài quyền, nhưng là vừa không dám chống lại t h à n h danh, cho nên tình báo cái gì vẫn là bởi ngài lao tự mình xử lý, xử lý tốt ta lại chuyển giao cho hoàng đế, vẫn là ban đầu quy củ cũ, ngài nói cái gì, chính là cái đó. Vương p h ấ n tự nhiên biết Phạm Trung Hiền ý tứ trong lời nói, nhưng lão thái giám tại trung tâm quyền lực lăn lê b ỏ chuyển vài chục năm, không phải là đứa trẻ ba tuổi. hồi trước hắn nhất thời tâm động, để cho Phạm Trung Hiền thành vị hoàng đế bên cạnh tâm phúc, vốn tưởng rằng tiểu tử này không có gì tâm cơ, cũng chính là một người công cụ. Ai biết mới thời gian qua đi mấy ngày, tiểu tử này vậy mà phân đi tới hắn tham khảo c ù n g tấu tình báo đại quyền. Phải biết, quyền lực này chính là hắn quyền khuynh triều chính một trong n ấ u chốt. Nếu quả như thật bị phạm trung hiền cầm đi, đó cũng không phải là đau lòng không đau lòng vấn đề, mà là trực tiếp giao động hắn chấp trưởng triều cương các bản. Giống nhau sai, vương vấn chắc chắn sẽ không phạm lần thứ hai. Bất quá, lao thái giám tuy rằng đã hạ quyết tâm phải trừ hết phạm trung h i ể n nhưng trên mặt lại làm bộ ôn hòa nói, ngươi thẳng nai con ngược lại vẫn tinh, có lương tâm, không có cố phụ chúng ta tín nhiệm. Được rồi, tham khảo tình báo sự tình, chúng ta sẽ thay ngươi ăn bài, ngươi đi về trước đi. lúc này thân ở hoàng cung đại nội phạm trung hiền lại chính trực hoàng đế tin mù q u á n g liền tính vương phấn cũng không dám đối với hắn trực tiếp động thủ lão thái giám chuẩn bị trước tiên đào hố đem phạm trung hiền từ hoàng đế bên cạnh điều đi sau đó rồi đưa hắn bên trên tây t i ê n tạ lão sư học sinh kia đi trở về phạm trung hiền cũng không biết lão thái giám ý tưởng chân thật thấy đối phương không có tiếp tục tra cứu âm thầm thở dài một hơi bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi ti lễ giám thời khắc lại đột nhiên phát giác dưới chân c h ấ n động ầm ầm h n g theo một tiếng nổ vang một c ộ lực lượng khổng lồ từ phía dưới truyền đến vậy mà đem cả người hắn húc bay lên Không phòng bị chút nào phạm vong h n g tại chỗ cất cánh cao hai trượng, trực tiếp tại trên nóc nhà đụng ra một cái đ ộ c lớn, rơi vào bên ngoài trên nóc nhà. Gào gào gào. Cùng lúc đó, ba cái bề ngoài quái vật khủng bố từ p h ò n g phía dưới trong động đất liên tục nhảy ra, gào thét hướng về vương p h ấ n nhào tới đây ba cái quái vật mọc ra nhân loại bề ngoài, nhưng mà trên thân lại không có mặc quần áo, mà là trực tiếp lộ ra khô héo như tuổi thân thể. Bọn nó thân thể có quỷ dị màu xám trắng, toàn thân da cùng cơ thể dán chặt tại khung xương bên trên, đầu c h u i lùi bên trên cẩn một đôi ánh mắt đỏ thắm, p h ả n phất một đám tới từ địa ngục sinh vật. Người đâu? Có thích khách? Vương phấn thấy bên dưới bỗng nhiên xuất hiện một đám quái vật, một bên hô to viện bình, vừa giơ tay lên đánh bay trước mặt bàn đọc sách, dùng đến t r ở ngại bọn quái vật tấn công. Ai biết bọn quái vật mặc dù coi như gầy như quái t ủ ổ i nhưng lực lượng lại vượt quá tưởng tượng. v à ảnh! Khi trước con quái vật kia nhìn thấy bàn đọc sách đập về phía mình, trực tiếp vung lên móng đ u ố t sắc bén, vậy mà tại chỗ liền đem nặng nề bàn đọc sách cho g ã i thành vài phiến. Gào gào gào! Mặt khác hai cái quái vật nhân cơ hội về phía trước, hét quái g hướng về Vương phấn trên thân nào tới. Cú này, Vương phấn thấy vậy bị dọa sợ đến hét lên một tiếng, liền vội vàng kéo xuống gai lưng hướng phía trước vung lên. Lão thái giám tuy rằng quyền h u y n h thiên hạ, nhưng tu vi cũng không phải rất cao, thậm chí ngay cả đại nội cao thủ cũng không bằng. Bởi vì hắn thời gian đều dùng tại d ỗ hoàng đế vui vẻ cùng điều khiển tùy cơ ứng biến bên trên, căn bản không có thời gian tu luyện. Cho nên hắn khác biệt bảo mệnh thủ đoạn. Ba a! Lão thái giám rút ra đai lưng cũng không hề biến thành nguyên kiếm, mà là bông d ư n g nổ tung thành một tấm k h ủ n g lồ lưới gà, chụp vào rồi hai cái xông lên quái vật. Khanh o a y nói, một chiêu này mặc dù coi như có chút lôi thôi l t ế nhưng trong phòng cũng rất tốt dùng. Dương lên lưới gà che cản nửa cái phòng, tại chỗ liền đem hai cái vọt tới trước quái vật gắn vào rồi bên trong. hơn nữa, tỉ mỉ dây mạng t ự a hồ là từ đặc thù đồ vật kết thành, hai cái quái vật tuy rằng lực lượng khủng lộ, nhưng mà tùy ý bọn nó làm sao lôi kéo, cũng không cách nào kéo đứt sợi tơ. Cùng lúc đó, mấy tên thị vệ cũng vọt vào môn. Hoàng cung đại nội thị vệ đều là cao thủ chân chính, vừa nghe đến vương p h ấ n gào thét, liền lập tức chạy như bay mà đến. xóa xóa x ạ t mấy tên thị vệ nhìn thấy trong phòng quái vật, tuy rằng cũng là sừng s ợ thần, nhưng rất nhanh sẽ n h ắ c tới trong tay dao sắc, cùng nhau hướng về cái k i a internet bên ngoài quái vật chém tới. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh ra thấp quái vật thực lực. dầm dầm dầm nửa người nửa quỷ quái vật vậy mà dơ lên khô héo cánh tay trái mạnh mẽ chặn lại bọn hắn cương đao, đồng thời hưu chảo nhanh như tia chớp đảo qua. Rầm rầm rầm. kiên cẳng tinh cương lợi chảo quét đám thị vệ trên khôi giáp, tuy rằng không có thể đem bọn hắn mổ bụng ra, nhưng trong nháy mắt liền đem bọn hắn quét bay ra ngoài. v è o Quái vật một chiêu quét bay mấy tên thị vệ sau đó, lập tức chuyển thân n h ả y lên một cái, lang không bổ nào về phía ẩn n tại góc vương vấn. A. Vương vấn vừa mới vung ra lưới gà tránh thoát một kiếp, trong nháy mắt lại bị để mắt tới, nhất thời hoàng hốt thét lên, bản năng ôm lấy đầu. Kỳ thực hắn trên thân vật bảo mệnh không ít, chỉ là bình thường thiếu h u ấ luyện tập cơ hội. nước đã đến chân có thể vung ra một tấm lưới g à đã tính không t ồ i lại để cho hắn dùng khác, căn bản không phản ứng kịp. Nhưng mà ngay tại lao thái giám cho là mình mạng già khó giữ được thời khắc, lại đột nhiên xảy ra dị biến. Hiu, nóc nhà cái kia lỗ thủng bên trong, đông nhiên chiếu xuống đến một đạo ngân quang. Đạo ngân quang này nhanh như tia chớp, vừa vặn trúng mục tiêu quái vật s a u Phù phù, n g à y đến không trung quái vật tứ chi c có quắp, liền thẳng t ắ p rơi đến vương p h ấ n trước mặt, một cái sắc bén l ợ i chảo, cách hắn thân thể chỉ kém mấy tấc đại việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cơ quyết thổ. viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng c h a u tiên mời xem chương 208, cơ c h í lựa chọn cùng lúc đó càng nhiều hơn thị vệ cũng từ bên ngoài vào vào ngoại trừ thủ hộ hoàng cung chu t ứ c vệ r a còn có phụ trách thống lĩnh chu t ứ c vệ thái giám lưu công công lưu các lưu nhớ địa vị mặc dù so sánh lại vương phấn thấp hơn nhưng là chân chính đại nội cao thủ hơn nữa còn là vương phấn lục đại thân tín một trong hắn vọt một cái vào trong nhà liền bắt đầu vòng quanh kia hai cái bị lưới gà khốn trụ được quái vật một bên xoay quanh vừa hướng bọn nó vung t r ư ở n g gỗ nhẹ không sai chính là vỗ nhẹ Lưu công công động tác t h o ạ t nhìn giống như đang quay rồi nhạn một dạng, nhẹ bông không có gì l ự c đ ạ o chỉ là xuất trưởng tốc độ nhanh kinh người. Bát bát bát. Chỉ một lát sau thời gian, hai cái quái vật liền trong thân rồi hơn trăm trưởng. Đột nhiên, hai cái quái vật ngừng lại vùng vây gào thét, cùng nhau mềm nhún ngã trên đất. Bọn nó kia gầy c h ơ cả xương thân thể, nguyên bản t h o ạ t nhìn cứng rắn, nhưng lúc này cư nhiên biến thành lượng bãi đống bùn nhau m ở dạng, bay tại rồi trên mặt đất. Từng đạo đỏ hồng hôi thối huyết dịch từ khiến chúng nó ngũ quan chảy ra, bộ dáng có vẻ tương đương c ủ n g bố. Lưu c á t chơi chết hai cái quái vật sau đó, lập tức đi đến vương phấn bên cạnh, một bên đỡ lao t h ả i giám. một bên ăn ruổi, sư phó, ngài bị sợ hãi, ôi c h a o hù chết lao thân rồi, vương vấn lúc này chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt nhìn đến trước mặt quái vật thi thể, nói, đây là thứ quỷ gì, lao thái giám vốn cho là mình khó tránh thai tiếp, ai biết che c h ố c lát đầu, lại phát hiện dự đoán đả kích cũng không có rơi vào trên đầu, không chỉ như thế, vừa mới hướng hắn nhào tới quái vật, còn không giải thích được chết ở trước mặt của hắn, lưu cắt nhìn thấy ngã tại vương p h ấ n trước mặt quái vật thi thể, cũng là cảm thấy nghi hoặc, hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện ngoài ý muốn quái vật đó, có một khỏa nhỏ bé h u t điểm, liền ngồi s ổ m người xuống nhặt được k h ố i ngói vỡ phiến. tuấn về huyết điểm bôi một hồi đây một vệt liền nhìn thấy huyết điểm phía dưới có một nhỏ bé không thể nhận ra mảnh nhỏ lỗ lưu công công chính là chân chính đại nội cao thủ vừa nhìn thấy mảnh nhỏ lỗ liền trong lòng k h ẽ động lập tức ngẩng đầu phòng n g h ỉ đỉnh lỗ thủng nhìn đến đây vừa nhìn đúng lúc cùng một người bốn mắt nhìn nhau là ai lưu cắt không chút nĩ nhỡ lập tức giơ lên trong tay ngói vỡ hướng về phía phía trên gầm lên rào trong phòng ngoại phòng mười mấy tên t ê n chu tức vệ nghe thấy công công tiếng quát lập tức giơ lên trong tay vũ khí đồng loạt nhắm ngay trên nóc nhà ai người mình người mình ta là phạm trung hiển ta đây xuống ngay trên nóc nhà cái kia người thấy vậy lập tức lớn tiếng rêu rao phạm trung hiền lưu c á t nghe vậy nhướng mày một cái quay đầu nhìn về phía bên cạnh vương vấn là hắn vương vấn ban nãy thanh vân nhìn thấy phạm trung hiền bị đàn bên trên nóc nhà lúc này nhìn thấy tiểu tử này tại nóc nhà lỗ thủng bên trong lộ đầu tựa hồ minh bạch chuyện gì thấp giọng nói xuống đây đi p h ù p h ù phạm trung hiền nghe được mệnh lệnh liền vội vàng n g y xuống lưu c á t nhìn đến hắn rơi xuống đất đông nhiên quay đầu nhìn về vương vấn nói sư phó có cần hay không trung vang báo động không cần vương vấn lúc này đã chậm qua kính s ắ mặt tâm trầm nhìn đến phòng trên mặt đất cái danh to kia nói, truyền lệnh xuống. Hoàng cung các nơi lập tức giới nghiêm. Lưu Cát, ngươi lập tức đi bên cạnh Hoàng thượng, bảo vệ tốt Hoàng thượng. t u ấ n lệnh. Lưu Công Công đáp một tiếng, lập tức tung người rời khỏi. Vương Phấn thấy vậy, lại hướng về ở đây chu t ứ c vệ phân phó nói, các ngươi đem tại đây đ ả o ra. Nhìn phía dưới một chút đến cùng tình huống gì. Sau khi nói xong, một bên chuyển thân đi ra ngoài, vừa nói, Trung Hiền, ngươi theo chúng ta đến. Phải. Phạm Trung Hiền không dám thờ ơ, lập tức khôn khéo đi theo. Hai người đi vào trong sân. Vương Phấn tìm một cái góc. một bên trên dưới quan sát phạm trung hiền, một bên ánh mắt phức tạp mà hỏi, vừa mới là ngươi cứu chúng ta, sư phụ không cần để ý, đó là học sinh ngang vận. phạm trung hiền khiêm tốn trả lời, lời nói ban nãy không giải thích được bị đàn bên trên nóc nhà sau đó, phạm vắng hồng tuy rằng bị đụng phải hoa mắt chóng vắng đầu, nhưng lại bản năng tại nóc nhà lỗ thủng bên trên nằm xuống, bất quá vừa nằm xuống, hắn liền thấy lỗ thủng phía dưới có một con quái vật, đung nhiên lăng không nhẹ lên. phạm trung hiền bị dọa sợ giật mình một cái, theo bản năng liền hướng về quái vật vung ra một cái lưu quang tuyệt n h â m cũng là vương h ấ n mệnh không có đến ệ lộ, phạm mỹ nam gần đây mỗi ngày luyện tập môn này công phu khí. Tuy rằng không tính là l ô hỏa thuần thanh, nhưng uy lực lại quả thực bất phàm. Đem nội lực tập trung ở nho nhỏ một chút ngân c h â m trời xui đất khiến xuyên thủng vãi vật xó, không chỉ ngăn cản nó đối với vương p h ấ n một kích chí mạng, cũng hủy nó sinh cơ. Vương vấn nghe thấy Phạm Trung Hiền trả lời, lại hỏi: Ám khí của ngươi c g phu là học của ai? Đây. Phạm Trung Hiền nghe vậy, không biết nên đáp lại như thế nào. Bởi vì hắn võ công là từ trương thái đang cho trên bí tịch học, chuyện này cũng không thể lộ ra ánh sáng. Bất quá có vài người chính là không yêu đi đường thường. Phạm Trung Hiền ý niệm trong lòng nhanh đổi chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý. vậy mà trả lời, học sinh không dám nói, không dám nói, vương phấn hơi nghi hoặc một chút, cao mày nói, ngươi vừa mới cứu chúng ta một mệnh, còn có chuyện gì không dám nói, lão thái giám ý tứ rất rõ ràng, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta tạm thời sẽ không hại chết ngươi, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. phạm trung hiền v ừ a n g h e lập tức nắm lấy cơ hội nói, học sinh công phu, là trường thủ phụ được học, cái gì, trương thái đăng, vương phấn sững sờ, sắc mặt đột nhiên đại biến nói, ngươi là người của hắn. phạm trung hiền c h à o một cái, chân định trả lời, sư phụ ngài đừng tức giận, trương thủ phụ cảm thấy học sinh là người của hắn. nhưng học sinh cảm thấy không phải có ý gì vương p h ấ n tao mày sư phụ xin ngài nghe ta chậm rãi kể lại phạm trung hiền biết rõ tối nay cơ hội không thể bỏ qua lập tức đem mình ở kinh thành gặp phải lợi ít ý, ý nhiều nói một lần đây rằng giải ước chừng tốn nửa khắc đồng hồ đương nhiên hắn cũng không có nói mình muốn làm một cái quyền k h u y n h thiên hạ đại thái giám mà là nói mình bị buộc tiết lộ mới khởi khi thái giám tâm tư kết quả bị trương thái đan g tra con lợi dụng cưỡng ép đưa vào cung hắn hiện tại hơn nhất chính là trương thái đan tra con vương h ấ n đối với phạm trung hiền chủ động thẳng thắn thân phận cử động có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị Lão Thái Giám ánh mắt cổ quay đánh giá trước mặt trẻ tuổi Thái Giám, có chút khó tin mà hỏi, như lời Nguyên nói toàn bộ đều thật. Dựa theo Lão Thái Giám ý nghĩ, nếu đổi thành mình làm nội ứng, nếu mà không phải chết đã đến nơi, đó là tuyệt không thể chủ động thừa nhận. Bởi vì thân ở quyền hạn hạch tâm đại nhân vật, sợ nhất bên cạnh xuất hiện nội gián, liền tính tên nội gián này chủ động đầu hàng, cũng sẽ không có người nguyện ý thu nhận. Phổ biến nhất phương pháp chính là trực tiếp đem nội gián đưa lên tây thiên, bất kể là chủ động đầu hàng cũng tốt, vẫn là phát hiện ngoài ý muốn cũng tốt, đều có thể tránh cho đêm dài lắm n g Chính là trước mắt Phạm Trung Hiền, cũng tại vừa mới cứu tính mạng hắn giờ phút quan trọng này. chủ động nói ra mình thân phận nam vùng hắn đây là muốn tự sát vương phấn có chút cái này còn ít không tìm được manh mối bất quá phạm trung hiền lại đối với cử động của mình tràn đầy lòng tin bởi vì hắn ý nghĩ v ừ a v ặ n cùng lao thái giám ngược lại làm người sao ý tứ là thẳng t h á n mọi người đều là thái giám trời sinh cùng trận tuyến hiện tại ta cứu ngươi một mệnh còn nói cho ngươi ta là nội ứng nếu ngươi nếu không tín nhiệm ta vậy coi như quá không nói được đúng không phạm trung hiền nghe thấy vương phấn truy hỏi lập tức thần sắc chỉnh trọng nói học sinh nói mỗi câu đều thật Trương Thái đang người kia để cho học sinh vào cung làm nội ứng, ý muốn tiêu diệt sư phụ những này cầm quyền h o ạ quan, nhưng hắn lại vẫn cứ quên một chuyện. Chuyện gì? Vương Phấn nhiều hứng thú hỏi. Hắn quên, học sinh vào cung sau đó cũng là h o ạ quan. Phạm Trung Hiền chấn chấn h ữ u từ trả lời. Ha ha. Ha ha ha. Vương Phấn nghe thấy câu trả lời của hắn, nhịn không được bật cười. Bất quá cái này cười, là thâm trầm cười. Lão thái giám neo mắt nhìn trước mắt trẻ tuổi thái giám, âm dương quái khí tán dương. Được. Chúng ta xác thực tịch thu sai ngươi người học sinh này. Ngươi biết mình là người nào, cũng biết mình muốn cái gì. đã như vậy, kia chúng ta liền cho ngươi một cái cơ hội trả thù, đi đẩy đổ tấm kia quá đáng. Tạ sư phụ. Phạm Trung Hiền nghe vậy đại hỉ, liền hội vàng lần nữa hành lễ đương nhiên. hắn vui không phải có cơ hội đẩy đổ trương thái đang, mà là cảm giác mình đã nhận được lao thái giám tín nhiệm, về sau liền có thể trong cung buông tay hoạt động, không cần lại lén lén lút lút, nâm n ớ p lo sợ. Thời gian lướt qua càng vui vẻ. cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, q u ầ n long hội tụ, h à o kiệt tranh phong. giữa Hồng Trần v trượng, ư u Kế trung t r ù n g ai sẽ là người vẫn đ n h đón xem tại. chương 2 0 9 vô tướng Vân h à n h không cần khách khí. Tối nay nếu không phải ngươi, chúng ta cái mạng già này coi như khai báo. Vương phấn hướng về Phạm Trung Hiền v ù n g vung tay, chuyển đề tài nói, ban n à y những quái vật kia là Trương Thái đang làm ra đồ vật. h ẳ n không phải là, hắn chưa bao giờ cùng học sinh nói qua muốn ám toán sư phụ, hắn chỉ làm cho học sinh ở trong cung lặng lẽ thu thập sư phụ chứng cứ, sau đó đem chứng cứ chuyển cho hắn. Phạm Trung Hiền không chút nghĩ ngợi trả lời, hừ, cho rằng hắn cũng không dám ở trong cung động thủ. Vương phấn nghe vậy cười lạnh một tiếng, phân phó nói, ngươi đi về trước đi, chuyện đêm nay không cho phép truyền ra ngoài, không có thể nói cho Trương Thái đang biết rõ. để cho hắn nghe xong vui vẻ vui vẻ. phải. học sinh kia đi về trước. phạm trung hiền mừng rỡ cáo tử. vương phấn mắt t i ế n hắn rời đi, lập tức chú ý một tên tiểu thái giám đi đến bên cạnh, hỏi, hồ tích chữ còn chưa có trở lại. hắn nói hồ tích chữ chính là vị kia dẫn đầu phi ương vệ tinh anh đi vào thiên thủy hồ tranh đoạt thiên cơ độc hồ công công. hồ công công ngày mai là có thể đến. tiểu thái giám thấp giọng trả lời. vương phấn nghe vậy, t h ồ m tay móc ra lệnh bài của chính mình, đưa cho tiểu thái giám, ngươi lập tức đi phi ư n g vệ, đem cùng phạm hiển chất có liên quan á quyển, toàn bộ cho ta lấy ra. ngoài vạn dặm đường sơ cùng khương vô dụng tán gẫu xong liền trở lại gian phòng của mình. bất quá người tuy rằng lên giường nhưng lại làm sao đều ngủ không được, bởi vì ban nãy những cái kia giết người cướp của các thôn dân tuy rằng đều bị quỷ môn đệ tử thao túng người chết kéo xuống rồi s ô n g nhưng bên ngoài cũng không có vì vậy ngừng. trong thôn những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia tuy rằng không có lộ diện nhưng trong đó không ít người đều ở đây trong nhà ra bên ngoài nhìn lén. những người này chớ mắt nhìn đến nhà mình nam nhân bị oan hồn kéo đi tuy rằng lúc ấy bị dọa sợ hồn bất p h ụ thể nhưng cách một hồi sau đó nhưng đều chạy ra. gần trăm cái lao nhân tiểu h à i phụ nữ tụ tập tại cửa khách sạn trên đất trống. Hô thiên thưởng địa hào khóc hô to, phản h ấ t giống như trời sập một dạng. Những này tội phạm thân nhân tiếng khóc rơi vào đường sơ trong thay, làm cho đầu hắn thương yêu không dứt. Phải nói đồng tình đi, quả thật có chút đồng tình. Phải nói ghét bỏ đi, cũng xác thực ghét bỏ. Hai loại mâu thuẫn tâm tình đan vào một chỗ, quả thực để cho người phiền lòng khí táo. Hoa quyển, ngươi đã ngủ chưa? Lặp đi lặp lại đường này, đường sơ dứt khoát ngồi dậy tìm đến người t h n g gấu. Không có. Biến thành nón lá hoa quyển treo trên tường, lẩm bẩm tựa như trả lời. Ta đang nghĩ, chúng ta còn kém một người. A, kém người nào? Đường sơ mặt đầy hiếu kỳ. còn kém cái t h ỉ n h Kinh thành viên, Hoa Quyển trả lời. t h ỉ n h Kinh, Đường Sơ sững sờ, không nhịn được cười nói, ta cũng không phải là Đường Tăng, t h ỉ n h cái gì Kinh? Ngươi không phải muốn đi tìm bảo tàng sao? Hoa Quyển hỏi ngược một câu, nghiêm túc nói, tìm bảo tàng liền cùng t h ỉ n h Kinh không sai biệt lắm. Chúng ta cũng muốn tổ cái năm người đội ngũ, hiện tại có người, ta, thực thảo thú cùng Tiểu Hải, còn kém cái cuối cùng. Đường Sơ nghe thấy Tiểu yêu tinh nói, tại chỗ liền vui vẻ, hắn sờ ca một cái, trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói chúng ta còn kém cái là ai? Đại sư huynh vẫn là nhị sư huynh, kém cái tâm ngoan thủ lạn. Hoa q u y ể n không chút nghĩ ngợi trả lời. Tại sao? Đường Sơ tỏ m ò truy hỏi. Cái này còn không đơn giản. Hoa q u y ể n không hổ là sống 1 8 t t u ổ i lao yêu tinh, nghiêm túc giải thích nói, ngươi cùng Tiểu Hải đều quá tâm thiện, gặp phải thiện ác khó g ã y người và sự việc, liền sẽ trở nên không quá quyết. Đường Sơ trong lòng khẽ động, lập tức thuận nước đẩy t h u y nói, vậy sau này ngươi trở nên tàn nhẫn một chút, gặp phải thiện ác khó gậy sự tình, liền giao cho ngươi xử lý. Không được, ta muốn tích góp nhân phẩm, tích lũy tạ hóa. Hoa q u y n quả quyết bày tỏ c ự tuyệt Đường Sơ có chút vong ôn, chỉ có thể gật đầu nói, ngươi nói quả thật có đạo lý. Bất quá. muốn tìm một cái chung một chí hướng ngâm nhân cũng không dễ tìm khó tìm cũng phải tìm Hoa Quyển lấy ra lão tiền bối khí thế ánh mắt lâu dài nói không chỉ tìm bảo tàng cần người như vậy về sau ngươi muốn tạo phản cũng nhất thiết phải có dạng này người h i ệ p trợ Ngạn n ư nói tú tài tạo phản 3 năm hay sao ngươi cùng Tiểu Hải tuy rằng võ công không tệ nhưng trên bản chất cùng tú tài không có gì sai biệt Đường Sơ nghe thấy Tiểu y ê u Tinh dạy dỗ nhất thời rơi vào trầm mặc bởi vì Hoa Quyển mấy câu nói này hoàn toàn nói chúng nhược điểm của hắn cũng nói chúng tâm sự của hắn tạo phản không phải buông ị c h khá một điểm nhỏ thông minh tuyệt đối không làm nên chuyện thâm ngoan thủ lạt mới là điều kiện tất yếu, k h ư ơ n g vô dụng ban nãy để cho hắn ghi nhớ từ không nắm giữ mình, cũng là cái ý này, chính là có câu nói thật tốt, Giang Sơn dễ đổi bẩm tính cũng khó rời đi, đường sơ tâm lý rất rõ ràng, mình từ nhỏ đến lớn hình thành nhận thức, không phải nói thay đổi là có thể đổi, cho nên Hoa Quyển đề nghị, ý nghĩa rất trọng đại, hắn ngâm nghĩ t r o n g lát, quả quyết định trọng nói, ngươi nói đúng, chúng ta xác thực kém một người như vậy, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền lưu ý dạng này người, không nhất định phải là người, yêu ma quỷ quái đều có thể, chỉ cần chúng ta có thể chế ngự được nó, Hoa Quyển nghiêm trang nhắc nhở. Yêu ma quỷ quái. Đường sơ đối với Tiểu yêu tinh đề nghị có chút giật mình, nhưng mà nghĩ lại, cảm thấy đây đúng là một biện pháp tốt, liền vội vàng hỏi, người có người chọn? Không có. Hoa quyển không chút nghĩ ngợi phủ nhận, nhưng lại bình chân như vậy bổ sung nói, nhìn cơ duyên đi. Khó chịu được một đêm rốt cuộc đã qua, thanh tùng độ phụ nữ già yếu và trẻ nít náo loạn một đêm, cuối cùng đi về nhà. Thần bí quỷ môn đệ tử cũng không có lộ diện. Đường sơ ba người thức dậy rửa mặt xong, liền lần nữa bước lên hành trình. Trước khi đi thời khắc, Đường t h i ế u hiệp trong lòng khe động, dứt khoát tại trong khách sạn điểm một tây b ố Lần trước phóng hỏa đốt trạm dịch, lần này phóng hỏa đốt khách sạn, ổn thỏa phóng hỏa thành nghiện. Trong thôn những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia nhìn thấy khách sạn lửa cháy, cũng không có ai đi ra cứu hỏa. Dù sao chỉ là một ít nở cỡ, không biết cái gì chuyện đều dính vào. Ba người một đường đi về phía tây, lúc chạm vạn t ố i liền đến điểm cuối phía trước chạm cuối cùng đứng tại đây, tên là vô tướng Vân t h à n h Vô tướng Vân t h à n h là vô tướng kiếm phái Sào Huyện, cả tòa thành kiến tại vạn kiếm sơn mạc chủ mạc đỉnh núi bên trên, bởi vì thành thị thường xuyên bị vân hải l l vì vậy mà được đặt tên Vân t h à n h t h à n h nội nhân khẩu tính bằng đơn vị hàng vạn. ngoại trừ vô tướng kiếm phái thành viên gia chính là kiếm phái thành viên gia quyến tòa thành này tuy rằng t ọ a lạc tại đại tuyên vương triều biên giới nhưng trên thực tế chính là vô tướng kiếm phái lãnh địa riêng liên triều đình cũng không đủ sức quản hạt k h ư ơ n g vô dụng vừa vào thành liền bị kiếm phái cao tầng nhiệt tình tiếp đ ã i bởi vì kiếm sơn thư viện cùng vô tướng kiếm phái căn cơ đều ở đây kiếm sơn sân m ạ c h thuộc về mấy trăm năm hàng s x n g cũ quan hệ của song phương tuy rằng chợt có phật tòng nhưng trên tổng thể vẫn tính hòa thuận vô tướng kiếm phái trưởng môn và mấy vị trưởng lão biết được lão viện trưởng đi ngang qua đều tự mình ra nên tiếp cũng lập tức ăn bài thủ hạ chuẩn bị tuyệt d i Đường sơ đi theo Khương vô dụng phía sau cái mông, cùng mấy vị đại lao lăn lộn cái quen mặt sau đó, nhìn một chút ăn cơm còn sớm, liền khuyến khích Hải Minh c h ế t mang tự mình đi thành bên trong đi dạo. Hắn tuy rằng đi qua thần kinh bang Long Chào Đảo, cũng không phải lần đầu tiên thấy loại này môn phái t h à n h thị, nhưng đối với trước mắt Vân Thành vẫn như cũ tràn đầy i ế u kỳ. Bởi vì vô tướng Vân Thành phong cảnh cùng bầu không khí cùng Long c h ả o Đảo có khác biệt trời vực. Nếu nói Long Chào Đảo là một cái tràn đầy yên hòa khí tức thổ vị Hải Thành, kia vô tướng Vân Thành chính là một cái tiên khí mở m ị thế ngoại đ o Nguyên. Thời gian hoàng hôn, khắp trời là hạ. Vân Thành phong cảnh đẹp không thể tả. Sơn Thành trên đường, đâu đâu cũng có thân mang kiếm phái quần áo đệ tử. Những đệ tử này kết thúc một ngày tu luyện, hoặc là ra phố mua đồ, hoặc là đi ra kiếm ăn, còn có nhân cơ hội hẹn họ, đều có vẻ phi thường thư giãn. Thích l ý Hải Minh c h ế t đã từng tới nhiều lần Vân Thành, đối với nơi này có thể nói quen đường quen cửa. Hắn nhìn thấy Đường Sơ hứng thú m ờ i phần, liền chủ động đề xuất dẫn hắn đi một cái thú vị địa phương. Hơn nữa nơi này có một cái tên kỳ cục, vậy mà gọi là bán thân thung lũng. Nơi này có người b ả n thân. Đường Sơ đi theo Hải Minh c h ế t đi đến một nơi phong cảnh tú lệ t u n g lũng, một bên quan sát trong t u n g lũng rộn r kiếm phái đệ tử, một bên nghi hoặc hỏi dò. Không phải thật b ả n thân, chỉ là gọi đùa. Hải Minh chết mặt lộ cười n g y nô, g giải thích nói, rất nhiều vừa gia nhập vô tướng kiếm phái tân đệ tử đều không tiền gì, liền có thể tới nơi này tìm việc làm. Kiếm phái đệ tử cũng biết dùng bạc, hoặc là thừa t h á i không cần trang bị làm t h ù lao, chiêu mộ bọn hắn cho mình làm sống. Ồ, vừa học vừa làm, đây rất tốt a Đường sơ gật đầu một cái, đang muốn hỏi muốn làm gì rất phi phàm sống, chợt thấy đối diện đi tới một tên kiếm phái đệ tử, tên này kiếm phái đệ tử ước chừng khoảng 30 tuổi, dung mạo rất tinh minh bộ dáng. Hàn t ủ y Tiện ngăn ở trước mặt hai người, lão khí hoành thu hỏi, uy. hai người rất lạ mà ta mới đến, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, q u ầ n long hội tụ, h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần v ă trượng, ngưu kế trung trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? đón xem t ạ i chương 210, sư m ộ i tin tức, ta là hải minh chết thấy vậy liền muốn tự giới thiệu, nhưng mà lời mới vừa mở đầu liền bị đường sơ ngăn cản, đường sơ kéo hải công tử một cái, cướp quay đầu lại nói không sai, hai ta đều là mới đến, vừa tới vẫn chưa tới đường này, hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì nhìn thấy đối phương vinh và hống hách bộ dáng, cảm thấy có thể là đến thu bảo hộ phí. cho nên muốn cho đối phương một bài học. Ai biết chân tướng sự tình, lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. A d ụ g hai vị sư đệ là đến kiếm lời tiền xài vào ta. Ta họ Mao, các ngươi có thể gọi ta Mao s ư Minh. Càn Đường Kiếm Phái đệ tử nghe thấy câu trả lời của hắn, đ ỗ n g nhiên thay đổi một bộ tươi cười nói, s ư Minh ta trong cửa nhân mạch rất rộng, rất nhiều s ư Minh s ư Tỷ đều nâng ta giúp bận rộn từng ư ờ i Các ngươi có cái gì tay nghề, có thể nói cho ta một chút, ta sẽ cho các ngươi đáp cầu g i á n mối. Đường Sơ nghe vậy, tại chỗ liền cười. Vốn tưởng rằng là t ê n lưu manh, không nghĩ đến lúc đó trong đó dưới đây cũng rất hài hòa. hắn một chút nghĩ ngợi, quả quyết hỏi, có cửu an minh ủy t h ấ c sao? ờ, tiểu sư đệ, ngươi đến có chuẩn bị a? bao sư huynh vừa nghe, mặt lộ kinh ngạc nói, cửu sư muội chính là chúng ta kiếm phái ba đoá kim hoa một trong, muốn giúp nàng làm việc sư đệ sư muội, ít nhất có thể sắp xếp r a tạm cái đường đi. ngươi muốn giúp nàng làm việc, cũng không có dễ dàng như vậy. đường sơ không để ý hắn nói cái gì, trực tiếp hỏi tới, có bị t h á c sao? ại, bao sư huynh cười khan một hồi, lắc đầu nói, tạm thời không có, không có coi như xong đi. đường sơ cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, lúc này kéo hải minh chết, nhớ vòng qua đối phương đi về phía trước. Ai biết mao sư Minh cái này trung gian còn rất trách nhiệm. Hắn vừa nhìn hai người phải đi, liền vội v à n g móc ra một cái quyển sổ nhỏ, liên tục không ngừng nói ra, ai ai, hai vị tiểu sư đệ chớ vội đi à. Tiểu sư muội không có ủy thác, nhưng có người khác đó à. Các ngươi nhìn một chút, ta tại đây không chỉ có sư v i n h sư tỷ ủy thác, còn có sư thúc các sư bá ban bố nhiệm vụ. Mặc kệ các ngươi làm u ố n kiếm tiền, vẫn là muốn đan dược binh khí, đều có thể từ phía trên tìm ra việc làm. Đường sơ nhìn thấy mao sư Minh đưa tới quyển sổ, không nén nổi có chút yếu kỳ. Không nghĩ đến cái thế giới này lao động trung gian, buôn bán còn rất nội hành. thậm chí ngay cả mướn thợ sổ tay đều có. hắn lúc này dừng bước lại, nhận lấy quyển sổ nói, vậy thì nhìn một chút đi. Kỳ thực đường sơ không biết là, trước mắt vị này vô cùng nhiệt tình m a o sư huynh, chẳng qua là một cái môn phái phân phát nhiệm vụ t h ở nữa tại vô tướng kiếm phái, dạng này nở c ờ cỡ còn không chỉ một cái. Hải minh chết thấy vậy, cũng đụng lên đến v â y xem. Hai người cầm lấy quyển sổ lật chốc lát, biểu tình càng ngày càng đặc sắc. Bởi vì m a o sư huynh trên tay những này ủy thác nhiệm vụ, không chỉ bao la v à t tượng, hơn nữa phi thường tiếp địa khí. 1. g i ú p luyện dược đường trương sư huynh tắm ba ngày tháng y phục, thủ lao là một bình hồi khí đan cùng một bình trung phẩm kim sáng dược hai. đường phố bên trái hoa sư tỷ r a l ử a bị bệnh cần một người giúp đỡ kéo c ố i x a y chú thích, nhà nàng là bán đậu hủ, mỗi ngày kéo c ố i x a y nửa giờ, t h ù lao 50 đồng tiền, ngày kết. 3. t h u n h đường cựu sư huynh muốn một thanh kiếm tốt, ai có thể cho hắn một cái hài lòng hảo kiếm, hắn nguyện ý một trọi một dạy kèm đưa kiếm giả vô tình kiếm pháp, mỗi ngày một canh giờ, kỳ hạn nửa tháng. 48 vạn sự đường liễu sư thúc nhìn chuyển công đường cậu sư bá rất khó chịu ai có thể cố ý để cho cậu sư bá nổi trận lôi đình một lần liễu sư thúc cho năm lượng bạc chú thích cậu sư bá không dễ trọng nguy hiểm tự phụ 49, h ì n h đường vô sân trưởng lão yêu thích thu thập vật ly kỳ cổ quái ai có thể cho nàng tìm đến vật có ý tứ thưởng lớn thưởng cái gì nhìn vô sân trưởng lão tâm tình vận khí không tốt khả năng cho ngươi hai cái bật h a i đường sơ cùng hải mình chít lận song tập sách nhỏ cũng không nhịn được cười hai người như thế nào cũng không nghĩ đến vô tướng kiếm phái sơn thành t h o ạ t nhìn tiên khí phiu phiu nhưng mà trong môn phái đệ tử cùng trưởng lão nhưng đều cùng bình thường dân chúng không có gì khác biệt. Những nhiệm vụ này quả thực có chút khiến người không tưởng tượng nổi. Ai, hai vị tiểu sư đệ cũng đừng cười. Những thứ này đều là đúng đắn huy thác, không phải sư huynh t a chế lo tạo. m a o sư huynh nhìn thấy hai người cười hì hì bộ dáng, lập tức nghiêm mặt nói, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành phía trên huy thác, t h ù lao tuyệt đối không thể thiếu. Hay là thôi đi, chúng ta không thiếu tiền. Đường sơ đối với mấy cái này môn phái nhiệm vụ không có hứng thú gì, vừa đem tập sách nhỏ trả lại cho m a o sư huynh, vừa cười trả lời. Các ngươi không thiếu tiền. m a o sư huynh đảo t r o n g mắt một vòng. lập tức nói ra, nguyên lai like hai vị tiểu sư đệ là đặc biệt hướng về phía cựu sư muội mà đến a a dễ làm sư huynh trên tay ta, tuy rằng không có cựu sư muội ủy thác nhưng mà có một cái cùng với nàng có liên quan tin tức nói đến tin tức hai chữ bắt đầu cố ý vòng vo tin tức gì đường sơ rất phối hợp truy hỏi bao sư huynh vừa nghe lập tức giơ lên hai ngón tay trà sát ý tứ rất rõ ràng muốn tiền tin tức không thể cho không nếu mà đường sơ là bình thường người chơi nhìn thấy tuyên bố nhiệm vụ nở tờ cờ có ẩn tàng tin tức có thể cung cấp khẳng định không nói hai lời liền sẽ bỏ tiền bởi vì ẩn tàng tin tức đại biểu k i n g ộ tốn chút bạc rất đáng giá đáng t i ế c hắn không phải là một bình thường người chơi, hắn đã sớm quên mình là đang chơi trò chơi, cho nên vừa nhìn Mao sư Minh xoa tay chỉ, hắn không nói hai lời kéo Hải Minh chết liền đi, cứu an ninh cái gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn đối với vị này động một chút là nhớ chém người đầu nữ kiếm khách, cũng không có gì không phải không động đậy có thể tâm tư, nào ngờ Mao sư Minh thật giống như liền quyết định hắn, thấy hắn không muốn cho tiền, vậy mà chủ động ngăn nói, ai ai ai, hai vị tiểu sư đệ đừng đi à, có chuyện dễ thương lượng, ta trước tiên đem tin tức nói cho các ngươi. nếu như các ngươi cảm thấy tin tức quả thật có dùng, lại cho tiền được không? Đường sơ nhìn thấy mao sư huynh tư tư bất q u y ệ n bộ dáng, không nén nổi có một ít bất gì dĩ. hắn thở dài, trả lời, được rồi. ngươi nói, có tin tức gì? cửu sư muội lần trước tự mình xuống núi, hiện tại chính đang hậu sơn bế quan. mao sư huynh hạ thấp giọng, lén lén lút lút trả lời đường sơ đối với tin tức này không ngạc nhiên chút nào. tao mày nói, liền đây. ngươi biết, mao sư huynh sửng sốt một chút. ta đương nhiên biết rõ. đường sơ gật đầu một cái, một bên nhớ lại ban đầu quỳnh huyện trong khách sạn tình hình, một bên trả lời, lục sư huynh dẫn nàng lúc trở lại. ta ngay tại trận. ì k tiểu sư đệ, ngươi là chân nhân bất lộ tướng a. mao sư huynh lấy làm kinh hãi, liền vội vàng sửa lời nói. bất quá ta phải nói không phải cái này mà là, cựu sư muội nàng chính đang tuyệt thực. tuyệt thực. đường sơ vừa nghe, tại chỗ liền cười. hắn không cần suy nghĩ đều biết rõ, cựu an ninh vì sao lại tuyệt thực? nhất định là bởi vì vô tướng kiếm phái người, không để cho nàng xuống núi cho đệ đệ cựu thái bình báo t h ủ cho nên hắn mới có thể nháo nháo như vậy vừa ra. bất quá nghĩ đến cựu thái bình, đường sơ trong lòng b ỗ nhiên có một ý thay nấy. Lúc trước vì từ Quỳnh huyện huyện lệnh s ử dịch thuận lợi bên trong lừa mấy ngàn thạch lương thực, hắn cố ý không để cho Cựu An Ninh giết chết cái k i a cầu quan cho đệ đệ báo thù, lựa chọn trước tiên đem sự tình sau này kéo dài một chút. Ai biết thời gian trôi qua hơn nửa tháng, Cựu An Ninh chẳng những không có thuận lợi, ngược lại bị môn phái đóng cấm bế đây cũng đều là trách nhiệm của hắn. Đường sơ thẹn trong lòng, sau khi suy nghĩ một chút, quả quyết hỏi: Bao sư huynh là ai cho Cựu An Ninh quan c ầ m bế? Nếu mà ta muốn cho nàng đi ra, nên đi tìm ai? Đương nhiên là hình đường vô sân trưởng lão a. p h ạ m là cùng trừng phạt môn phái thành viên chuyện có liên quan đến đều do nàng phụ trách. m a o sư huynh không chút nghĩ ngợi trả lời. Vô sơn trưởng lão, chính là cái kia yêu thích thu thập kỳ quái vật phẩm trưởng lão. Đường sơ nhớ tới vừa mới thấy qua tập sách nhỏ, tò mò hỏi dò. Không sai. Bao sư huynh trả lời xong tất, đống nhiên nụ cười quỷ dị đầu đầu lông mày đường sơ hiểu rõ người này ám thị, quả quyết móc ra một khối bạt vụn, vô vào trong tay đối phương, đa tạ sư huynh tin tức, cầm lên uống trà. Ừ, sư đệ ngươi quá khách khí. Bao sư huynh vui dạo d ư ợ c thu hồi bạc, thuận miệng hỏi, đúng, rồi, hai vị sư đệ họ gì a? Sư huynh ta và các ngươi mới gặp mà như đã quen từ đ â u về sau có cơ hội có thể nhiều đi vòng một chút đường sơ cùng hải minh chiết nghe vậy theo bản năng liếc nhau một cái ta gọi là đường b ạ c h ổ không phải các ngươi vô tướng kiếm phái đệ tử chỉ là đi ngang qua tại đây đường sơ cười ha hả trả lời ta gọi là hải minh chiết cùng hắn cùng nhau đi ngang qua hải minh chiết rất thật thà bổ sung cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quân long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần v ă trưởng ngũ kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương 21 m ô n phái nhiệm vụ a o sư huynh vừa nghe hai người không phải vô tướng kiếm phái đệ tử ước chừng sừng sốt chừng mấy giây tiếp đó hắn đ ô n g nhiên ngạc nhiên la lên được a nguyên lai like hai người các ngươi cái là đến thăm dò chúng ta kiếm phái cơ mật gian tế hắn nói cơ mật chỉ tự nhiên tập sách nhỏ bên trên những cái kia kỳ kỳ quái quái bị ủ y thác nhiệm vụ ngươi cũng đừng nói bậy chúng ta thăm dò cái gì cơ mật ta sách là bản thân ngươi cho ta nhìn đường sơ vừa nghe lập tức đưa tay nói nếu ngươi cảm thấy chúng ta có vấn đề vậy liền đem tiền trả ta nếu không ngươi chính là xuất hiện ở bán môn phái cơ mật a đây bao sư huynh một người đ ô n g nhiên biểu tình vừa đổi đường khu khu cụ ta đùa giỡn những này ủ y thác Kỳ thực cũng không tính c ờ mật gì. Đúng rồi. Ta tại đây còn có một ít cái khác bị t h á c là chuyên môn cho môn phái r a giang hồ b ằ n g hữu chuẩn bị. Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Vừa nói, một bên lại móc ra một cái tân tập sách nhỏ đường sơ thấy vậy. Có một ít vông luôn đây mao sư minh quả nhiên là cái hợp cách trung gian, t r ở mặt còn nhanh hơn là sách. Được, vậy thì nhìn một chút đi. Hắn nhiều hứng thú cầm lấy tân sách, cùng Hải Minh chết cùng nhau lật xem. Bản sách này bên trên ghi lại nhiệm vụ, cùng phía trước một bản có điều khác biệt. Bởi vì nó càng thêm đúng đắn một, l u y dược đường không hạn chế thu mua hoang dại thất tinh đuôi chu thảo, tươi mới thảo m ờ i lượng bạc một gốc. cỏ khô năm lượng một gốc, thành thu hạt giống nón 100 lượng một cái hai, đúc kiếm đường thời gian dài thu thiên sơn hàn thiết, trung phẩm hàn thiết một cân 20 lượng, thượng phẩm hàn thiết một cân 100 lượng, cực phẩm hàn thiết giá cả diện nghị 3, tây sơn diễn võ trưởng chính đang xây dựng thêm, cần thu nhận lượng lớn nhân viên tạm thời. thợ, thủ lao mời hướng vạn sự đường mướn thợ nơi diện nghị. 18. t r u y ề n công đường mã sư huynh có r a t h ư một phòng, tính toán gửi hướng chân bắc phủ quê quán n g u ma quan, có thuận đường giang hồ bằng hữu, có thể tìm hắn gặp mặt nói chuyện. cuốn thứ hai tập sách nhỏ bên trên nhiệm vụ, rõ ràng là mặt hướng toàn bộ thế giới trò chơi công khai nhiệm vụ. Bất kể có phải hay không là vô tướng kiếm phái đệ tử, đều có thể tiếp đường sơ đối với phía trước những nhiệm vụ kia đều không hứng thú gì. Nhưng nhìn đến trong đó cái kia giúp mã sư huynh gửi đưa ra thư nhiệm vụ, tâm lý lại lặng lẽ khẽ động. Bởi vì nhiệm vụ này mục đích là chấn bắc phủ ngũ mã quan. Ngũ mã quan ở tại chấn bắc phủ phía bắc xa xôi là theo bắc rất chính diện đối lụy đạo thứ nhất quan trọng quan hải, cũng là đường sơ lần này du lịch bắc hành điểm cuối. Cho nên hắn cảm thấy nhiệm vụ này nếu như không có thời hạn nói, ngược lại là có thể tiếp theo đương nhiên, hắn tiếp nhiệm vụ không phải là vì kiếm tiền, mà là vì lăn lộn cá nhân m ạ c h Hắn biết rõ chỉ cần mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. l i ề n có thể nhân cơ hội cùng mã sư huynh người nhà hỏi thăm một chút địa phương thế cục vạn nhất mã ra ngay tại chỗ có phần có thế lực thậm chí còn có thể giải một ít năm đó phương duyên quốc khởi binh trải qua truyền công đường ở nơi nào ta muốn giúp mã sư huynh đưa ra thư đường sơ hạ quyết tâm liền đem sách trả lại cho mạo sư huynh truyền công đường ngay tại đại điện bên phải ngươi qua tìm người hỏi một chút là được mạo sư huynh lại thành công bán ra một cái nhiệm vụ có vẻ thật cao hứng bất quá lần này hắn lại không có xoa tay chỉ mà là rất phúc hậu chủ động nói tin tức này miễn phí ngươi muốn cái gì thù lao có thể đi cùng mã sư huynh gặp mặt nói chuyện vậy thì cảm ơn đường sơ thuận miệng nói rồi cái tạ liền kéo hải minh c h ế t rời khỏi thung lũng mặt trời đã lặn đánh giá dạ yến chuẩn bị không sai biệt lắm với tư cách ăn chúa uống c h ù a khách nhân tới trễ luôn là không l ệ phép vô tướng kiếm phái cao tầng đối với khương vô dụng thăm hỏi có vẻ rất nhiệt tình không chỉ trưởng môn tự mình tiếp đái trưởng lão cũng đến một đám trên yến tiệc càng là bậy đầy đủ loại sơn hào hải vị và u ố n g thật là ngon lại say lòng người môn phái bí cất nhưng mà đường sơ lại có chút thất vọng bởi vì hắn đang h ĩ kỹ muốn thay bị giảm giảm cửu an ninh nói rút nhưng mà vị kia yêu thu thập kỳ quái vật phẩm hình đường vô sơn trưởng lão lại không có xuất hiện tại trên đế tiệc, cho nên hắn nói giúp kế hoạch chỉ đành phải làm ra thay đổi. Bất quá vô sơn trưởng lão tuy rằng không đến tham gia tiệc rượu, thế nhưng vị mã sư huynh lại xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Dựa theo quy củ giang hồ, đại nhân ngồi một bàn, tiểu h à i ngồi một bàn. h ư ơ n g viện trưởng có kiếm sơn trưởng môn và một đám trưởng lão khôn đ ã i hải minh chết cùng đường sơ tắc từ kiếm phái quan trọng đám đệ tử đi theo. những này quan trọng đệ tử bên trong liền có truyền công đường mã sư huynh. qua ba lần rượu. Đường Sơ cùng ngồi cùng bàn trẻ tuổi cùng thế hệ nhóm chào hỏi xong, Thiên Nam địa bắc tán d ố c một hồi, liền có ý vô ý đem đề tài dẫn tới Mã Sư Hinh việc nhà bên trên. Mã Sư Hinh cũng là một ngay thẳng ca, thấy Đường Sơ đối với gia đình của mình tình huống cảm thấy rất hứng thú, liền thưa dịp tiểu h ứ n g cùng mọi người đại đảo khẩu thủy. Hắn đây ngã một cái, Đường Sơ nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Nguyên lai vị này Mã Sư Hinh gia tộc thật sự là một đại gia tộc, không chỉ là đại gia tộc, hơn nữa còn là một n e m cửa. Theo Mã Sư Hinh từng nói, gia tộc của mình tại ngũ mã quan địa phương kéo dài mấy trăm năm, trong nhà đệ tử đa số đều lựa chọn từ quân đội, hơn nữa đa số đều là tướng quân. Tổ tiên nhất l u y tệ thời điểm từng làm qua đảm nhiệm chấn Bắc đại tướng quân phó tướng ổn thỏa nhị phẩm võ tướng. Bất quá gần đây mấy năm nay mã gia thời gian lại có chút không dễ chịu. Ngoại trừ bắc rất q u ấ y giày càng ngày càng thường xuyên ra mấy năm trước mới thần lộc bị giết, phương duyên quốc dưới cơn nóng giận khởi binh thanh quân bên sự tình cũng đưa mã gia đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì phương duyên quốc sau khi chết thanh quân bên bộ đội tuy rằng toàn bộ tha tội, lại lần nữa trở lại chấn Bắc phủ. Nhưng mà sau đó triều đình mới bổ nhiệm chấn Bắc đại tướng quân phan n g ê n khánh lại mang theo một nhóm thân tín nhảy dù chấn Bắc phủ, minh ám đoạt mất địa phương sĩ quan tập đoàn phần lớn thực quyền. Mã gia trưởng bối xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, liên lặng lẽ an bài trong gia tộc vài năm nữa khinh từ đệ, đi tới mấy đại môn phái giang hồ bái sư học h ệ Mã sư huynh chính là một cái trong số đó đương nhiên, bái sư học n g h ệ chỉ là một mượn cớ đường sơ không cần suy nghĩ đều biết rõ. Mã gia trưởng bối sở dĩ an bài như vậy, trên thực tế là vì phòng hoạn triều đình trả thù, trước thời hạn vì gia tộc lưu lại huyết mạch. Không chỉ như thế, Mã sư huynh còn nói Trấn Bắc phủ rất nhiều đại gia tộc cũng đều tại làm như thế. Rất hiển nhiên, hôm nay đại tuyên triều đình cùng Trấn Bắc phủ quan liêu tập đoàn giữa hai bên cực không tín nhiệm, triều đình đề phòng Trấn Bắc phủ quan liêu tập đoàn lần nữa tạo phản. Quan l ê u Tập Đoàn để phòng Triệu đỉnh sau đó thu nợ, nếu không phải Bắc r ấ t uy hiếp đang ở trước mắt, Song h ư ơ n g nói không chừng đã sớm lần nữa trở mặt. Mà tin tức này đối với Đường Sơ lại nói không thể nghi ngờ là niềm vui lớn bất ngờ, bởi vì hắn biết rõ nếu có thể có một cái thích hợp cơ hội, hắn hoàn toàn có cơ hội lôi kéo Trấn Bắc phủ Quan l i ê u Tập Đoàn làm đồng minh, cho Đại Tuyên Vương Triệu tới một cái Nam Bắc giao công. Đương nhiên tại lôi kéo trước có một việc nhất thiết phải hiểu rõ đó chính là ban đầu Phương d u y ê n Quốc tại thủ đô dưới chân, b ỗ n g nhiên binh bại bỏ mình tin tức, bởi vì theo Tần Huyền Hổ từng nói. Phương u y ê n Quốc đống nhiên thất bại, cùng bên cạnh đám tia đến từ Trấn Bắc Phủ sĩ quan có vô cùng lớn quan hệ. Nếu mà trước không làm rõ ràng chân tướng trong đó, liên tính Trấn Bắc Phủ quan liêu tập đoàn đáp ứng liên thủ tạo phản, Đường Sơ cũng rất khó an tâm. Thời khắc mấu chốt làm phản bội đồng minh, ai cũng muốn cân nhắc một chút. Mã Sư Minh, ta cùng Tiểu Hải dạo chơi thiên hạ, ngũ mã quan cũng là chúng ta đi trước mục đích một trong. Ngươi có hay không nói cái gì muốn dẫn cho người nhà, chúng ta có thể làm thay. Đường Sơ Hạ quyết tâm, đã nói ra mục đích của mình. Có có có, ta đang giàu không có ai thay ta mang một phong gia thư trở về. Nếu Đường h y n h cùng Hải Hinh muốn đi ngũ mã quan, đó thật đúng là quá tuyệt. Mã sư huynh kinh hỉ vạn phần nói ra. A, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ta cùng tiểu hải một đường dạo chơi đi qua, trên đường khả năng phải bỏ ra 2-3 tháng. Đường sơ rất phúc hậu nhắc nhở. Không sao không sao, ta đều 3 năm không có cùng trong nhà liên hệ, có thể có người thay ta đưa tin, ta đã vô cùng cảm kích. c h ầ m một chút căn bản không quan trọng. Mã sư huynh vừa nói, một bên trực tiếp móc ra một phong thơ, hai tay đưa cho rồi đường sơ. Nhiệm vụ đạo cụ bên người mang, nợ nợ cờ chính là như vậy quả thực. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.